q hai bốn trăm c h í i a o động trương động vi ý chí không thể tránh khỏi hướng đi chầm lân hắn có thể chống lại hôi m i n h sức mạnh nhưng lại không cách nào dung chuyển ác mộng tiến sĩ ý chí ma tính đang t h ứ c t ỉ n h hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình nhỏ xíu bản chất kết cấu đang t ạ i y theo đặc định trật tự hoàn toàn gây dựng lại sinh vật địa cầu ghen gò bó đang bị triệt để đánh vỡ lần này hắn đã không còn bất luận cái gì trợ lực thế giới hiện thực bên trong một mảnh gió êm sóng l ặ n g hết thể tất cả cảm ứ n g đều bị ác mộng không gian cách ly số mệnh đã lại khó đào thoát trương động vi đã rõ ràng nhận thức được điều này nhưng mà hắn lại cũng không nghĩ cứ thế từ bỏ tại cuối cùng n à y một khắc hắn còn muốn vì cái này thế giới vì cả nhân loại tộc đàn làm ra sau cùng một điểm c ô n g hiến ngươi cảm nhận được sao t r ư ơ n g động vi hơi khẽ nâng đầu nhìn về phía cái k i a bị sương mù s á m bao phủ bầu trời tựa hồ thấy được c á c mộng bên ngoài hơn màu thế giới phù phù phù phù trái tim của hắn đang nhanh chóng nhảy lên mà ở đó kết cấu dĩ rõ ràng thay đổi cùng nhân loại có rõ ràng khác biệt trái tim bên trong một cái màu bạc nhạt yếu đớt quan đoạn bị trường động vi bảo tồn lại đó là chu nguyên giác phía trước cách không bắn ra mà đến trợ giúp hắn thoát ly hôi mình trói buộc ý chí khổng lồ từ trường lưu lại cũng là hắn vì chính mình chuẩn bị sau cùng hậu chiêu cho dù muốn tan biến ở nơi này nơi này tình báo cũng nhất định phải để cho ngoại giới biết được đặc biệt là thân thể của hắn đột phá giới hạn toàn bộ quá trình bất quá cô ý chí này từ trường lưu lại dĩ quá mức yêu ớt hơn nữa lại đã trải qua ác mộng không gian phong tỏa có thể đem tình báo truyền đi bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng đây là cuối cùng sau cùng bàn giao kế tiếp thế giới này thời đại này liền muốn hoàn toàn giao cho ngươi tại cuối cùng này thời khắc ta còn có một thỉnh cầu cuối cùng tìm đ ư ợ ta tiếp đó tự tay giết ta hướng về phía cái k i a n ó i yếu ớ t quang đoàn hoàn thành sau cùng từ trường dây dưa quang đoàn tựa hồ cũng đã đạt tới cực hạn chậm rãi hoàn toàn tiêu tan uy về hư vô mà trương động vi ý chí cũng bởi vậy lâm vào bóng tối vô biên một bên khác chu nguyên giác bảo chỉ tế bảo tinh thần hóa trạng thái l ặ n g lặng đứng ở tại chỗ trên bầu trời đại biểu cho võ đạo trào lưu tư tưởng hồng quang đã hoàn toàn tiêu thất nhưng mà chu nguyên giác bảng bạc ý chí cũng không có vì vậy mà yếu ớ t từ trường cùng ý chí hôn tạp cột sáng vẫn như cũ sông thẳng thiên cung hết sức đang duy trì một loại nào đó từ trường câu thông cho dù hắn dùng hết toàn lực lấy được dù cho vẹn vẹn chỉ là một chút đoạn ngắn cũng có thể để cho hắn suy luận ra đại bộ phận tình báo chân tướng để cho hắn sâu đậm minh bạch trương động vi lúc này vị trí hoàn cảnh đặc biệt là trương động vi đột phá nhân thể hạn chế thời điểm trong thân thể một chút đặc thù cảm thụ đoạn ngắn càng làm cho hắn đối với cái kia cảnh giới cao hơn đối với cái kia không cách nào thăm dò con đường phía trước có một kia mịt mù nhận thức đáng tiếc ngoại trừ cái kia một đạo cách không ý chí hắn không cách nào đến giúp trương động vi càng nhiều đây chính là thực lực lồng chim hạn chế tại từ trường câu thông cuối cùng trương động vi cái kia loáng thoáng chuyển vào trong ý chí hắn lời nói vẫn tại bên thai của hắn nếu như ý chí của ngươi đã triệt để tiêu vong ta sẽ đích thân đem chiếm giữ thân thể ngươi dị loại chu sát chu nguyên giác nhẹ g i ọ n g tự nói nhưng âm thanh lại giống như là kim thạch trầm trọng võ giả lời h ư ớ ngàn vàng từ nơi sâu xa truyền đến một cỗ rung động để cho hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa một chỗ nơi đó cái hướng kia tựa hồ có một loại nào đó sẽ thay đổi bố cục thế giới tồn tại sinh ra vương cấp ác mộng trong không gian lạch cạch trưng động vi thân thể ngựa ra sau hoàn toàn té ngã ở trên mặt đất trên thân thể cực kỳ khủng bố thương thế tinh thần cùng thân thể cực lớn tiêu hao tăng thêm đột phá sinh mệnh hạn chế cần có khổng lồ thể năng trèo trống để cho hắn cô thân thể này cuối cùng hoàn toàn không cách nào trèo trống nhưng kể cả như thế ác mộng tiến sĩ vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể của h ắ n biến hóa ghen c ấ u tạo thay đổi cấp độ sống nhảy v ọ t sinh mệnh hình thức biến hóa phản phất như là xấu xí、si、v é kén lột vọ thành mỹ lệ hồ điệp dù cho thân chịu trọng thương thể năng quyết yếu ý chí chấm thấp lẳng lặng nằm ở nơi đó vẫn như cũ có thể làm cho người cảm nhận được một câu nguồn gốc từ cấp độ sống áp bách nếu như lúc này có người bình thường thân ở xung quanh tất nhiên sẽ nhịn không được đối với bộ thân thể này quỷ bái mấy ngàn năm đi qua vương cấp cuối cùng lại xuất hiện ở trên thế giới như vậy để cho ta tới xem thế giới này đến cùng có cái gì thay đổi ác n g ộ n g tiến sĩ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười chậm rãi triệt hồi quanh quẩn từ trường chung quanh cái k i a phản phất chiếu vào thực tế ác n g ộ n g không gian chậm rãi biến mất lộ ra ngoại giới thế giới thiếu khuyết ác n g ộ n g tiến sĩ từ trường phong tỏa chương động vi thân thể khổng lộ sinh mệnh từ trường lập tức cùng hoàn cảnh c u n g quanh từ trường sinh ra kỳ lạ cộng minh toàn bộ thế giới đều bởi vệ sinh ra kỳ lạ ảnh hưởng c ban i đêm n thế g i còn chưa bông xuống ngoại giới cũng còn không nhìn thấy ánh trăng treo lên nhưng mà giờ khác này một vòng trong sáng trăng tròn lại xuất hiện ở lung nguyễn cốc bầu trời bên trên tán phát trắng loan tia sáng thậm chí đem ánh sáng của mặt trời mang đều ép xuống đây là quanh năm canh giữ ở nguyễn t r i bên cạnh không rõ ràng thân phận niên linh mang theo mặt nạ toàn thân bao p h ủ tại trong bạch b à o đại tộc lao đ ố n g nhiên đứng lên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ từ trường khổng lồ sức mạnh từ cái kia luận trăng sáng phía trên chiếu xuống chiếu dọi vào n g u y ệ n trì bên trong hắn lập tức tiến vào n g u y ệ n trì phát hiện ở đó trong sáng trong nước hồ hiển hóa ra một vòng lung nguyện thần ký tiên tổ chi lực đại tộc lao hơi hơi n h e o lại hai mắt trên thế giới này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có vương cấp thiên ma đã thoát khốn hoặc có lẽ là thủy tổ cấp thiên ma phong ấn xuất hiện vấn đề mỗi một lần tiên tổ chi lực quay về cái kia đều mang ý nghĩa thế giới có chuyện lớn xảy ra nhưng mà sau một khắc cái kia nói chiếu xuống ánh trăng đ ố n g nhiên gián đoạn trên bầu trời trăng sáng cũng chậm rãi tiêu thất dị tượng tan biến đây là chuyện gì tiên tổ chi lực quay về vì sao lại đ ố n g nhiên gián đoạn căn cứ vào ghi chép cỗ lực lượng này hẳn là hoàn toàn đầy đủ đắp nặn một cái tồn tại có thể cùng v ư ơ n g cấp đại tộc lao trong thanh â m tràn đầy một loại nào đó không giảng hòa ngạc nhiên cái loại cảm giác này giống như là tiên tổ chi lực quay về chỉ tiến hành một nửa sau một khắc hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hát châu phương hướng vùng đất kia đến cùng xảy ra chuyện gì tiên tổ chi lực phản hồi bỗng nhiên gián đoạn để cho trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cực độ dự cảm không tốt dù sao đây là bọn hắn túc trực bên linh cứu người trải qua thời gian dài dựa vào sinh tồn căn cơ mà bây giờ cái này căn cơ phản g phất dĩ dao động q h a chương 491, không hoàn toàn đối với túc trực bên linh cứu người nhất mạch mà nói tiên tổ chi lực là bọn hắn trường kỳ dựa vào sinh tồn căn cơ mà bây giờ cái này căn cơ dĩ dao động nhất định phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra đây chỉ là nguyệt chi nhất tộc tình huống đặc biệt vẫn là tác động đến toàn bộ túc trực bên linh cứu người thậm chí thế giới đông đạo sự kiện đông hoa bí xác t ự đại tộc lao hơi hơi neo lại hai mắt đi tới chính mình bế quan tri địa tìm được một tấm danh thiếp thông qua phía trên phương thức liên lạc hắn có thể trực tiếp cùng bí sát thự t ầ n g cao nhất đối thoại ngay tại các nơi trên thế giới bởi vì trương động vi nhục thân đột phá vương cấp mà dẫn phát một loạt biến động thời điểm nơi khởi nguồn s ư n g s ư n g ở tại chỗ hôi m i n h bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi hai t r ò n g mắt phóng đại toàn thân run dày kịch liệt tựa hồ có một loại nào đó tồn tại từ trong thân thể hắn thoát ra hồng h hồ. ộ hồng h hồ. ộ hôi mình kịch liệt thở dốc cơ thể tựa hồ bởi vì thể năng kịch liệt tiêu hao mà không cách nào trèo t r ố n quỳ một gối xuống ở trên m hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia liên tiếp đáng sợ t h ư ơ n g thế cơ thể thế mà tiêu hao đến loại này trình độ qua thật lâu hôi minh tựa hồ mới hơi chậm lại chậm rãi chống đỡ lấy đứng lên thể nhìn về phía trương động vi nhục thân vị trí cỗ thân thể kia hai mắt nhắm nghiền mặc dù trên thân thể có vô số r ầ m rạp chẳng chịt vết thương nhưng huyết dịch đã bị cơ thể tự động ngừng dị hóa cơ thể cũng lần nữa khôi phục người bình thường bình thường bộ dáng ở vào hôn mê cùng khôi phục giai đoạn e rằng cần thời gian nhất định đi điều trị hắn cũng không có nghĩ đến một lần nhìn như nhất định thành công đơn giản đi săn thế mà lại sinh ra hy kịch tính như vậy phát triển trong ư ơ n Động vi bản thân cái kia kiên định tinh thần, còn g đ Vi võ cái kia kia từ có ạ trào lưu b ê t r o n đánh đến cách không vượt qua ngàn mà đến ý chí khổng chí ra, qua vượt mà dặm ý lúc đều đang đổi đối không ngừng Minh nhân loại nhận、thức. Trong Hôi mới với loại l thức. bất chi bất giác bọn gia hỏa này tựa hồ phát triển thành so túc trực bên linh cứu người càng có sức uy hiếp tồn tại bây giờ t r ư ơ n g động vi thai họa ngầm này mặc dù bị hoàn toàn giải quyết nhưng tựa hồ còn có một cái khác càng lớn thai họa ngầm đang hoạt động mạnh trên phiến đại đ ị a n à y đại nhân sợ bị bọn hắn bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì hồi minh ở trong lòng mặc niệm dùng tự thân đặc thù từ trường cùng một loại nào đó cao hơn tồn tại từ trường liên kết đến cùng một chỗ phát ra hỏi thăm trước đây không lâu s ở tỉ ý thức trở về bảo tồn tại ta cái này nửa bên linh hồn mà ta hoàn toàn mất đi cùng nguyên loạn tâm linh bùn tướng ở giữa liên hệ rất nhanh ác mộng tiến sĩ cái k i u bình tĩnh mơ hồ âm thanh liền chậm rãi tại hôi m i n h trong nao vang lên nghe được ác mộng tiến sĩ lời nói hôi m i n h con ngươi bỗng nhiên xúc thành tầy kim đồng dạng ý thức trở về ác mộng không gian liền mang ý nghĩa s ở tỉ tại trong thực tế sinh mệnh đã bị phá hủy đã mất đi duy nhất cơ hội phục sinh mà nguyên loạn cùng ác mộng tiến sĩ ở giữa ý chí liên hệ tiêu thất khả năng lớn nhất chính là hắn dĩ triệt để tử vong linh hồn Theo thuyết, thất trong xuất kết trong giết chết.、Mà、từ vừa rồi cái kia nói mà xem, tiêu trong tiến thì thuyết pháp, từ thủ phục kích hành hành cách không chí kích hắn hẳn như sinh hoàng hổ. họ chúng phục. Hôi minh hỏi. pháp, hắn chỉ chung xem, long vào lý lần la là lòng ý quả đều đầu đến cuối, nguyên này bây đến đến đến động, bên động người, người đang động bên nói bọn Bọn ngộng Căn cùng bọn mục có cái của cũ ác cứ có kia Mà mà đả đối giờ giao ma mai một vừa bị rồi người. với giáp sĩ sở ở người kia e rằng đã đứng ở từ xưa đến nay tất cả người bình thường đủ khả năng đạt tới đỉnh phong nhất cường hắn lại có cực mạnh sức khôi phục độc thân đạt đến đỉnh phong lại đồng dạng có cực mạnh sức khôi phục từ trường năng lực cùng với vậy đối với phổ thông sinh mệnh mà nói gần như hoàn mỹ tâm linh cùng ý chí dựa theo sở tỉ thuyết pháp vương cấp phía dưới e rằng không có có thể đơn độc chiến thắng sự tồn tại của hắn dù cho thất ma la liên thủ chỉ sợ cũng không cách nào giết chết hắn ác mộng tiến sĩ đối với hôi minh nói hôi minh không khỏi liền nghĩ tới cái k i a nói vượt qua ngàn dắm nhất kích võ đạo trào lưu bên trong tia đại biểu lưu danh sử sanh võ đạo gia hư ảnh từng đạo hội tụ cuối cùng cụ t hôi i ê n c minh đối với ác mộng t h tiến nay, sĩ i hỏi đó là đương nhiên bất quá không phải bây giờ cơ thể của trương động vi còn cần một đoạn thời gian triệt để khôi phục cùng củng cố cảnh giới hơn nữa hắn đột phá còn với cái thế giới này mang đến càng nhiều ảnh hưởng ác mộng tiến sĩ nói hạn chế bị đánh vỡ sao hôi minh hai mắt lập tức phát sáng lên chỉ có thể nói bộ phận bị phá vỡ kết quả cũng không tính hoàn toàn viên mãn chính như chúng ta trước đây dự đoán một dạng trương động vi mặc dù có thân thể của nhân loại nhưng tinh thần bản chất đã thuộc về tộc ta cái này vẫn như c ũ đưa đến một ít vượt qua thế giới quy tắc ảnh hưởng nếu như ta cảm giác không sai túc trực bên linh cứu người tiên tổ chi lực cũng đã bộ phận quay về nhưng tin tức tốt là loại này quay về hẳn là cũng không phải là đại quy mô hơn nữa là không hoàn toàn điều này nói do chúng ta thành công lừa gạt bộ phận ý chí thế giới túc trực bên linh cứu người không có khả năng giống như trước trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện đại lượng vương cấp dùng cái này đến đúng chúng ta tạo thành áp chế hơn nữa trương động vi thân phận đặc thù tựa hồ cũng thành công ngăn trở vòng sinh vật tầm cộng minh sinh ra ý vị này trong thời gian ngắn trong người bình thường còn rất khó sinh ra đột phá hạn chế tồn tại bất quá nguy cơ cũng không có giải trừ hoàn toàn mặc dù t ố c trực bên linh cứu người quay về tiến tổ chi lực cũng không nhiều nhưng những lực lượng này đã đầy đủ một chút trong đại tộc nhân vật hàng đầu đột phá hạn chế loại tồn tại này mặc dù không nhiều nhưng kế tiếp bọn hắn tất nhiên sẽ điên cuồng tràn vào hát châu chúng ta nhất định phải nhanh chóng vượt qua thời kỳ này sau khi cơ thể của trương động vi khôi phục hoàn toàn lập tức lên đường đi tới c ô n g g o thung lũng ít nhất phải trước tiên p h ó n g thích bộ phận vương cấp chiến lược hơn nữa cũng cần mượn nhờ phong ấn giải trừ thời điểm sức mạnh cầu thủ giúp ngươi cũng đột phá vương cấp đối phó chu nguyên giác một cái vương cấp chỉ sợ cũng không cách nào cam đoan đem hắn tất sát hắn cũng không giống như trương động vi đồng dạng có tâm linh sơ hở hơn nữa chịu đến tộc ta huyết mạch từ trường áp chế nhưng nhiều một tôn vương cấp vậy thì không sơ hở tí nào ác mộng tiến sĩ âm thanh truyền vào hôi mình trong g ó ta hiểu được cần tuân ngại ý trí hôi mình gật đầu một cái nói cùng lúc đó thế giới một chỗ khác đông hoa thượng kinh phủ Thử Tiêu、sơn. Tổng thự trưởng cùng Trần Thanh Mộc, hai người tề tụ Thử Tiêu tới hai đỉnh người núi, đối với hai người tới nói, Sơn. Sơn cùng nay là cực kỳ không Mục cực hôm là kỳ ban ì n thường một ngày, mấy cái tin tức nặng ký đánh tới, để cho bọn hắn có chút không làm rõ ràng được đến cùng h cho chút một tức tới, được mấy làm xảy cái có ký để rõ r c h u y ệ gì. Quy hai chương 492, ảnh hưởng. Quy Ảnh Ban đầu tổng thự trưởng cùng trần thanh mục đều ở vào một loại lo lắng đề phòng trong trạng thái khi biết được đối phương thế mà lấy cưỡng ép con tin phương thức bức bách chu nguyên giác một mình mạo hiểm hơn nữa chu nguyên giác còn không trùn bước đi tới thời điểm trong lòng cũng của bọn họ nhịn không được dâng lên lo nghĩ dù sao bọn hắn không có chân chính lãnh hội chu nguyên giác thực lực hôm nay mà đối phương bố trí xuống bẫy dập như vậy tất nhiên sẽ lấy ra tự nhận là sư tử vỗ thọ thực lực chu nguyên giác đối với đông hoa cùng toàn bộ võ đạo giới giá trị quá mức khổng lồ nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn chỉ sợ là cả nhân loại tộc đản tổn thất lớn nhất sau đó khi bọn hắn nhận được tiền tuyến trở lại mới nhất thảm báo sư mai phục chu nguyên giác có thể là thất ma la bên trong bốn người loại này lo nghĩ càng là đến tình cảnh không thể so sánh người có tên cây có bóng thất ma la danh hảo đã từng giống như là khổng lồ mây đen bao phủ tại quốc tế ám thế giới bầu trời trong bọn họ mỗi một cái cũng là thiên ma bên trong người nổi bật có được đ ỉ n h phong cấp b ậ c sức mạnh cùng năng lực uy hiếp có đang lấy một cái lục địa mà bây giờ bốn cái loại tồn tại này thế mà cùng một thời gian xuất hiện mai phục đơn độc một nhân loại đây là xưa nay chưa từng có sự tình cũng có thể nhìn ra thiên ma đối với chu nguyên giác c h â ôm ấp s á t tâm nhưng rất nhanh liền một k h ắ c đồng hồ cũng chưa tới lo lắng của bọn hắn liền theo hát châu tiền t u y ế n chiến báo chuyển về mà biến thành hư hảo hơn nữa chuyển biến trở thành trần kinh chu nguyên giác thành công đánh tan đối phương mai phục mai phục trong bốn người hai chết hai thường mà chu nguyên giác không phát hiện chút tổn h a o nào chiến tích này lập tức đổi mới tổng thư trưởng cùng trần thanh mục đối với chu nguyên giác nhận thức bọn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi kia bây giờ lại có thể đã mạnh đến tình trạng như vậy đến mức nhiều lần hướng tiền tuyến nghiệm chứng tình báo tính chân thực lúc này mới hoàn toàn yên tâm không nghĩ tới a không nghĩ tới tên bia thật sự không có nói sai xem ra hắn chính xác đã ở vào nhân loại từ xưa đến nay tự nhiên tiến hóa đỉnh phong nhất thật không biết hắn là như thế nào làm được tổng thư trưởng nhịn không được phát ra cảm thán lần này hắn triệt để siêu việt chúng ta tại toàn bộ đông hoa thậm chí là toàn bộ thế giới võ đạo trong vòng chỉ sợ hắn đã là tối cường tồn tại trần thanh mục cũng không nhịn được phát ra cảm thán võ đạo gia đều có ngưng nên bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị trần thanh mục cùng tổng thự trưởng cũng không ngoại lệ nhưng ở trước mặt loại này chiến tích kinh khủng bọn hắn cũng không thể không bị khuất phục ban sơ hắn đột phá thánh g i á c thời điểm ta còn tưởng rằng hắn cần chúng ta một đoạn thời gian rất dài bảo hộ không nghĩ tới bây giờ có lẽ là hắn tới bảo vệ chúng ta tổng thự trưởng nói mặc dù không biết hắn đến tột cùng là làm sao làm được nhưng gia hỏa này bản thân giống như là một cái kỳ tích nói không chừng trở về còn có thể nhìn thấy hắn luật văn lần này có giống như hắn l u t phá hát châu thế cục e rằng có thể ổn định rồi Liên trần chúng g có có cấp thanh rời đi tinh không quốc h mục vừa cười vừa nói tổng thượng trưởng gật gật đầu từ trường giao động bên trong cũng có một k i a vui sướng hát châu thế cục đối với bọn hắn tới nói mười phần trọng yếu vốn là đối với có thể hay không thắng lợi trong lòng của bọn hắn còn có lưu lo nghĩ nhưng chu nguyên dắc một trận chiến này để cho bọn hắn triệt để thấy được cầm xuống hát châu chiến trường hy vọng dù sao trước mắt đến xem thất ma la là, là bọn hắn nắm giữ thế giới chiến lược mạnh nhất nhưng mà ngay sau đó tổng thự trưởng thần sắc hơi hơi rung lên tựa hồ cảm giác tới rồi nào đó liên hệ như thế nào trần thanh mục đã nhận ra tổng thự trưởng biểu tình biến hóa người trước chờ một chút nguyện tri tộc đại tộc lão đối ta khởi xướng thông tin tình cầu ở h ắ c châu chấp hành bí mật nhiệm vụ bạch long đạo nhân cũng đối ta phát tới tin tức tổng thự trưởng nói xong câu này thân hình liền hoàn toàn tiêu thất không giống với chu nguyên g i á c có thể trực tiếp cùng tổng thự trưởng đối thoại nguyện tri tộc muốn thông qua đường dây khác liên hệ với tổng t h trưởng nhìn xem tổng t h trưởng đột nhiên biến mất thân ảnh trần thanh mục hơi hơi neo lại hai mắt bạch long đạo nhân nguyện i tộc đại tộc lão túc trực bên linh cứ trong lúc nhất thời trần thanh mục có chút thả lòng tâm tình tức khắc căng chặt lên vốn dĩ bởi vì chu nguyên giác đột phá mà năm chắc thắng lợi hát châu c h i ế n trường đông nhiên tựa hồ lại trở nên khó bể phân biệt lên đại khái mười lăm phút bên trong tổng thự trưởng thân ả n h một lần nữa xuất hiện ở đ ỉ n h viện bên trong tình huống như thế nào trần thanh mục lập tức hỏi tổng thự trưởng trên mặt vui sướng thu l i ễ m từ từ trường ngưng tụ mà ra hình tượng gương mặt có vẻ vô cùng ngưng trọng túc trực bên linh cứu người nhất tộc tựa hồ có đại biến phát sinh đại tộc lao nói nguyện tri tộc tổ tiên tri lực trở về nhưng trên đường rồi lại gián đoạn hắn nói đây là xưa nay chưa từng có sự tình tổ tiên tri lực trở về chỉ có ở thiên ma nhất tộc xuất hiện vương cấp trở lên lực lượng là lúc mới có thể xuất hiện mà trở về trên đường gián đoạn là chưa từng có sự tình hắn dò hỏi ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì bạch long đạo nhân truyền đến tin tức cũng xưng hắn cảm ứng được túc trực bên linh cứu người huyết mạch cùng thế giới cực lớn biến động nhưng nguyên nhân cụ thể hắn còn không cách nào thấy trước chỉ biết là hết t hệ phát sinh căn nguyên e rằng cùng chu nguyên giác có liên quan để chúng ta hỏi thăm hắn đồng thời cho hắn phản hồi tin tức tổng tự trưởng hỏi lại là chu nguyên giác trần thanh một hít sâu một hơi một ngày này hai cái trọng yếu tin tức làm sao đều cùng tiệu tử kia có liên quan tiểu tử này mọi cử động dĩ có khổng lồ như vậy ảnh hưởng tới sao tốt tốt tốt nhưng mà còn không có chờ bọn họ liên hệ chu nguyên giác tổng thư trưởng chuyên trúc máy truyền tin cũng đã v ă n g lên thoát ly chiến trường chu nguyên giác trước tiên liên hệ bọn họ tổng thư trưởng cùng trần thanh mục nhìn nhau liếc mắt một cái t r u y ề n được máy truyền tin giúp ta dò hỏi bạch long đạo nhân hoặc là mặt khác túc trực bên linh cứu nhân gia tộc túc trực bên linh cứu người huyết mạch hay không có phát sinh dị thường biến hóa không chờ tổng t ư trưởng cùng trần thanh mục đặt câu hỏi chu nguyên giác mở miệc liền trực tiếp xong suối hỏi quả nhiên cùng gia hỏa này có quan hệ sự tình vừa mới phát sinh hắn cư nhiên sẽ biết người khác ở hát châu tin tức không có khả năng như vậy linh hông n g u y ệ t tri tộc đại tộc lao mới vừa tới tin tức nói túc trực bên linh cứu người xuất hiện tiên tổ c h i lực quay về hiện tượng nhưng trước nay chưa có là tiên tổ c h i lực quay về lại tại một nửa đ ố n g nhiên bên trong g ã y mất bọn hắn cũng tại hỏi thăm chúng ta đến cùng xảy ra chuyện gì bạch long đạo nhân nói loại này d ị biến cùng ngươi có liên quan ngươi bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra tổng thự trưởng lập tức đối với chu nguyên giác hỏi hát châu sana đông hoa lâm thời phòng làm việc nghe được tổng t h trưởng nói chu nguyên giác lâm vào một trận trầm mặc từ trương đ ộ n vi cùng hắn cùng chung tình báo Còn có túc trực bên l i q hai cứu nhân ra ra sản dòng họ n biến h hắn xem, ma biết, thiên o chương mặc dù còn c h a h chúng quy là thành công. Tiên tổ chi lực quay về dị thường, ý chí thành Tiên thường, giới bên trong sâu xa thăm thẳm quy quay tổ thế về bốn trăm chín mươi ba tín nhiệm thiên ma nhất tộc vương cấp sẽ có có thể sắp tới đại lượng quay về nghe được chu nguyên giác mà nói tổng thư trưởng cùng trần thanh một sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng lên vừa mới bởi vì chu nguyên giác tự mình toàn thắng bốn tên thất ma l à vui sướng bị trong nháy mắt tách ra nếu như chu nguyên giác tình báo chính xác không sai như vậy thế cục sẽ hướng về đối bọn hắn cực kỳ bất lợi phương hướng phát triển vương cấp là nhân loại tự nhiên tiến hóa lịch sử bên trong thiếu hụt một vòng từ xưa tới nay chưa từng có ai đ ã đến lúc trước đến bây giờ mặc dù chỉ là một cái đẳng cấp thay đổi nhưng chân chính để thăng lại là khó có thể tưởng tượng cũng c h như võ đạo gia đột phá thánh rác sau đó thánh rác trước đây tồn tại trong nháy mắt trở nên cực kỳ nhỏ、yếu. bước ra một bước đó chính là trời cao biển rộng vượt không đi ra vậy thì vĩnh viễn là hết ngồi đ á y giếng đây là khác nhau một trời một vực một tôn hoàn chỉnh vương cấp bây giờ đông hoa võ đạo giới đều không chắc chắn có thể đủ ngăn cản húng chi là đại lượng vương cấp khôi phục rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tổng thự trưởng trầm giọng hỏi hắn khó có thể lý giải được ngắn ngủi đoạn thời gian này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì để cho hát châu cùng thế giới thế cục trở nên phức tạp như vậy chú nguyên giác trầm lâm một chút cuối cùng không có dầu giếm đem hết thệ toàn bộ đỡ ra trương đ ộ n vi không nghĩ tới vị này đông hoa võ tổ thế mà phục d ụ n g bất tử dược sống sót cho tới bây giờ n g h e xong chu nguyên giác giảng thuật trần thanh mục trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc cho nên thiên ma một phương kế hoạch đại khái là thành công tổng thự trưởng đối với chu nguyên giác hỏi từ túc trực bên linh cứu người cho ra phản hồi đến xem đại khái là như thế này thiên ma một phương lợi dụng trương động vi tính đặc t h ủ thành chuyện ô n g đột p á bộ phận ý chi thế ý giới q tắc h này h cần các ngươi đi cùng túc trực bên linh cứu người nhất mạch phối hợp bộ phận tiên tổ chi lực quay về có thể làm cho bọn hắn lấy ra bao nhiêu có thể dùng chiến lược bọn hắn không thể lại trông coi tổ địa nhất định phải mau chóng đi hát châu trên trường bằng không vương cấp được phóng thích chỉ sợ cũng liền thủy tổ phóng ấn cũng khó có thể bảo toàn chu nguyên giác mở miệng nói ra cái này chúng ta sẽ liên hệ bất quá túc trực bên linh cứu người dung nạp tiến tổ chi lực cũng là cần thời gian mà hát châu thế cục tựa hồ đã đến tình cảnh cấp bách ngươi chuẩn bị làm như thế nào tổng t h ư trưởng đối với chu nguyên giác dò hỏi sana một trận chiến đã để bọn hắn minh bạch chu nguyên giác thực lực hôm nay đã đến một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới liền xem như bọn hắn cũng không cách nào ngang hàng tại hát châu có thể nói hắn chính là tối cường chiến l ự c cũng là tất cả mọi thứ h ạ c h tâm ý nghĩ cùng ý kiến của hắn cực kỳ trọng yếu tại viện quân đội tới phía trước thiên ma một phương vương cấp liền giao cho ta đối phó đây là ta nhân quả một phương h diện khác bà sa bác sa các nước viện quân đội tới lập tức bắt đầu đối với hát châu chiến trường phản kích áp chế hát châu chiến hỏa làm tràn chỉ hoãn cùng tăng thêm bọn hắn giải trừ tương ứng phong ấn độ khó chủ nguyên giác tư duy mười phần rõ ràng đối với tổng thự trưởng nói đối mặt vương cấp ngươi có năm chắc sao tổng thự trưởng hít sâu một hơi hỏi Cái n một, một, một phương diện khác vương cấp có thể cũng không phải các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy trên thực tế vô luận là thiên ma vương cấp vẫn là túc trực bên linh cứu người vương cấp bọn hắn đều cũng không thể xem như hoàn toàn dựa vào tự thân đột phá tồn tại thiên ma dựa vào từ thủy tổ truyền thừa xuống huyết mạch đổ phổ mà túc trực bên linh cứu người dựa vào nhưng là ý chí thế giới quà tặng bọn hắn biết nó như thế mà không biết giá trị mà chúng ta võ giả phá sinh tử khống bản năng trưởng tự thân chúng ta biết rõ chúng ta vì cái gì cường đại t ừ n g bước một đi tới tạo nên xác thật căn cơ cho dù vương cấp lực lượng cường đại cũng không phải không có một trận chiến cơ hội chú nguyên giác bình tĩnh nói hắn bây giờ đã không phải trước đây hắn thánh giác phía trước hắn là u mê vô luận là đối tự thân tri đạo hoặc là võ đạo bản chất cũng là như thế bởi vậy đối mặt thành giác hắn không có chút nào phần thắng cái kia nói gông xiềng đối với hắn mà nói liền phảng phất giống như một đạo không cách nào vượt qua khoảng cách mà bây giờ hắn đã sừng sững ở nhân loại tự nhiên tiến hóa đỉnh p h o n g nhất từng bước một đi tới hắn tin tưởng tự thân cường đại nguyên nhân biết được tự thân đi tới mỗi một bước đối với sinh mệnh tinh thần v õ đạo lý giải dĩ nhảy thoát ra cũ thời đại bước ra con đường mới coi như đối với vương cấp hắn cũng không phải hoàn toàn không có nhận thức cùng thánh giác phía trước không thể so sánh nổi cái kia đạo khoảng cách mặc dù kinh khủng nhưng tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không cách nào vượt qua í t nhất, lấy sức một sức m ì n h h toàn t n ắ g thự ê n t ấ t ma la, loại l c lượng ư ợ này, đã v t r a khỏi v ư ơ n g cấp phía dưới p h ạ m chủ. cảnh Đối với giai ớ i i k n g ư ơ so với c h ú nói g giải không không ta thì đều đến sâu hơn, không hiểu phải hơn, lý rõ, c quyền lên t ế n g cuối ả n ngươi h giới giờ bây của vượt đã q a ta, chúng đ với cùng á c c h làm h à thanh c g nhắm n g bên trong toát ra ý cởi nói vung tay đi làm đi hiện tại là thuộc về ngươi thời đại chú nguyên giác nghe vậy lâm vào một trận trầm mặc cuối cùng nhẹ nhàng phun ra hai chữ đa t ạ cúc điện thoại chú nguyên giác hơi hơi đóng lại hai mắt sau một hồi lâu mới mở hai mắt ra đi ra chuyên môn dùng cơ mật nói chuyện điện thoại mất thất đi vào đông hoa đặc khiển hậu cần tiểu tổ tại sàn n a s tạm thời thành lập văn phòng sàn n a s xảy ra loại này cấp bậc đại chiến thất ma la tồn tại đều đã chết hai cái thi thể của bọn hắn hiện trường còn để lại vết tích cũng là phân tích thực lực đối phương quý giá tư liệu bởi vậy chiến hậu hiện trường còn có rất nhiều tin tức tình báo phải xử lý đặc h i ể n hậu cần tiểu tổ liền p â n công một phần nhân viên đi theo đến đây、Soát. tại chu nguyên giác đi vào phòng làm việc tạm thời thời điểm tất cả nhân viên làm việc đều đ ỗ n g nhiên đứng lên tới đối với chu nguyên giác ném cực kỳ ánh mắt sùng bái q hai chương bốn trăm chín mươi bốn suy xét văn phòng nam nam nữ nữ toàn bộ đều đối chu nguyên giác văng tới ánh mắt sùng bái p h ả n p h ấ t gặp được sùng bái thần tượng cùng anh hùng trên thực tế tại biết được vừa mới chu nguyên giác cái kia có thể xưng chiến tích k i n h khủng thấy được những cái kia giống như quái vật tầm thường thi thể cùng hái cốt sau bọn hắn đối với chu nguyên giác cảm nhận đã không chỉ là thần tượng cùng anh hùng đơn giản như vậy xem như đặc h i ể n hậu cần tiểu tổ bọn hắn trên thực tế cũng là bí sát t ự cùng quân bộ tinh tiêu tế tuyển giữ b trường kỳ xử lý cùng thiên ma có liên quan nghề nghiệp đối với thất ma la tồn tại cùng tư liệu ở phía trước tới hát châu thời điểm vì công tác tiến hành thuận lợi liền đã hiểu hết sức rõ ràng trước mắt thế giới chiến lược mạnh nhất áp chế lục địa tồn tại thiên ma trên mặt n ổ i sức chiến đấu cao nhất tại trong thất ma la chiến lược bình xét cấp bậc tổng bộ dùng quái vật một từ để hình dung năng lực của bọn hắn cùng sức mạnh mà nếu như đối phương là quái vật cấp cá thể chiến lược một người kia tự mình chiến thắng bốn tên quái vật vây công hơn nữa phản xát hai người chu minh giáp lại là cái gì nhân loại có thể có được lực lượng như vậy đứng trước mặt bọn họ đã là một cái truyền thuyết cùng kỳ tích tại tất cả mọi người chăm chú chu nguyên giác quét mắt một vòng khẽ gật đầu thăm hỏi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía xem như người phụ trách hoàng vân ngài có phân phó gì lúc này hoàng vân đứng tại trước mặt chu nguyên giác cảm giác cũng có chỗ khác biệt phải biết mình lúc này trước mặt đứng người rất có thể là võ đạo ngàn năm lịch sử đến nay tối cường tồn tại đây là bậc nào vinh hạnh đặc biệt chuẩn bị cho ta một cái m ậ t thất chu nguyên giác đối với hoàng vân nói Tốt, ta lập tức ăn bài, ngài đi theo ta. lập ăn ngài Nói xong, Hoàng bài, đi khi hai người thân ảnh cùng tiếng bước chân hoàn toàn biến mất trong văn phòng mới bạo phát ra một h ồ i nghị luận tới lâu như vậy cuối cùng nhìn thấy chân nhân cái kia cố khí chàng thật mạnh hơn nữa hắn còn trẻ như vậy thực sự không thể tin các người nói chúng ta vị này chu hiệu trưởng bây giờ là không phải thiên hạ đệ nhất bây giờ sạn nạt một mảnh hoang thổ muốn tìm được thích hợp mật thất cũng không phải là một chuyện dễ dàng cuối cùng hoàng b â n chỉ có thể vì chu nguyên giác tìm được một gian kho vũ khí xem như tạm thời mật thất sử dụng chu nguyên giác đối với cái này không lắm để ý chỉ là phân phó hoàng bân rời đi về sau thanh trừ xung quanh phạm vi hai km trong vòng tất cả nhân viên cùng sinh mệnh tại hắn chủ động hiện thân phía trước không cho phép có bất kỳ người tới gần không phải sợ hãi để lộ bí mật hoặc là bị mưu hại mà là xuất phát từ an toàn suy xét rốt cuộc hiện tại hắn thật sự là quá cường nếu một cái khống chế không tốt tự thân từ trường phát sinh tiết lộ k i a cổ khổng lồ lực lượng vô cùng có khả năng đối trong phạm vi sinh mệnh tạo thành khó có thể n ị c h chuyển thương tổn chính mắt thấy hát nha đong binh đoàn tử vong thảm trạng hoàng bân không dám thất lễ lập tức sai người kéo cảnh dưới tuyến đem kho vũ khí xung quanh toàn bộ đều che lại tại kho vũ khí trung ương chú nguyên giác quanh chân ngồi xuống hai mắt chậm hắn t ạ i tận lực hồi ức chương động vi thông qua cái kia nhỏ xíu từ trường liên hệ từ trường liên hệ tại ý chí diệt vong một khắc cuối cùng vì hắn chuyển về trọng yếu nhất tin tức liên quan tới hắn cố thân thể kia tại đột phá hạn chế trong quá trình sinh ra bộ phận biến hóa cùng cảm lộ đối với trước mắt hắn tới nói đây là cực kỳ quý báo tin tức bởi vì cho đến trước mắt chú nguyên giác cho dù đối với vương cấp tình huống có ngờ tới nhưng lại như c ũ không có cụ thể phương hướng mặc dù thiên ma đột phá là tại tự thân tinh thần huyết mạch bao hàm huyết mạch đổ p h ổ thôi động phía dưới hoàn thành nhưng mà cái này cũng không đại biểu loại này đột phá cảm lộ hoàn toàn vô dụng dù sao thiên ma đột phá sử dụng cũng là thân thể của nhân loại bản chất cũng là gen người thuế biến chỉ tiếc bởi vì bọn hắn ở giữa ý chí liên hệ cũng không tính quá mạnh hắn có thể tiếp thu được tin tức có chút không cho vẹn không đủ hoàn chỉnh hắn nhắm hai mắt lại cái tiêu ti tin tức nhanh chóng ở trong đầu hắn lặp lại tính toán từ trong tổng kết ra đặc thù tình báo đầu tiên là liên quan tới ý thức cùng thân thể cảm thụ bóc ra cảm giác đây là t r ư ơ n g động vi tại tự thân đột phá vương cấp thời điểm rõ ràng nhất cảm thụ không rõ ràng là bởi vì ác mộng tiến sĩ gò bó hoặc là nguyên nhân khác hắn vào thời khắc ấy cảm thấy tự thân ý chí tựa hồ thoát ly đại nao vận một cỗ đặc biệt ý chí ba động lan tràn đến toàn thân của hắn tựa hồ sáp nhập vào thân thể của hắn tế bào sau đó là một loại cảm giác rất đặc biệt sinh mệnh cảm giác tại bóc ra bên ngoài trương động vi cảm nhận được thân thể đặc thù sinh mệnh cảm giác cái loại cảm giác này thật giống như thân thể mỗi một cái tế bào đều có ý thức tự mình bắt đầu chính mình đối với tự mình tiến hành cấu trúc gen tầng sâu cải tạo vào thời khắc ấy bọn chúng giống như là bị lực lượng nào đó thúc giục cuối cùng nhưng là một loại thuế biến cảm giác tại tế bào g e n cải tạo sau khi hoàn thành thân thể của hắn tế bào bắt đầu một lần nữa mọc thêm tựa hồ bởi vì g e n cấu tạo thay đổi tại mọc thêm quá trình bên trong thân thể của hắn kết cấu cũng bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn trong đó cảm thụ rõ ràng nhất cơ thể xương cốt biến hóa xương cốt kết cấu tại gây dựng lại căn cứ vào trương động vi cảm thụ đ là ngắn chu nguyên giác cảm nhận được cánh tay của hắn bị cải tạo quá trình toàn bộ cánh tay xương cốt sinh trưởng ra giống như xương sống giống nhau khớp xương kết cấu làm hắn hai tay có vượt quá lẽ thường bạo phát lực cùng với mềm dẻo tính thân thể mặt khác bộ vị cũng ở trải qua cùng loại cải tạo cốt cách kết cấu nội tuần hoàn hệ thống kích thích tố phân bố hệ thống cơ bắp kết cấu đó là một loại thời gian thể s á t phạm t ụ nên đón siêu phạm thân thể khó có thể dùng lời diễn tả được cảm thụ giống như v e n h ộ n g phu hóa thành con bướm cuối cùng khi nhục thể cải tạo cơ bản hoàn thành trương động viên ý chí biến mất một khắc trước hắn cuối cùng cảm thụ là đại não đã không còn là thân thể nhược điểm tại vương cấp phía trước vô luận cơ thể cùng từ trường năng lực cỡ nào quỳ dị có một đạo cánh cửa lúc nào cũng khó mà vượt qua đó chính là đại não tỷ như nguyên loạn tại vương cấp phía dưới hắn liền có cực kỳ cường hãn năng lực khôi phục loại này căn cứ vào bạo loạn tế bào năng lực khôi phục cơ hồ có thể xương bất tử vô luận cơ thể gặp cỡ nào cực lớn phá hư Chỉ c ầ như nhưng n như như căn ó thể n g là cứ ó thể đ vào hạn h c trương động vì sau cùng cảm thụ đến vương cấp sau đó đại não không còn là trí mạng nhất nhược điểm thậm chí hắn có một loại cảm giác dù cho đại não toàn bộ bị phá hư chỉ cần hắn có đầy đủ khổng lồ thể năng trèo c h ố n g hắn cũng có thể tiếp tục sống sót sau này thậm chí có thể chậm rãi đem đại não lại tái sinh đi ra từ mức độ nào đó tới nói muốn giết chết vương cấp độc thân liền phải đem đối phương chủ yếu thân thể hoàn toàn diệt s á t chỉ có dạng này mới là bảo đảm nhất hành vi q hai chương bốn trăm chín mươi lăm phỏng đoán mặc dù còn không cách nào biết được vương cấp loại này khôi phục cùng năng lực tái sinh cực hạn đến cùng ở đâu nhưng từ chương động vi cảm thụ phản hồi cùng lịch sử trong tình báo có liên quan vương cấp tồn tại đôi câu vài lời miêu tả chu nguyên g i c có lý do tin tưởng Nếu như không cách nào tìm được đem đối phương ý chí hoàn toàn biện cách chí phá hủy biện pháp, được tìm đem đối ý dù cho cánh chí cấp có phục thân thể một bộ phận, như một cánh tay, thậm chí là một khối huyết đủ, vương cấp đều có thể vẹn vẹn vương vì vậy nụng, giữ lại là một tỉ một tay, một mà bộ đều sao i chi tái tạo, đối với loại tồn tại này tới nói n tồn này con. h Gây tạo, trò trẻ đã là Dù s liền xem như bây giờ chu nguyên g i á c thực hiện g â y chi tái tạo cũng không phải cái gì không cách nào làm được việc khó đã không có đầu nhược điểm hắn có thể làm đến rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình không cách nào dự đoán kết cấu thân thể bởi vì đại não nhược điểm bù đắp mà không có thiếu s ó t trí mạng cơ thể đi qua cải tạo khó mà rõ ràng cơ thể cấu tạo và cùng với mang tới năng lực đặc thù cực lớn có thể nắm giữ gần như bất tử sinh mệnh lực loại tồn tại này đúng là mười phần khó có thể đối phó đã thoát ly mọi người đối với cố hữu sinh mệnh quan niệm nhận biết chư bỏ trở lên chu nguyên giác từ trong cái kia từng đạo lẻ thẻ cảm giác đoạn ngắn lấy ra tin tức hữu dụng còn lại cảm lộ đối với hắn mà nói không có cái gì tác dụng quá lớn g e n như thế nào gây dựng lại lấy thủ đoạn gì tiến hành lại lấy cái gì kết cấu tiến hành những thứ này hắn rất muốn biết đáng tức là xem như dựa vào thiên ma nhất tộc huyết mạch đ ổ phổ đột phá hạn chế tồn tại những mấu chốt này chi tiết trương động vì căn bản vốn không tin tưởng cũng không cách nào chân chính hiểu rõ nguyên lý trong đó lại càng không cần phải nói chỉ tiếp thu bộ phận tàn phá c à m ngộ đoạn ngắn chu nguyên giác bất quá liền trước mắt hắn tổng kết ra tin tức đến xem chu nguyên giác vẫn có vô cùng trọng yếu thu hoạch trong lòng đối với đột phá tầng kia gông xiềng lại có càng nhiều phỏng đoán đại não vẫn luôn là con đường tiến hóa bên trên không thể tránh khỏi một cửa ải cũng là lớn nhất chỗ khó từ phổ thông võ đạo ra đột phá thánh rác thời điểm khó khăn nhất thắp sáng chính là m i tâm n g hoàng e h cung bởi vì nơi này đại biểu là đại nào trung khu ý chí nơi ở c ầ n tại thời khắc sinh tử mới có thể có thể thấu mở khóa đại não năng lực cường đại để t h ă n g sinh mệnh cảnh giới về sau chú nguyên giác thông qua tự thân thiết lập bản năng hệ thống suy đoán ra được thánh g i á c mở khóa đại nào chức năng nguyên lý đại não là chúa tể thân thể khí quan cũng là nhân loại bản năng cùng tiềm thức nhất là tụ tập chỗ chỉ có tiến vào trạng thái một loại phi sinh phi tử mới có cơ hội ngắn ngủi kiềm chế đại nào bản năng giải khai nhân thể tự mình bảo hộ chi công xiềng phóng thích tự thân từ trường lấy ảnh hưởng hoàn cảnh chung q a n h nhưng mà dù cho mạnh như bây giờ chu nguyên giác hắn có thể tuyên bố ý thức của mình hoàn toàn nằm trong tay thân thể nằm trong tay cơ thể thân thể mỗi một cái tế bào nhưng hắn cũng không dám nói mình đối với đại não có nhận biết nhiều lắm có lẽ vương cấp huyền bí cùng đại não có phần không i a quan hệ chu nguyên giác ở trong lòng sinh ra phỏng đoán tất nhiên muốn thực hiện thân thể tiến hóa to lớn như vậy thiếu suất tồn tại là không thể nào thành công như vậy rốt cuộc muốn như thế nào thực hiện đối với đại não tìm tòi trong lúc nhất thời chu nguyên giác tựa hồ cũng không có quá nhiều đầu mối bởi vì nơi đó hoàn toàn là từ xưa không người có thể lý giải thông s u ố t cấm khu hắn chỉ có thể không ngừng hồi ức trương động vi truyền lại trở về càng ngộ tính toán từ trong đó tìm được một chút manh mối cuối cùng hắn đem trọng điểm đặt ở tiến hóa bắt đầu mới trương động vi nhất cái rõ ràng nhất cảm thụ phía trên bóc ra cảm giác tại ban sơ hắn cho rằng loại ý thức này cùng cơ thể phân ly bóc ra cảm giác là ác mộng tiến sĩ vì phòng ngừa trương động vi g ấ y ruộm mà thi triển gò bói năng lực nhưng về sau trên thực tế đại não bản thân liền là đối với chúng ta lớn nhất gò bó chu nguyên rắc trong hai mắt lõe lên một tia sáng đối với người bình thường tới nói đại não rất là trọng yếu tư duy cùng ý thức không thể rời bỏ đại não đại não trưởng khóng giả cơ thể hết thể vận chuyển là ý thức trung khu đồng thời lại là bản năng chỗ ở không có đại não nhân loại bình thường căn bản là không có cách sinh tồn nhưng đối với đứng đầu cá thể tới nói lại không phải như thế xem như ý thức ban sơ địa phương sinh trường đại não lại là bọn hắn lớn nhất gò bó giống như là một tòa phòng ở nhân loại ý thức phụ thuộc vào trong đó đối với kẻ yêu tới nói ngôi nhà này chính là an toàn gia viên nhưng đối với trí tại theo đuổi trí cao cùng tiến hóa cá thể tới nói ngôi nhà này lại là ngục giam thánh g i á c thời điểm là như thế thứ hai c ô n g s i ề n g cũng là như thế cơ thể là một bộ tinh vi máy móc nhưng bộ này máy móc tồn tại cực hạn người ó phần n c ứ bản năng tự động chương trình đang duy trì máy móc vận chuyển bình thường phương diện này quả thật có tác dụng lớn nhưng mà chương trình chính là chương trình là máy móc máy móc nó vẹn vẹn có thể trợ giúp bộ này máy móc thông thường vận chuyển nếu như muốn thêm một bước đem máy móc năng lực phát huy đến lớn nhất liền cần dựa vào người điều khiển chính mình đi nắm giữ đây chính là võ đạo ý nghĩa trợ giúp người điều khiển bản thân trở nên cường đại trở nên càng thêm hiểu rõ máy móc khi người điều khiển đột phá lái tự động trứng lại thành công trở thành máy móc t r ư ờ n g không giả cũng chính là đạt tới thánh g i á c cảnh giới mà thánh g i á c đ ỉ n h phong máy móc năng lực đã đạt đến phần cứng có khả năng đạt tới cực h ạ n lúc này muốn tiến thêm một bước liền thành âm đối với máy móc tiến hành căn bản phần cứng cải tạo đây chính là nhân thể thứ hai công xiềng nhưng mà nếu như người điều khiển bị vây ở trong phòng điều khiển không cách nào đi đến ngoại giới như vậy làm sao có thể chân chính đối với toàn bộ máy móc tiến hành cải tạo cái này kỳ thực là một cái rất đơn giản đạo lý cho nên đánh vỡ thứ hai gông xiềng mấu chốt bước đầu tiên hẳn là như thế nào đem phòng điều khiển cửa bồn g mở ra để cho người điều khiển có thể đi ra phòng điều khiển thực hiện đối với máy móc hoàn toàn t r ư ở n g khống cũng chính là để cho ý thức triệt đ ể thoát ly đại náo gò bó chú nguyên giác t r ầ m d ã i đem hết t h ể móc lối đ ồ n g nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa hết thể nhìn như phức tạp đồ vật có thể kết quả đều vô cùng đơn giản đem manh mối móc nối hơn nữa làm ra một chút hợp lý phỏng đoán chu nguyên giác đông nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa mặc dù bây giờ hắn còn không cách nào xác định phương pháp này có phải là thật hay không đang có công hiệu nhưng thoát ly đại não gò bó đối với đề thăng bản thân nhận thức tất nhiên là có chỗ tốt to lớn không nghĩ tới tại cuối cùng thế mà còn là tới mức độ này chu nguyên giác đông nhiên sửng sốt một chút tựa hồ hồi tưởng lại cái gì trước đây h ắ n tại lần thứ nhất bị cộng sinh thể vây công lần thứ nhất tiếp xúc đến thiên ma bí mật hiểu được thiên ma sinh mệnh đặc thù hình thức củng cấu tạo thời điểm liền từng làm qua ngờ tới cùng thí nghiệm đó chính là nhân loại ý thức có thể hay không rời khỏi thân thể mà tồn tại nhưng hắn cho ra kết luận là đây là chuyện không thể nào mà bây giờ cái kết luận này lại tựa hộp như muốn bị chính hắn đánh vỡ tại cổ đại vô luận là phật gia cùng đạo gia đối với ý thức rời đi cơ thể đều có tương ứng ghi chép cùng phỏng đoán đạo gia âm thần cùng dương thần phật gia tinh quang thể các loại cũng là phương pháp tương tự mà vượt qua hạn chế tồn tại đều có loại phương pháp này đặc t h ủ cho nên trên thực tế nhân loại muốn đến vương cấp chính là muốn đem tự thân chuyển biến trở thành giống thiên ma tồn tại hoặc có lẽ là thiên ma bản thân liền đại biểu cho sinh mệnh cao hơn hình thức thậm chí có thể vì vậy mà phỏng đoán xem như ngoại lai kẻ xâm lấn thiên ma tại bọn hắn nguyên bản cô hương ban sơ cũng là có hình thể có thân thể tồn tại chỉ bất quá về sau tiến hóa để cho bọn hắn nắm giữ cao hơn sinh mệnh hình thức bởi vậy thực hiện tộc đàn hình thái sinh mạng tập thể nhẹ lên chú nguyên giác trong lòng dâng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nội tâm sinh ra một tia khó chịu cùng g i a o động chẳng lẽ nhân loại tu luyện mục đích cuối cùng nhất lại là trở thành thiên ma ông ba đông nhiên ở bên thai của hắn phảng phất có một loại nào đó kỳ l ạ âm thanh tại quanh quần đó là một loại hôn tạc k h ẳ n nhu hòa trầm trọng hùng vĩ nhiều loại nhân tố kỳ lạ âm thanh từ xa đến gần đang tạ i dần dần hướng hắn tới gần loại âm thanh này tựa hồ có kỳ lạ ma lực để cho người ta nhịn không được đi lắng nghe nếu như là bình thường chu nguyên giác ý chí trọn vẹn kiên định giống như trụ trời khó mà g i a o động đương nhiên sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng có thể trong nháy mắt bài trừ ảnh hưởng nhưng tình huống hôm nay khác biệt hắn tự thân đoán được đồ vật đối với hắn sinh ra một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được ảnh hưởng để cho hắn hoản mỹ tâm linh cũng theo đó sinh ra nhỏ xịu thiếu sót nhịn không được đi lắng nghe âm thanh kia đến cùng nói cái gì người rốt cuộc hiểu rõ chân tướng sao? Không tệ. mặc dù tán cốc thế nhưng chính là trần tướng trong vũ trụ hết thảy huyết nhục sinh vật tiến hóa trốn trở về các ngươi dốc hết hết thảy muốn đánh bại chúng ta siêu việt chúng ta nhưng cuối cùng các ngươi phải làm lại là trở thành chúng ta n ư ợ c c ư ờ i sao các ngươi cũng không cách nào tiếp nhận thực tế tộc đàn từng đạo vui cười trêu thức gào thét các loại khác biệt ngữ đ i ệ u âm thanh không ngừng v a n g vọng chấn động chu nguyên giác tinh thần để cho đầu của hắn phình to phảng phất là muốn nổ bể ra tới đồng dạng hắn đ ỗ n g nhiên ôm lấy đầu lâu của mình thân xác bắt đầu dần dần trở nên dữ tợn nhìn qua tựa hồ hết sức thống khổ cùng lúc đó cặp mắt của hắn bên trong tự hồ có sương mù xá có vô ẻ hơi Nhưng hoàn chiếm ánh hắn thời điểm, hắn sương người. tại giữ điểm, dọa ngay của toàn mà, mù sám mắt sắp đ hạn tinh không bộc phát và anh bàng bạc từ trường như núi như biển nổ tung kịch liệt ngân hồng nhị s ắ c tia sáng từ trong thân thể của hắn bay lên sông lên trời hai km bên ngoài hoàng vân cùng bộ phận canh gác nhân viên đang làm cảnh giới công tác lễ ba đông nhiên một tiếng kịch liệt chim hót chuyển vào trong thai của bọn hắn bọn hắn đông nhiên quay đầu liền thấy được bảng bạc ngân hồng tia sáng dâng lên dương cánh vượt ngang vài trăm mét khổng lồ thần điệu từ trong ánh sáng bỗng nhiên dãy r u ộ mà ra mở rộng hai cánh quét ngang không gian vê n h kèm theo từ trường nổ tung mà dẫn đến hoàn cảnh sản sinh biến hóa bang bạc kính phong quét ngang t r u n g quanh dù là thân ở hai km bên ngoài hoàng bân vẫn như cũ cảm thấy luồng khí kia khổng lồ lực chung kích tất cả mọi người ở đây đều thấy c h ó n g mặc dù trước đây xa xa quan sát chiến trường thời điểm thấy qua chu nguyên giác thi triển một chiêu này to lớn trắng cảnh nhưng nào có lúc này khoảng cách gần thân lâm kỷ cảnh rung động nếu như ở vào cự điệu phạm vi bao phủ bên trong hoàng bân hoài nghi chính mình sẽ lâm chàng chết bất đắc k Còn tốt hắn mười phần nghe lời phong tỏa xung quanh hai km p h ạ m vi lại nói vẹn vẹn chỉ là một cái huấn luyện cần phải làm ra thanh thế lớn như vậy sao hoàng bân nhịn không được hít sâu một hơi lau một cái mồ hôi lạnh trên trán cái kia đạo cự điệu thân ảnh ở trên bầu trời bộc phát sau đó tất cả quan g mang cùng từ trường sức mạnh rất nhanh thu liễm hiện trường lại lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng bởi vì chu nguyên giác tận lực không chế ngoại trừ từ trường hiệu quả cũng không có tạo thành những thứ khác vật lý phá hư kho vũ khí bên trong tất cả quan mang chậm rãi rút về chu nguyên giác trong thân thể sau đó về mặt cơ thể hắn tinh thần tia sáng cũng dần dần rút đi khôi phục được trạng thái bình thường. sau một khắc hắn trong mơ hồ cảm nhận được một cỗ bởi vì hắn tâm linh khuyết điểm mà vượt qua không gian mà đến ý chí giống như thủy triều lùi bước cuối cùng hoàn toàn tiêu thất lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ trước đây trương động vi vì, vì sao lại nghe được không biết thanh âm thần bí vì sao lại x a đoạn lòng có khuyết điểm liền không cách nào đào thoát dù là vẹn vẹn chỉ là một tơ một hào khe hở thực sự là năng lực đáng sợ đơn giản liền như là chân chính ma quỷ chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt vừa mới đối với hắn sinh ra ảnh hưởng cái kia cô ý chí cùng sức mạnh hẳn là triệt để đánh bại trương động vi cái kia tồn tại ác mộng tiến sĩ là ta khinh thường chu nguyên giác khẽ lắc đầu hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến tại loại kia cấp bậc năng lực bao phủ loại trạng thái kia trường động vi làm sao có thể giữ lại hắn liên hệ hơn nữa đem trọng yếu như vậy tin tức cách không truyền ra ngoài phải biết đối phương ác mộng không gian lĩnh vực thế nhưng là ngay cả ý chí thế giới cùng quy tắc cảm ứng đều có thể che đậy thì ra đây hết thể đều ở đối phương trong k h ô n g chế đây chẳng qua là đối phương ở dưới một tay ám kỳ thả ra đặc định tin tức dùng cái này tới để cho chính hắn suy luận ra đặc định đáp án từ đó gây nên ý chí của hắn thiếu sót mà đối phương liền có cơ hội thừa dịp cái này một ý chí thiếu sót đối với hắn tạo thành công kích ác mộng tiến sĩ có thể được xưng là thủy tổ tồn tại quả nhiên là khó có thể tưởng tượng chu nguyên giác hơi hơi phun ra một hơi q hai chương bốn trăm chín mươi bảy quyết định một bên khác đang lúc chu nguyên giác bởi vì trong nháy mắt tâm linh thiếu s u t mà gặp tâm ma tập kích thời điểm ở xa ở ngoài ngàn d ặ m cái kia phiến bao phủ tại toàn bộ tinh không quốc trên trống không màu xám ác ngộng trong không gian làm năng lực ngọn nguồn ác ngộng tiến sĩ lập tức liền rõ ràng chính mình bảy ám tuyến bị kích phát trương động vi cuối cùng phản kháng xác thật trình độ nhất định thượng ở hắn trong k h ô n g chế cũng đúng là hắn lợi dụng phương pháp này hướng chu nguyên giác thiết hạ tâm linh phía trên mai phủ trên thực tế hắn cũng không có ngờ tới đầu này ám tuyến sẽ bị phát động bởi vì thông qua cái tiêu cố nhỏ bé từ trường cùng ý chí liên hệ c h u y ể n về tin tức thật sự là quá mức vù ụ vặt muốn từ trong thu hoạch đã có dùng tin tức vậy cơ h ộ i là chuyện không thể nào nhưng mà c h u nguyên giác lại làm được đây là ra hắn dự liệu sự t ì n h có thể tại ngắn ngủi năm tháng bên trong đạt đến thành tựu như vậy quả nhiên không phải ngẫu nhiên loại ngộ tính này cùng tiên phú thật sự là để cho người ta kinh ngạc ga đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể triệt để ăn mòn tâm linh của hắn giống như trước đây đối với trương động vi làm bằng không trong tay của ta sẽ thêm ra một cái lợi khí ác mộng tiến sĩ lắc đầu hắn cũng không nghĩ đến chú nguyên giác tại phát động ám tuyến sau đó lại có thể dễ dàng như vậy bài trừ ảnh hưởng của hắn không có cho năng lực của hắn bất luận cái gì một kia xâm nhập nội tâm cơ hội đây chính là người này cùng chương động vi điểm khác biệt lớn nhất cũng chính là để cho hắn cảm thấy khó giải quyết chỗ bất quá ngờ vực vô căn cứ cùng hạt giống hoảng sợ dĩ gieo xuống hơn nữa ta để cho ngươi biết cũng không phải cũng là hoang nôn muốn tiến hóa thành cao hơn sinh mệnh hình thức siêu việt vật chất hình thể ngoại trừ lại tự nhiên ban ân chỉ có đầu này con đường các ngươi cuối cùng rồi sẽ, sẽ dần dần trở thành chúng ta đây là sự thật bởi vì chúng ta chỗ đi chính là con đường chính xác cho nên dạng này một con đường ngươi đến tột cùng muốn thế nào đi mặc kệ ngươi tin tưởng cũng tốt chất vấn cũng được một ngày nào đó cái này t r ô n giấu hạt giống sẽ mọc dễ nảy mầm ta rất chờ mong ngày hôm đó đến ác mộng tiến sĩ khỏe miệng hơi lộ ra một nụ cười t r u nguyên n g giác thở v à o một hơi để cho tinh thần lần nữa khôi phục trọn vẹn trạng thái điều khiển nhân tâm làm việc khó lường một cái nhìn như trong lơ đáng động tác thế mà liền ngắn ngủi chế tạo ra hắn trong nháy mắt tâm linh thiếu sót hơn nữa đem loại chỗ sơ hở này bắt được vì hắn tạo thành phiền t o á i cực lớn đây là khó có thể tưởng tượng sức mạnh trước kia trương động vi chỉ sợ cũng chính là bị dùng phương pháp như vậy dẫn dụ từ đó sinh ra tâm mà sa đ o ạ n thủy tổ cấp tồn tại làm việc cùng năng lực đúng là khó mà dự đoán hơn nữa đã trải qua chuyện như vậy sau đó trong lòng cũng của hắn n h ị n không được sinh ra một loại không thể ư ớ c chế lo nghĩ đối phương thông qua trương động vi truyền lại trở về tình báo lại có bao nhiêu có độ tin cậy trong đó phải chăng có dấu không biết cảm ấy trương động vi truyền về cảm lộ tin tức rốt cuộc có bao nhiêu là có thể tin trong đó đại bộ phận có phải là hay không đối phương có ý mà thôi mà tự thân căn cứ vào loại này cảm lộ chỗ tổng kết phán đoán lại có hay không là chính xác hoặc có lẽ là cái này liền dứt khoát là đối phương muốn cho chính mình lấy được càng lộ tiến tới đi vào trong một loại nào đó mê tưởng thậm chí đi lên sai lầm con đường phan mỗi một loại này ý nghĩ tại chu nguyên giác nguyên giác không ngừng quanh quẩn mà càng đi suy xét lại càng sẽ sinh ra nghi kỵ mê hoặc thậm chí là một loại nhàn nhạt sợ hãi không có cách nào thật sự là bởi vì thủ đoạn của đối phương cùng làm việc quá mức quỷ dị khó mà suy xét không cho phép chu nguyên giác không đi chất vấn đây chính là điều kiện nhân tâm đội trắng thay đen thậm chí tính toán từ căn bản thay đổi thế giới trật tự cùng quy tắc gác mộng t i chủ Cuối cùng, Chú nguyên giác châm ú n đền pháp không chỉ là khai phát thân thể tuyệt hảo pháp môn càng là ngưng kết tinh thần chấn định tâm linh vô thượng bị pháp lúc này chú nguyên giác lợi dụng châm đền pháp đem trong lòng tất cả tạp nghiệm đều bại trừ vứt bỏ tất cả suy xét từ đó để cho tự thân ý chí một lần nữa chấn định lại bằng không tuy ý loại này nghi kỵ cùng mê hoặc lên men sẽ lần nữa tại trong tâm linh của hắn tạo thành sơ hở cho đ ị c h nhân thừa lúc vắng mã vào cơ hội sau một hồi lâu hắn mới một lần nữa mở hai mắt ra bắt đầu xem kỹ nội tâm của mình hắn ở trong lòng ta gieo một khoảng ngờ vực vô căn cứ hạt giống nếu như hạt giống này không bài trừ sau này lần nữa gặp phải hắn này liền lại là ta nhược điểm lớn nhất chu nguyên giác ánh mắt bình tĩnh rõ ràng hiểu rõ tự thân hết thảy v õ giả quan trọng nhất là tâm linh song phương giao thủ một phương do dự ngờ vực vô căn cứ nổi lên một phía một phương quả quyết tự tin sát phạt cường thế dù cho thực lực cách xa thắng bại liếc mắt một cái liền rõ ràng khiết đảm mà cường tráng châu đỏ sẽ bị nhỏ gầy lại dũng manh tông cầu giết chết vô luận là c ả m bẫy cũng tốt âm mưu cũng được ta đều sẽ kiên trì ta cảm n ộ cùng con đường bởi vì đó không phải chỉ là căn cứ vào đối thủ hoang nôn càng là sinh tại ta đối với võ đạo cùng sinh mệnh lý giải cùng phán đoán nếu như bởi vì thủ đoạn của đối phương liền đối bản thân phán đoán sinh ra hoài nghi đây mới thật sự là tâm linh giao động ý chí thoát ly đại não giải khai đại não g n g xiềng là nhất định phải đi con đường ta tin tưởng ta phán đoán đồng thời cũng có dù cho con đường sai lầm cũng có thể bởi vậy mở một đầu đường mới quyết tâm cùng dũng khí không ai có thể g a o động quyết tâm của ta chu nguyên giác ánh mắt lần nữa khôi phục kiên định một tia tinh h ỏ a từ mi tâm thiếu đốt dần dần đốt hướng về phía hắn toàn thân ý chí của hắn bị tinh h ỏ a nung khô tạp chất bị dần dần thanh trừ càng ngày càng tinh s à o đặc sắc bỏ đi tì vết cháy hết tâm a để cho tinh thần của hắn hướng về càng thêm viên mãn lại bước vào một bước trong c õ i u minh đối với cơ thể cùng ý thức có càng thâm nhập nhận biết chỉ có kinh lịch ma luyện lưới đ a o mới có thể càng thêm phong mang hắn bắt đầu suy xét cùng nếm thử muốn thế nào đem tinh thần hoàn toàn thoát ly đại nào trừng khống đáng tiếc đã trải qua nhiều lần nếm thử hắn như c ũ không có q u á nhiều đầu mối. Đối với đại nào, đối với tinh thần, nhân loại nhận thức thật sự là quá mức hữu hạn đặc biệt tại cái này hoàn toàn xa lạ trên đường càng là hai mắt đen thui ngay cả thánh g i á c cái loại này ở vào sinh diện tri gian đặc thù tinh thần trạng thái chu nguyên giác cũng gần chỉ có thể từ lý luận mặt tiến hành trình bày và phân tích mà vô pháp cấp ra chân chính chuẩn xác hữu hiệu thực tiễn phương pháp cuối cùng vẫn là đến xem mọi người hiểu được b â n g không bây giờ đông hoa thánh g i á c số lượng tuyệt đối không chỉ trước mắt điểm này có lẽ ta hẳn là một lần nữa trở lại ban sơ trạng thái giống như trước đây từ không tới có đột phá thánh rác thời điểm trạng thái đối với v õ đạo gia mà nói chỉ có trong chiến đấu cường đại áp lực kích động t t r ư ờ n g cùng ý chí khuấy động, ý khuấy mới là thư ố t n trưởng nghe được chu nguyên giác nói tới kế hoạch sau đó trầm mặc một hồi cuối cùng mở miệng nói ra ngay mới vừa rồi chu nguyên giác đối với hắn nói ra tự thân dây dưa đối phương vương cấp chiến lược kế hoạch trên thực tế cái này đã không thể nói là kế hoạch bởi vì không có bất kỳ cái gì có thể thao tác chỗ n g h e xong toàn bộ kế hoạch tổng thư trưởng cũng chỉ tổng kết ra một chữ mãng dựa theo chu nguyên giác kế hoạch kế tiếp hắn đem lấy cá nhân danh nghĩa thông qua các loại con đường hướng toàn thế giới truyền lại một cái tin tức kế tiếp hắn sẽ tại lỉ dễ bắp lái biên giới xạ tàn trong sa mạc rộng lớn tiếp nhận toàn bộ hát châu đại lục cá thể cường g i ả khiêu chiến thay vì nói đây là một cái lời mời tại cái này đặc thù quốc tế giới hình thế đang càng là một loại khiêu khích tại loại này công khai ước chiến hành vi phía dưới đối với tinh không quốc tới nói nếu như không cách nào chiến thắng chu nguyên giác như vậy vô luận là quốc nội danh dự hoặc là quốc tế dư luận đều sẽ chuyển hướng đối bọn hắn cực kỳ bất lợi một mặt bởi vậy nếu quả như thật dựa theo chu nguyên giác kế hoạch này thi hành theo như vậy kết quả sau cùng sẽ không thể nào đ o á n trước này bằng với đem tất cả mâu thuẫn trở nên gây gắt đến cực hạn nếu như chu nguyên giác thắng được vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ tinh không quốc tại quốc tế trên dư luận nhất định một mạnh bại thế bọn hắn đ ắ p nạn vấn đề gì tân nhân loại cùng siêu cấp chiến sĩ hình tượng tất nhiên sẽ ngã vào đại cốc nhưng mà một khi chu nguyên giác thất bại vậy đối với đông hoa một phương thiệt hại đồng dạng vô cùng cực lớn hơn nữa liền từ trước mắt thiên ma đã có vương cấp chiến lực tình huống đến xem tỷ số thắng chỉ sợ vẫn là tinh không quốc một phương càng hơn một bậc đây là hấp dẫn đối phương ánh mắt đồng thời cũng là dẫn xuất đối phương vương cấp chiến lược phương pháp tốt nhất chu nguyên giác g âm thanh từ trong bộ đám truyền đến ngươi loại phương pháp này đã không chỉ là hấp dẫn tầm mắt nếu như ngươi thật sự làm như vậy tinh không quốc cùng thiên ma sợ rằng sẽ liều lĩnh giá cao đem ngươi đánh giết vương cấp dù sao cũng là chúng ta phía trước chưa từng tiếp xúc sức mạnh khuyết thiếu cần thiết hiểu rõ bây giờ mục đích của chúng ta là dây dưa cùng dây dưa đối phương cũng không phải muốn cùng đối phương quyết nhất từ chiến tổng t ư trưởng đối với chu nguyên giác nghiêm túc nói ta không làm như vậy tinh không quốc cùng thiên ma thì không đúng ta ôm lấy quyết tâm phải giết sao chu nguyên giác bình tĩnh nói tổng thự trưởng nghe vậy trời mặc hắn biết chu nguyên giác nói là sự thật tại sàn na s ẽ đánh một trận xong vô luận là tại tinh không quốc vẫn là thiên ma trong mắt chu nguyên giác đều tuyệt đối được gọi là nhất định phải d i ệ t trừ đối tượng thậm chí có không tiếc đại giới quyết tâm phải giết thế cục còn chưa tới như vậy nông nỗi tổng thự trưởng thở dài nói ta làm như vậy cũng không chỉ có chỉ là bởi vì thế cục càng là vì ta tự thân ta cần mạnh hơn kích động dùng cái này tới dòm ngó cảnh giới kia về bí chu nguyên giác mở miệng nói ra ngươi có đầu mối nghe được chu nguyên giác mà nói t ổ nếu g trưởng trong cũng phương hướng, nhưng cuối cùng thự một t sinh ra nói có có lời kia mối, cuối i bà đậu, đầu hụt chút một cái gì. đ ế như giờ k ắ này, ta cũng có tiền nhân cảm thụ, đó là thời đại cùng thân thể gò bó. Nguyên giác trong lời nói cũng có một tia cảm thán. Nếu n là ta thụ, thời thể một kia có cảm Chu Giác có cảm gò đó bó. đại lời h hôm nay xã hội nhân loại khoa học kỹ thuật có thể tiến thêm một bước đối với đại não nghiên cứu có thể sâu hơn một tầng có lẽ đối với đầu kia đột phá gông xiềng tiến hóa chi lộ hắn sẽ nhìn càng thêm thêm rõ ràng đáng tiếc bây giờ thời đại này liền cơ bản ý thức truyền tín hiệu đều không thể hoàn toàn thực hiện đối với đại não cùng nhân thể lý giải cũng vẹn vẹn chỉ dừng lại ở cả tầng mà toàn bộ vòng sinh vật bên trong càng là đã không có hắn đối tượng tham khảo hắn có khả năng dựa vào chỉ có chính hắn chỗ cao lạnh leo vô cùng đây là mỗi một cái leo lên đến chưa từng có ai đỉnh phong giả đều sẽ cao lên ý niệm bất quá bây giờ ta đây mặc dù không cách nào thấy rõ nhưng nếu là có thể chân chính đột phá tầng kia cảnh giới ta có lẽ liền có thể triệt để phân tích nhân thể cùng sinh mệnh áo nghĩa thánh giác cũng tốt thứ hai gông xiềng cũng được đến lúc đó thì sẽ là một đầu con đường mới nhân loại cùng võ đạo cũng sẽ nên đón thời đại mới chu nguyên dân nói tinh thần cùng ý trí thoát ly đại não gò bó từ đại nao cái này phòng điều khiển bên trong đi tới hắn đối với nhân thể lý giải liền e m sẽ không bị đại nao trói buộc có lẽ thật sự có thể biết rõ ràng đại nao t ầ n g sâu áo nghĩa đến lúc đó hắn tất nhiên khả năng khai thác ra một đầu có thể thực hành đường mới đột phá thánh giác sẽ không còn chỉ có thể dựa vào cảm giác mà là có thiết thực phương pháp có thể đi tuân theo đánh vỡ công s i ề n g cũng sẽ không là người mù sờ voi mà là có thể nhìn thấy thiết thực con đường đến lúc đó nhân loại bình thường bên trong sẽ sinh ra ra vô số đột phá hạn chế cá thể tiến hóa đại môn sẽ liền như vậy mở ra đây chính là đột phá vòng sinh vật tầng tiến hóa cực hạn cả viên tinh cầu từ xưa đến nay thứ nhất thông qua tự nhiên tiến hóa tiến vào vương cấp tồn tại sinh ra có sẵn ý nghĩa đánh vỡ hạn chế mang ý nghĩa rộng mở đại môn thời đại mới đối với chu nguyên giác miêu tả hành v ĩ lam đồ tổng thự trưởng cũng không nhịn được dâng lên một loại trờ mong hắn trờ mặc nguy hiểm to lớn đại biểu cho í c h lợi thật lớn hơn nữa thế c ụ c hôm nay phía dưới thiên ma đã bộ phận đột phá hạn chế nắm giữ chủ động nếu như nhân loại như c ũ làm từng bước phát triển tất nhiên sẽ dần dần lâm vào trong hoàn cảnh xấu nhưng chuyện này thực sự là quá là quan trọng dây dưa quá rộng một mình hắn cũng không cách nào quyết định cuối cùng nói cho chu nguyên giác trong đó hoàng bân mấy người cùng tổ tiếp liệu vài tên nhân viên công tác trong tay cầm chụp ảnh thiết bị nhắm ngay phía trước chu nguyên giác thân ảnh xuyên tấu qua camera chu nguyên giác đứng tại vắng lặng trong sa mạc thân hình lộ ra lại như thế vĩnh nạn đám người điều chỉnh thử thiết bị kiểm tra không sai sau đó Hoàng Bân đối với Chu n võ, võ đạo gia mà nói có hai chuyện có khả năng nhất để cho người ta mừng rỡ một là siêu việt ngày xưa chính mình hai là tao nộ g đối thủ cương đại bây giờ trên thế giới có người thổi phồng lấy cái gọi là siêu cấp chiến sĩ cho rằng bọn họ là mạnh nhất trên thế giới cá thể là nhân loại tộc đàn tương lai hy vọng đối với những tồn tại này ta cảm thấy rất hứng thú trước đây không lâu ta nghe nói một ít quốc gia châu danh s ư n g mạnh nhất trên thế giới lớn một nhóm cá thể đã tiến vào hát châu đáng tiếc ta còn không có cơ hội nhìn thấy cho nên ta đứng ở ở đây tiếp xuống một tuần ta cũng vẫn như cũ sẽ đứng ở đây mà ta chỉ có một cái tâm nguyện chu nguyên rất nói chậm rãi mở ra hai cánh tay của mình giống như dương cánh hùng đứng lại như cùng ô m thế giới thượng đế một chọi một cũng tốt nhiều đối một cũng được ta chỉ hy vọng những cái kia được xưng là tối cường siêu cấp chiến sĩ nhóm có thể có dũng khí đứng tại trước mặt của ta dù là một lần cũng tốt để cho ta hơi nhấm nháp một chút thất bại tư vị q hai chương bốn trăm chín mươi chín đứng ở triều dâng tri đ ỉ n h một cái video một khi thả ra tựa như cùng vi rút đồng dạng nhanh chóng truyền bá tại tin tức này hóa thời đại một đống lửa liền có thể nhóm lửa toàn cầu ánh lửa nguyên bản lấy tinh không quốc cầm đầu chư quốc cùng lấy đông hoa cầm đầu viễn đông liên minh xung đột hát châu loạn lạc cùng thế cục chính là toàn cầu chú ý tiêu điểm trong tiêu điểm tràn ngập nồng nặc mùi thuốc súng một khi phát động tất nhiên là ngất trời diễm hỏ mà bây giờ chú nguyên giác tại x ã tạn đại sa mạc chỗ thu đoạn video này liền thành nhóm lửa thùng này thuốc nổ tối lừng n ự c bò đuốc toàn bộ thế giới đều bị cái này một cái ngắn ngủi không cao hơn mười lăm giây video dẫn nổ nổ tung đầu này video bị bằng nhanh nhất tốc độ tăng thêm các quốc gia ngôn ngữ phụ đề tại thế giới mỗi một cái xó xỉnh q u a n quẩn kể từ tiến vào tin tức hóa thời đại đến nay chưa từng có bất luận cái gì một đầu tin tức có thể giống như đoạn video này lấy như thế tấn manh tốc độ tại toàn cầu đạt tới khủng bố như thế bao trùm tỷ lệ mỗi một cái quan sát xong video đáng người Trong đầu cái ũ có có kia giống như thượng đế ôm thế giới giống nhau động tác cái kia không gì sánh được khí phách cùng khí chất tự tin cùng phách lối lời nói thật lâu đang lúc mọi người trong đầu quanh quẩn đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động mặc kệ đối phương là thật không nữa có thực lực vẹn vẹn chỉ dựa vào đối phương đàm lượng chu ũ n g đủ để c o loi toàn người kính nghệ. Bởi vì, hắn hành động này, không khác lẻ loi một mình, hướng toàn bộ tinh không Bởi khác bộ vì, một lẻ q ố c và giới ớ t r ư nguyên nước đồng minh t chiến. Chu n giác u y ê n g cái tên này lập tức lại đứng ở thế giới trào lưu nơi đầu sóng ngọn, ngọn gió mặc dù có phía trước không quan tâm quốc tế tình thế không biết chu nguyên giác danh hảo cùng sự tích người sau khi cái video này xuất hiện cũng bị trên mạng đại lượng tin tức trào lưu bổ sung đối với chu nguyên giác nhận thức khắc sâu nhận thức được chu nguyên giác đến tột cùng là như thế nào một người thiên hạ người nào không biết quân giờ khắc này đã đứng tại chỗ cầu sinh vật tự nhiên tiến hóa lịch sử định phong chu nguyên giác chân chính đứng ở triều dâng tri đình người này cũng quá c u ầ n v ọ n g a ta xem qua tư liệu của hắn chẳng lẽ là bởi vì còn quá trẻ liền lấy được thành tích bây giờ để cho hắn bản thân bị lạc lối đối với người này ta đã chú ý rất lâu mặc dù ta một mực biết hắn rất mạnh thậm chí được vinh dự đông hoa đệ nhất thi ê n tài đoạn này tuyên ngôn cũng thật sự là rất nhiều k h ố c nhưng ta cũng không nhịn được vì hắn sau đó t i ề n đ ồ cảm thấy lo nghĩ lần này có trò hay để nhìn trong lịch sử có can đảm cùng tình không quốc chính mặt chống lại quốc gia đều đã càng ngày càng ít mà bây giờ một người lại muốn đem toàn bộ tình không quốc cùng hắn nước đồng minh toàn bộ đều đ ề xuống đây không khỏi quá đi cùng ta hy vọng h ắ n giành thắng lợi không có khác dư thừa lý do đơn giản là ta là một hy vọng chứng kiến kỳ tích người bên ngoài lưới nước trung lập độ bên trong dân chúng đối với chu nguyên giác hành vi biểu hiện ra khác biệt thái độ nhưng mà cơ hội đại đa số người đối với chu nguyên giác hành vi đều nắm giữ một loại tương đối bi quan thái độ bành trướng cùng vọng tự đại lấy một người khiêu chiến tinh không quốc cùng với nước thành viên tất cả mọi người đều cho rằng đây là gần như chuyện không thể nào chứ phi xuất hiện kỳ tích bởi vì bực này với lấy một người lực lượng áp đảo nửa cái thế giới không cần chất vấn tại đủ loại tin tức cùng quân sự tiết mục phổ cập khoa học phía dưới trên thế giới dân chúng đều biết đ ỉ n h tiêm cá thể lực lượng đã trở thành không thua gì quân đội chiến lược cường hãn trở thành trực tiếp đánh giá một quốc gia quốc lực mới tiêu chí vô địch thiên hạ đây là chỉ tồn tại ở nhân loại trong huyễn tưởng hình ảnh cùng một thời gian chu nguyên giác ngắn ngủi này không đến mười lăm giây video bởi vì quốc nội ban ngành liên quan cũng không có khai thác cấm phương sách bởi vậy đồng dạng ở trong nước phong truyền rời đi chu nguyên giác bên cạnh thân ở thượng kinh phủ bí sát t ự su yếu cớ vị bây giờ tu vi võ đạo đã bắt đầu vững bước hướng thánh rác đi tới ninh mộ thanh tải thu đến cái tin tức này nhìn thấy đoạn video này thời điểm. toàn bộ đại não là t r ố n g không biểu lộ là ngưng trệ qua nửa này g nàng mới nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh vị này lần này chơi đến cũng quá lớn a không chỉ là nàng đông hoa võ đạo đại học rất nhiều giáo tập cùng học viên cùng với đông hoa võ đạo giới rất nhiều võ đạo gia khi thu đến tin tức này toàn bộ trong đầu cũng là ông ông đặc biệt là cùng chu nguyên giác quen nhau như nghiêm hạo hà nhuận lâm các loại võ đạo gia loại kia rung động cùng xung kích quanh quẩn tại trong đầu của bọn họ để cho bọn hắn chưa tỉnh hồn lại gia hòa này muốn làm thiên hạ đệ nhất không từ hiện tại thời đại đến xem đệ nhất thiên hạ cách cục thật sự là quá nhỏ hắn muốn làm đệ nhất thế giới nhưng mà khả năng này sao là b á n h t r ư ớ n g hoặc là có đầy đủ thực lực chắc chắn tên h kia bây giờ đến cùng đạt tới cảnh giới nào thật sự có thể thành công sao cho dù là cùng chu nguyên giác quen biết đến bắt nguồn từ cuối cùng đều là chu nguyên giác tài hoa thuyết phục chính bọn họ lúc này trong lòng cũng đều đánh ra dấu chấm hỏi tràn đầy lo nghĩ không gì khác thật sự là bởi vì việc này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức cùng phạm vi hiểu biết vậy thật là đơn độc một nhân loại có thể làm được sự tình sao liền cùng chu nguyên giác đã từng có quan hệ đối với hắn có hiểu biết võ đạo ra trong lòng đều có mang tương tự lo nghĩ thì càng không cần phải nói những cái kia biết rất ít dân chúng bình thường ta tiên h mặc dù là chúng ta đông hoa chiến sĩ tuyên ngôn cũng rất bá khí nhiệt huyết nhưng ta vẫn cảm thấy loại hành vi này thật sự là quá lô mãng một chút nào chỉ là lô mãng a đây đã là cuồng vọng đây cũng không phải là như trò đùa của trẻ con a đây là quan hệ đến ích lợi quốc gia chiến trường a ta xem vị này chu hiệu trưởng thật sự thật sự là quá trẻ tuổi cao tầng cũng thật là không biết nghĩ như thế nào loại này video thế mà cũng có thể làm cho người truyền bá đi ra thật sự là quá không chịu trách nhiệm phần thắng x A vời nói g không quốc một phương cùng chúng ta viễn đông không u quốc chuyện y này này. ê liên trên n bản tinh viễn minh chiến lược、so、liền tồn tại trên lệnh không nhỏ, lúc này còn náo n một ta tại loại chuyện này. Ai, lược lúc ra so thật ta vẫn thật thích chu hiệu trưởng hy vọng hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích a nếu quả thật có thể sáng tạo kỳ tích ta liền cởi hết đi thao trường chạy mười vòng x stin sọt làm chứng quả thật có chút bành trướng bất quá ta cảm thấy chu hiệu trưởng dám thả ra như vậy cũng có nguyên nhân thực tình hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích nếu quả như thật sáng tạo ra kỳ tích tạ tiên suy nghĩ một chút cái hình ảnh đó ta đều toàn thân run dày a kỳ tích kỳ tích nói nghe thì dễ á hy vọng quốc nội có thể kéo dài theo dõi đưa tin chuyện này vô luận như thế nào ta đều sẽ vì tiền tuyến các chiến sĩ đưa lên chúc phúc nguyên bản chú nguyên giác tại đông hoa quốc nội có rất nhiều ủ n g bơm cùng f a n hâm mộ nhưng lần này liền rất nhiều f a n hâm mộ đều cảm thấy hy vọng xa vời tinh không quốc cường đại tại mấy đời người thời điểm đã thật sâu in vào một ít người trong lòng q hai chương năm trăm kỳ thị liền tại đây điều tin tức ở quốc nội khiến cho thật lớn hưởng ứng đồng thời tinh không quốc bên trong đầu này v d o đồng dạng tại tinh không quốc nội nhanh chóng truyền bá đưa tới oanh động cực lớn ở đâu ra ra vàng con khỉ Chúng ta cái, cái h là là ú cá video, vi video này là ta thế kỷ này nhìn thấy chuyện tiếu lâm tức cười nhất kỳ thực cũng không tệ ta bây giờ di không kịp chờ đợi muốn thấy được hắn bị chúng ta siêu cấp chiến sĩ đánh ngã trên mặt đất kêu trên cầu xin tha thứ cảnh tượng cao tầm là thế nào nghĩ nhanh phái người ứng chiến a không phải vậy để chúng ta tinh không quốc nhân mặt mũi đều hướng nơi nào đặt tại tinh không quốc trên internet nhìn qua video các cư dân mạng một mảnh kịch liệt chửi rủa thanh âm chú nguyên giác tại trong video chỗ lộ ra loại kia tự đại quân vọng cùng khinh miệt t ư thái tựa hồ sâu đậm đau nhói nội tâm của bọn hắn đã từng tại trên thế giới chỉ có bọn hắn có thể đối với những khác quốc gia dân chúng làm ra tương tự t ư thái trong lúc nhất thời toàn bộ tinh không quốc cùng với giới chướng nước thành viên dân chúng lựa dẫn dường như đều bị đầu này ngắn ngủn video kích phát ra du hành kháng nghị tại h nháy hắn Chu thiết ị uy đầu Nguyên giả trong sông đường, bọn hắn vì chu nguyên Giác mắt o lên bọn l đủ vì kế vốn ũ nhục tính chất diễn sinh hình tượng, đồng thời đem những thứ này hình tượng đóng dấu đi ra, xem như chất thời thứ hành thị đạo cụ. dấu xấu, du đi đem đạo đ xem uy ra, rách, Vẽ t Tại cháy. v ố liếng tập đoàn dưới sự thao túng các đại thương hội cùng tập đoàn bắt đầu lợi dụng dân chúng phẫn nộ thu hoạch dân chúng hào cảm tại trong r i ê n g phần mình tập đoàn sở thuộc sản nghiệp treo lên phản đối chu nguyên g i á c nhãn hiệu tại tinh trung quốc liên quan tới chủng tộc cùng màu da thành kiến một mực là không cách nào xóa chủ đề ở phía trước đoạn thời gian bởi vì viễn đông tập đoàn cùng tinh không quốc tập đoàn đối lập tinh không quốc dân ở giữa đối với phản đối làn da màu vàng phản đối viễn đông duệ tiếng hô lại càng tới càng kịch liệt bởi vậy đã dẫn phát một loạt nhằm vào viễn đông duệ ác liệt hành động không chỉ dừng ở kỳ thị ẩu đả đ á n h l é n hãm hại thậm chí đối với không có lực phản kháng chút nào lao nhân hạ thủ chuỗi này hoang đường lại dã man sự t ì n h lại chân thực phát sinh tại đây cái danh sừng trên thế giới trình độ văn minh cao nhất quốc gia bên trong viễn đông duệ tại tinh không quốc sinh tồn tình trạng càng ngày càng kém Mà bây giờ, chú nguyên để cho sáng n quốc đối sớm hôm nay tới trường học tất cả bạn học đều tại đối với hắn chầm chọc khiêu khích ẩu đả hắn đùa giận hắn để cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là lao sư trong trường đối với chuyện này thế mà không có chút nào để ý tới thờ ơ lạnh nhạt thậm chí có một loại nhìn có chút h ả hê cảm giác giờ k h ắ c này hắn thậm chí có chút hận hắn phụ mẫu tại sao phải cho hắn một bức làn da màu vàng đây là hắn chịu đủ khuất lục căn bản đồng thời cặp mắt của hắn một bên liếc nhìn một phía để thấp vành nón c h e khuất cặp mắt của mình một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía cẩn thận tránh đi những cái tia điên cồn g du hành đại nhân mau chóng hướng trong nhà phương hướng chạy tới ở trong quá trình này ánh mắt của hắn đặt ở cái tia đầy đường cũng là cái nào đó yêu ma hóa hài hước hóa bị thoa khắc thác ý v chính là người này hôm nay làm hại chính mình gặp khi dễ người này tại sao sẽ như thế chẳng ghét phạm tư việt cắn răng nho nhỏ trong nội tâm sinh ra một loại tên là cảm xúc phẫn nộ vì cái gì người này xem như cùng ta có quan hệ gì vì cái gì ta muốn mọc lên một bức làn da màu vàng cuối cùng tại trong cẩn thận từng ly từng tí hắn về đến nhà rồi đó là hắn phụ mẫu tại góc đường mở một nhà cửa hàng giá rẻ nhưng mà một màn trước mắt để cho hắn lần nữa ngây dại cửa hàng giá rẻ thủy tinh vỡ nát đ ầ y đất trong tiệm nguyên bản chỉnh tề trưng bày kệ hàng ngã đời đất rất nhiều hàng hóa tán loạn trên mặt đất nhưng cũng có càng nhiều hàng hóa đã không cánh mà bay ở đây giống như là vừa mới đã trải qua một hồi điên cuồng lại tại ác công hoan lúc này hắn mới phát hiện nhà mình cửa hàng giá rẻ cùng với những cái khác cửa hàng giá rẻ khác biệt hắn phụ mẫu không có đem cái k i a n ó i xấu hình tượng dính sắt vào trên cửa hàng giá rẻ bề ngoài hắn ngơ ngác đi vào cửa hàng giá rẻ bên trong hắn phụ mẫu đang chật vật dọn dẹp trong tiệm một mảnh hỗn độn nhìn thấy hắn trở về trên mặt của hai người đối với hắn nặn ra một cái nụ cười khó coi d ầ m d ầ m hắn trong hốc mắt nước mắt cũng không còn cách nào nhịn xuống giống như, như hồng thủy chút xuống lớn tiếng khóc lên hướng về cha mẹ của mình chạy hết tốc lực tới đầu nhập vào phụ mẫu Ba ba mụ mụ, vì cái gì bọn a ba ta, vì cái gì bọn hắn đều gọi ta da ta da bọn bọn bọn b mụ mụ, màu một màu vì vì vàng vì gì gì gì cái cái cái cùng cũng khi gọi không dạng trắng. hắn hắn hắn hầu thể đều đều dễ tử, là hắn dựa vào cái gì đập chúng ta cửa hàng chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là quốc gia này người sao còn có các ngươi vì cái gì không đem cái kia người đáng ghét treo ở cửa ra vào nhất định là các ngươi không có treo cho nên những người xấu kia mới muốn đập chúng ta cửa hàng phạm tư việt phát ra non nớt nghi hoặc mặc dù bọn hắn một mực tại tuyên dương tự do và bình đẳng mặc dù chúng ta có giống như bọn hắn giấy chứng nhận cùng thân phận nhưng mà bọn hắn cho tới bây giờ liền không cho rằng chúng ta là quốc gia này một bộ phận bọn hắn chưa từng có đem chúng ta xem như là người một nhà hai tử ngươi màu da không có sai huyết thống của ngươi cũng không sai sai là bọn hắn là bọn hắn thành kiến cùng ngạo mạn mê hoặc cặp mắt của bọn hắn là bọn hắn ngu m ộ i điều khiển bọn hắn thi triển hung ác bọn hắn tự khoe là văn minh nhưng chưa bao giờ thoát ly dã man hai tử phụ thân nhẹ nhàng nuốt ve tiểu nam hài đầu người trầm g i i nói về phần tại sao chúng ta không dán người kia dán giấy là bởi vì ba ba thực tình hy vọng hắn có thể lấy được thắng lợi. bởi vì chỉ có như thế chúng ta những thứ này ra vào người mới có thể chân chính thu được xem trọng mới có thể chân chính thu được tôn trọng bởi vì bọn hắn sẽ e ngại giống như là kiểu non e ngại mánh hổ hắn không phải ác nhân có lẽ hắn sẽ trở thành anh hùng của chúng ta hai tử nhớ kỹ mặc kệ thân ngươi ở phương nào ngươi căn đều ở mảnh này viễn đông đại lục vô luận phiêu bạt tới nơi nào chỉ có vùng đất kia trở nên càng thêm cường đại chúng ta mới có thể càng có tô nghiêm phụ thân nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục nói như vậy chúng ta tại sao còn muốn lưu tại nơi này phạm tư việt không hiểu hỏi Đối cùng cũng có m ộ trung ngày, chúng ta t sẽ ở về. Về Phụ thân thần sắc nghiêm nhà, túc nói. sắc q c nguyên i đoạn video này công bố, ngoại trừ dân chúng bình thường, ề n thông, có càng t h có m ả h h ư ở n g to lớn. Nguyên Chu g i á c đại biểu chính là trên thế giới này đứng đầu nhất cá thể chiến lược đối với đại bộ phận quốc gia tới nói liền thánh giác cấp chiến lược đều ít càng thêm ít lại càng không cần phải nói loại này đứng tại đệ nhất thế giới thay đổi sức mạnh cường hãn đối với bọn hắn năng lực thân thể lực phá hoại các loại con số cụ thể không có bất kỳ cái gì một quốc gia cao tầng không có hứng thú tất cả mọi người đều dĩ có thể thấy trước trong tương lai cá thể lực lượng trở thành quyết định hướng đi chiến tranh chủ yếu thủ đoạn trở thành đánh giá một quốc gia quốc lực mấu chốt đối với loại lực lượng này không có ai sẽ không thèm nhỏ d ã i mà bây giờ không thể nghi ngờ là hiểu rõ thế giới đỉnh cấp chiến lược trình độ cơ hội tốt nhất Ski、sì、khu trời cái người ngồi hội chiếu dồ dày da người da bạ báo, bàn hội nghị, màn hình to lớn bên thù chức tình tình chỗ. phục nghị, hình hình quốc, quân vực, đặc trước mặt màn lặn tổ Từng trắng to trên lớn lấy đế ô ở người này là nhật diệu quân đế quốc tỉnh chỗ người phụ trách bà ẻn trước mắt hát châu thế cục như c ũ không rõ tinh không quốc còn không có cụ thể tỏ thái độ nhưng đối mặt dạng này khiêu khích tinh không quốc không có khả năng không có bất kỳ cái gì phản ứng dự tính tại trong vòng hai ngày liền sẽ có hành động mặt khác chúng ta di khẩn cấp điều đi hát châu hệ thống tình báo lực lượng chủ yếu xâm nhập lị h d ễ bập l ạ c cùng xạ tạn sa mạc tiến hành tình báo thu thập hiểu được lần này là công khai khiêu chiến Vô luận là lỉa dễ đối với cái t t này chúng â u v ta đã lập tức chuẩn bị tiên tiến nhất chuyên nghiệp trang bị thiết bị những thiết bị này có cực mạnh quan phổ bắt giữ năng lực đã kháng từ trường quá ý nhiều năng lực đem có thể vì chúng ta chuyển về tối thời gian thực cùng rõ ràng hiện trường hình ảnh cung cấp chư vị quan sát hơn nữa cung cấp ngành tình báo tiến hành số liệu phân tích Bà N ngồi đối d không không có có mấy trăm ạ i năm g trước nhật diệu đế quốc lấy kiên thuyền lợi pháo công ham thế giới lấy thuốc nổ cùng súng ống đánh rơi thời đại trước lấy hơi nước cùng khoa học kỹ thuật khai sáng thời đại mới mấy trăm năm qua nhân loại khoa học kỹ thuật kỹ thuật trở nên càng ngày càng cường đại cùng với đối ứng là nắm giữ vũ khí trở nên càng ngày càng kinh khủng mấy chục năm trước hai cái quả bom nho nhỏ tại thiên hòa quốc bạo phá càng là trực tiếp nổ ra một thời đại mới thế giới h ạ n bình nắm giữ lấy cường đại binh khí quốc gia liền có thể xưng bá toàn bộ thế giới đây là từ xưa không đổi chân lý mà bây giờ cá thể lực lượng v ư t khởi đại biểu cho một loại mới xu thế bọn hắn nhất thiết phải tự mình hiểu rõ loại này đứng tại đỉnh thế giới cá thể lực lượng đến cùng mạnh đến trình độ gì mới có thể tại trong sau này quốc gia quyết sách làm ra lựa chọn chính xác nhất đây không phải như trò đùa của trẻ con cũng không phải hứng thú bọn hắn không phải vây xem ăn dưa của chúng mà là vì quốc gia cùng với tự thân lợi ích đại khái còn bao lâu sẽ có hình ảnh chuyển tới một cái ngồi ở chủ vị làn da tràn ngập nếp nhăn người da trắng lao đầu mở miệng nói ra người này là n h ậ t diệu đế quốc lần này thủ tướng cũng là tại chỗ quyền lợi cao nhất người đại khái còn cần một khắc đồng hồ đến lúc đó hình ảnh sẽ đồng bộ đến nữ vương trong cung điện bà en nhìn một chút đồng hồ đeo tay trên tay đối với chư vị nghị việt nói đối với lần chiến đấu này các ngươi quân tình chỗ có hay không dự đoán phân tích các ngươi cảm thấy một bên nào tỷ số thắng cao hơn một cái khác một mái tóc và nóng âu phục g dày ra trung niên nhân mở miệng hỏi đương nhiên khi nhận được tin tức trước tiên chúng ta liền đã tiến hành phân tích từ tối trực quan so sánh số liệu nhìn lại đông hoa phần thắng cực kỳ bẽ nhỏ phải biết tinh k h ô n g quốc không chỉ chỉ có siêu cấp chiến sĩ còn có một số nút trong bóng tối g i a hỏa bất quá từ đông hoa biểu hiện tư thái đến xem sự t ì n h lại có chút không thích hợp bởi vì đây cũng không phải là người khiêu chiến chuyện cá nhân mà là liên quan đến toàn bộ đông hoa quốc cùng với viễn đông tập đoàn lợi ích tất nhiên bên kia cao tầng có thể thông qua kế hoạch này khai thác bây giờ tư thái tất nhiên là có chỗ chắc chắn chủ yếu nhất là chu nguyên giác người này bà en lắc đầu nói người này có vấn đề gì nhật diệu đế quốc thủ tướng nhữ m à y h ỏ i tại trên quốc tế hắn được xưng là bất tử đ i ệ u nhưng ở chúng ta quân t ỉ n h chỗ nội bộ đối với hắn lại không có cố định bình xét cấp bậc chỉ có bốn chữ đánh giá bà en từng chữ từng câu nói không thể dự đoán nghe được bốn chữ này tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng hơi vậy một cái tại trong tình báo người này hai mươi năm tuổi trung tuần đột phá nhân thể cực hạn ngắn ngủi trong vòng hai năm mỗi một lần bị quốc tế mạng lưới tình báo bắt giữ hắn bình xét cấp bậc đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất tại nhân loại dài dằng giặc lịch sử đến nay tại chúng ta đối với siêu cường cá thể lực lượng nghiên cứu ghi chép bên trong chưa từng có loại tồn tại này theo lý thuyết ngắn ngủi trong vòng hai năm đối phương từ một cái hơi cường đại nhân loại bình thường cá thể phát triển đến bây giờ có thể đối với một tòa thành thị thậm chí là một quốc gia sinh ra uy hiếp tình cảnh đây là chuyện bất khả tư nghị đối với người này chúng ta không cách nào dùng quá khứ ánh mắt ước định hắn cũng không cách nào dùng bất luận cái gì thường quy thủ đoạn đi dự đoán thực lực của hắn tăng trưởng bởi vậy cũng liền không cách nào biết được bây giờ hắn sở thuộc chân chính cảnh giới cùng có sức mạnh cũng liền không cách nào suy luận thắng bại xác xuất bà e n tiếp tục nói nhân loại, thật sự có thể lấy tốc độ như vậy trưởng thành sao trên bàn hội nghị có người nhịn không được phát ra nghi vấn như vậy sự thật chính là như thế bà ẻn lắc đầu bây giờ chúng ta cùng t i n h không quốc hợp tác vẫn còn cạn tầm giai đoạn nếu như sự kiện lần này lấy đông hoa chiến sĩ thắng lợi mà kết thúc có lẽ chúng ta thật sự hẳn là cân nhắc điều chỉnh một chút đối ngoại hợp tác sách lược cùng phương hướng thủ tướng hiếp mắt nói xa xa xa đúng lúc này trên màn hình, hình chiếu hình ảnh một trận rung động xuất hiện bông tuyết màn hình tựa hồ đang kết nối lấy mặt khác một bức tranh tất cả mọi người ở đây thần sắc cũng hơi chấn động hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên Chư vị, xem ra hình ảnh tiếp thông bà en vừa cười vừa nói sau một khắc ở đó hội nghị phòng khổng lồ tràn ngập khoa học kỹ thuật hiện đại cảm giác trên màn hình hình chiếu một bức rõ ràng hình ảnh xuất hiện đó là một mảnh ố vàng mênh ngông vô bờ liên miên chập trùng hoang vu cồn cát mặt trời giữa t r ư a nóng h ừ n g hực chiếu xạ tại trên sa mạc để cho cái kia vô số đất cắt phản xạ ra ánh sáng trói mắt nóng bỏng khô giáo đây là sinh mệnh cấm khu là tử vong hải dương người bình thường nếu như không làm tốt vạn toàn phòng hộ tiến vào mảnh này sinh mệnh cấm khu chính là tự tìm đường chết nhưng mà giờ này khắc này, tại chỗ á i này k ô n chúng quan g s tất cả nhật diệu đế quốc cao tầng thần sắc khẽ rung lên bọn hà biết ngồi ở chỗ đó chính là lần này toàn thế giới chú mục nhân vật chính chu nguyên giác căn cứ vào phía trước phản hồi tình báo ở đây đã đi sâu vào xạ tàn sa mạc nội địa phương viên trên trăm km không có phát hiện bất luận cái gì lẻ cùng đông hoa nhân viên công tác người này đúng là lẻ loi một mình bà en trầm giọng nói lúc này hàng chục ống kính bỗng nhiên rút ngắn chiếu xạ đến chu nguyên giác toàn cảnh cái kia trương trẻ tuổi lại trên mặt anh tuấn hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng liệt nhật thiêu đốt tại trên da rẻ của hắn nhưng da của hắn chẳng những không có bất luận cái gì thiếu nước hiện tượng ngược lại làn da tinh tế tỉ mỉ vô cùng trắng nõn tại ánh nắng chiếu xuống cơ thể làn da phản xạ ra nhàn nhạt ánh ngọc ngồi ở c h â đó phảng phất không phải một người mà là một kiện thế gian hiếm có tác phẩm nghệ thuật cô thân thể này là vô thượng chân bảo trước màn hình tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được dâng lên cảm giác tương tự cái này thật là nhân loại thân thể sao chư vị kế tiếp chính là chờ đợi xem tinh không quốc cùng những cái kia đang tại hát châu các quốc gia siêu cấp chiến sĩ đến tột cùng sẽ có như thế nào ứng đối bà hẹn ánh mắt thâm t h y nói cùng lúc đó không chỉ là nhật diệu đế quốc các nơi trên thế giới quốc gia cao tầng toàn bộ đều chú ý tới sự kiện này không chỉ quốc gia cao tầng bởi vì lì h ạ cùng đông hoa nhân viên tương quan cũng không có tận lực thanh trạng bởi vậy một chút thế giới hình khổng lồ truyền thông tập đoàn sau khi dùng nhiều tiền lấy được tương ứng chụp ảnh thiết bị đồng dạng trước tiên chạy tới hiện trường thế giới lớn nhất trên trang mạng xã giao một đầu trực tiếp gian bị treo ở nhiệt độ bảng trong đầu tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong liếc nhìn chính là một mảnh vô biên hoa mạc một cái khác là cô độc ngồi ở đây một mảnh sinh mệnh cấm khu bên trong tại liệt dương chiếu xuống toàn thân tản r a ngọc chất tia sáng lạ thường thân ảnh ta tiên lại là hiện trường trực tiếp ba lại có hiện trường trực tiếp chuyện như vậy lại có trực tiếp người đó chính là trong video chu nguyên ra sao ta tiên ta không nhìn lầm chứ ở đây hẳn là xạ tản sa mạc c h ố sâu nhìn thái dương độ cao sừng bên kia hẳn là giữa trưa cứ như vậy ngồi ở dưới ánh nắng trói trang thật không sẽ bị phơi nắng chết sao thân thể của hắn vì cái gì đang phát sáng hắn muốn trong sa mạc liên đới bảy ngày sao người khiêu chiến đâu người khiêu chiến ở đâu thinh k h ô n g quốc còn không có động tác màn hình hình ảnh bị vô số mưa đạn cùng bình luận bao phủ đến mức muốn nhìn rõ hình ảnh thì không khỏi không đem mưa đạn đóng lại thinh k h ô n g quốc bên trong bởi vì video cùng trực tiếp thanh thế quá mức hồng vĩ căn bản là khó mà cấm dân chúng thu hoạch tin tức bởi vậy trực tiếp vẫn là trước tiên bị dân chúng biết đây chính là cái kia c ộ n đồ lại còn dám quang minh chính đại trực tiếp ai cho hắn đảm lượng như vậy cũng tốt chúng ta tinh không quốc chiến sĩ đâu không cần bao lâu chúng ta liền có thể tận mắt thấy hắn bị dâm ở dưới chân hình ảnh đánh bại hắn giết chết hắn tại xà t ả n sa mạc tiễn hắn đi gặp xà t ả n vô số dân mạng ở trên mạng phát ra tức giận gầm thét cùng lúc đó tinh k h ô n g quốc phố người hoa trường sinh quán ba bởi vì ngoại giới dân chúng bạo động cảm xúc phạm tư viện phụ mẫu tạm thời xin phép nghỉ nốt cửa hàng giá rẻ tạm thời đến phố người hoa đi tị nạn lúc này tại trường sinh trong quán rượu đồng dạng tụ tập không ít cùng phạm tư vượt người một nhà mang theo mục đích là đồng dạng đông hoa d u tất cả mọi người đều đang nói g c h ờ n g hình ảnh trên màn ảnh đạo thân ảnh kia quen thuộc làn da màu vàng quen thuộc dòng họ cùng tên cùng bọn hắn đồng lưu lấy một mạch tương thừa hết u y dịch nhất định muốn t h ắ n g a đông hoa quốc nội trên internet đã bị che bể phía chính phủ tin tức bình đại thế mà thả ra tường thuật trực tiếp đây là tất cả quốc dân cũng không nghĩ tới sự tỉnh nguyên bản dựa theo lệ cũ loại chuyện này đều hẳn là điệu t h ấ p xử lý mới đúng bất quá cái này cũng đem tất cả quốc dân nhiệt huyết đều lên vô số quốc dân tràn vào trong trực tiếp gian khổng lộ nhân khẩu cơ số thậm chí tạo thành trực tiếp gian mấy lần sụp đổ c trường trường, đối cùng t với qua bọn hắn tới nói đây là một lần vô cùng khó được mở mắt nhìn thế giới cơ hội có thể trận chiến đấu này có thể làm cho bọn hắn lĩnh hội nhiều thứ hơn cái kêu hoang vu sinh mệnh cấm khu cái kêu cao ngạo thần dị thân ảnh rung động mỗi một cái nhìn thấy hình ảnh quốc nhân đây chính là đông hoa chiến sĩ Vô không chung bên trong liên t i c tính n g chuyển đến từng đợt dị vang ngày ngày xưa hoang tàn vắng vẻ hoang mạc bên trong tựa hồ phá lệ náo nhiệt chu nguyên giác chậm rãi mở ra chính mình hai mắt nhắm chặt khe nâng lên đầu người từng đạo nhỏ xíu pha tạp thâm ảnh từ khuôn mặt của hắn thoảng qua tại liệt dương treo cao t r ắ n g loa ánh sáng mặt trời càn quét hết thảy phía chân trời hắn thấy được từng cái r ầ m rạp chẳng chịt bóng đen đó là từng cái viễn trình điều khiển máy bay không người lái mang theo tân tiến nhất đội số lớn tỷ lệ camera bay lượn ở trên bầu trời hơn ngàn mét chỗ xa xa quan sát chiến trường hết thảy chu nguyên giáp biết rõ những thứ này r ầ m rạp chẳng c h ị máy bay không người lái cùng camera đại biểu cho cái gì bọn chúng đến từ các nơi trên thế giới đến từ thế lực khác nhau bọn chúng đại biểu cho toàn bộ địa cầu thậm chí cả nhân loại xã hội ánh mắt. Đây mới thật là vạn chúng chú đây mới thật là đứng ở triều dâng c h i đ ỉ n h mà cái này chính là chu nguyên giác mong muốn hiệu quả cũng là chu nguyên giác đề nghị chỉ có dạng này tinh không quốc mới có thể chân chính không đường t ố i lui mới có thể chân chính lấy ra tất cả sức mạnh tính toán chiến thắng hắn thậm chí là vương cấp dạng này mới có thể chân chính dây dưa đối phương thậm chí đang cùng vương cấp trong chiến đấu để cho hắn nhìn thấy mở ra đại náo gông xiềng phương hướng đối thủ cương đại chiến đấu kịch liệt hậu thế giới tri đình thăng hoa tự thân chi ý chí chu nguyên giác chậm rãi túi thất đầu tinh thần lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh như vậy ác mộng tiến sĩ ngươi muốn như thế nào đối mặt bây giờ c Tuy c h ư ơ n g mù sám bao phủ bên trong hôi mình sắc mặt tâm trầm trầm giọng ngồi đối diện tại sương mù sám trên ngai vàng ác ngộng tiến sĩ nói bây giờ dư luận của ngoại giới thế cục banh oanh liệt liệt căn bản khó mà cấm truyền bá quốc dân cảm xúc bị kích phát một cái xử lý không tốt cái kia cục diện e rằng khó k h ô n g chế mà lấy chu nguyên giác thực lực hôm nay nếu như phái ra sức mạnh không đạt đến vương cấp đối với hắn như vậy căn bản là không có cách tạo thành chân chính uy hiếp chẳng qua là tặng đầu người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại sẽ ở dưới con mắt mọi người hao tổn tự thân uy tín và thanh thế mà bây giờ bọn hắn trong thời gian ngắn có vương cấp tồn tại chỉ có chương đạo vi ác n g tiến sĩ bản thân bắn ra sức mạnh cũng cần trả giá cái giá không nhỏ không cách nào cam đoàn tại thân thể của h nguyên bản đối bọn hắn mười phần có lợi cục diện tại chu nguyên giác một cái nhỏ bé thao tác biến được đối bọn hắn cực kỳ bất lợi sách không nghĩ tới à hắn thế mà dùng loại phương pháp này ngược lại đem ta một quân thật là một cái người thú vị ác mộng tiến sĩ khỏe miệng hơi lộ ra một nụ cười thần s ắ c hiện lộ ra một tia thú vị liền xem như hắn cũng không có nghĩ đến chu nguyên giác sẽ khai thác dạng này ứng đối phương thức đứng ở thời đại tri đ ỉ n h đứng tại trước mắt ba o người đại nhân trương động vi nhục thân chữa trị tại hai ngày này liền có thể hoàn thành lấy trương động vi vương cấp chiến lực thêm nữa lực lượng của ngài bắn ra song trọng giáp công phía dưới tất nhiên có thể đem người này đánh giết hôi minh ánh mắt sắc bén nói sau đó thì sao t r ư ơ n g động vi vô cùng có khả năng vì vậy mà thụ t h ư ơ n g cần thời gian nhất định khôi phục mà thân thể của ngươi trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận lần thứ hai bông u xuống cũng cần đầy đủ thời gian khôi phục mà trong khoảng thời gian này đâu túc trực bên linh cứu người bộ phận đỉnh tiêm tồn tại sẽ mượn từ tiên tổ chi lực mà hoàn thành lộ sắc cuối cùng hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo hát châu đến lúc đó kế hoạch của chúng ta lại sẽ đi hướng hướng khác thậm chí triệt để chuyển thành thế yếu mà cái này cũng chính là tên tiệu từ kia mục đích chỗ chúng ta làm sao có thể mắc lựa liên để hắn đắc ý một đoạn thời gian a tại t r ư ơ n g động vi hoàn toàn khôi phục sau các ngươi liền bằng nhanh nhất tốc độ đi tới giải phóng vương cấp p h o n g ấn chỉ cần vương cấp số lượng đủ nhiều như vậy cục diện liền sẽ hoàn toàn do chúng ta trường khống đến lúc đó lại để cho toàn thế giới mắt thấy người này bị đánh chết hình ảnh bảy ngày thời gian đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện nhớ kỹ chỉ có thu được thắng lợi cuối cùng nhất mới là người thắng ước thúc tộc nhân đồng thời dùng đủ loại thủ đoạn ổn định tình thế quốc nội ta sẽ phối hợp ngươi sử dụng một chút phi thường quy thủ đoạn đối với quốc dân ý chí tiến hành áp chế ác mộng tiến sĩ thần sắc không đổi nói hắn biết chú nguyên giác như thế giống chống k h u a chiên mục đích chính là vì dây dưa cước bộ của bọn hắn hắn sẽ không dễ dàng như vậy mắc lửa ước thúc tộc nhân đương nhiên không có vấn đề sàn nạn sự kiện phát sinh không có chúng ta mệnh lệnh e rằng không có cái nào tộc nhân muốn lại đối đầu tên kia bất quá một chút sen vào tộc nhân cùng nhân loại ở giữa tồn tại ta liền không cách nào làm quá nhiều ước thúc hồi minh nói ác mộng tiến sĩ biết hắn chỉ phải là người nào t r ư ơ n g động vi chẳng qua là ác mộng tiến sĩ trong đó một đạo hậu chiều trên thực tế tại xứ đồ trong kế hoạch không chỉ, chỉ là thu nạp phù hợp thiên ma ký túc cá thể c à những g là ở t ế giới phạm vi, vi, vi phạm b người, người, người này đã ố bao hàm các quốc gia cường đại cá thể cũng đều có tự thân ngạo khí cùng tự tin chu nguyên giác công khai như thế rất khó cam đoan những người này sẽ không xuất thủ mà bây giờ trong những người này trong đó rất lớn một bộ phận đang làm tinh không quốc dưới trướng liên quân một bộ phận thân ở cái kia phiến hôn loạn đại lục người đây cũng không cần quản thông chi đúng chỗ bọn hắn muốn làm thế nào thì nhìn chính bọn hắn lựa chọn ngược lại bây giờ tác dụng của bọn họ đã không quan trọng gì ác mộng tiến sĩ thản nhiên nói hát châu cách ly hát dệ bắp lại ba km bên ngoài tiểu quốc cộng ụ c mọc à y đã cơ cả hồ tất mộ lạ à quân phản o n tiên phản quân thủ lĩnh thủ hạ, cái này thân hình cao lớn người da đen thủ lĩnh lại một bộ khiêm tốn bộ dáng đứng tại trong phòng trong phòng một mảnh xa hoa lãng phí nơi nơi nghiêng l ệ c h danh bình rượu từng có hoặc trắng nón hoặc lúa mì hoặc năm g đen sắc cơ thể ngăn g dọc không mảnh vải c h e t h â n nằm ngã ở gian phòng các nơi trong không khí tràn ngập một cỗ mùi gáy mũi tại xốp trên ghe salon một cái dáng người cực độ khô i n h ô cao lớn mặt mũi quê mùa giữ tợn người đàn ông da đen đang vịnh lên chân mà ngồi toàn thân trên dưới chỉ khoác lên một đầu khăn tắm tre khuất bộ vị mấu chốt lộ ra một thân giống như cốt thép giống như dã thú bắp thịt đồng dạng thân hình cao lớn phản quân thủ lĩnh tại đây người trước mặt lại phản g phất trẻ nhỏ tay cầm cái này quốc gia hết thệ quyền lợi hắn lúc này lại liền hô hấp cũng không dám quá mức trầm trọng hắn biết rõ người đối diện thân phận ghana mấy chục năm trước đã từng danh dương thế giới siêu cấp quyền vương l à gì hạ k ẻ hắn có khác tầm thường thân thể thiên phú là lúc ấy quyền đàn gần như vô địch cấp quan trọng tồn tại lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật cũng bởi vậy tích lũy hạ thật lớn t à i phú đáng tiếc người này cả người ham mê bất lương say rượu mê cờ bạc h ngay tại mặc c hắn bảy mươi tuổi hắn thân mắc bệnh nan y thời điểm thiên mai nhìn chúng hắn cái kia siêu phàm cơ thể ban cho hắn bất tử dược sinh tử nghi chuyện trở lại trẻ tuổi hơn nữa bản thân hắn cũng vì vậy mà đột phá đến nguyên bản tự thân cực hạn mà hắn muốn một lần nữa đọc lại hắn ở cái thế giới này danh vọng cùng địa vị c h ú nguyên giác ở dưới con mắt mọi người hướng thế giới khiêu khích chính là hắn cơ hội tốt nhất hắn muốn để tất cả mọi người biết bạo quân là gì đã trở lại thế gian q hai chương năm trăm linh bốn thất vọng hắn vẫn luôn đang đợi chính mình tái xuất chi chiến mà bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất toàn thế giới ánh mắt nhìn chăm chú khó có thể tưởng tượng nhiệt độ còn có so đây càng hoàn m ị sân khấu sao đơn giản giống như là vì hắn chỗ chế tạo riêng có thể tưởng tượng chỉ cần đánh thắng trận này hắn liền đem một lần nữa đứng tại thế giới cùng nhân loại tri đình đến nỗi đối thủ bằng vào cái này tiến hóa sau đó lấy được sánh ngang nhân loại tối cường trang giáp năng lực cùng với có thể chính diện xông phá vũ khí hạng nặng tập đoàn quân sức mạnh cùng với cái kia bẩm sinh cường đại k ỹ xảo trên thế giới này có ai có thể là đối thủ của hắn hắn chính là trời sinh cường giả sinh ra liền nên đứng tại nhân loại tri đ ỉ n h nói đi để cho ngươi hỏi thăm tình báo cùng chuẩn bị đồ vật đều đã chuẩn bị xong l à gì cặp kia giống như c h ô g đồng cực lớn lại l ự c uy hiếp mười phần hai mắt chậm rãi đ ả o qua trước mặt phản quân thủ lĩnh thản nhiên nói phản quân thủ lĩnh chỉ bằng cỗ n g lạ dạng này tiểu quốc coi như dốc hết tất cả cũng không cách nào hơi chỉ hoán hắn bước chân tiến tới cái, này một cái nhò nhò thủ lĩnh. tự nhiên sẽ không để ở trong mắt của hắn nếu như không phải là của mình trợ rút bằng vào những thứ này vớ va vớ vẩn muốn chân chính cầm xuống quốc gia này còn không biết cần bao nhiêu thời gian người kêu vị trí đã hỏi thăm rõ ràng ngài cần có phương tiện giao thông cũng đã chuẩn bị hoàn tất không biết ngài lúc nào xuất phát phản quân thủ lĩnh một mực cung kính dò hỏi lập tức lập tức lạ gì chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên đã trải qua lần thứ hai trưởng thành cơ thể giống như sơn phong cực lớn như thế tốt sân khấu cũng không thể để người khác vượt lên trước vậy ta thiệt hại nhưng lớn lắm nhanh đi chuẩn bị sau năm phút nếu như còn không cách nào phát động ngươi biết kết quả lạ gì thản nhiên nói là phản quân thủ lĩnh nghe vậy cơ thể dùng mình một cái quay người nhanh chóng đi ra khỏi phòng tốt tốt tốt nhưng mà đúng lúc này để ở trên bàn máy truyền tin bỗng nhiên vang lên lạ gì những mày đi qua cầm lên máy truyền tin phía trên có mệnh lệnh không cho phép nhúng tay chu nguyên giác sự tỉnh tên kia mức độ nguy hiểm rất cao không phải là các ngươi có thể đối phó đầu bên kia điện thoại chuyển đến một âm thanh lạnh lùng lúc nào các ngươi có thể ra lệnh cho ta lạ gì cười lạnh nói mệnh lệnh đã truyền đạt có nghe hay không từ ngươi cái thanh âm kia từ chối cho ý kiến cúp điện thoại lạ g ì cười lạnh một tiếng vượt qua đầy đất ngang dọc thân thể mở ra tủ quần áo lấy ra chính mình quần phục chậm rãi thay đổi nhìn mình trong k i ế n g lạ g ì khỏe miệng lộ ra vẻ dữ tợn ý cười m á u của hắn bắt đầu sôi t r à o hôm nay chính là trùng sinh chi ngày một bên khác xa tàn bụng sa mạc liệt dương treo cao phía dưới trung nguyên rác xếp bằng ở cắt vàng ở giữa trên bầu trời máy bay không người lái không ngừng xoay quanh rõ ràng ghi chép hiện trường hết thảy lúc này khoảng cách sớm nhất hiện trường trực tiếp bắt đầu đã qua ít nhất thời gian ba tiếng thái dương đều đã chuyển hướng phương tây nhưng mà n h ư c ũ còn không có bất kỳ một cái nào người khiêu chiến xuất hiện thế giới internet đều đã vỡ tổ thế nào còn không có người tới khiêu chiến chẳng lẽ tất cả cao thủ đều phải làm con rùa đen rút đầu rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào không người nào dám tới sao lúc này bởi vì trường kỳ không có người khiêu chiến xuất hiện trong phòng trực tiếp nhiệt độ đã có chỗ hạ xuống đúng lúc này các ngươi nhìn bên kia cái bóng đen kia có phải hay không một trận máy bay trực thăng đúng nhìn xem chính là một trận máy bay trực thăng cuối cùng người khiêu chiến tới có người bén nhạy phát hiện trong hình khác biệt cùng lúc đó Tất các ả m y b a quốc gia cao tầng cùng ngành tình báo cũng đồng thời bận rộn chuẩn bị tại khiêu chiến giả xuất hiện trước tiên phân tích đối phương tình báo trong sa mạc c h lâu nguyên giác cũng mở hai mắt ra nhìn về phía bay lượn mà đến máy bay trực thăng hơi hơi meo lại hai mắt sẽ là ai chứ sau một khắc tại bên trong máy thu hình chụp được trên trực thăng hình ảnh một cái thân hình khổng lồ người da đen từ trong buồng phi cơ lộ diện sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong từ gần năm trăm mét không trung đột nhiên mẹ xuống hô hô hô thân thể khổng lồ đánh vỡ không khí cuối cùng đột nhiên rơi xuống mặt đất vanh ba s ố p hạt cắt bị cực lớn va chạm để ép giống như bắn nổ khói lửa trong nháy mắt bay vút lên lên mấy chục tốc độ cao từ đụng trong hố sâu một cái hình thể như là dã thú người da đen chậm rãi đi ra khuôn mặt rõ ràng bị ca mê ra bắt giữ là bạo quân lạ gì thế kỷ trước ghana siêu cấp q u y ề n vương ta thiên hắn bây giờ ít nhất dĩ có gần tám mươi tuổi nghe nói hắn lúc tuổi già nghèo rất mùng tơi không nghĩ tới bây giờ thế mà có lực lượng như vậy đây chính là tinh không quốc cùng thiên t r u n g có liên quan mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả sao phản l a o hoạt đ ồ n g kéo dài sinh mệnh đây quả thực là kỳ tích ta cái này dưới có đáng xem rồi đã từng thống trị thời đại siêu cấp q u y ề n vương nhân loại thân thể thiên phú trần nhà cấp bậc tồn tại cùng đông hoa siêu cấp thiên tài đến tột u cùng sẽ có như thế nào chiến đấu thực sự là làm cho người chờ mong trực tiếp gian bên trong lập tức có người nhận ra l à gì thân phận tư liệu của hắn cũng trong nháy mắt ở trên mạng phong truyền từ vừa rồi rơi xuống máy đo độ cao tính toán lực trung kích muốn hoàn hảo không chút tổn hại dù cho có sa mạc địa hình hỏa hoãn l à gì cường độ thân thể cũng cần siêu việt cứng rắn nhất xe tăng bọc thép tại trong lục địa vũ khí có lẽ chỉ có tân tiến nhất xe tăng chủ pháo mới đối với hắn có uy hiếp chuyển đổi thành thân thể lực lượng l à gì không thể nghi ngờ có đối kháng toàn bộ vũ khí hạng nặng quân đoàn sức mạnh liên quan tới lạ gì từng cái số liệu bị tình báo các nước bộ môn nhanh chóng phân tích truyền vào các quốc gia cao tầng trong hai Đối k h lạ gì khoe miệng nụ cười càng ngày càng dữ thợn huyết dịch trong cơ thể càng ngày càng sôi trào da của hắn tại dưới ánh nắng trói trang lóe ra giống như hợp kim tầm thường tia sáng sau đó hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía đối thủ của mình cái kia tiểu bạch kiểm thân xác của hắn hơi kinh ngạc bởi vì từ đối thủ trong mắt hắn nhìn thấy chính là một tia rõ ràng thất vọng chờ đợi lâu như vậy vốn cho là những tên kia sẽ co hành động không nghĩ tới tới chót nhất lại chỉ là một đầu tạc ngư chu nguyên giác trên mặt thất vọng khó mà che giấu giọng bình tĩnh nói q hai chương năm trăm linh năm siết k ỉ chu nguyên giác tiếng nói mặc dù không lớn vốn lấy l à gì tố chất thân thể bây giờ nhưng cũng rõ ràng nghe lọt vào trong t a y hắn giống như giống như chung đồng hai mắt hơi hơi nhau lại khoe miệm lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn vừa rồi ta không nghe rõ ràng ngươi kêu ta cái gì t h m n g ngư chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh không có trả lời hắn mà nói bởi vì đây không phải đáng giá hắn đem lời nói lần thứ hai đối thủ quả nhiên cùng nghe đồn một dạng là một cái cuồn g vọng ra hỏa xem ra ngươi còn không có hoàn toàn biết rõ ràng đối mặt mình đến tột cùng lại như thế nào tồn tại vậy ta liền để ngươi hơi mở mang kiến thức một chú ta t lạ gì thản nhiên nói đối với hắn mà nói đây là tuyệt cao sân khấu là một lần nữa đoạt lại danh vọng của hắn cùng địa vị tốt nhất chiến trường trận chiến đấu này tự nhiên không thể đơn giản như vậy tiến hành cái này lại là hắn một hồi biểu diễn cá nhân、Bành. hắn s o n g quyền đ ỗ n g nhiên ở ngực phía trước va chạm phát ra nặng nề va chạm tiếng động mà cùng lúc đó thân thể của hắn cũng bởi vậy sinh ra cải biến cực lớn nguyên bản đã vô cùng thân thể khổng lồ lần nữa tăng vọt giống như đột phá nhân thể cực hạn quái vật trong nháy mắt đã biến thành tiếp cận ba m m độ cao hắn cái k i a nguyên bản khổng lồ đầu người lúc này khảm nạm ở bộ này thân thể khổng lồ phía trên ngược lại sinh ra một loại không dịu dàng cảm giác không tốt thân thể của hắn mỗi một tấc cơ bắp đều nổ tung rực lên nhìn từ ngoài vào giờ phút này là gì toàn thân trên dưới bắp thịt đường cong vô cùng rõ ràng cái tia thâm thúy cơ bắp ở gi hắn làn da màu đen trở nên bóng loáng mà loài sáng không giống như là chất thị tạo vật ngược lại giống như sắt thép một loại tại sa mạc liệt dương chiếu xuống phản xạ ra giống như hợp kim một dạng tia sáng lạ gì thân hình to lớn biến hóa bị trong cao không máy bay không người lái hoàn toàn bắt giữ c h u y ể n lại hướng về phía các nơi trên thế giới đối với thế giới quảng đại dân chúng bình thường tới nói định tiêm cá thể chiến lược vẫn luôn là thần bí tồn tại bởi vậy lạ gì hình thể trước sau to lớn biến hóa đối với rất nhiều người tới nói cũng là chưa bao giờ từng gặp rung động hình ảnh dẫn tới trực tiếp gian bên trong đám người một tráng tốt lên mà chú nguyên giác đủ khả năng cảm nhận được thì càng nhiều trừ cái đó ra đối phương nội tạm khí quan kết cấu cũng xảy ra thay đổi ngoại trừ trái tim trong cơ thể đại khái còn có mặt khác hai cái cung cấp năng lượng hạnh tâm cái này sẽ vì hắn cơ thể cung cấp sức mạnh cực mạnh tại không một lúc phía trước vây công hắn thất ma la chi từ trung cùng bạo lò luyện dù liền có năng lực tương tự xem ra người này bị chuyển hóa trở thành thiên ma sau đó về căn bản sinh mệnh đồ phổ là đi về phía rủ sở thuộc đồ phổ phương hướng mà tại rủ thể nội nắm giữ năm cái cung cấp năng lượng hạ tầm hơn nữa khả năng đủ kết nối ngũ đại nồng cốt động lực khởi động cuối cùng hạ tầm đây là một loại cực kỳ cường hãn năng lực thân thể người này nguyên bản cơ thể thiên phú dị bẩm lại tại trong thiên ma chuyển đổi thu được năng lực cường đại khó trách sẽ như thế tự tin chu nguyên giác đã xem thấu hết thảy không cần chân kinh cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu lạ gì khỏe miệng nợ một mụ cười ngón tay bỗng nhiên tại thân thể phía trên ba cái bộ vị liên tục điểm Thinh thịch. Thinh thịch. Thinh thịch. trong cơ thể của hắn chuyển ra giống như máy bơm nước vận chuyển tiếng vang cực lớn c h u n g u y ê n g i á ã biết giờ k h ắ c này đối phương khởi động thể nội tam đại hạt tâm lực lượng khổng lồ quán chu phía dưới lạ gì trên mặt lộ ra chìm đắm t h ầ n sắc hắn cảm giác giờ này k h ắ c này cho dù có một tôn thần m ì n h đứng trước mặt của hắn hắn cũng có thể tay không c h é m giết đây là sức mạnh trợt bành trướng sau đó tất nhiên sẽ xuất hiện ảo giác chỉ bất quá ý chí người mạnh có thể tại trong ảo giác nhận rõ bản thân mà tinh thần không đầy đủ giả sẽ chỉ ở trong ảo giác không ngừng chấm luân bất quá này đấm thẳng quyền cũng không đơn giản ở ra quyền m ấ y mắt cánh tay hắn trợn ninh khởi cánh tay cơ bắp như bánh quai trèo giống nhau c ụ kết tại phong thích khổng lồ lực trùng kích thời điểm quyền bưng đồng thời bám vào một cỗ kinh khủng vạn mẹo lực Vâng, không khí chung quanh bị lực lượng này khổng lồ một quyền thôi động lại bị quyền này bên trong bám vào vạn mẹo lực khuấy động thế mà tại trong hoang mạc đánh ra một đạo ước chừng năm m mở phương viên mắt trần có thể thấy mãnh liệt luồng khí xoáy trụ sông thẳng chu nguyên giáp mà đi g i lốc x o á x o á x o á ba chung quanh hạt cắt bị mãnh liệt kinh phong bao cuối cùng luồng khí xoáy vượt qua gần khoảng cách mấy chục mét chính diện đụng vào chu nguyên rắc trên thân thể hô hô hô mạnh liệt kình phong thổi quét chu nguyên rắc quần áo cùng tóc cắt đùi rất nhỏ trụ phủi thân thể hắn tạ tiên h vung đầu nắm đấm thế mà liền có thể tạo thành uy lực như vậy nhấc lên gió lốc nếu là chính diện bị quả đấm kia đánh t r ú n g sẽ sinh ra hiệu quả gì nhân thể sẽ trực tiếp nổ tung thành thịt nát sao là lạ gì tuyệt kỹ thành danh gió lốc đấm thẳng trước kia hắn chính là bằng vào chiêu này kỹ pháp ngang dọc quyền đản không có cái nào quyền thủ có can đảm cùng hắm chính diện liệu mạ quyền không nghĩ tới tình cảnh lúc này thực lực của hắn thế mà đến loại này. đây chính là ép cấp cá thể sức mạnh sao thực sự là quá huyễn khóc quá kinh khủng trong nháy mắt thế giới các quốc gia quan sát trực tiếp người bình thường nhao nhao vỡ tổ phát ra trận trận kinh hô đây quả thực là chân chính siêu nhân cái gì trong mạn gạ siêu anh hùng đều cực kỳ yếu tớt uy lực của một quyền này tạm thời không nói nhưng tiết mục hiệu quả quả thật bị lạ gì kéo căng chiến đấu kế tiếp lại lại là như thế nào chu nguyên giác có thể ứng đối mạnh mẽ như vậy đối thủ sao người đang đùa s i ế c thì sao muốn đánh liền đánh không nên lãng phí thời gian của ta sau một khắc thân thể của hắn liền biến mất ở tại chỗ đông nhiên xông về chu nguyên giác trong nét mắt hắn liền đã xuất hiện ở chu nguyên giác trước mặt xoát xoát xoát xoát ba vô số quyền ảnh nhấc lên kinh phòng hướng về chu nguyên giác tập kích tới quyền tốc thật sự là quá nhanh đến mức thông qua ca mê ra căn bản là không cách nào thấy rõ đối phương ra quyền phương hướng chu nguyên giác giống như là chưa kịp phản ứng đứng tại chỗ dầm dầm dầm sau một khắc vô số quyền ảnh rơi vào trên người hắn chính diện đánh c h ú n g bao cắt nổi lên b ố n phía khí lưu phấp phới chính diện đánh c h ú n g thà tiên chu nguyên giác thậm chí ngay cả tránh né phản ứng cũng không có hắn xong đời nhân loại không có khả năng đón lấy loại này quả đấm chính diện đánh kích quả nhiên là một cái tự tin quá độ tự đại điên cuồng xem ra cuộc nháo kịch này hôm nay liền muốn kết thúc bạo quân là gì không nghĩ tới mai danh nhận tích mười mấy năm hắn sẽ lấy tư thế này vương già trở về đối mặt với đầy trời b ố i mù thấy không rõ tình huống hiện trường thế giới các quốc gia người quan chiến phát ra mưa đạn sau một khắc vanh bốn bỗng nhiên một hồi đ ỗ n g nhiên tiếng nổ chuyển đến kèm theo một đạo tinh quang đâm thủng bụi trần chiếu xạ vào trong mắt mọi người q hai chương năm trăm linh sáu biến mất không thấy gì nữa vanh ba một tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng nổ từ song phương giao chiến trong x ư ơ n g khói chuyển đến một chút xíu tinh thần chi quang đâm xuyên sương m g ủ chiếu rọi vào trên thế giới tất cả người quan chiến trong mắt sau đó hô hô hô ba khổng lồ khí lưu nổ tung ra lấy chiến trường làm hạch tâm nhanh chóng quyết tán mặt đất sương mù trong nháy mắt đã biến thành mây hình nấm hình dáng m á y liệt khí lưu thậm chí ảnh hưởng đến ngoài ngàn mét không trung tất cả máy bay không người lái tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị cái kia nổ tung mà lên khí lưu xung kích phi hành tư thái xuất hiện biến hóa các mê r a lay động kịch liệt thình thịch thậm chí trong đó có vài khung máy bay không người lái khoảng cách quá gần tại khí lưu xung kích phía dưới mất khống chế đánh vào nhau đã triệt để mất đi phi hành tư thái chừng chừng hướng mặt đất rơi xuống trọng trọng nhập vào trong các bụi gắt Đang h ế trong sức chăm chú nhìn màn ảnh đám người một hồi màn đám một người õ ràng c h lắm. k h ố nạ, muốn hôn đây là mê ta sao? ì tình huống? Đến cùng ra chuyện gì? gì thế nào đông nhiên ra nổ tung? Có người ở hiện trường trôn thuốc tuyệt Thậm trên trời thể Trong huống? Đến cùng chuyện Như nào đông nhiên nổ người hiện nổ ngay không người lái đều có thể ảnh hưởng,、đây、cũng quá kinh khủng chiêu chí bầu đều quá đây Có cả có xảy xảy bay máy bay ra ra sao? sao? Là à. lái ở ở lạ phòng trực tiếp người xem một bức không rõ ràng cho lắm dáng vẻ xảy ra chuyện gì nhanh điều chỉnh camera phải nhanh nhất nhìn thấy hiện trường hình ảnh mà điều khiển máy bay không người lái các quốc gia truyền thông cùng ngành tình báo cũng trong nháy mắt phản ứng tiền tuyến nhân viên nhanh chóng điều chỉnh máy bay không người lái phi hành tư thái điều chỉnh camera góc độ rốt cục ngay đầu tiền trụ được nổ tung sau đó hiện trường cảnh tượng m á y liệt x ư ơ n g mù còn không có tán đi camera không cách nào đập tới trong x ư ơ n g khói cảnh tượng nhưng đi vô tới mặt khác một bức tranh tại bạo tạc x ư ơ n g mù biên giới một cái màu đen vật thể lộ ra duyên dáng đường v ò n g c u n g từ trong x ư ơ n g khói bay ra trọng trọng rơi vào sa mạc trên mặt đất sâu đập nhập vào trong bùn đất đó là vật gì điều chỉnh tầm nhìn đặc tả, đặc tả. tất cả máy bay không người lái điều khiển đoàn đội đều được tương tự chỉ lệnh lập tức điều chỉnh ống kính phương hướng cùng tầm nhìn chụp được cái kia từ trong xương khói ném đi ra vật thể chân chính hình ảnh đó là một đầu c ư n g tráng cực lớn đen đui từ khuỵu tay bộ vị tận gốc đứt gãy đỏ tươi huyết đ ụ c cùng x â m bạch xương cốt rõ ràng nhìn có thể thấy được hơn nữa còn tại không ngừng có giật cánh tay bức tranh này để ở hòa bình niên đại căn bản chưa từng gặp qua quá nhiều máu tanh dân chúng cảm nhận được mãnh liệt khó chịu không có ai sẽ hoài nghi cánh tay này chủ nhân là ai cái này rất có lực trùng kích hình ảnh như cũ ở trước màn hình tất cả mọi người trong đầu quen quần làm cho tất cả mọi người thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần một đầu tay cụt không hề nghi ngờ đó là lạ dị cánh tay rõ ràng vừa rồi lạ dị tựa hồ còn chiếm giữ lấy ưu thế hắn c á i kia cường đại kinh khủng cơ thể tràn ngập sức mạnh hủy diệt công kích giờ này khác này như cũ đang lúc mọi người trong đầu bồi hồi ngay mới vừa rồi bọn hắn còn cho rằng lạ dị giống như là truyền hình điện ảnh trong tác phẩm siêu nhân trên thế giới không có bao nhiêu có thể chống lại tồn tại còn đem chu nguyên giác hiện trách vì không biết n g i vị cồn đồ chờ đợi mắt thấy hắn gie nhưng mà ngắn ngủi không đến mười lăm giây thời gian đầu này từ trong xương khói bay ra tay cụt lại phá vỡ tất cả thờ ơ lạnh nhạt giả huyết tưởng đến cùng là làm sao làm được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giờ này khắc này toàn bộ thế giới đứng tại trước màn hình tất cả mọi người đều hoàn toàn yên tĩnh nín thở nhìn t r ò n g chọc vào màn hình một mảnh kia cắt bụi lượn lớt chi điện đang quan sát cuộc chiến các quốc gia cao tầng lúc này cũng tinh đáng sợ không ai lên tiếng bọn hắn cũng hết sức rõ ràng chu nguyên giác ư ờ n g đại nhưng lạ gì thực lực cũng có mắt cùng nhìn bọn hắn vốn cho là coi như lạ gì không cách nào chiến thắng đối thủ ít nhất cũng có thể hơi đo đạc chu nguyên giác độ lượng kết quả chờ đến chính là một lần đối với anh một cái tay cụt bây giờ trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái nghi vấn là gì đến tột cùng thế nào từ từ đại khái nửa phút sau t ă n g lên b u ổ i mủ t ắ n đi dần dần lộ ra chiến trường lúc này hình ảnh một chỗ trên đồi cát chu nguyên giác hai chân quanh lại hai mắt bung ô xuống l ặ n g lặng ngồi ở chỗ đó không n ú c ních cùng chiến đấu trước khi bắt đầu không khác nhau chút nào mà hiện trường ngoại trừ chu nguyên giác liền không tìm được bất kỳ sinh vật nào cai bóng cắt vàng phấp phới chung quanh hoàn toàn yên tĩnh người đâu tất cả mọi người đại não cũng là chống không hai mắt thất thần vừa mới lạ Di rõ ràng còn hoạt động mạnh trên chiến trường khổng lộ như vậy thân thể sức mạnh to lớn như thế như thế nào lúc này mới ngắn ngủi không đến một phút thời gian người đã không thấy tăm hơi bọn hắn có thể tiếp nhận lạ Di bị đánh bại thậm chí có thể tiếp nhận lạ Di bị đánh giết nhưng lại không thể tiếp nhận lớn như vậy một người sống thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất cho nên lạ Di, đến tột u cùng đi nơi nào rút ngăn ố n g k í n h phương viên trong vòng trăm thước tìm kiếm vết tích nhất thiết phải biết rõ ràng chu nguyên giác đến cùng sử dụng phương pháp gì để cho người ta tiêu thất Các bỗng nhiên một hồi gió mạnh bỗng nhiên vội qua mặt đất cắt bụi bị nhẹ phá mở cà mê ra cuối cùng bắt được không giống nhau hình ảnh một cây ngón tay màu đen từ cắt đất phía dưới lộ ra phía trên động lại màu đen đậm vết máu cùng chung quanh hoàn bạch cắt bụi tạo thành tranh lệch rõ ràng cái này ngón tay không nhúc ních đã hoàn toàn không có khí tức của vật còn sống thì ra lạ gì ở đây trong nét mắt thông qua trực tiếp gian mắt thấy một hình ảnh này toàn cầu tất cả người xem đều sinh ra một loại hiệu ra một dạng cảm giác lạ gì cũng không có hư không tiêu thất nhưng đáp án này lại làm cho đại não lưu không công có thể bị kích hoạt kích phát ra vô hạn tưởng tượng cắt đất ở dưới l à gì đến tột cùng đã trải qua cái gì như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn như vậy để cho mạnh mẽ như vậy một người biến thành một bộ trôn giấu tại dưới cắt vàng không biết đã biến thành cái gì hình dạng cắt thành bao nhiêu khối thi thể hình ảnh lần nữa kéo lên chu nguyên giác xuất hiện lần nữa ngồi xếp bằng hai mắt khép hờ yên ổn an lành ánh sáng mặt trời chiếu s ạ ở trên người hắn để cho da thịt của hắn phản xạ ra ngọc chất tia sáng phảng phất thần phật đồng dạng không có mồ hôi không có vết thương không có mọi m ệ n h nếu như không phải đầu kia g ã y mất cánh tay cái kia lộ ra cắt vàng ngón tay không có ai tin tưởng ngay tại vừa rồi một cái có thể sánh ngang quân đội để cho một cái tiểu quốc run sợ cường đại tồn tại chết trận ở nơi này không không phải dùng chết trận đây chẳng qua là đơn phương đ ộ s á t giờ khắc này trên thế giới gần chục tỷ nhân khẩu cuối cùng lần thứ nhất khắc sâu lại rõ ràng nhận thức đến chu nguyên giác cái tên này đến cùng đại biểu cho cái gì q hai chương năm trăm linh bảy trở lại thế g i a người n giờ này khắc này tất cả thân ở trước màn hình dân chúng hoàn toàn yên tĩnh đến nơi này lúc bọn hắn mới chính thức minh bạch chu nguyên giác cái tên này đại biểu ý nghĩa đó tựa hồ là một loại không thể nào hiểu được cường đại cùng với để cho người ta nhịn không được truy đến cùng thần bí dạ a vừa mới hắn đến cùng làm cái gì hắn có phải hay không ở chung quanh trôn xuống thuốc nổ thừa dịp hiện trường hỗn loạn tưng bừng đem đối thủ nổ chết cái này nhất định là một cái bấy các ngươi nói đúng a ngoại võng tràn ngập liên tiếp không thể tin lên tiếng bọn hắn tựa hồ đang vì chính mình kiểm cớ hoa mà tại đông hoa quốc nội thì đồng thời bạo phát ra trở nên kích động gieo họ mỗi một nhà phong ước mỗi một tòa thành thị vô luận là đi làm lên lớp hoặc là nhà hẳn rỗi giờ khác này âm thanh là như thế vui sướng đây chính là đông hoa chiến sĩ cái kia giống như thần minh một dạng dáng người cái kia phảng phất vô địch sức mạnh bình thường cùng quốc gia này mỗi một cái dân chúng đều bắt đầu tại cùng một cái tiến tổ cùng một cái huyết mạch đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự hào là một loại không cách nào hình dung may mắn tự hào cùng may mắn chính mình sinh tại cái này một dân tộc vĩ đại giờ khác này không biết bao nhiêu người đem cái kia đạo ngồi ngay ngắn biện cắt ở giữa thân ảnh coi là anh hùng từ tiêu sân thượng tổng thư trưởng trần thanh mục mấy người tệ h tụ thông qua màn hình mắt thấy hết thảy tiểu t ử này thật đúng là đến một cái chúng ta tạm thời còn khó có thể lý giải cảnh giới tổng thư trưởng cảm k h á i nói đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi cho dù đối với chu nguyên giác biểu hiện ra toàn diện tín nhiệm cùng ủng hộ nhưng trên thực tế nội tâm của hắn vẫn có quá nhiều không xác định cùng lo lắng chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài mà bây giờ chính mắt thấy chu nguyên giác sức mạnh cái này vẻ lo âu mới bị thả xuống ghana đi qua siêu cấp quyền vương lạ di gia hỏa này tại đã trải qua hình thái sinh mạng chuyển biến sau đó thực lực e rằng cũng tại thông thường thánh giáp phía trên trần g thanh g t mục trầm giọng nói là gì xuất hiện vì hắn gõ cảnh báo lực lượng của đối phương cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy một chút vốn nên trôn giấu tại b ụ i trần bên trong tồn tại e rằng đều sẽ có khả năng hồi phục vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đ ợ i à, ta rất muốn biết cái tiếp theo người khiêu chiến lại là phương nào như quỷ xà thần tổng t h ư trưởng cười nói một lần nữa đem ánh mắt tập trung đến trên màn hình cùng lúc đó toàn thế giới tất cả người xem cũng đều phát ra thắc mắc giống vậy cái tiếp theo người khiêu chiến là ai ở dưới loại tình huống này còn có người dám đi tới khiêu chiến sao trên thực tế tại chu nguyên giác trở thành thế giới tiêu điểm xạ tặn sa mạc chỗ sâu mảnh này cắt vàng bao trùm chi địa trở thành thế giới ánh mắt điểm rơi vô số người cũng đã đem ánh mắt đặt ở chu nguyên g i á c trên người người sống vì cái gì có người vì hy vọng truy cầu cùng tín nhiệm mà có người danh dự quyền lợi địa vị chính là lý tưởng của bọn hắn cùng truy cầu ô n trong ngực giống như l à gì ý nghĩ võ đạo r a cũng không tại số ít tại thế giới chăm chú đây là một mảnh có thể làm cho bọn hắn thu được vô thượng vinh dự sân khấu nhưng mà tại chính mắt thấy l à gì thần bí tiêu thất thảm trạng sau đó những thứ này rục dịch giả nhau nhau rơi vào trầm mặc trong lòng cái tia nóng rực rục n i ệ m giống như bị thấu xương nước lạnh tưới nước nội tâm nhịn không được sinh ra run rẩy so với danh dự cùng quyền lợi Bọn trọng hắn càng trọng thị sinh thị một ệ n mình, cái này cũng là bọn hắn cuối cùng sẽ trở thành thiên ma nguyên nhân. Nhưng mà, cũng không phải tất cả tồn tại đều cùng bọn hắn đồng dạng. Đồng dạng là cách lỉ dệ là hơn ngàn km bên ngoài quốc gia, cúc. Tăng tập đoàn h phải cách hợp của cái cuối cả bậc quốc cúc. ma gia, hỏa mà, km tại là là là lỉ đều sẽ trở tất tập tầng dệ ầ n g cái a trang hỏa o phong trong. ốc chót, cực có thiên cổ đỉnh mỉ thiên phòng bên trí tạ tạ Một cái vóc người trung đẳng người thanh niên ngồi s ổ n tạ i tạ tạ m ỉ phía trên mặt mũi của hắn c ư n g nghị hơi có vẻ hơi gầy gò hơi đột nhiên xương gõ má cùng với l i n h giáo rõ ràng bộ mặt hình dáng để cho mặt mũi của hắn nhìn qua mười phần có xâm lược tính chất cái k i a một đôi cặp mắt sáng ngợi bên trong nhưng lại có một tia không thuộc về người thanh niên t r ầ m ổn thâm thúy cùng với đ ạ m nhiên đó là thời gian dài rội rửa sau đó mới có thể lắng động xuống đồ vật tại người thanh niên này sau lưng mấy tên âu phục giày ra trung niên nhân khuôn mặt nghiêm túc đứng nghiêm không dám phát ra nửa điểm âm thanh bọn hắn cũng là tam hòa tập đoàn chân chính cao tầng cùng thành viên nòng cốt cho dù tại trong thiên hòa quốc chi cũng có được địa vị cực cao nhưng ở người thanh niên trước mặt bọn họ lại đều như là chờ đ người mặc thiên hòa quốc cổ thức trang phục người thanh niên đang nhìn chăm chú lên thấp bé trên bàn trà để màn ảnh máy vi tính trong màn hình chu nguyên g ắ c cái kia phảng phất thần minh tầm thường thân ảnh chiếm cứ màn hình ở giữa người thanh niên hai mắt buông xuống vừa mới trận chiến đấu kia hết thệ cảnh tượng tại trong đầu của hắn tái diễn khoe miệng của hắn hơi lộ ra một k i a mừng rỡ mỉm cười chính là hắn ta một mực tìm kiếm tồn tại thực sự là chờ mong a người thanh niên vừa cười vừa nói sau đó hắn xoay người đối với cung kính đứng ở phía sau hắn một nam nhân nói thật a chuẩn bị kỹ càng phương tiện giao thông ta muốn đi trước xạ tản đại sa mạc la thật â n l ta đoàn các ngươi trước đây hẳn là để cho ta tự nhiên từ nơi này trên thế giới tàn biến mà không phải cưỡng ép đem ta tồn tại trên thế giới này càng không nên lấy loại biện pháp này đem ta một lần nữa kéo về thế giới này người thanh niên cắt đứt xỉn gỗ kỳ tạ gạ vạ lời nói không tệ ta đã từng vì quốc gia này bỏ ra rất nhiều nhưng các ngươi không phải quên đi một sự kiện ta là một tên võ giả võ giả vì mục tiêu cùng tín nhiệm có thể giống như sao trổi chết đi có thể như thiêu thân đồng dạng phóng tới hòa diễm tử vong đối với chúng ta mà nói là trong cuộc đời nhất nồng đậm rực rỡ một bút cũng là nhân sinh lãng mạn nhất thơ ta vốn có thể tại trong lãng mạn chết đi nhưng các ngươi lại làm cho ta lấy loại sỉ nhục này sinh mệnh hình thức tiếp tục sống sót các ngươi không có hỏi tham ý kiến của ta cũng không hỏi qua cảm thụ của ta có lẽ tại trong lòng của các ngươi ta là một thanh lưới dao nhưng mà Các n q hai chương năm trăm linh tám thiên hỏa tối cường kiếm thánh soát soát soát ở đó cỗ khổng lồ uy thế phía dưới vài tên âu phục dạy ra trung niên nhân sắc mặt tái nhuận cơ thể nhịn không được lui ra phía sau bỗng nhiên bọn hắn phát hiện mình trên cổ chuyển đến một cỗ nhoi nhói sau đó chuyển đến một hồi chất lòng tràn ra cảm giác bọn hắn vội vàng đưa tay sở về phía m ì n h cổ l a u l a u trượt xuống chất lòng sềng sệch lúc này mới phát hiện cái kia lại là một tay máu đỏ tươi cổ của bọn hắn thế mà vẹn vẹn chỉ ở đối phương nhìn chăm chú bị mở bung ra một đạo sâu đậm miệng vết thương cơ hồ muốn đả thương đến khí quản cùng đậm mạch mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhuận chỉ cần đối phương nguyện ý vừa rồi cái nhìn kia phía dưới bọn hắn có lẽ liền đã chết đi phải biết mấy người bọn họ cũng không phải hoàn toàn người bình thường cho dù tại trong võ đạo gia bọn họ đều là cường đại người nổi bật càng là hiện giờ thiên hòa nhất cụ lực ảnh hưởng kiếm đạo lưu phái kỳ tạ gạ hoạ đoạn diệt lưu truyền nhân chi nhất khoảng cách chân chính đột phá nhân thể cực hạn cũng chỉ có cách xa một bước nhưng mà một ánh mắt lại suýt chút nữa đem bọn hắn giết chết rõ ràng không có bất kỳ cái gì cơ thể tiếp xúc cũng không có từ trường khuyết tán dấu hiệu đến tột cùng là làm sao làm được mấy người nhìn xem trước mặt tên thanh niên kia ánh mắt của người bên trong tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc đây chính là trong truyền thuyết thiên hòa mạnh nhất trong lịch sử kiếm thanh thực sao mặc dù ngươi là ta c à n tôn nhưng nếu mà bắt buộc giết ngươi ta cũng sẽ không nương tay người thanh niên th từ bỏ các ngươi không sợ vọng tưởng ta chui này lưỡi dao các ngươi không có tư cách nắm giữ hoặc có lẽ là thời đại này trên đời này từ xưa tới nay chưa từng có ai có tư cách này ta chỉ làm chính ta cho rằng chính xác đồng thời hướng tới sự t ì n h đã từng ta hy vọng dân tộc cùng quốc gia của ta có thể càng thêm cường đại nhưng bây giờ người thanh niên nhẹ dọn g tự nói nhìn về phía hai tay của mình một chút xíu khói đen xuyên thấu qua trường đoan tràn lan mà ra tạo thành một đạo dữ t ậ n ma ảnh hắn hiện tại đã không phải là nhân loại chính là c ố lực lượng này để cho hắn từ mười mấy năm đóng băng trạng thái chết giả bên trong khôi phục từng bước một khôi phục đến tiến hóa đến trước nay chưa có đ ỉ n h phong nhưng mà đó cũng không phải hắn mong muốn sức mạnh hắn tình nguyện lấy thân phận nhân loại liền như vậy tan biến trên thế giới này hắn mặc dù đã từng được xưng là đ ồ thể trong tay nắm giữ sinh mệnh nhiều vô số kể người bình thường tính mệnh trong mắt hắn giống như có rác hắn là để cho vô số đồng loại nghe tin đã sợ mất mật tử thần nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối cho rằng thân là nhân loại là thế gian này khó được nhất lãng mạn ngắn ngủi sinh mệnh yếu đối thể xác nhân loại tồn tại ở thiên điện à y liền phán phám một hạt cắt trần một giọt nước, nháy mắt thoáng qua. cũng tìm không được nữa bằng dáng nhưng chính là bởi vì sinh mệnh hữu hạn mới có thể hiện ra sinh mệnh trọng yếu lấy không đầy đủ ngắn ngủi sinh mệnh tại thời gian có hạn bên trong khiêu chiến sinh mệnh tự nhiên cùng lịch sử cao phong đây là hắn cho là nam nhân lãng mạn vốn là hắn cho rằng sau khi đó trận chiến cuối cùng hắn hẳn là mang theo loại này lãng mạn cùng nhàn nhạt tiếp nối dần dần tàn biến nhưng không nghĩ tới quốc gia của hắn cùng hậu nhân lại phá vỡ hắn lãng mạn vì bảo tồn hắn cái này thân thể cường đại vì tồn tại hắn vốn sẵn có lực lượng cường đại vì để cho chuôi này lưới dao có khả năng lần nữa giữ tại cao tầng trong tay bọn hắn làm hẹ trong tình huống không có đi qua người thanh niên đồng ý tại hắn thời khắc hấp hối bọn hắn lợi dụng tân tiến nhất kỹ thuật đối với hắn cơ thể tiến hành đông lạnh xử lý để trong tương lai ngày nào đó có thể tìm được chữa trị thân thể của hắn thương thế biện pháp để cho hắn nắm giữ lực lượng kinh khủng tái hiện thế gian mà thiên ma bất tử dược vì bọn họ cung cấp cơ hội như vậy thế là ngoại giới phổ biến cho rằng đã qua đời mấy chục năm chỉ tồn tại ở thiên hòa võ đạo trong truyền thuyết kỳ tạ gạ đoạn diệt lưu người sáng tạo người xưng thiên hòa tối cường kiếm thanh kỳ tạ gạ gần xỉn một lần nữa lấy đỉnh phong chi tư thái về tới thế gian này nhưng lần chỉ có một cái ý niệm một lần nữa tại trong lãng mạn chết đi mà đối với một cái võ giả mà nói lãng mạn nhất tử vong phương thức không thể nghi ngờ là đang cùng đối thủ mạnh mẽ trong chiến đấu tại tinh thần cùng sinh mệnh song trọng khuấy động thăng hoa phía dưới triệt để vẫn diện từ trùng sinh đến nay hắn vẫn đang chờ chờ cơ hội như vậy mà bây giờ cuối cùng để cho hắn trở đến kỳ tạ gạ họa gần xín đưa mắt về phía trên màn hình chu minh giác dự cảm mãnh liệt nói cho hắn biết ở nơi đó tính mạng của hắn có thể vẽ lên hoàn mỹ dấu trầm tròn dựa theo ta nói đi làm sớm nên trôn giấu ở thời đại trước ta đây sẽ lại không xem như bất luận người nào kiếm mà tiếp tục sống tạm không vừa lòng yêu cầu của ta các ngươi liền đều trôn ở trên vùng đất này à bất quá cũng không hẳn đủ lãng mạn kỳ tạ gạ họa gần xin nhàn nhạt đối với chính mình tằng tôn xìn gỗ kỳ tạ gạ họa nói xa t à n đại sa mạc c h ỗ sâu vô số máy bay không người lái lơ lửng tại thiên không bên trong toàn thế giới vô số đôi mắt lẳng lặng đứng chờ chờ đ ợ i cái tiếp theo người khiêu chiến xuất hiện sau khi lạ dị tử vong qua hai giờ ngoại trừ chu nguyên g i á c ngoài ra thân ảnh cuối cùng lại lần nữa xuất hiện ở trong sa mạc đạo thân ảnh n à y người mặc thiên hòa quốc cổ thức trang phục đi bộ mà đến hắn mỗi một b nhưng mỗi một bước rơi xuống thân hình đều sẽ trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét đơn giản giống như xúc điệu thành thốn kinh khủng xuất hiện mới người khiêu chiến là ai xem ra dường như là thiên hóa quốc nhân ô n g kính ô n g kính mau đỡ gần kỳ tạ g ạ h h a gần xin xuất hiện trong nháy mắt để cho bình tĩnh hiện trường lần nữa xôi trào vô số máy bay không người lái ca mê ra nhau nhau chuyển tới tại kỳ tạ g ạ h h a gần xin mỗi lần cất bước nhẹ dừng lại ở giữa bắt được mặt mũi của hắn thử tiêu s â đỉnh lao trần nhận ra sao nhìn trên màn ảnh xuất hiện đạo thân ảnh kia tổng t ư trưởng trầm giọng đối với một bên trần thanh mục hỏi đương nhiên sư phụ ta liền chết tại đây cái lao da trong tay ta làm sao lại quên trần thanh mục hai mắt nhìn chòng chọc vào màn hình từng chữ từng câu nói kỳ tạ g ã hỏa gần xìn lao da hỏa này căn cứ vào xác thực tình báo bởi vì trước k i a một trận chiến kinh khủng thương thế cũng đã từ thượng thế kỷ thời năm 1970 h o à n toàn chết đi mới đúng vì cái gì có thể sống đến bây giờ trần thanh mục thấp giọng nói hắn vĩnh v i ê n cũng sẽ không quên lão da hỏa này thân ảnh cùng khuôn mặt dù cho đối phương bây giờ trở nên so trước đó càng thêm trẻ tuổi nhưng hắn còn có thể một mắt liền nhận ra phàm là từ niên đại đó đi tới vo đạo gia không có ai lại không biết danh hiệu của người này tại mấy chục năm trước cái k i a hôn loạn chiến tranh niên đại đối với toàn bộ đông hoa võ đạo giới thậm chí là đông hoa dân tộc mà nói người này cũng là như ác mộng tồn tại Trừ bọ bị thiên hòa quốc nội xưng là thiên hòa tối cường k i ế m thánh gia hỏa này vào niên đại đó còn có một cái khác xưng hảo viễn đông tối cường q hai chương năm trăm linh chín bất ngờ kinh hỷ viễn đông tối cường đây là một cái khó có thể tưởng tượng xưng hảo văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị tại cái kê hôn loạn niên đại có thể cầm xuống dạng này xưng hảo đủ để chứng minh người này thực lực có thể nói toàn bộ cận đại thiên hòa quốc q u ậ t khởi đến cuối cùng phát động đối toàn bộ viễn đông đại lục xâm lược chiến tranh một phương diện nguyên tự với thiên hòa quốc cận đại cải cách lúc sau càng ngày càng cường quốc lực về phương diện khác c á c nguyên tự tại đây người ngang trời xuất thế kỳ tạ gạ họa gần xìn đã từng là hai đời thiên hòa hoàng thất võ thuật lao sư thiên hòa đế quốc lục quân vương bài mạnh nhất không phải xe tăng cùng đại pháo mà là kỳ tạ gạ họa gần xìn cái này thân thể máu thị người kỳ tạ gạ họa gần xìn một đời đều tại thông suất lấy cái gọi là võ sĩ tinh thần là giữ tại thiên hòa danh thủ quốc gia bên trong một thanh lưới g a o trong thời gian chiến tranh vì thiên hòa quốc Nam chinh Bắc chiến. tại giới kiếm của hắn từng có vô số võ đạo gia hoan hồn cũng dính qua vô số dân chúng bình thường tiên huyết nợ máu tường đống tổng thư trưởng cùng trần thanh mục vĩnh viễn không cách nào quên niên đại đó trải qua hết thảy tại thiên hòa quốc chiến bại đầu hàng trước giờ ngoại trừ cái kia hai khoả ở tại quốc thổ phía trên nổ tung siêu cấp bom nguyên nhân rất trọng yếu chính là kỳ tạ gạo h gần xìn trọng thương tụ tập lúc đó cả nước võ đạo giới lực lượng mạnh nhất ba tên từ chiến tranh trong núi thây biển máu bỏ ra tới thánh g i á c người liên thủ lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá mượn sơn hà thực lực quốc gia trọng áp tại trong cơ thể của kỳ tạ g ạ hỏa gần x ỉ n lưu lại không cách nào chữa trị trọng thương dẫn đến không thể không ra khỏi đông hoa trở lại thiên hỏa gia tốc chiến tranh kết thúc mà cái kia ba tên thánh g i á c tồn tại bên trong liền có trần thanh mục lão sư trước kia có thông t i ê n thần mục danh xưng võ đạo giới truyền kỳ viên thủ văn phía sau kỳ tạ gạo hạ gần xìn thương thế vẫn không có khôi phục tại ba tháng sau đó liền tiến vào lâu dài hôn mê trạng thái người thực v mới cuối cùng thả ra vị này tối cường kiếm thánh qua đời tin tức nhận được kỷ tạ g ạ hỏa gần xín qua đời tin tức sau đó lúc đó đông hoa võ đạo giới đại biểu tổng thư trưởng cùng trần thanh mục còn nhiều phương nhanh nóng vận dụng thiên hòa quốc cảm tuyến cuối cùng xác nhận kỷ tạ g ạ hỏa gần xín qua đời tin tức không nghĩ tới vị này đã từng được xưng là viễn đông tối cường tồn tại thế mà cũng chưa chết ngược lại lấy một loại càng thêm trẻ tuổi tư thái một lần nữa về tới trên thế giới này nhìn màn ảnh bên trong cái kia giống như xúc địa thành thôn hướng chu nguyên g i á nhanh trong tới gần thân ảnh tổng t ư trưởng cùng trần thanh mục t ầ n sắp nặng n ề loại tồn Từ mức đối ộ nào với thiên gần t hòa quốc võ đạo giới mà nói kỳ tạ gạo gần xìn thân a phận nhưng đối với thiên hòa quốc võ đạo giới bên trong người tới nói khuôn mặt này tuyệt đối không xa lạ gì đặc biệt đối với thế hệ chức võ đạo giới bên trong người tới nói không biết bao nhiêu ngày cùng võ đạo giới tồn tại Là đọc lấy đọc vị người à y chuyện n ký sở t r lớn, kỷ tạ gà họa gần xin tồn tại, chính là bọn hắn không ngừng cố gắng kỷ tạ tại, tiêu gà họa h đi tới cố mục cùng p ơ n hướng, có chút võ đạo giới bên trong n g g chút dưới có võ đạo thậm chí h đem sẽ ắ này tuổi trẻ trắng t lúc chân ảnh đèn chính là thiên hòa đông đảo võ đạo gia t i ê u ngạo là đương c h i không thẹn truyền kỳ mà bây giờ chết đi truyền kỳ tái hiện thế gian chúng ta nhìn thấy chính là người trong truyền thuyết kia tồn tại trước kia hắn cũng chưa chết mà là tại thời khắc hấp hối bị cao tầm dùng phương pháp đặc thù phong tồn gần nhất mới lợi dụng tinh không quốc kỹ thuật mới nhất thực hiện khôi phục bây giờ vị này chuyển hương kỳ đang ở tại tột cùng nhất thời điểm hắn tất nhiên sẽ ở cái thế giới này trước võ đài đánh bại đối thủ mạnh mẽ cũng chỉ có loại này đối thủ c ư ờ n g đại mới có thể làm nổi bật lên chúng ta thiên hòa võ đạo giới c ư ờ n g đại thiên hòa quốc võ đạo giới một hồi phân chấn tựa hô thấy được chiến thắng tên kia đối thủ cương đại hy vọng một khắc này tất cả thiên hòa quốc võ đạo giới nhân sĩ tin tưởng đều sẽ vì vậy mà tự hào sa tàn đại sa mạc ngồi trên mặt đất chu nguyên giác chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thẳng cái k i a đạo giống như xúc địa thành thốn đánh tới thân ảnh trong đôi mắt bông nhiên bắn ra quang mang mãnh liệt hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương cái k i a cố thuần túy khí tức cường đại cái k i a cố cực độ sắc bén ý chí cố khí tức này thế mà lại xuất hiện tại một cái chuyển hóa trở thành thiên ma trên người nhân loại đây là ngoại trừ trước đây trương đạo vi hắn lần thứ nhất tại cái khác thiên ma nhân trên thân cảm nhận được tương tự ý chí đây là một cái đáng giá bị nhìn thẳng đối thủ không nghĩ tới thiên ma trong đội ngũ lại còn có loại tồn tại này thực sự là bất ngờ kinh hỉ chu nguyên giác chậm rãi đ bây giờ ngoại trừ vương cấp tồn tại đã không có bao nhiêu tồn tại có thể vào pháp nhãn của hắn nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái hắn như thế trắng trận đứng tại thế giới dưới ánh mắt một mặt là vì hấp dẫn thiên ma sức mạnh một phương diện khác không phải là vì dùng đủ để ngang hàng tự thân đối thủ tới kích động tự thân ý chí cùng linh t à m sao kỳ tạ gạ họa gần xin liền đã đi tới chu nguyên giác trước mặt hai người đứng đối mặt nhau khoảng cách gần năm mươi m khoảng cách hai người ánh mắt dây dưa ai cũng không nói gì nhưng mà tạ ca mê ra bắt giữ phía dưới tại giữa hai người hoang vu bên trong hư không lại phản phất lập loẻ ánh chớp ầm ầm Hạn hắn trong sau mạc thế mà âm, thế thanh trên vang lên sống rền bên b ầ trời tụ, hội vẹn vẹn có lượng nước hội tụ, nhưng có một à nào thành là thành màu tràn lại tạo tạo hai người. Thiên tượng biến không cách chỉ đỉnh hóa. đen, từng từng trắng ngập trên tượng đoá mây đám mây, m đoá đầu Sau ở khắc kỳ tạ gạ họa gần sinh động thân là thiên hòa tối cường k i ế m thánh trong tay của hắn lại không có mang theo bất kỳ vũ khí chỉ có đôi bàn tay rủ xuống đứng ở bên cạnh Đồng động nhiên, gần sinh tiên gạ hòa kỳ tạ trước tác. có nhanh chóng vượt qua không gian đánh về phía chu nguyên giác nhẹ nhàng thoải mái tựa hồ không có bất kỳ cái gì sát thương đây không phải vật lý trên ý nghĩa công kích đạo này đao mang hoàn toàn là cá thể từ trường chi lực hội tụ thuần túy từ trường công kích lại có thể ngưng kết đến trình độ này chu nguyên giác hơi hơi neo lại hai mắt đạo này công kích thế mà để cho hắn nhớ tới trước đây cùng t r ư ơ n g động vi trận chiến cuối cùng thời điểm đối phương sử dụng thuần túy từ trường ngưng tụ chân vũ pháp kiếm q hai ư ơ n g năm trăm một mươi trong nháy mắt kiếm chú nguyên giác chỗ s dắt r o n lòng g bàn, bàn,、so、bàn tay nhẹ dùng sức cánh tay giơ lên đối với hướng lên bầu trời đao mang tại bàn tay của hắn phát lực phía dưới cải biến tập kích quỹ đạo xa xa chém về phía bầu trời c h ư n g u y ê n g i á c k h ẽ n g t n g đầu, n g ư ớ c n h ì n t h i ê n c u â n kỳ tạ gạo hạ gần m. ì n cái tiêu đạo đao mang một đường hướng về bên trên bầu trời c h ạ m kích lao vùng vụt dĩ bay ra hơn ngàn mét khoảng cách thế mà còn là không có ngừng trệ cùng dấu hiệu hầm mất phải biết đối với tầm thường thánh g i á c cường giả mà nói từ trường phạm vi tác dụng là hữu hạn vượt ra khỏi phạm vi từ trường năng lực sẽ mất k h ô n g chế tiến tới sụp đổ trở thành tán loạn tự nhiên từ trường mà tiêu thất nhưng rất rõ ràng đầu này thường thức cũng không thể dùng tại trên thân kỳ tạ gạo gần xìn cái t i ê đạo đao mang không ngừng chạy vội bộ phận máy bay không người lái bị chém trúng từ trường khổng lồ trực tiếp phá hủy máy bay không người lái hệ thống điều khiển để cho hắn rơi xuống phía dưới đao mang cuối cùng thế mà đem bên trên bầu trời cái kia bởi vì hai người từ trường ý chí cuốn dao mà sinh ra trắng loăn đá mây chém thành hai nửa mới cuối cùng sụp đổ không thấy chém ra một đao t ầ n g mây c h ư a cắt cảnh tượng này tận mắt nhìn thấy người tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng hùng vĩ hắn vừa mới làm cái gì đó là đao mang sao nhìn qua giống như rất h u y ế t gốc nhưng mà giống như căn bản không có cái gì lực sát thương a chính là ngay cả mặt đất tầng cắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào trong phòng trực tiếp người xem nghĩ hoặc nhưng mà sau một khắc trực tiếp gian máy bay không người lái thao túng đoàn đội liền thỏa mãn bọn hắn tò mò đem ống kính chuyển hướng bầu trời trên bầu trời cái k i a bị đao mang chỉnh thể c ắ t tầng mây tại ống kính phía trước lộ ra vô cùng h ù n g vĩ tất cả mọi người đều nói không ra lời chỉ có thiên hòa quốc võ đạo giới mọi người tại gieo họ vừa rồi là gì năng lực cùng cường đại còn tại trong bọn hắn lý giải mà bây giờ cái này mới xuất hiện người khiêu chiến năng lực cũng tại bọn hắn lý giải bên ngoài mục tiêu thân phận xác định thiên hòa quốc truyền kỳ kiếm thánh kỳ tạ hòa gần xỉn thiên hòa quốc võ đạo giới lịch sử đến nay người mạnh nhất từng nhất từng ra q u Được lần này chu nguyên mạnh qua giác sống tự n g ư hầu nghênh đón đầy đủ khó giải quyết đối thủ tên của ngươi chu nguyên giác đem ánh mắt từ không trung bên trong thu hồi hỏi kỳ tạ gạ họa gần xin có thể dễ dàng như vậy đón lấy ta nhất kích ngươi đúng là ta tìm kiếm đối thủ đối phương thản nhiên nói kỳ tạ gạ họa gần xin thân là đông hoa võ đạo giới đ ắ n g người chu nguyên giác tự nhiên nghe nói qua cái này giống như truyền kỳ tên lúc này cũng hơi có chút thất thần không nghĩ tới n g ư i dạng này tồn tại thế mà cũng sẽ từ bỏ thân phận nhân loại cùng tự do trở thành t i ê n ma một bộ phận chu nguyên giác bình tĩnh nói nhưng trong mắt nhưng lại có một loại không biết là tiếp hận vẫn là khinh thường thân sắc thân là định nhân kỳ tạ g ạ họa gần xìn cùng đông hoa ở giữa nợ máu tường h đống nhưng thân là võ giả kỳ tạ g ạ họa gần xìn tại võ c h i nhất đồ thành t ự u đồng dạng để cho người ta kính n g mặc dù sự thật như thế nhưng đây cũng không phải là ta bản nguyện có người đem ta coi là binh khí nhưng ta cũng không chỉ là binh khí mà thôi cái thân phận này đồng dạng để cho ta cảm thấy khinh thường cho nên hôm nay ta đi tới nơi này còn có mục đích khác đó chính là hy vọng ngươi bàn cho ta lãng mạn tử vong kết thúc ta cái này xấu xí sinh mệnh đừng để ta thất vọng a kỳ tạ gạo hạ gần xịn trên gương mặt trẻ trung lộ ra nụ cười s á n lạ tại từ trường dây dưa phía dưới hắn đối với đối thủ nhận thức cũng đang trở nên càng ngày càng rõ ràng đó là một loại hắn trước đây chưa từng thấy cao lớn a tại b ự c này cường địch trước mặt hắn không chỉ không có bất kỳ sợ hãi ngược lại có một loại phát ra từ nội tâm mừng rỡ cùng k h á i hoạt thậm chí có khoảnh khắc như thế hắn cho rằng cứ như vậy lấy loại này hình thái sống sót tựa hồ ccc ũ n không g phải h nhất, u xấu. y ệ n gì Ít ó thể tương một khắc. cùng người này tương kiến. Sau ba kỳ tạ g ạ họa gần xin bên ngoài thân tựa hồ bao trùm một tầng lôi điện hắn cả người lông tơ dựng ngược lên lỗ chân lông rất có co vào tóc dựng lên thân thể hắn tựa hồ bị lôi điện sợ kích hoạt mơ hồ chi gian chu nguyên giác ở hắn phía sau cứ nhiên thấy được kỳ l ạ đồ hình đó là một thanh mười phần xưa cũ thiên hỏa quốc cách cổ trường kiếm kỳ tạ g ạ họa gần xin ý chí cùng khí thế trở nên cực kỳ sắc bén cùng đáng sợ như muốn đâm thủng bầu trời tại cố khí thế kia kích thích phía dưới chu nguyên giác cả người cơ bắp cũng không tự chủ căng thẳng lên khát vọng tử vong sao hắn ngược lại muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết khi xưa viễn đông tối cường đến cùng có thực lực như thế nào cơ thể của kỳ tạ g ạ hỏa gần x ỉ n chậm rãi c h ầ m xuống cơ thể trọng tâm cực độ đẹp thấp bày ra một cái kỳ lạ tư thế thân hình hơi vặn tay phải lập trường vì đ a u tay trái cầm bàn tay phải hai cánh tay co giúp ở trái thân bên eo đây là thiên hòa quốc kiếm đạo cơ bản nhất đối địch tư thế b ạ t đao thế c ư hợp đến kỳ tạ gà gần xin cảnh giới như vậy trong tay không có kiếm nhưng thân thể của hắn chính là trên đời tối cường lợi kiếm ý chí của hắn cùng từ trường chính là trên đời sắc bén nhất lưới lao cẩn thận ta thế nhưng là có thể chặt đứt thời gian ba kỳ tạ gạo hạ gần xin nụ cười trên mặt diễn hóa đến mạnh nhất lộ ra một ngụm chi tiết răng trắng như tuyết ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống một khắc này chu nguyên giác nhìn thấy thân thể của hắn có mà lại làm chân cơ bắp hơi run dậy cơ thể đ ố n g nhiên phát lực đạp ra đồng thời nút ở bàn tay trái bên trong tay phải tựa hồ liền muốn rút ra đây chính là đơn giản nhất bạn đao thế thậm chí không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói không có tận lực bắp thịt tính, cũng không có, có thể hận tàng tự thân bằng bạn xác ý cái này tựa hồ cùng trong truyền t h u y ế t bạn đao thế không có chút nào tương xứng loại công kích này một mắt liền có thể nhìn ra mục tiêu công kích cùng điểm rơi c h ú nguyên giác trong đại nao tốc độ ánh sáng thoáng qua ý nghĩ như vậy nhưng mà sau một khắc xuất trong đầu của hắn tựa hồ có nhỏ nhẹ trì trệ trước mắt xuất hiện tàn ảnh mông l u n g trong trước mắt kỳ tạ gạ họa gần x ì n h thế mà vượt qua khoảng cách mấy chục mét lấy một loại không thể nào hiểu được tư thái xuất hiện trước mặt hắn tùy theo mà đến còn có hắn rút ra bên hông lợi kiếm l i ê n phăng phất trong n g á y mắt đó thời gian bị hắn chém tới đoạn diện lưu bị kỹ nháy mắt kiếm khi n ă ba q hai năm trăm m ư ơ i một đoạn、diệt. tốc độ ánh sáng trong nháy mắt chú nguyên giác suy nghĩ ngắn ngủi mơ hồ cùng ngưng kết trước mắt nhẹ một hồi lắc lư kỳ tạ g ạ họa gần xin thân ảnh thế mà liền đã đi tới trước mặt hắn gần trong g ă n thớt cái loại cảm giác này giống như là đối phương tiến hành t h u ấ n gì hoặc đối phương chém tới vượt qua đoạn khoảng cách này ngắn ngủi thời gian kiếm của ta có thể chặt đứt thời gian giờ k h ắ c này trong đầu của hắn lóe lên vừa rồi kỳ tạ g ạ họa gần xin lời nói chẳng lẽ năng lực của hắn thật sự có thể đối với thời gian tạo thành ảnh hưởng không loại năng lực này đã triệt để không tuân theo quy tắc thưởng thức nếu như đối phương năng lực có thể đạt đến loại trình độ đó bản thân thực lực nhất định đã đột phá đơn thuần cầu sinh mệnh gông c ù m g xiềng xích nhưng mà thực tế cũng không có lưu cho hắn càng nhiều suy xét thời gian bởi vì ngay tại cái k i a n g ắ n ngủi trì trệ ở giữa hắn đã chậm hơn đối thủ một bậc mà tại thiên hòa quốc cư hợp thuật trước mặt chậm hơn một cái trước mắt đó chính là sinh tử khác biệt xoát ba trói hai không khí cắt chém thanh âm chuyển đến kỳ tạ gạo họa gần xìn giấu tại tay trái vỏ kiếm bên trong lợi kiếm đã rút ra thì lam ba thứ ba bên trên bầu trời đông đảo máy bay không người lái ca mê ra bắt được một màn rung động kèm theo kỳ tạ g ạ h h a gần xin trắng kích một đạo khổng lồ hình bán nguyệt khí nhận hoành không xuất hiện tại hoang mạc bên trong hư không nhanh chóng bắt đầu k h u y ế t tán phát ra chói thai cắt chém thanh âm mà tạo thành đây hết thể cánh tay kia ngay mặt chém chúng chu nguyên giác lồng ngực b à n h chu nguyên giác tại lực lượng khổng lồ tác dụng giới trực tiếp hung h ă n g bay ngược ra ngoài đụng vào xa xa trên đồi cát cơ thể sâu đậm lâm vào trong c ắ t vàng nổ tung ra đầy trời bụi mù hoa một màn này bị các nơi trên thế giới người xem mắt thấy phát ra một tràng thốt lên đặc biệt là tại trong thiên hòa quốc chi vo đạo giới bên trong người phát ra gần như cuồng nhiệt g e o họ chính diện đánh chúng đối thủ thậm chí ngay cả cơ bản phòng bị động tác đều không thể làm ra đây chính là thiên hòa quốc tối cường kiếm thành thực lực một cách này tựa hồ liền đã có thể phân ra thắng bại dù sao cư h ợ p thuật vốn là nhất kích tất s ắ t cường hãn kỹ xảo mà cùng lúc đó đông hoa quốc thượng kinh p h ụ tử tiêu sơn tổng thự trưởng cùng trần thanh mục đem một màn này xem ở trong mắt hai mắt hơi hơi n h a o lại không nghĩ tới tên kia năng lực thậm chí ngay cả tiểu tử kia cũng sẽ nhận ảnh hưởng lực lượng của hắn tựa hồ trở nên càng thêm kinh khủng tổng t h trưởng trầm giọng nói đoạn diệt ta tưởng chém hết phồn tư nhớn ă m đó liền không có người có thể tránh đi hắn trôi này vô hình lợi ki c tạ ca mê ra bắt giữ phía dưới đụi mù dần dần t a n đi một thân ảnh chậm rãi từ trong đụi mù đi ra giờ này khác này đạo thân ảnh này đã không phải là nhân loại bình thường bình thường hình thái toàn thân bao phủ màu bạc trắng tinh quang cơ thể lộ ra nửa trong suốt trạng thái phản phất từ trên trời đi xuống nhân gian thần linh khổng lồ ngân hồng nhị sắc tia sáng giống như khói từ trong cơ thể của hắn phóng thích ra ngoài không ngừng bốc hơi cùng k h u y ế t tán chung b u a n h khí lưu bắt đầu sinh ra mãnh liệt biến hóa trên bầu trời máy bay không người lái cũng nhận cái kia c ô khổng lồ loạn lưu ảnh hưởng bắt đầu kịch liệt lay động kéo lên kéo lên bay đến cao hơn an toàn hơn độ cao tất cả máy bay không người lái thao túng đoàn đội nhau, nhau khẩn cấp phát ra chỉ lệnh để cho máy bay không người lái nhanh chóng kéo lên nhưng ca mê ra lại một khắc cũng không có dừng lại. Rõ ràng Cái kia đạo nhưng t h ầ l i n mà ộ t ạ giờ t này ả n khắc này chu nguyên rắc trên người cái kia đạo miệng vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ ngắn ngủi không đến năm giây thời gian liền đã hoàn toàn dán vào lại với nhau biến mất không còn tam tích khôi phục bộ dáng của ban đầu sách ta có thể nói tại trong ta chém qua tất cả vật thể không có bất kỳ cái gì m ở dạng so sương cốt cùng thân thể của ngươi còn cứng rắn hơn thật là một cái không thể tưởng tượng nổi ra hỏa còn có loại kia cực kỳ nhanh chóng năng lực khôi phục thực sự là khó giải quyết ta kỳ tạ ga họa gần x i n lắc đầu nói lại có thể ảnh hưởng ta cảm quan cùng ý chí đoạn diệt lưu thì ra là thế ngươi dạng này kiếm đạo cùng ý chí cũng là ra ta dự liệu tồn tại chú nguyên giáp từng bước từng bước đi tới âm thanh bình thản nhưng tựa hồ lại tràn ngập một loại khác vui sướng sau khi đã trải qua cơ thể cùng tinh thần song trọng thăng hoa trên thế giới này lại còn có có thể trực tiếp ảnh hưởng thân thể của hắn từ trường cùng ý chí tồn tại đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới không sai đã trải qua tự mình nếm thử cùng ngắn ngủi suy xét hắn d ĩ bộ phận sáng tỏ đoạn diệt lưu năng lực chặt đứt thời gian đó là không có khả năng sự tình nếu như đối phương thật sự nắm giữ chặt đứt thời gian lực lượng vừa rồi c á i k i a m ộ t chút trang kích hắn chắc chắn phải chết đối phương chặt đứt không phải thời gian mà là hắn cảm giác tuyến thời gian năng lực theo lý thuyết trong khoảnh khắc đó đối phương ý chí cùng từ trường biến thành lợi kiếm ngắn ngủi chặt đứt hắn một loại nào đó cảm quan cùng suy nghĩ năng lực. tạo thành hắn đối với thời gian ngộ phán đoạn diệt ta tưởng chém hết p h ư n g tư lần này là đoạn diệt lưu chân chính đáng sợ chỗ mạnh nhất kiếm không ở đối phương trong tay mà ở đối phương trong lòng an h ngay nói thật giờ k h ắ c này ta rất vui sướng ngay tại bị chém trúng một k h ắ c này ta có thể hơi cảm nhận được ý chí cùng suy nghĩ huyền bí cánh cửa kia nhà đang tạ i nhẹ b u ô n g l ỏ n g ngươi hẳn là còn có thể càng mạnh hơn đúng không chú nguyên giác hơi hơi chấm xuống bày ra quyền giá hai tay hơi hơi bày ra giống như bay lượn thần điều ông t ạ kỳ tạ gạ họa gần xịn hơi co lại trong con mắt chú nguyên giác sau lưng cái kêu bành trướng giống như khói một dạng ngân hồng nhị s ắ p tia sáng không ngừng mặt mẹo một cái trông rất sống động cực lớn bất tử đ i ề u tránh ra hai cánh dâng trào lên đầu cao ngạo của mình chú nguyên giác s o n g trường ngón tay dây dưa kết xuất một cái phức tạp lại về nào thủ ấn bởi vậy đồng thời thân thể từ trường giống như vũ trụ nổ mạnh đ ố n g nhiên phục ra vô hạn tinh không Tà thiên ba. Máy bay Máy cái kia vượt qua lẽ thường nhận thức khổng lồ cùng vĩnh nạn đưa cho nhân loại tâm linh lớn nhất rung động chiến đấu vừa mới bắt đầu xem như vừa rồi cái kia kinh d i ễ m một đao đắp lễ ta cũng lấy ra một điểm đồ thật à. Bí kỹ không. hoành chương 512, dung Quy ta chạm. Hô hô hô hô ba. trong hoang mạc bởi vì cực lớn từ trường ảnh hưởng mà nhấc lên c u ầ n bạo khí lưu giống như mạnh mẽ như vòi rồng c u ố n sạch lấy hết thẻ chung quanh ở vào chu nguyên n g giác chính đối diện kỳ tạ gạo hạ gần xịt mặc trên người lấy thiên hỏa cách cổ trang phục bị kính phong thổi đến vô cùng tán loạn một đầu tóc đen phiêu tán ngay cả ra mặt cũng bởi vì gió lốc thổi mà trở nên run dày cùng nhăn nhó kinh khủng nhất vẫn là cái kia bên trong cường hãn cảm giác áp bách cái kia lơ lửng giữa không trung dương cánh vài trăm mét quái vật khổng lồ cái kia tràn đầy lăng lệ cực lớn hai mắt nhìn xuống xuống loại kia lực lượng cường đại để cho kỳ tạ g ạ họa gần xin lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác xa lạ nhỏ bé liên phản phất nhân loại yếu đuối hành tàu ở vô biên hoa mạc đứng ở phong bạo c h i tâm đứng tại sóng lớn phía trước l ạ loi đối kháng khổng lồ thiên thai cùng tự nhiên vĩ lực đây là đã từng đem bốn tên đứng tại sinh vật đỉnh thất ma la liên thủ nhất kích bước lui kinh khủng chiêu thức mà bước mà bước lùi kinh khủng chiêu thức mà bước mà ở loại này khổng lồ dưới áp lực kỳ tạ gạo hạ gần x ỉ n không chỉ không có bất kỳ lùi bất cùng sợ hãi thân thể của hắn tạ i hơi r u n r ú dày thế nhưng vẹn vẹn chỉ là bởi vì kích động cùng hưng phấn loại cảm giác này cảnh tượng như thế này loại hình ảnh này thực sự là quá lãng mạn lấy nhân loại thân thể đối kháng khó có thể tưởng tượng b ằ n g bạc vĩ lực lấy nhỏ yếu thân thể soạn ra tráng lệ thơ ca cũng chỉ có cảnh tượng như vậy mới có thể chân chính để cho hắn sinh ra rung động cương giả khiêu chiến càng mạnh hơn đây chính là chuyện lãng mạn nhất ta thu hồi lời khi trước của ta ta không hối hận sống lại một lần cũng sẽ không chán ghét bây giờ cái này xấu xí hình thái kèm theo ể quát khẽ một tiếng kỳ tạ gạ họa gần xin cánh tay phải bỗng nhiên toàn bộ bành trướng gần như gấp ba bán nổ gân xanh giống như con chuột nhỏ giống như run run run lôi điện một dạng từ trường sức mạnh q u ố n quanh ở trên cánh tay của hắn mà cùng lúc đó chú nguyên giác hai mắt ngưng lại hoàn thành hết thể chuẩn bị kết xuất kỳ lạ giấu tay s o n g trưởng đống nhiên đẩy về phía trước tất cả hội tụ từ t r ư ờ n g đống nhiên nở rộ lệ cực lớn thần điệu phát ra kịch liệt kêu to khổng lồ hai cánh chấn động lấy thiên thai chi tư thái đống nhiên hướng xuống đất kỳ tạ gạ họa gần xỉn lao tới xuống mà kỳ tạ gạ họa gần xỉn cũng không có bất kỳ lối bước cong lên bước chân đống nhiên phát lực mặt đất nổ t u n g thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh duy trì huy kiếm chuẩn bị tư thái đống nhiên hướng cái kia khổng lồ cự điệu tràn ngập mà đi cái này một hình ảnh bị ca mê ra bắt giữ sâu đ phản phất d u n g sĩ nào về phía c ự long phản phất nhân loại phóng tới mênh mông thủy triều mọi người rung động tại kỳ tạ gạo hạ gần xỉn chưa từng có từ trước đến nay d u n g khí nhưng cũng khuất phục tại chu nguyên giác cái k i a phản phất không cách nào chiến thắng sức mạnh cuối cùng cái k i a đạo lấy nhiệt độ cao cùng từ trường tầng áp súc lượng lớn không khí phản phất cương liệt bom tầm thường m ỏ nhọn đã tới kỳ tạ gạo hạ gần xỉn trước mặt mà kỳ tạ gạo hạ gần xỉn cũng bỗng nhiên huy động cái k i a tràn ngập lực lượng kinh khủng cánh tay đoạn diệt bị thiên hạ kèm theo kỳ tạ gạo ạ gần xỉn cánh tay chém ra hắn toàn thân từ trường khổng lộ vô cùng có thể chém chết người khác chi p h ồ n tư ảnh hưởng người khác ý chí nhưng đối mặt bí kỹ hoành không một thức này cái kia vô cùng cực lớn từ trường hắn đủ khả năng làm cũng chỉ có cơ bản nhất trảm kích hô hô không c h u n g lặp lại cùng với này một kích bị chia làm hai nửa kia n ộ n nhạo khí lãng liền phảng phất ở trên hư không bên trong sinh sôi sáng lập ra một đạo thiên hạ vê anh song phương va chạm đã dẫn phát khó có thể tưởng tượng nổ lớn cắt bụi nổi lên b ố n phía một cô giống như nấm một dạng bụi mù tại chỗ dâng lên b a tất cả người máy xem phát ra một tiếng kinh hô hình ảnh phát sóng trực tiếp kịch liệt chấn động lần này hình ảnh không có lần nữa xuất hiện mà là trực tiếp màn hình đen cơ hồ tất cả máy bay không người lái toàn bộ tại này của bên trong sóng trùng kích rơi vỡ không cách nào tiếp tục chụp ảnh ta thiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì ta mắt thấy bom nguyên tử nổ sao đây là nhân loại va chạm sao nếu như loại này va chạm phát sinh ở trong thành thị có phải hay không sẽ trực tiếp hủy đi nửa cái thành thị đây quả thực giống như là sức mạnh của thần linh tất cả người xem ngơ ngác nhìn màu đen trực tiếp gian màn hình nhất thời thế mà không biết nên làm những gì đáng chết đây rốt cuộc là sức mạnh như thế nào từng cái ở phía xa điều khiển máy bay không người lái đoàn đội phát ra sợ hãi chửi mắng trong nháy mắt đó bộc phát vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ nhanh chóng tính toán vừa rồi uy lực nổ tung nhất thiết phải nhanh nhất nhìn thấy cụ thể lực phá hoại ư ớ định báo cáo bằng nhanh nhất tốc độ một lần nữa phóng thích dự bị máy bay không người lái nhất định phải xác minh loại trình độ công kích này có phải là hay không bọn hắn thông thường sức mạnh trên thế giới không có cấp thế giới đỉnh tiêm cá thể lực lượng các quốc gia cao tầng đem từng đạo mệnh lệnh chuyển xuống nhìn chằm chằm cái kia không có tín hiệu màn hình vừa rồi cái kia kinh khủng nổ tung còn khắc ở trong đầu của bọn hắn mấy chục năm trước thiên hỏa quốc hai cái kia bom nổ tung hình ảnh chấn kinh bọn hắn để cho bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt tại trong sự sợ hãi mà bây giờ loại này sức mạnh hoảng sợ lại lần nữa tăng lên hiện trường kỳ tạ gạ gần xìn tại chém ra cường hắn sau mực kích tại hoành không chế tạo kinh khủng nổ tung phía dưới thân hình cũng không nhịn được bay loại lực lượng này hắn sẽ có đại giới kỳ tạ gạo họa gần xin điều khiển cơ thể trọng tâm hết sức khôi phục thân thể cân bằng khoe miệng tràn ra một tia tiên h huyết mà ở trong tầm mắt của hắn một thân ảnh tại bực này kinh khủng bộ phát sau đó căn bản không có bất kỳ cái gì dừng lại ngân bạch thân thể hóa thành một đạo quang ảnh cấp tốc hướng hắn truy kích mà đến thật là vô pháp lý giải ra hỏa hắn tựa hồ cũng không có đột phá kia nói công xiềng tự nhiên có thể có được bực này lực lượng bất quá nhìn trước mắt tới loại này khuấy động từ trường năng lực không cách nào liên tục sử dụng như vậy bây giờ chính là ta sân nhà muốn chiến thắng ta còn lâu mới có được dễ dàng như vậy kỳ tạ gạ họa gần xin hai mắt đột nhiên l ó e lên một chút ánh sáng đứng lên bàn tay đống nhiên một cái cổ tay chặt chém vào mi tâm của mình đoạn d i ệ t chẳng ta q hai chương năm trăm mười ba chẳng ta kỳ tạ gạ họa gần xin đứng lên một cái trường đao đống nhiên chém vào mi tâm của mình muốn nuôi kháng chu nguyên giác cái kia vương cấp phía dưới cơ hồ không cách nào địch nổi lực lượng khổng lồ nhất thiết phải đem tự thân năng lực thân thể cùng từ trường trạng thái kích phát đến tối cường mà có thể thực hiện cái này một mục đích chiêu thức cũng chỉ có một chiêu thức này là tại hắn bị băng phong trong mấy chục năm nắm giữ là một người tại loại kêu bất sinh bất diệt nhiều hơn mười năm trầm luân cùng bồi hồi bên trong chỗ sáng lập đối với sinh mạng cùng ý chí khắc sâu lý giải một thức này cũng là hắn khi còn sống sở thiết nghĩ lại không chân chính đạt tới đoạn diệt lưu cảnh giới trí cao đoạn diệt chẳng ta lần này trong lòng của hắn c h u i này lợi kiếm nhắm ngay không là người khác mà là chính mình tại trong đầu góc của hắn hư vô một mảnh ý thức chi h ạ i bên trong vô tận hắc cám bên trong hư không một đoàn giống như liệt dương giống như ánh sáng l o n g ánh cầu lơ lửng tại trong hư không tối tăm đây là nhân loại ý chí nơi ở mà đoàn kia còn cậu thì chính là nhân loại tự ngã hay là có thể xưng là linh h từ đại não mà sống ở nơi hoàn bên trong vô cùng bé lại vô hạn lớn hết thể suy tính cội nguồn đến từ ở đây hết thể cố hữu quan niệm nguồn gốc từ ở đây tự ngã tồn tại một phương diện trợ giúp chúng ta tốt hơn nhận thức thế giới tại phù hợp tự ngã quy củ quan niệm cùng quỹ đạo bên trong sinh tồn cùng trưởng thành nhưng cùng lúc đó bị nốt trói tại đại não tự ngã hình thành cố hữu lồng giam lại trở ngại chúng ta cái kia gần như vô hạn tưởng tượng cùng sức sáng tạo phát huy dùng đại não suy xét bị khôn tại lồng giam bên trong từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy sinh mệnh cùng thế giới trật tướng mà giờ khác này tại trong kỳ tạ hạ gần xỉn cái kia phiến ý thức tri hải vô số tia sáng từ trong đoàn kia như liệt dương một dạng quan g cầu tràn lan đi ra t ạ i ý thức trong không gian tạo thành một thành quan g mang lấp lánh thiên hỏa cách cổ trường kiếm thanh trường kiếm này r ơ lên cao cao sau đó đ ô n g nhiên hướng đoàn kia đại biểu cho nhân loại ý thức cùng ánh sáng linh hồn cầu chém xuống ông ba vậy đại biểu tự ngã quả cầu ánh sáng tại thanh trường kiếm kia c h ạ m kích phía dưới bỗng nhiên nổ tung ra giống như hàng tinh nổ tung hóa thành vô số quan g đoàn cùng b ụ i trần điên c u ồ n g bắt đầu tràn lan giờ này khác này chú nguyên giáp đang nhanh chóng hướng về kỳ tạ hòa gần xin đột kích mà đến ngay tại hắn lúc sắp đến gần kỳ tạ gạ gạ hòa con ngươi của hắn đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên co vào bởi vì tại ý chí của hắn trong cảm giác có thể rõ ràng nhìn thấy kỳ tạ g ạ họa gần xin mi tâm nghe hoàn cung vị trí tựa hồ có giống như ngôi sao ánh sáng lóe lên sau m ộ t k h ắ c ngôi sao này một dạng tia sáng đ ỗ n g nhiên nổ tung ra n á t b ấy trở thành đầy trời tinh điểm đây là ý thức của hắn bể nát chú nguyên giác trong nháy mắt liền ý thức được đối thủ trên thân xảy ra chuyện gì kỳ tạ g ạ họa gần xin ý thức vào thời khắc ấy bể nát ý thức cùng đầu góc của hắn hoạt động vào thời khắc ấy tựa hồ đình chỉ loại hiện tượng này chỉ có tại ý chí của một người bị hoàn toàn đánh tan thời điểm mới có thể sinh ra. người này tự sát ngay tại chu nguyên giác ngắn ngủi t h ầ n trờ trong nháy mắt hai mắt của hắn bên trong đống nhiên bắn ra hảo quang t h ó i sáng tinh thần của hắn cảm giác được cảnh tượng khó tin kỳ tạ gạ họa gần xin mi tâm đại biểu ý thức tinh điểm mặc dù nổ tung ra thế nhưng tinh điểm phá toái sau đó hình thành vô số nhỏ bé vụn ánh sáng lại không có tiêu thất ngược lại nhanh chóng từ mi tâm phiếu tán khuyết trương đến đối phương toàn bộ thân thể c h ú nguyên giác sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ đối phương tự ngã bể nát nhưng thân thể của hắn lại xưa nay chưa từng có sinh động hắn từ bỏ dùng đại nao đi suy xét mà lựa chọn dùng toàn bộ thân thể đi suy xét hắn khổng lồ nhất cái kia tự ngã bể nát nhưng trong thân thể mỗi một cái tế bào mỗi một tấm máu thịt mỗi một đạo sinh mệnh trong tổ chức tự ngã lại bị hoàn toàn kích hoạt lên Quốc Quốc ngàn ngàn vạn vạn cái cá cái gia, ngàn ngàn ngàn ngàn gia từ thể tạo thành.、Nhân、thể, từ ngàn ngàn vạn vạn cái tế bào tạo thành. vạn vạn Nhân vạn vạn bào đồng dục cái một k rạng lại tự n cường đại đại não cùng tự ngã cũng không cách nào thâm nhập hiểu rõ mỗi một cái cơ sở tổ chức tình trạng hiểu rõ nhất cơ thể bản chất vĩnh viễn là những cái kia cơ sở tổ chức chính mình cường thế chính quyền cùng thủ lĩnh sẽ tạo thành độc tài cường đại đại não cùng tự ngã đồng dạng sẽ tạo thành nhận thức sai lầm chỉ có khổng lồ tổ chức bên trong mỗi một cái cá thể đều sinh động phát huy chính mình mấu chốt nhất sức mạnh tổ chức này tiềm lực mới có thể bị trình độ lớn nhất kích phát không ngừng thay đổi c h i ề u đại c ù n g phát triển giờ này khắc này kỳ tạ g ạ họa gần xin liền ở vào dạng này một cái kỳ l ạ trạng thái thân thể tất cả tổ chức tiềm lực đều bị hắn kích phát ra loại trạng thái này một chút xíu phức tạp lại mơ hồ hiểu ra sông lên chu nguyên giác trong lòng để cho hai mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ bất、quá. bây giờ hắn không kịp càng nhiều suy xét hắn chỉ muốn tự thể nghiệm một chút đối thủ loại trạng thái này chỗ hơn liền rượu s o á ba thân hình của hắn bỗng nhiên trong nháy mắt đánh ra bàn tay co vào giống như mỏ chim bỗng nhiên hướng kỳ tạ g ạ h h a gần xỉn đánh ra lệ. Lệ. lệ lệ lệ lệ lệ lệ Lệ! bàn tay kịch liệt ma sát không khí mà sinh ra chói hai kêu to mang theo giống như sao trổi rơi xuống sức mạnh kéo dài không ngừng lấy siêu việt vận tốc c ầ m thanh tốc độ kinh khủng đánh tới đối thủ quần tinh rơi xuống tại khổng lồ cảm giác nguy cơ thôi động phía dưới kỳ tạ gạo gần xỉn bỗng nhiên căng cứng giờ k h ắ c này chu nguyên giác thế mà phảng phất nghe được người này thể nội phát ra vô số âm thanh khổng lồ g à o t h é t liền phảng phất quốc gia gặp diệt vong nguyên an mỗi một cái cá thể đều liều lên hết thảy trên dưới một lòng đối kháng ngoại địch tại loại này dưới trạng thái kỳ tạ gạo hạ gần x ỉ n năng lực thân thể đạt đến cực kỳ khủng bố tình cảnh đó là mỗi một t ấ p tế bào đồng tâm hiệp lực nghiền ép tự thân sáng tạo kết quả điểm này liền xem như thời khắc này chu nguyên giác cũng không cách nào làm đến hô hô hô chu nguyên giác cái kia vô số cổ có sức mạnh mang tính chất hủy diệt nắm đấm đều muốn rơi vào trên thân kỳ tạ gạo ạ gần xin mà tại thời kh c ắ phanh phanh phanh. đây là luyện thành một thước này quần tinh rơi xuống đến nay lần thứ nhất có người có thể một tia không lọt đón lấy hắn toàn bộ liên kích một tia không lọt q hai chương năm trăm một mươi bốn vô tổ chức hỗn loạn phanh phanh phanh phanh ba đây chính là toàn thân cao thấp mỗi một cái cơ sở tổ chức đều không để ý hết thảy phóng thích tất cả tiềm lực cùng sức sống khiến cho toàn bộ tập thể sinh ra t h u y biến sao chu nguyên giác hai mắt hơi co lại đang kéo dài không ngừng công kích liên tục bên trong hắn phát hiện kỳ tạ g ạ h h a gần xin trạm kích gần như ngược lại đem chu nguyên giác công kích đắc chế nhưng mà lại vẫn luôn kém nhất tuyến cuối cùng chỉ có thể đạt tới lực lượng tương đương đối công trạng thái hắn cuối cùng không có đột phá tầng kia công s i ề n g đây đã là thân thể của hắn có khả năng phát huy cực h ạ n xem như đứng tại nhân loại tự nhiên tiến hóa tột cùng nhất tồn tại dù cho còn không cách nào như kỳ tạ g ạ h h a gần x ỉ n như vậy kích phát trên dưới thân thể mỗi một tấc tổ chức toàn bộ lực lượng nhưng sức mạnh nhưng như cũng là khó có thể vượt qua chu nguyên đã biết nếu như không cách nào đem tự thân áp chế thân thể của đối phương cuối cùng sẽ sụp đổ không đối phương trên thực tế còn có lưu d ư lực lấy giống như hắn cảnh giới và lực lượng tất nhiên đã chạm tới ngưỡng cửa kia sau khi chuyển hóa thành thiên ma thu được thiên ma năng lực đặc thù giá trị không có lý do không nắm giữ càng mạnh hơn một phần sức mạnh nhưng người này từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không có sử dụng tới thiên ma năng lực cùng sức mạnh bởi vì đó là hắn nói tới sỉ nhục sao người này là cả đông hoa cửu nhân đã từng là toàn bộ đông hoa võ đạo giới tối cường định nhân trong tay dính đ ầ y vô số tội ác cùng tiên huyết ở phương diện này song phương không đội trời chung nhưng nếu như đơn thuần từ một cái võ đạo ra góc độ đến xem người này đúng là đáng giá để cho người ta kính nể đối thủ ầm ầm ầm ầm giờ này khắc này ở mảnh này danh xưng tử vong tri hải hoang mạc ở giữa bụi mù đầy trời bao phủ cực lớn bạo minh thanh em chuyển đến màu bạc trắng tinh quang cùng màu bạc nhạt đao mang không ngừng đâm thụng sương mù l ư ợ l ờ xông thẳng tới chân trời ở sương mù bên trong hai người thân ảnh không ngừng giao điệp cùng va chạm ước chừng một phút qua đi loại này va chạm đã đạt tới gây cấn giai đoạn nhưng hai bên như cũ biểu hiện ra thế lực ngang nhau tư thái nhưng chu nguyên g i á c biết nếu như tiếp tục đối công xuống đánh dây d ư a chiến thắng lợi nhất định là hán tinh thần hóa n h ụ c thân từ trường cùng thân thể song trọng đình phong mang đến gần như bất tử cường đại năng lực khôi phục cùng với khó có thể tưởng tượng kéo dài thể lực cái này khiến chu nguyên giáp đang tiêu hao cùng đối công bên trong nắm giữ gần như một phút đối h vanh đi qua thân thể của hắn cùng thể năng vẫn như cũ bảo trì tại tốt đẹp trạng thái nhưng cơ thể của kỳ tạ g ạ hỏa gần xìn cùng thể năng cũng đã bắt đầu xuất hiện dị thường thể năng trượt cơ thể thụ thương những thứ này nhỏ xíu thương thế tích lũy cuối cùng sẽ chuyển hóa trở thành ảnh hưởng chiến đấu thắng lợi khuyết điểm nhưng chu nguyên giác không có t ử trên mặt của đối phương nhìn thấy sợ hãi dù cho bây giờ tự ngã bị chém chết đối phương khỏe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười sung sướng hắn đang hưởng thụ loại sinh mạng này bị nồng nặc kích phát đang không ngừng cường hắn trong đụng chạm càng ngày càng rõ ràng tồn tại cảm có người sống cả một đời nhưng lại cho tới bây giờ cũng không có chân chính Có người chỉ sống một cái trước mắt nhưng cả một đời đều vì vậy mà rực rỡ đây chính là kỳ tạ gà họa gần xìn theo đuổi lãng mạn có lẽ cũng là tất cả võ giả theo đuổi lãng mạn dùng cơ thể đi suy xét sao chu nguyên giác hơi hơi trở mặc đông nhiên ngừng huy quyền động tác thân hình đống nhiên l ó i lên lui về phía sau mấy chục mét kỳ tạ gà họa gần xìn động tác sừng sờ tại chỗ ta đã phát hiện tình trạng của ngươi kỳ thực có rõ ràng khuyết điểm chu nguyên giác mở miệng nói ra kỳ tạ gà họa gần xìn không nói gì hắn mở mịt hai mắt một lần nữa nhắm ngay xa xa chu nguyên giác thân hình đống nhiên đánh ra nhưng mà sau một khắc chú nguyên giác trên người tinh thần chi quang hoàn toàn thu liễm ý chí cùng từ trường đều triệt để thu hồi thể nội hơn nữa trong lòng đèn đốt minh đốt tiến nhập trạng thái một chủng loại giống như chết giả niết bản liên quan tới thân thể của hắn hết t h ể cảm giác đều từ trên thế giới bị xóa đi xoắt đánh thẳng tới cơ thể của bắc xuyên đột n h i ê ngừng n tựa hồ đã mất đi mục tiêu mở mị từ phương đánh sâu vào mà đến kỳ tạ gạ h ỏ a gần x ỉ n thân thể bỗng n h i ê ngừng n tựa hồ mất đi mục tiêu mở mị chung q a n h thân thể của hắn xảy ra d i biến bắc thịt cả người tại không quy tắc run r u y sau một khắc hắn thế mà há hốc miệm ra bỗng nhiên phun ra một ngụ dùng cơ thể suy xét đây là như thiên tài tưởng tượng nhưng lại không đủ hoàn thiện thế nhưng là liền như là quốc gia đồng d ạ n g t ừ bỏ cao nhất lãnh đạo đối với triệt để kích hoạt cá thể tiềm lực cùng sức sáng tạo chính xác rất có tác dụng đặc biệt là tại nguy nan thời kỳ chịu đến ngoại giới kích động tất cả cá thể vì đối diện nguy cơ đều sẽ tự phát đoàn kết lại đối kháng ngoại địch phát huy ra sức mạnh xưa nay chưa từng có nhưng tương ứng một khi bên ngoài kích động tiêu thất ngươi liền sẽ lâm vào t ư ờ n g đ ư ờ n g quân bách hoàn cảnh vô số cổ có tư tưởng cá thể không có lãnh đạo vừa không có ngoại địch cùng nguy cơ cái này hết thẻ cùng mục tiêu kích thích liền sẽ phát sinh một chút chuyện thú vị vì tranh đoạt quyền chủ đạo tất cả cá thể sẽ nhịn không được lâm vào vĩnh viễn phân tranh chiến đấu t r i n h phạt c á t cứ mâu thuẫn đây hết thể đều khó mà ức chế mà cái này đối với thân thể của ngươi tới nói mang tới chỉ có tổn thương kỳ thực thiên hạ này tự nhiên gia quốc sinh mệnh tất cả đạo lý cũng là tương thông chỉ cần ta không phóng thích địch lý thân thể của ngươi liền sẽ tại vô số thể nội đấu bên trong bị hoàn toàn tiêu hao chu nguyên giác trầm giai nói kỳ tạ trong trầ gạ gần họa xin dài lâm vào lâu đến cực lớn tổn thương quản lý một quốc gia không phải một kiện chuyện dễ điều chỉnh một thân thể cũng giống như thế kỳ tạ g ạ họa gần xin mở mịt con ngươi dần dần có ba động mở mịt bên trong hơi khôi phục một chút thần chí dùng để một lần nữa áp chế thân thể bạo động không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền hiểu trảm ta bản chất thật là khiến người ta khó có thể tin kỳ tạ g ạ họa gần xin mở miệng nói ra trong đôi mắt vẫn bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại tràn đầy phức tạp kỳ thực ta phải cảm ơn ngươi ngươi đến để cho ta tiến hơn một bước giải khai cái kia không biết chi cảnh bí ẩn tìm được phương hướng đường phía trước ta tựa hồ đã có ý nghĩ ngươi ta một trận chiến này có lẽ trở thành nhân loại tiến hóa lịch sử bên trong không thể xóa n h ò a một bút chu nguyên giác trầm giải nói q hai chương năm trăm m ư ơ i năm tam xuyên quy đồ cảnh giới kia sao đã từng ta cũng có qua đối với cảnh giới kia phỏng đoán bất quá ta đã vĩnh viễn không có tiếp xúc đến cảnh giới kia cơ hội kỳ tạ gạ họa gần xin nghe vậy trầm mặc cuối cùng hơi thở dài nói chu nguyên giác trầm mặc mặc dù hắn không rõ ràng trên người người này đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết đi đến một bước này tuyệt đối cũng không phải là hắn bản nhân ý nguyện đối với một cái võ đạo gia mà nói chuyển đổi trở thành thiên ma liền đại biểu cho dù cho đột phá tầng kia công xiềng t i ế nếu h ó quả như thật có thể như như lời ngươi nói có thể lưu lại thứ gì cái kia tựa hồ cũng là một kiện chuyện không tồi kỳ ta gạ hoạ gần xin vừa cười vừa nói sau đó ngón tay của hắn tại thân thể của mình phía trên liên tục điểm chu nguyên giác có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang phát sinh thay đổi hắn tự ngã ý chí cũng không hề hoàn toàn khôi phục tế bào thân thể như cũ ở và hóa thân ngàn vạn hoạt động mạnh trạng thái nhưng tự ngã ý chí lại có thể ngắn ngủi ướt thuốc loại trạng thái này khiến cho tự thân tế bào sẽ không phát sinh nội loạn mà tổn thương cơ thể ngược lại đem kích phát mà ra lực lượng cực kỳ cường đại nhưng chu nguyên giác cũng không rõ ràng làm như thế kết quả cùng phạt hệ nhưng kết quả nhất định sẽ không quá tốt giống như là cổ đại bảo quân mạnh trưng thu siêu cao thế nặng Cực bách quốc dân lực, mặc dù có độ áp sáng lập bên thể nhân minh lịch dân dù văn trong ngắn ngủi trí loại sử kế ỳ tích, nhưng sau đó tất chúng nhưng nhiên phản nên đón dân chúng phản vệ, dẫn sau sẽ đó đ vệ, n vương tiếp r ề u diệt vong. Kế tiếp, chỉ sợ là ta ở trên đời này một k í c h cuối cùng tự trọng sinh đến nay ta một mực tìm kiếm có thể tiếp nhận một k í c h này tồn tại cuối cùng ta gặp ngươi tiếng đàn tuyệt vời cần chống sắt đi theo k ế t xuất tác phẩm xuất sắc cần có thể chân chính đọc hiệu độc giả ngươi nói năng lực của ta để cho ngươi xem đột phá gông xiềng con đường mặc dù ta cũng không rõ ràng con đường kia đến tột cùng là cái gì nhưng có lẽ tại trong một thức này ngươi sẽ có không giống nhau cảm lộ điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tại trong một chiêu này còn sống sót kỳ tạ gạ họa gần xin thản như nói giờ k h ắ c này thân thể của hắn đang lóe lên hào quang nhỏ yếu cả người mỗi một chỗ tế bào đều tại lẫn nhau hưởng ứng t ậ n tình phóng thích ra chính mình sở hữu sức mạnh cái kia cố bàng bạc từ trường tùy ý quyết tán hết thể chung quanh sự vật tại từ trường dưới ảnh hưởng thế mà tựa hồ bắt đầu và mẹo tất cả cảnh vật bắt đầu trở nên mông lung vô luận là đứng tại quốc gia quan hệ còn là cái người trên lập trường hai người chúng ta cũng là khó mà hóa giải định nhân ngươi liền không lo lắng nếu như ta bởi vì quan hệ của ngươi đột phá tầng kia công xiềng sẽ cho dân tộc cùng quốc gia của người mang đến thương tổn như thế nào chu nguyên giác hai mắt bình tĩnh lúc này cũng không hề thu liễm tự thân từ trường thân thể dần dần tinh thần hóa chuẩn bị nên đón đối thủ cuối cùng công kích quốc gia dân tộc không thể không nói đã từng ta đem những thứ này thấy rất nặng hơn nữa tại trong cả đời của ta cũng vì đó bỏ ra quá nhiều nhưng bây giờ quá nhiều thứ cải biến sống thêm một lần để cho ta hiểu được rất nhiều khi bọn hắn không để ý ta dặn dò đem thân thể của ta tự tiện đóng băng hơn nữa lấy loại này để cho người ta chán ghép phương pháp để cho ta một lần nữa thất tỉnh Đối với như lời ngươi nói những cái như những kỳ i liền đã không có cảm giác nhiều lưới giờ, a ta ta đao, ta trở lắm. là làm về không Bọn hắn như muốn chính mình. đã đem k chỉ có cảm xem mà bây tạ gạ họa gần x ỉ n trên mặt đã lộ ra một tia khác thường nụ cười phảng phất thu được một loại nào đó giải thoát cùng thăng hoa Sau họa địa ra thay đổi. Cái kia bao địa đều đầu một mắt mẹo, mặt động tạ bất tác, thiên trong từ trường bao phủ thiên địa bắt đầu mẹo, hạt cắt chất khắc, kỳ không kỳ nhưng phiến nháy hắn phủ có cái cả Cái ông, gần xỉn vặn đóng gạ gì xảy bị đổi. đ kỳ tạ gà họa gần xin từng bước từng bước hướng chu nguyên giác tiếp cận dưới chân của hai người thế mà xuất hiện màu đen ẩm ướt thanh đẹp chu nguyên giác một trận trầm mặc đối với tới gần kỳ tạ gà họa ả n ứng chút nào.、Rất、nhanh, gạ chút h Rất kỳ tạ gần xin liền đứng ở bên cạnh hắn giống như là nhiều năm không gặp lao h ư u lẫn nhau sáng vai nhìn về phương xa t r u n g quanh tràng cảnh lúc này cũng triệt để hoàn thành chuyển biến dưới chân là một cái nước chạy bèo trôi thuyền con thuyền con phía dưới là một mảnh màu đỏ nhạt thâm thúy nước sông bầu trời là âm trầm màu đen màu đỏ sập lôi điện lưu chuyển phảng phất như là thường thiên vết sẹo ở sông nước hai bờ sông là từng tòa liên miên chập c h ù n g ngọn núi màu đen t ĩ n h mịch c h ầ m thấp từng khối ngã trái ngã phải bia đá lộ ra ngọn núi nhìn qua giống như là từng khối mộ b i a từ trong bùn đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cỗ tàn phá thây khô hiện ra một loại rợn cả tóc gãy kinh khủng phân phật phân phật màu đỏ nhạt nước sông đang run dày tại thuyền con phía dưới tựa hồ có vô số sinh vật đang không ngừng bồi hồi cùng du động xuyên thấu qua mặt nước có thể nhìn thấy từng cái vặn vèo q u ảnh chu nguyên giắc cùng kỳ tạ gạ vạ gần xịn đứng tại thuyền con đầu thuyền theo thuyền con đi xa ngắm nhìn hai bên b từng đoá từng đoá đỏ tươi đoá hoa phủ kín dọc theo sông hai bên mở, theo gió lay động lụy hoa như ngàn vạn cảnh liêu rủ xuống bị ngạn hoa khai đây là kỳ tạ gạ họa gần x ì n h sau cùng kiếm thuật đã vượt ra phương diện vật chất thậm chí đã vượt ra từ trường phương diện lấy mấy chục năm băng phong sinh diện kinh lịch làm cơ sở lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá sở nộ g ra đoạn diệt lưu chiêu tức mạnh nhất đoạn diệt tam xuyên quy đồ thật là xinh đẹp tràn cảnh đúng không kỳ tạ gạ họa gần xỉn đứng ở đầu thuyền cảm khái nói chu nguyên giác lúc này mới phát hiện vào giờ phút này thân thể của h ắ n đã khôi phục vốn là hình dạng hơn nữa cũng tại trong lúc bất chi bất giác. đã biến thành trạng thái bán trong suốt giờ này khắc này đứng ở chỗ này đã không phải là thân thể của hắn đúng vậy a tăng đồ xuyên vong xuyên hạ chu nguyên giác đồng dạng nắm nhìn nơi xa vậy chỉ có thể trong n g ộ n g thấy phong cảnh phát ra một tia cảm thán đáng tiếc đây là chỉ có người chết có thể nhìn thấy phong cảnh xem ra ngươi cũng không có ngăn lại một chiều kia trung pi là cùng ta cùng nhau lên đường kỳ tạ g à họa gần xình thở dài nói thế giới có hắn vận chuyển quy luật người thân thể tại sao khi chết sẽ quay về bụi đất một lần nữa hóa thành chất hữu cơ phản hồi thế giới này lần nữa cùng thế giới hỏa là một thể như vậy tinh thần cùng ý chí ở, ở đây đạp vào đường về một lần nữa phân giải cùng toàn bộ thế giới từ trường hòa làm một thể bước vào ở đây liền đã không có đường quay về q hai chương năm trăm một mươi sáu đáng giá ta một chiêu cuối cùng mở ra liên thông thế giới kia lại môn đập vào tam xuyên quy đồ xem ra ngươi muốn cùng ta ở nơi này một lần nữa quay về tự nhiên kỳ tạ gạ họa gần xin vừa cười vừa nói trong hiện thực chu nguyên giác cùng cơ thể của bắc xuyên đứng đối mặt nhau hai đạo thân thể đại não ba động tại thời khắc này đồng loạt đình chỉ giống như là đã mất đi c h ẹ o trống đồng loạt ngã về phía sau nói trắng ra là đây chẳng qua là tự nhiên từ trường hiện hóa huyết ảnh chu nguyên giác thản nhiên nói không có cái gì địa phụ không có cái gì minh giới cũng không có cái gì luân hồi bởi vì có người tin tưởng cho nên từ trường sẽ hội tụ sẽ hình thành cảnh tượng tương tự cùng huyết tượng nhưng cái này cũng không hề ý vị như thế nào năng lực của ngươi chỉ bất quá kích phát tự nhiên từ trường liên quan tới nhân loại ý thức thu về chương trình đem n g ư ờ i ta ý chí tản phiến kéo ra cơ thể tiến nhập tự nhiên từ trường bên trong cái k h ê u phức tạp khó hiểu từ trường hoàn cảnh đối với nhân loại y ế u ớt ý thức từ trường tới nói có cực mạnh lực phá hoại đã mất đi cơ thể bảo vệ ý thức từ trường sẽ bị quần bạo tự nhiên từ trường hoàn toàn xe rách hoàn toàn biến mất giữa thiên đ ị a đối với nhân loại bình thường mà nói đó chính là chết một cách triệt đ ể sinh mệnh tất cả ấn ký triệt đề tan biến tại trong tự nhiên nhưng đối với ta mà nói cái này xa xa không phải kết thúc phiến thiên điện à y lưu không được ta chú nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói nghe được chu nguyên giác lời nói kỳ tạ gạo ọ a gần xỉn thần sắc đ ố n g nhiên chấn động nơi này phong cảnh rất đẹp nhưng cũng không phải ta hẳn là lưu lên chỗ ta phải cảm ơn người v õ đạo cùng năng lực của người đối với ta có rất lớn dẫn dắt không chỉ là chém chết tự ngã hóa thân ngàn bạn tiên phong vẫn là cái này dẫn ra tự nhiên từ trường mô phỏng tử vong trang cảnh đem nhân loại ý thức kéo rời thân thể không thể tưởng tượng n ổ i thao tác chu nguyên giác nhìn về phía kỳ tạ gạo ọ a gần xỉn hai mắt tràn đầy chân thành bất quá ta nên rời đi sau đó hắn quay đầu đi nhìn về phía tam xuyên quy đ ổ lối vào phương hướng sau mực khác hắn làm ra một cái để cho kỳ tạ g ạ họa gần xin khiếp sợ cử động hắn gái k i a nửa trong suốt thân thể bỗng nhiên nhảy lên thoát ly thuyền con phạm vi hướng về màu đỏ nhạt mặt sông rơi đi người kỳ tạ g ạ họa gần xin đưa tay muốn ngăn cản nhưng lại đã không kịp trong truyền thuyết tam đổ xuyên bên trong d ù đãng đều là thế gian chi lệ quỷ một khi bước vào tam đổ xuyên linh hồn rời đi thuyền như vậy những thứ này lệ quỷ liền sẽ vừa lên bằng tàn nhận thủ đoạn phân thực rơi xuống thủy linh hồn trong thống khổ hồn phi phách táo ba quả nhiên tại chu nguyên giác nhảy lên một khắc này mặt sông trong nháy mắt bạo động trong đó du đạn bóng đen giống như là người thấy máu tanh cá mập cấp tốc xoay q u a n tới hoa từng đạo bóng đen mơ hồ nhảy ra mặt nước thân hình b và mẹo thấy không rõ tướng mạo chỉ có thể thấy do cái k i a m ộ t t ấ m huyết b u ồ n đại khẩu cùng sắc bén răng n a n h tất cả bóng đen đều hướng về chu nguyên giác đ á n h tới chu nguyên giác thần sắc không thay đổi hắn biết trên thế giới này không tồn tại cái gì lệ quỷ cái này từng đạo bóng đen chẳng qua là một chút có ý nghĩa tượng trưng từ trên thế giới rất nhiều chủng tộc cùng dân tộc cùng quan niệm truyền thuyết chỗ đắp nạn hình tượng bản chất của bọc đều chỉ bất quá là tự nhiên những cái kia bạo loạn từ trường đối với người bình thường tới nói yếu đớt ý chí bại lộ tại những thứ này kinh khủng từ trường loạn lưu phía dưới không bao lâu nữa cũng sẽ bị triệt để c h i a ăn ý chí tiêu thất sợ hai cùng e ngại sẽ ra tốc quá trình này nhưng đối với chu nguyên giác tới nói lại không phải như thế ông hắn nửa trong suốt cơ thể lần nữa hóa thành tinh thần c h i sắc hai chân bỗng nhiên dùng sức Vâng ba! màu đỏ nhạt m ặ t sông phảng p h ấ t xảy ra nổ tung đại lượng nước sông nổ lên vô số bóng đen trực tiếp bị chu nguyên giác cái này mánh liệt đạp kích đánh bay mặt sông xuất hiện một cái cực lớn lõm cũng dẫn đến kỳ tạ gạ h ỏ a gần xỉn vị trí thuyền con đều một hồi chập trởn suýt chút nữa là thuyền chu nguyên giác hai chân đứng ở trên mặt nước cũng không có liền như vậy c h ầ m xuống sau một khắc cước bộ của hắn khẽ nhúc ních ào ào ào thân hình của hắn giống như mũi tên bắn mạnh không ngừng dẫm lên mặt nước hướng về phương xa lao nhanh kỳ tạ gạ họa gần xỉn mắt thấy một màn rung động ào, ào hoa lạp toàn bộ màu đỏ nhạt mà sông hướng về điên cuồng lao vụt chu nguyên giác nào tới thật ở tại tự nhiên từ trường loạn lưu bên trong cho dù là chu nguyên giác cũng không dám có nửa điểm dừng lại bởi vì ý chí của hắn trung quy là hữu hạn mà tự nhiên từ trường sức mạnh thì gần như vô cùng vô t ậ n bởi vậy căn bản không cần nghĩ đi tiêu diệt những thứ này nào lên từ trường đây chẳng qua là đang lãng phí thời gian quý giá cùng sức mạnh hào hào thế là kỳ tạ g ạ họa gần xin liền thấy một thân ảnh kéo lấy giống như loạn ma tầm thường bóng đen đã vô pháp ngăn trở bạo lực tư thái cứng rắn dấm lên mặt ô n g hướng về tam đổ xuyên cửa ra vào lao vụt mà đi đây là kiểu gì kiên cố cùng cường đại ý chí ngay cả tam đồ xuyên đều không thể đem hắn lưu lại thế gian này còn có thể có thu đi hắn tồn tại sao hắn không khỏi hơi hơi ha to miệng trơ mắt nhìn đạo thân ảnh k i a cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trước mắt của hắn mặt nước lần nữa khôi phục bình tĩnh hắn ngồi cái kia một chiếc thuyền con còn tại chậm rãi đi tới lái về phía không biết phương xa nơi đó chính là hắn đường về ý chí tiêu tan hết thể quay về tại không ha ha ha ha ha ha, ha ba t i ê n lặng ngắn ngủi sau đó đứng tại thuyền đầu kỳ tạ gạo gần xính bỗng nhiên phát ra một hồi n g a mặt lên trời cười to vô cùng thoải mái cùng tùy、ý. đặt vào đường về thời điểm. còn có thể tận mắt nhìn thấy dạng này người kinh lịch chiến đấu như vậy kiến thức cảnh tượng như vậy thật sự là một chuyện để cho người ta không thắng mừng rỡ sự tình hắn c h ầ m rãi t ú i xuống thân ngồi ở thuyền đầu thuyền con lay động c h ầ m rãi đi tới màu đỏ nhạt nước sông gợn sóng bất kinh hai bờ sông gió nhẹ thổi quét mỹ lệ kinh diễm bị ngạn hoa hơi hơi lay động nhàn nhạt quang ảnh như tinh điểm sái lạc cảnh đẹp thu hết vào mắt kỳ tạ gạ h ọ a gần x ỉ n trên mặt lộ ra một tia vẻ thỏa mãn thực sự là lãng mạn a s ố n lại một lần thật đúng là đáng giá hiện thế thời đại liền giao cho ngươi a ào ào ào chu nguyên giác ở trên mặt nước một đường lao nhanh hắn không biết mình nên đi tới đâu chỉ có một tia không biết trực giác tại chỉ dẫn hắn để cho hắn đi theo đi tới con đường này so với hắn tưởng tượng còn muốn càng dài t r u n g quanh từ trường loạn lưu tại không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn kéo chậm cước bộ của hắn tính toán đem ý chí của hắn triệt để lưu lại trong tự nhiên từ trường trở thành tự nhiên từ trường một bộ phận ý chí từ trường đang tiêu hao chú nguyên giác tự ngã nhận thức tại dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ khi tự ngã nhận thức hoàn toàn biến mất hắn có lẽ thì sẽ hoàn toàn tử vong nhưng mà hắn lại không có bất kỳ trần chờ cùng sợ hãi cuối cùng lúc hắn muốn lực kiệt phía trước xuất hiện một đạo trói mắt ánh sáng hắn đâm đầu thẳng vào trong ánh sáng ánh sáng trói mắt hiện ra mơ hồ ý chí của hắn ngắn ngủi ngưng trệ sau đó hắn thấy được một bức tranh kỳ quái q hai chương năm trăm m ư ơ i bảy an t ư ờ n g ý cười lúc này lộ ra tại chu nguyên giác trước mặt là một bức tranh kỳ quái hắn phẳng phất lơ lửng giữa không trung từ thượng đế một dạng đệ tam góc nhìn đang nhìn chăm chú đại điện hắn thấy rõ ràng tại tràn đầy cắt vàng trên mặt đất n ằ m hai cái cơ thể trong đó một cái lộ ra lạ lẫm lại quen thuộc thân thể kia chính là chính hắn lúc này thân thể hắn ý chí bị c ư ớ đoạn hết thể sinh mệnh hoạt động đều đã bởi vậy đình chỉ máu đang ở chậm r không có một lần nào hắn rõ ràng như thế trông thấy chính hắn bên ngoài thân hình làn da lỗ chân lông cơ bắp nội tạng mạch máu hết thảy đều quen thuộc như thế đều lại là xa lạ như vậy đây là trước nay chưa có thể nghiệm cậu ngữ nói không biết lưu sơn chân diện mục chỉ duyên đang ở núi này chung thường thường chính mình mới là nhất không hiểu rõ sự tồn tại của mình hết ngồi đ á y giếng dưới đèn đó mảnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chỉ có thoát ly thân thể gò bó thoát khỏi mình mới có thể chân chính nhận biết tự ngã đây chính là ý chí rời khỏi thân thể trói buộc trạng thái sao không có thân thể gò bó chu nguyên giác cảm thấy tự thân tư duy một hồi thanh minh trong vắt không có d ụ c nghiệm không có bản năng không có nhục thân ảnh hưởng có thể bằng chân thực phương thức đi suy xét nhưng mà hắn cảm thấy loại trạng thái này cũng không hoàn mỹ dù cho ý chí cường đại như hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thoát ly cơ thể sau đó tự ngạo ý chí đang tại dần dần tiêu tan đối với khổng lồ tự nhiên từ trường mà nói ý chí của cá nhân lộ ra mười phần nhỏ bé thoát ly cơ thể không chiếm được bổ sung sớm muộn đều sẽ bị m a diện trừ phi hắn có thể tìm được biện pháp đem tự thân ý chí c h i ệ để chuyển biến thành tương đối ổn định độc lập kết cấu bất quá đến lúc đó hắn cũng liền tương đương với hoàn toàn thoát ly nhân loại cùng sinh vật phạm chủ chuyển biến làm một dạng sự sống khác có thể suy ra không có thân thể gò bó loại sinh mạng này hình thái tất nhiên sẽ có càng thêm kỳ quỷ năng lực đối với từ trường hoàn cảnh cũng càng thêm sự hòa hợp nhưng tương đối như thế tại phương diện vật chất muốn một lần nữa cùng đ ụ c thân hoàn mỹ dung hợp liền không lại khả năng vô luận làm đến trình độ nào bọn họ cùng tự thân thân thể ở giữa cuối cùng sẽ tồn tại ngăn cách trừ phi bọn hắn có thể triệt để từ bỏ tự thân ý chí độc lập kết cấu cũng cơ thể lần nữa hoàn toàn dung hợp mặc dù ác mộng tiến sĩ tuyên bố đây là con đường chính xác nhưng đối với hắn tới nói thiên ma con đường càng giống là đang trốn tránh vứt bỏ nhục thân trốn tránh tiến hóa trên đường gian nan nhất điểm mà lựa chọn đường tắt đây không phải chu nguyên giác muốn đi lộ nhưng chu nguyên giác tin tưởng siêu việt cực hạn lộ tuyệt không chỉ vẹn vẹn có đầu này bây giờ hắn đã thấy con đường kia ánh dạng đông cơ thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp đánh vỡ cực hạn con đường bất quá cho dù thấy được đi tới phương hướng hơn nữa có đầy đủ kinh nghiệm tham khảo nhưng muốn chân chính bước ra như cũng tràn đầy quá nhiều không biết cần chậm dãi nếm thử ở vào bên thứ ba góc nhìn chu nguyên giác ý chí cũng không có qua lâu dừng lại dù cho thoát đi cái kia phiến tự nhiên từ trường bên trong dùng để thu vệ sinh mệnh ý chí cối xay thịt chung quanh như cũ có rất nhiều từ trường mạch nước ẩm có thể đối với hắn ý chí mang đến uy hiếp hắn thao túng tự thân ý chí căn cứ nào đó vận mệnh chú định lôi kéo nhanh chóng tiếp cận tự thân kia cụ ngã trên mặt đất đã sinh cơ toàn vô thân thể một lần nữa dung nhập đi vào Thinh thịch! Thinh thịch! hắn ý chí Ở ý đã ngưng đập cường đại trái tim lần nữa phát ra như nổi chống một dạng văn vọng đem thân thể chất dinh dưỡng chuyển vận đến thân thể các nơi giống như là một đài ngừng vận chuyển máy móc một lần nữa công tác bởi vì linh hồn này một thân thể người điều khiển một lần nữa tiến vào phòng điều khiển trong vòng loại kia sống sờ sờ cảm giác lần nữa s ô n g lên đầu đại não bị cái kia cô ý chí từ trường mánh liệt kích động một lần nữa kích hoạt hắn biết đây là bởi vì tự thân ý chí từ trường cũng chính là linh hồn bị cưỡng ép rút ra cơ thể lại đã trải qua đủ loại hung hiểm để cho loại này từ trường nhận lấy thương tích cần thời gian nhất định mới có thể triệt để khôi phục thật đúng là hung hiểm kém một chút liền bị tự nhiên từ trường bao phủ không cách nào một lần nữa quay về thế giới vật chất chu nguyên giác hít sâu một hơi đối với kỳ tạ gạ họa gần xỉn cái kia không thể tưởng tượng nổi chiêu thức đến nay hắn vẫn có một loại kinh diễm cảm giác có thể chém chết nhân loại cảm quan năng lực chế tạo thời gian ngưng trệ cường đại kiếm thuật có thể cùng hắn bí kỹ h à n h không chính diện va chạm thân thể cường h ã n cùng từ trường chém chết tự thân ý chí. hòa tan vào thân thể t r ạ g tự ngã từ đó hóa thân ngàn vạn bí thuật cùng với cuối cùng cái kia một thức dùng hết hết thảy lấy tự thân từ trường kết nối tự nhiên từ trường mở ra minh p h ụ chi môn đem người đưa vào tam xuyên quy đổ không đường về kiếm thuật người này tại trên võ đạo thành tựu cùng t i ê n phú e rằng so với năm đó trương động vi cũng không kém bao nhiêu đáng tiếc chu nguyên giác đem ánh mắt đặt ở trước người cách đó không xa cỗ thân thể kia phía trên lúc này kỳ tạ gạ họa gần xìn đã t r i ệ để không có khí tức hoàn toàn tính mịch cùng với linh hồn rút ra trước kia cỗ này cường đại thể xác tựa hồ cũng bởi vậy đình chỉ vận chuyển Mặt mũi của h ắ nhưng vô cùng có an tưởng, t ể nhìn miệng lên nụ thấy khỏe miệng khơi gợi lên một kia gợi c ờ i m ừ rỡ. Không, cũng không có chút nào tiếc, cầu nhân phải nhân, hắn cũng đã nhận cũng nào cũng có tiếc, cầu được vật đã mà ì nhìn n muốn chú Nguyên giác nghĩ đến như vậy, liền nghĩ trong xuyên gian không tồn tại mỹ cảnh. Nhưng h Chú thấy thế tam mỹ m đầu quy A. kia kia Giác cái vậy, tới tại đổi tại sau một khắc kỳ tạ g à họa gần xỉn bỗng nhiên hơi run r à y đây là chú nguyên giác con ngươi hơi hơi co lên chỉ thấy kỳ tạ g à họa gần xỉn thi thể trên mặt nụ cười an tưởng xảy ra thay đổi khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn đáng sợ chú nguyên giác có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức tà ác từ trong cơ thể của hắn thất t ỉ n h tựa hồ muốn một lần nữa chúa t ể thân thể của hắn bản thể ý chí tan mất bị áp chế thiên ma ác ý tựa hồ muốn một lần nữa hồi phục xoáy ba chú nguyên giác cánh tay trong nháy mắt tạo thành hóa khổng lồ ngân hồng nhị sắc từ trường nổ tung mà ra vây quanh cánh tay của hắn tạo thành một cái loài chim cự trào hình dạng đống nhiên đánh ra đâm vào kỳ tạ gạ gần xỉn đống nhiên lôi kéo một đoạn vẹo dãy r ủ bóng đen bị từ trường tạo thành cự trào lôi ra ở trong hư không, không ngừng dãy r ủ lệ một tiếng chói hai kêu to chuyển đến ngân hồng nhị sắc trong ánh sáng dây r ù a ra một cái cực lớn bất tử đ i ề u đứng đầu mỏ nhọn bông nhiên mổ phía dưới đem đoàn kia bóng đen ngậm vào trong miệng mỏ chim bông nhiên thu về b ố bóng đen trong nháy mắt bị từ trường khổng lồ bốc hơi hóa thành một từng sợi khói đen tiêu tan cái này một mực bị kỳ tạ gạo hạ gần x ỉ n áp chế thiên ma chi niệm so với kỳ tạ gạo hạ gần x ỉ n tự n g ã ý chí lộ ra nhỏ yếu quá nhiều kèm theo thiên ma hư ảnh hoàn toàn biến mất kỳ tạ gạo ạ gần xìn thân thể một lần nữa yên tĩnh trở lại trên mặt biểu tình dữ tợn dần dần Chu nguyên giác nhẹ g i ọ n g tự nói q hai chương năm trăm m ư ơ i tám âm thầm âm mưu mau mau mau chiến trường phong ba tựa hồ đã bình ổn đi chậm liền cái gì số liệu đều thu thập không đến chiến đấu đến tột cùng thế nào nhất định phải mau chóng xác minh máy bay không người lái bị chu nguyên giác cùng kỳ tạ g ạ hỏa gần xỉn va chạm tập thể phá hủy các quốc gia đặc biệt t ỉ n h cơ quan cùng cỡ lớn truyền thông vô cùng lo lắng bằng nhanh nhất tốc độ khởi động dự bị máy bay không người lái đi hiện trường khắp thế giới trực tiếp gian bên trong ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên màn hình đi theo đi hiện trường máy bay trực thăng camera theo dõi chiến trường cảnh tượng loại kia đang sợ nổ tung loại kia lực lượng kinh khủng cuộc tỉ thí này đến tột cùng kết quả như thế nào mỗi người đều khẩn cấp hy vọng nhìn thấy kết quả kèm theo dự bị máy bay không người lái khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần mọi người càng ngày càng có thể rõ ràng thấy rõ chiến trường tình huống va chạm nổ tung nhấc lên đầy trời bụi mù tại dần dần tiêu tan đông hoa tổng t h ư trưởng cùng trần thanh mục ánh mắt ngưng kết nhìn chăm chú lên màn hình kỳ tạ g ạ họa gần xin đối mặt b ự c này đã từng xưng bá một thời đại tồn tại chu nguyên giác đến tột cùng sẽ lấy ra như thế nào thành quả thiên hòa quốc võ đạo giới tất cả mọi người đều tại nín hơi ngưng thần là vị kia tối cường kiếm thành thắng lợi a nhất định là xem như thiên hòa quốc võ đạo giới từ trước tới nay tối cường tồn tại trên thế giới này không có ai lại là đối thủ của hắn đúng không thế giới các quốc gia cao tầng khi xưa viễn đông đệ nhất đối đầu bây giờ viễn đông thiên tài đến t ộ n cùng là kết quả gì sau một khắc sương mù cuối cùng cơ bản thắn đi tất cả chạy tới chiến trường máy bay không người lái đều c h ụ p được một cái hình ảnh tại một mảnh trong cắt vàng một cái cao lớn thân hình đứng tại trên cắt vàng túi thấp đầu lâu nhìn chăm chú lên một bộ nằm xuống đất trên mặt không n ú c nhích cơ thể người đang đứng cứ việc trên người trang phục võ đạo đã p h á o o á i nhưng lộ ra phía ngoài cơ thể lại như c ũ không có chút nào vết thương là chu nguyên giác đông hoa người quan chiến nhóm phát ra gieo họ thế giới tất cả người xem nhóm phát ra sợ h ã i thán phục tổng thư trưởng cùng trần thanh m ộ c liếc nhau một cái nhịn không được thở dài một hơi mà thiên hòa quốc không có khả năng nhất định là ta nhìn lầm vị k i a truyền kỳ làm sao lại cứ như vậy t h ế ở đối thủ dưới chân nhất định là diễn đây là đông hoa quốc cầm mưu vị k i a truyền kỳ đã sớm chết đi đây là đông hoa tìm đến diễn viên đánh bại dân tộc chúng ta tự tin giả chắc chắn là giả vị tia thiên hòa đệ nhất thế mà lại chật vật như thế đối với thiên hòa quốc võ đạo giới tới nói bức tranh này đặc kích không thể nghi ngờ giống như là trời sập kỳ tạ g ạ h h a gần xìn tại thiên hòa quốc võ đạo giới đại biểu quá nhiều đồ vật hắn ngã xuống liền phản phất một loại nào đó tín ngưỡng sụp đổ nhanh nhanh xác nhận kỳ tạ g ạ h h a gần xìn trạng thái sống hay chết máy dò xét sinh mệnh đã phát động không có từ trên thân kỳ tạ g ạ h h a gần xìn dò xét đến bất kỳ sinh mệnh ký tức không có phát hiện rõ ràng trí mạng ngoại thương nhưng từ máy dò xét sinh mệnh biểu hiện số liệu đến xem mục tiêu rất có thể đã tử vong từng cái tình báo bị chuyển về các quốc gia cao tầng trong tay nhìn trên màn ảnh chu nguyên giác chậm rãi q u e n người một lần nữa tại cồn cắt ngồi xuống ánh sáng mặt trời chiếu xạ bên ngoài thân thể lộ loại kia ngọc chất tia sáng càng thêm nồng nặc trói mắt thân ảnh tất cả cao tầng đều rơi vào trầm mặc loại kia kinh khủng công kích loại kia kinh khủng va chạm đều đủ để chứng minh kỳ tạ gạo h a gần x i n là một tên đối thủ đáng sợ nhưng bây giờ tên này đối thủ đã nga xuống mà chu nguyên giác tựa hộ như cũ không có quá lớn tổn thương nam nhân này cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào chu nguyên giác ngồi ở trên bầu trời một lần nữa tụ tập máy bay không người lái cùng cái kia vô số vượt qua ngàn vạn dặm q u ă n g tới ánh mắt một bên ngưng thần khôi phục tự thân bị tiêu hao ý chí từ trường một bên nhớ lại vừa rồi trận chiến kia chi tiết c h à n g ta đặc thù y ế u q u y ế t khả năng này sẽ trở thành hắn cải tạo thân thể thời cơ mà tam xuyên quy đồ phía dưới loại kia có thể đem nhân loại linh hồn lôi kéo xuất thân thể đặc thù từ trường nếu như có thể nắm giữ tự thân cùng ở giữa liên hệ có lẽ liền có thể thông qua chủ động tại quỷ môn quan phía trước không ngừng nhiều lần h à n h n h h y phương thức thực hiện để cho ý chí rời khỏi thân thể từ bên thứ ba góc nhìn tới nắm giữ thân thể quá trình cải tạo ô ô ô. ngay tại chu nguyên giác ngưng thần trầm tư trong quá trình nơi xa vang lên cánh quạt khuấy động không khí âm thanh một trận máy bay trực thăng rơi vào mấy cây số bên ngoài một người mặc kỳ tạ gạ họa đoạn diệt lưu đạo phục trung niên nam nhân từ máy bay trực thăng bên trong đi ra thân s ắ c bi thương nhìn phía chu nguyên giác cùng kỳ tạ gạ họa gần x ỉ n thi thể vị trí các ngươi ngay ở chỗ này chờ ta xin gộ kỳ tạ gạ họa hướng về phía sau l ư n g tùy tùng nói một tiếng cước bộ một điểm thân hình dùng tốc độ cực nhanh hướng chiến trường phương hướng chạy tới thân thể của hắn đang run dậy không ngừng mồ hôi không ngừng từ trong lỗ chân lông bài tiết đi ra đó là cho dù cách xa hơn ngàn mét cũng có thể rõ ràng cảm nhận được giống như quái vật một dạng cảm giác c ác bách đây chính là l a o tổ tông đối mặt đối thủ sao tại hắn tới gần chiến trường gần tới năm trăm l i n thời điểm hắn thấy rõ ràng cái kia nói xếp bằng ở trên cồn cắt thân ảnh đống nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía hắn ta đơn giản giống như là tại mưu toàn tiếp cận thần linh phạm nhân bất quá bất kể như thế nào đều phải đem lão tổ tông thi thể thu hồi chúng ta làm quá nhiều chuyện sai lầm ít nhất không thể để cho lão nhân gia ông ta thi thể cứ như vậy phơi thây hoang dã xin gỗ kỳ tạ g ạ họa không ngừng thở dốc cắn chặt hầm răng một lần nữa đứng lên tới đón chu nguyên giác ánh mắt từng bước từng bước chậm rãi tiếp cận cuối cùng khi hắn tiếp cận kỳ tạ gần họa g xin thi thể đạo thân ảnh kêu bỗng nhiên một lần nữa nhắm hai mắt lại tất cả mọi thứ áp bách đều biến mất vô tung hắn tự hồ lấy được thần minh tán thành xin gỗ kỳ tạ gạ họa ánh mắt phức tạp nhìn chu nguyên giác một mắt sâu đậm túi đầu ôm lấy kỳ tạ gạ họa gần xin thi thể đang chuẩn bị rời đi không cần để cho như chuyện lúc trước phát sinh ngay tại hắn sắp quay người rời đi thời điểm một thanh âm chuyển vào trong đầu của hắn thân hình của hắn hơi chấn động một chút trầm mặc một chút nói tà biết nhìn chăm chú lên xin gỗ kỳ tạ gạ họa thân ảnh nhanh chóng tiêu thất đ ỗ n g nhiên một tiêu cảm giác kỳ lạ xông lên chu nguyên giác trong lòng đó là một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bạch dự tổ chức toàn bộ thủ lĩnh bạch thú xa hoa trong phòng c ự c lớn tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật hình chiếu trên màn hình hiện ra chiến trường hình ảnh chu nguyên giác thân ảnh chiếu và o bạch t h i ế u trong con mắt để cho cặp mắt của hắn hơi hơi nhau lại ta lễ vật chuẩn bị xong chưa là thời điểm cho chúng ta khách nhân đ ư a cho bạch t h i ế u đối với phục dịch ở bên người tổ chức thành viên nòng cốt hỏi q hai chương năm trăm m ư ơ i chín lễ vật thủ lĩnh đại nhân hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa liền chờ chờ mệnh lệnh của ngài nhưng mà bên người tổ chức thành viên nòng cốt cung kính nói nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc khó khăn như thế nào có khó khăn gì sao bạch cứu bình tĩnh hỏi ta đang suy nghĩ chúng ta làm như vậy có thể hay không dẫn phát một chút khó có thể chịu đựng kết quả dù sao đó là nhân loại cho đến tận này cường đại nhất vũ khí đồng thời cũng là trên thế giới này mỗi một cái quốc gia cấm kỵ đã từng uy hiếp toàn bộ thế giới gần trăm năm thời gian chúng ta làm như vậy có lẽ sẽ đánh vỡ một loại nào đó cân bằng Thiên tiêu thành viên nòng quốc thấp tinh tên thấy ta thể tới vật đánh như không phải không những chúng viên nói, kia ngươi cái nòng dọng cân bằng, cân bằng cũng nếu cùng ngầm đồng này quốc quốc vỡ, cảm có lấy bị sớm sao. đã ý, lễ bạch cứu đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn hình nhìn về phía đạo thân ảnh kia chúng quanh hoang vu một mảnh sa mạc s ạ tàn đại sa mạc đây chính là một mảnh nơi tốt à đầy đủ hoang vu cũng đầy đủ rộng lớn cái kia phiến kinh khủng môi trường tự nhiên sẽ thôn vệ hết thẻ vết thương cùng dư luận đây chính là chính hắn vì chính mình cố ý tuyển định nghĩa địa a đi thôi làm tốt chuẩn bị cuối cùng ta muốn đích thân đệ xuống cái nước kia bạch cứu thản nhiên nói vâng tuân theo ý chí của ngài thành viên nòng cốt túi đầu chậm rãi lui ra khỏi phòng trong gian phòng lần nữa khôi phục yế tĩnh chỉ có trong màn hình hiện ra quang ảnh trong phòng rung đậ Bạch đối với tôn sùng không hạn chế tự do hắn tới nói cũng sẽ không vì cái gọi là tôn nghiêm vinh dự thậm chí là thắng bại muốn các loại cảm xúc chi phối hắn chân chính quan tâm chỉ có kết quả vô luận đối thủ cường đại cỡ nào vô luận đối phương cỡ nào kinh diễm chỉ có sống đến người cuối cùng mới thật sự là bên thắng tại trong quyết đấu vì tiêu diệt đối thủ hắn cũng không kiên g kỵ sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì có thể cầm cục gạch liền tuyệt không tay không có thể dùng súng ngắn liền tuyệt không dùng cục gạch có thể dùng thuốc nổ liền tuyệt không dùng súng lục chỉ có thắng lợi mới là hắn cuối cùng truy cầu tất nhiên xác định chu nguyên giác đã có thể đối với hắn sinh ra đầy đủ uy hiếp tại bắt ở cơ hội tình huống phía dưới hắn cũng không sợ dùng cực đoan nhất thủ đoạn tiêu diệt đối thủ ánh mắt của hắn rời đi màn hình cầm lên một bên đỉnh cấp rượu đỏ cùng ly đ ấ cao vì mình rót lửa ly rượu đỏ nhẹ lay động chén rượu sau đó hắn đem chén rượu thả xuống hơn nữa đem toàn bộ thủ trưởng ấn ở xa hoa bên cạnh khay t r à n một cái cảm ứng gu tích tích tích liên tiếp thân phận nghiệm chứng giọng điện tử chuyển đến bàn trà chuyển đến máy móc vận chuyển âm thanh một cái danh kín bị mở ra một cái màu đỏ cái nút chậm dai dâng lên đến trên mặt bàn bạch i ứ u một lần nữa cầm lên ly đ ế cao đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên màn hình rất nhanh là hắn có thể đủ nhìn thấy một hồi thịnh đại diễn xuất cùng xa nương theo kinh phong hỏa diễm hôn tạp sương mù dùng nóng bỏng cùng sắt thép diễn tấu ra nhân loại từ xưa đến nay kinh khủng nhất cùng cường đại t r ư ơ n h ạ c chỉ là muốn tưởng tượng khoe miệ của hắn liền đã lộ ra một tia trong lòng tràn đầy chờ mong tốt tốt tốt chờ đợi không bao lâu thời gian bạch i ứ u bên trong căn phòng máy truyền tin liền vang lên thủ lĩnh hết thể chuẩn bị ổn tỏa như vậy tiết mục bắt đầu bạch i ứ u mỉm cười đưa tay ra chỉ khoác lên trên b à n v i ê n kia nút màu đỏ phía trên cùng lúc đó ngay tại bạch i ứ u tay đẻ ở viên kia nút màu đỏ phía trên sau m ộ t khắc khoảng cách xạ tản sa mạc gần nhất tòa nào đó bạch rực bí mật dưới lòng đất căn cứ quân sự ông mặt đất n ư ớ ra trụ sở dưới đất bầu trời n ư ớ ra lộ ra một cái lớn vết nước sau đó ánh cái này là vũ khí hiện đại tượng trưng là từ xưa đến nay xuất hiện ở trên địa cầu cường hãn nhất vũ khí là có thể hủy diệt tinh cầu sức mạnh cường hãn đồng thời cũng là vô số thế hệ loại trí khôn kết tinh nhưng mà đối với chu nguyên giáp tới nói đó đã là muốn trở thành quá khứ thời đại trước giờ này k h ắ c này thời đại trước dư huy mang theo nó sức mạnh cường hắc nhất xông về thời đại mới ánh dạng đông xạ tàn đại sa mạc ngoại vi đông hoa tình báo tổ cùng tổ t i ế p liệu hoàng b â n xem như liên hợp tổ trưởng tại không ngừng bận rộn chú ý các phe tình báo thiên hòa quốc kỳ tạ g ạ hòa đoạn diệt lưu người thừa kế một trong tăng hòa tập đoàn cao tầng x ỉ n cổ kỳ tạ g ạ hòa mang theo kỳ tạ g ạ hòa gần x ỉ n thi thể sắp cơi máy bay trực thăng rời đi xạ tàn đại sa mạc phạm vi tinh không quốc tại hát châu các nơi sức mạnh không có rõ ràng động tĩnh không có phát hiện mới người khiêu chiến xuất hiện thế giới các quốc gia cao tầng cùng truyền thông đối với cái này độ cao ch từng cái tình báo tương quan c h u y ể n vào hoàng vân trong hai nói thật xem như đông hoa võ đạo giới xuất thân hắn tại hạch thật người khiêu chiến thân phận là khi xưa viễn đông đệ nhất kỳ tạ gạ họa gần xin thời điểm trong lòng còn quả thật có qua lo lắng bây giờ kết quả sau cùng đi ra hắn nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng đ ẩ xuống nhưng mà rất nhanh một tin tức đến trong nháy mắt để cho trong lòng của hắn một hồi run run dậy báo cáo đ ã kích mục tiêu chính là xạ tàn đại sa mạc chỗ sâu chu tiên sinh chỗ khu vực tại xạ tàn đại sa mạc phụ cận ẩn dấu bạch rực tổ chức trụ sở bí mật nghe được tin tức này hoàng b â n tâm trong nháy mắt liền nhấc lên vội vàng hỏi nói là loại hình gì đạn đạo có hay không phân tích ra được đi qua phân tích vậy rất có thể là một khóa cấp chiến lược uy lực hủy diệt tính đạn đạo nhân viên công tác g m thanh toán h có chút run dậy nói cấp chiến lược hủy diệt tính hoàng vân trong nháy mắt hiểu rõ ra viên t i ê tập kích tới đạn đạo đến cùng ý vị như thế nào vậy đại biểu nhân loại tự tay đắp nạn hủy diệt thiên hai Mà tại Hát chu â m ả nguyên h hắn thiếu khuyết hoàn toàn chặn khí đất toàn này, bọn này n n lại loại vũ ă lực. Trước khi bắt khi đ ầ chiến c hắn h bọn đấu, u ệ n lắng nhất, chung chương Trung n lo là lửa. mắt g chói khói Tại quy Quy u xảy y ra. giác tuyển định chiến trường thời điểm hoàng bân cùng rất nhiều đặc biệt tỉnh tổ thành viên liền đã từng nói qua ý kiến phản đối một người một ngựa thân ở x ạ t ạ n đại sa mạc c h ỗ sâu hoàn cảnh này thật sự là quá mức nguy hiểm t r u n g quanh một mảnh hoang vu không có kiến trúc không có sinh mệnh liền đại biểu cho không chịu thế cục không thể phủ nhận ở loại địa phương này cường đại võ đạo gia có thể tùy ý huy sái không cần quan tâm cùng lo lắng hết thẻ chung quanh nhưng đối với địch nhân đến nói loại hoàn cảnh này đồng dạng sẽ để cho bọn hắn thiếu đi rất nhiều lo lắng khó mà cam đoan bọn hắn sẽ không sử dụng ngoại trừ vũ lực quyết đấu bên ngoài thủ đoạn khác dù sao đối với rất nhiều người tới nói chu nguyên giác tồn tại uy hiếp thực sự quá cực lớn nói không chừng liền sẽ có người vi phạm công ước cùng thông thường làm ra chuyện không cách nào tưởng tượng mà chu nguyên giác hồi phục cũng mười phần đơn giản chiếu hắn lời nói đi làm thế là cuối cùng chiến trường vẫn là tuyển ở xạ tàn đại sa mạc c h ố sâu nhưng mà bây giờ hoàng vân chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là xảy ra đây chính là để cho toàn thế giới cũng vì đó yên lặng vũ khí a trên thế giới này có cái gì tồn tại có thể chống cự loại kia kinh khủng sát thương lập tức báo cáo đồng thời lợi dụng tất cả chuẩn bị đem hết toàn lực chặn lại còn có nhất định phải mau chóng thông chi chu tiên sinh liền dùng chúng ta đã chuẩn bị trước đạn tín hiệu đồng thời thông báo khẩn cấp tất cả tại xã tạn đại sa mạc xung quanh đồng liêu mau chóng ra khỏi sa mạc pha bi để tránh bị liên lụy hoàng b â n lập tức ra lệnh sắc mặt vô cùng nặng nề nhìn chằm chằm màn hình, hình ảnh cùng lúc đó đạn đạo phóng ra loại chuyện này thật sự là quá mức rõ ràng thêm nữa bây giờ toàn thế giới các quốc gia tại hát châu hệ thống tình báo đại bộ phận sức mạnh đều đã hội tụ ở xạ t ạ n đại sa mạc xung quanh bởi vậy các quốc gia bộ ngành liên quan cũng tốc độ nhanh nhất nhận được tương ứng tình báo xạ t ạ n đại sa mạc xung quanh hư hư thực thực bạch d ự c tổ chức trụ sở bí mật công sự dưới đất chuyển ra cao năng phản ứng hư hư thực thực có vũ khí uy lực lớn bay lên không mục tiêu là xạ t ạ n đại sa mạc chỗ sâu chu mơ giác đi qua ban ngành liên quan phân tích vũ khí này rất có thể vì hủy diệt tính chiến lược vũ khí tình huống cụ thể không rõ đề nghị xung quanh tổ chức tình báo cấp t Các quốc gia cao gia thế ầ n n g t ì báo o t r giới k nghe đến các quốc gia cao tầng sắc mặt phức tạp tại tốc độ nhanh nhất thông chi tiền tuyến nhân viên đồng thời một lần nữa đưa mắt về phía trong màn hình đạo thân ảnh kia có thể hủy diệt thế giới vũ khí lại một lần nữa tại công chúng trước mặt v ă n g r ộ i mục tiêu thế mà vẹn vẹn chỉ là một người trên thế giới này từ xưa đến nay e rằng không có so đây càng cao vinh dự đi cũng không biết người kia có thể hay không tiếp lấy cái này trầm trọng vinh dự t i ề n tuyến xa tàn đại sa mạc ngoại vi các quốc gia đại bộ phận tổ chức tình báo đều ở khoảng cách chiến trường khá xa khu vực bom nguyên tử uy hiếp sẽ rất nhỏ mọc nhiều nhưng khi bọn hắn tiếp vào tình báo này vẫn là sừng sờ tại chỗ trong lòng dâng lên dùng mình cảm giác nhanh từ bỏ tất cả thiết bị mau chóng rút lui chúng ta ở đây còn không tính là khu vực an toàn rút lui mau rút lui đ á n g chết bạch rực tổ chức thật là điên rồi thế mà dùng cái loại vũ khí này đi tiêu d i ệ t một người bộ trưởng trực tiếp làm sao bây giờ còn có thể làm sao tại rút lui quá trình bên trong viễn trình điều khiển đồng thời mau chóng tại vụ nổ hạt nhân phạm vi bên ngoài điều động mới dự bị máy bay không người lái tình huống hiện trường chắc chắn là chụp không tới nhưng mà cái kia nổ tung hình ảnh nhất định muốn quay trục xuống vậy chắc là thế kỷ này chấn động nhất hình ảnh nếu như người kia có thể tại trong vụ nổ hạt nhân sống sót cái kia chỉ sợ cũng không chỉ là r u n động có thể sao coi như hắn lại mạnh thế nhưng dù sao cũng là n g đại biểu cho nguy hiểm hào quang màu đỏ kèm theo bạo minh ở trên bầu trời nổ tung ra đó là đông hoa tình báo tổ vì hắn phát ra cảnh cáo đạn tín hiệu tiếp đó ngay tại đạn tín hiệu vừa mới nổ tung sau một khắc một đạo siêu việt v ậ n tốc cầm thanh thân ảnh liền phá vỡ đạn tín hiệu phát ra tia sáng trói mắt kéo lấy thật dài diễm môi hướng về hắn vị trí tràn ngập mà đến e rằng chỉ cần không đến năm giây thời gian liền có thể đến chỗ của hắn chu nguyên giác minh bạch đó chính là hắn trong lòng cái kia cố không hiểu cảm giác nguy cơ đầu mơn hắn cũng biết có thể làm cho chính mình sinh ra cảm giác nguy cơ sẽ là như thế nào vũ khí tại trong nhân loại hiện hữu kho vũ khí chỉ có vật kia có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp trí mạng cuối cùng vẫn là tới sao bởi vì là hoang tàn vắng vẻ sa mạc cho nên không có cố kỵ sao nghĩ đến quá đơn giản a chu nguyên giác ánh mắt không vui không buồn toàn thân cấp tốc toát ra h à o quang t r ó i sáng tinh thần hóa trong nháy mắt hoàn thành ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời mà tại tất cả ngành tình báo cùng truyền thông dưới sự thao túng tại đạn đạo xuất hiện tại xạ tặn sa mạc xung quanh thời điểm tất cả ống kính liền đối với hướng về phía đạn đạo đánh tới phương hướng t a tiên đó là cái gì đạn đạo từ đâu tới đạn đạo vì sao lại có đạn đạo không phải là cái kia a mục tiêu là chu nguyên giác thật sự là quá h è n hạ đ ư ờ n g đương chính chính quyết đấu thế mà sử dụng đạn đạo hình ảnh thông qua internet cấp tốc chuyển hướng toàn thế giới đưa tới rất nhiều người xem một mảnh xôn xao đạn đạo vũ khí uy lực lớn l i ê n tại đây khiếp sợ ngắn ngủi bên trong viên tia đạn đạo đang vẽ mặt bên trong nhanh chóng xẹt qua đột nhiên rớt xuống đầu tiên là yên tĩnh ngắn ngủi sau đó đ a n g t ạ i rút lui hiện trường nhân viên tình báo thấy được cực kỳ một màn rung động vanh năm một hồi kinh tiên động địa tiếng vang truyền đến vô tận ánh sáng cùng n h i ệ t giống như vũ trụ bích bang từ một cái áp xúc đến mức tận cùng chói mắt điểm sáng đ ô n nhiên k h u ế c t h n g ra đại đại đang kịch liệt chấn động s ó n g trùng kích mãnh liệt t u ổ i lất phất hết thể t r u n g quanh không thể địch nổi sức mạnh lấy nổ tung điểm làm trung tâm kèm theo cực lớn ánh lửa cùng khói đặc trên không trung ngưng kết trở thành một đoá cực lớn mây hình ấm đây là bị cho rằng có thể thí thần vũ khí giờ khắc này hết thể mọi người quên đi nói chuyện cái tiêu đạo trói mắt khói lửa phản phất trở thành thế giới duy nhất q hai chương năm trăm hai mươi mốt tại trong phế tích bay lên không ở vào xạ tan đại sa mạc ngoại vi các phương sức mạnh cũng đều trước tiên khởi động còn lại dự bị máy bay không người lái đem d u n g động này một màn chân thực đi xuống chuyền bá đến các nơi trên thế giới xạ tan đại sa mạc ngoại vi bạch rực tổ chức trụ sở bí mật bạch t h i ế u ngồi ở xa hoa trong gian phòng mềm mại trên ghế ngồi nhìn xem trên màn ảnh khổng lồ xuất hiện d u n g động hình ảnh khoe miệng của hắn nhịn không được lộ ra một tia tùy ý nụ cười loại lực lượng này không hổ là nhân loại cho đến tận này hoàn mỹ nhất c á tác có thể chết ở loại lực lượng kinh khủng này phía dưới cũng xứng đáng nơi nắm giữ năng lực bạch cứu nhẹ lung lay chén rượu cười nhẹ lầm bẩm thật là đạn m ắ tại t h ấ loại này sức mạnh phía dưới có sinh mệnh có thể từ trong còn sống xót sao thế mà thật sự vận dụng đạn hạt nhân bạch dược tổ chức cùng tinh không quốc đều điên rồi sao bọn hắn liền không phải chỉ có bọn hắn nắm giữ lấy loại lực lượng này ba trần thanh mục nhìn xem hình ảnh kia sắc mặt vô cùng khó coi cùng âm chầm nói tổng thự trưởng từ trường hóa thân đứng ở một bên lúc này cũng rơi vào trầm mặc tuy rằng chú nguyên g i á c liền lựa chọn chiến trường một chuyện đã từng vì hắn đã làm giải thích nhưng giờ này k h ắ c này trong tưởng tượng xấu nhất tình huống phát sinh vẫn là rất khó không khiến người ta lo nghĩ tương đối với đông hoa quốc nội một mảnh tinh mịch bên ngoài vong phía trên còn lại là các loại thái độ hôn tạp luân thiên kẻ đối địch tại cồn hoan người trung lập tại tức hận người theo chủ nghĩa hòa bình tại trách cứ quốc tế tất cả tổ chức cũng trước tiên đối với cái này biểu hiện ra riêng phần mình khác biệt tư thái dù sao hủy d i ệ không chỉ i ế n tranh n hạt h â là dân chúng bình thường chu nguyên giác phải chăng sống sót đối với các quốc gia cao tầm tới nói cũng là bọn hắn chú ý nhất vấn đề bởi vậy lúc vụ nổ hạt nhân uy lực hơi yếu bớt ở vào xạ t ă n đại sa mạc ngoại vi các quốc gia đặc biệt tỉnh tổ chức lập tức hành động tiếp tục điều khiển dự bị máy bay không người lái xâm nhập trên trường đem hình ảnh chuyển đến các nơi trên thế giới vì thế những thứ này máy bay không người lái cùng với chụp ảnh trang bị áp dụng cũng là kỹ thuật mới nhất vì có thể quay nhiếp chính c h i cường đại cá thể lực lượng b a chạm đối với từ trường nhiệt độ các loại chỉ tiêu có cực mạnh tính nhấn o ạ i bởi vậy mới có thể xâm nhập vừa mới xảy ra kinh khủng vụ nổ hạt nhân hiện trường cùng với máy bay không người lái thâm nhập nổ mạnh trung tâm tình huống chuyển vào thế giới sở hữu dân chúng chấm mắt Lúc này, m ộ tại mảnh mặt mà vàng nhiệt sinh ra kết tinh hóa dấu hiệu, trong không khí như cũ tồn kịch hóa hiệu, khí kia kết bởi liệt cao ra cắt cũ đất t vì độ dấu dĩ tại nhiệt trụ trở vật Tại đại phim độ, để lượng lộ hình ảnh lộ ra 10 phần cho mẹo. máy quay ra về bạo tạc hạch tâm khu vực xuất hiện một cái giống như thiên thạch va chạm một dạng h ồ sâu tại trong h ồ sâu ngoại trừ độ cao tinh thể hóa mặt đất không cách nào nhìn thấy bất luận cái gì đ ồ vật hết thể tạp vật đều đã tại trong đó nhiệt độ kinh khủng bị bốc hơi không có để lại bất kỳ dấu vết gì bao quát chu nguyên g á c thân ảnh lưu lại trung tâm vụ nổ chỉ có chết giống nhau n h i t t n h cẩn thận tìm kiếm không muốn buông tha dấu vết nào các quốc gia cao tầng n h a u n h a u hướng tiền tuyến nhân viên ra lệnh trên bầu trời máy bay không người lái không ngừng điều chỉnh ca m ra góc độ cùng khoảng cách nhưng vẫn cũ không có phát hiện bất luận cái gì v ậ t sống tồn tại dấu hiệu đây là bị cái kia kinh khủng nổ tung hoàn toàn bốc hơi hóa khí sao vốn nên như thế này đó dù sao cũng là đạn hạt nhân a i nhân loại chế tạo lực sát thương tối cường vũ khí ai còn tưởng rằng sẽ có kỳ tích phát sinh không nghĩ tới huấn y tưởng trung quy là huấn y tưởng nhân lực lại cường đại cũng trung quy là có cực h ạ n thật là đáng tiếc cường đại như vậy cùng kinh diễn tồn tại cứ như vậy biến mất ở trên thế giới các nơi trên thế giới phát ra tương tự cảm thán đông hoa võ đạo đại học tử tiêu sân đ ỉ n h các nơi dân chúng cùng giới võ thuật nhân sĩ thân ở xã tàn đại sa mạc xung quanh đông hoa đặc biệt tình nhân viên cùng đông hoa có liên quan tất cả mọi người cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này a a a đông hoa võ đạo trong đại học c h u y ê n đến từng tiếng sen lẫn phẫn nộ bi ai cùng thê lương gầm thét tựa hồ muốn phát tiết trong lòng tích tụ phải biết đối với đông hoa võ đạo đại học thậm chí là đông hoa võ đạo giới mà nói chu nguyên giác có thân phận ra sao cùng ảnh hưởng l i ê n phảng phất kỳ tạ gạ h ọ gần s i n cùng thiên hòa võ đạo giới đồng dạng tử vong của hắn đối với đông hoa võ đạo giới mà nói đồng dạng giống như trời sập trầm tr trần thanh một sắc mặt giống như giấy trắng tái nhợt cả người phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều tuổi nhìn chằm chằm màn hình nói không ra lời chỉ có tổng thư trưởng từ trường hóa thân đứng ở một bên không nói một lời hắn không tin chu nguyên giác có thể như vậy dễ dàng chết đi đúng lúc này trên màn hình hình ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện dị thường trong hố sâu tinh thể hóa mặt đất một chỗ đ ố n g nhiên khẽ run một cái g i a n g g i á c tinh thể hóa mặt đất đ ố n g nhiên dạn nứt vết rách nhanh chóng giống như mạng n ệ n giống nhau khuyết tán mở ra cái này một động tĩnh rõ ràng hấp dẫn ánh mắt mọi người trong lòng tất cả mọi người cũng nhịn không được bỗng nhiên nhảy một cái loại hiện tượng này, rất rõ ràng cũng không phải tự nhiên sinh ra như vậy tựa hồ chỉ còn lại một cái khả năng g i a n g g i á cuối c cùng tinh thể hóa mặt đất toàn bộ băng tán sau m ộ t khắc trói mắt ngân hồng nhị sắc tia sáng từ mảnh vụn khe hở xuyên suốt mà ra lấy cực kỳ dâng cháo tư thái phóng hướng thiên hoàng không trên không trung ngưng kết thành một đ o ạ n giống như muốn phu hóa chứng lớn cùng lúc đó kết tinh hóa mặt đất đột nhiên hoàn toàn nứt t o ạ n một đạo tinh quang lộng lây thân ảnh đột nhiên từ mặt đất lao ra nhảy hướng về phía không trung trên bầu trời ngưng tụ ngân hồng nhị sắc tia sáng p h ẳ n phát sinh ra một loại nào đó tương ứng trong nháy mắt hoàn thành biến hình lệ Kèm theo một tiếng kịch liệt chim hót. khổng lồ tinh quang bất tử điệu từ t r ứ n g lớn bên trong phá xác mà ra dỗi người ra chấn động hai tay tùy ý mà khoa trương dung động này một màn in dấu thật sâu khắc ở đám người trong đầu tại trong phế tích bay lê không tại trong hủy diệt bay lượn q hai chương năm trăm hai mươi hai khoa chặt là chu nguyên giác là chu nguyên giác tất cả mọi người đều nhận ra bộ kia dung động trong hình nhân vật chính đến cùng là ai mới vừa rồi còn đang kêu gào hoan hô mọi người nhã tức im lặng mà đông hoa lâm vào yên lặng cùng bi thương mọi người thì phát ra đinh thai nhức góp g e o họ còn sống nam nhân kia hắn còn sống Cái kia so trong h thai n hình cái kia vô cùng trói mắt thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất sau lưng từ trường biến thành thần điệu dần dần rút về cơ thể kéo dài lộ ra tinh thần hóa đặc thù nhìn qua t hát ế mà cùng bị đạn bị h nhân tập c h â h í a tàn r ư h g có quá lớn khác biệt. đại sa mạc chốt sâu mặc kệ những người khác ánh mắt như thế nào thân lâm kỷ cảnh chu nguyên giác chính mình rất rõ ràng vừa rồi hắn đã trải qua bao lớn hữu hiểm điều ạ hạt n nhân A này g Quy l có c h ú đại thể thể h biểu vừa rồi vụ nổ hạt nhân đối với hắn sinh ra tổn thương đã cơ hồ muốn đem hắn đẩy vào tiệc cảnh cái này mới có thể dẫn đến thể năng của hắn dự trữ hạ thấp đánh gốc lựa chọn xạ tàn đại sa mạc chú nguyên giác đúng là có chỗ cân nhắc hắn hết sức rõ ràng liền xem như hắn bây giờ lực lượng muốn chân chính khiêu chiến kia nhân loại từ xưa đến nay lực phá hoại đình phong vẫn là không đủ t u y ể n ở mảnh này tử vong c h i hải tất nhiên có thể sẽ bởi vì hoàn cảnh chung quanh dẫn đến đối thủ sử dụng như đạn hạt nhân tầm thường cực đoan hủy d i ệ t tính vũ khí nhưng cùng lúc ở đây cũng là hắn khiêu chiến vụ nổ hạt nhân tốt nhất nơi trốn sa mạc sốt mặt đất đối với hắn mà nói đồng dạng là thiên nhiên ưu thế cùng phòng hộ mặc dù từ phát hiện đạn hạt nhân đến đạn hạt nhân nổ tung ở giữa vẹn vẹn có mấy giây ngắn ngủi thời gian chuẩn bị nhưng đối với bây giờ chu nguyên g i á c tới nói cái này mấy giây thời gian đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện thì như tại trong biển cát bơi lội đối với người bình thường tới nói lâm vào biển cát khổng lồ áp lực cùng trọng lượng sẽ đem nhân sinh sinh vây chết nhưng đối với lực lượng của hắn tới nói tại trong biển cát du động không giống như người bình thường ở trong nước biển du động khó khăn bao nhiêu Bởi vậy, tại phát hiện bom nguyên tử trong n g á y mắt hắn liền nhanh chóng bắt đầu lợi dụng địa hình ưu thế tiềm nhập biển c ắ t chỗ sâu lấy biển cắt xem như đ ố i kháng vụ nổ hạt nhân đạo thứ nhất phòng tuyến dùng cái này tới trình độ lớn nhất giảm bớt vụ nổ hạt nhân mang đến khổng lồ xung kích cùng kịch liệt nhiệt độ cao nhưng mà tưởng tượng vào mỹ hảo thực tế cũng rất t h n g khốc vụ nổ hạt nhân uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn dù cho trong n g á y mắt đi sâu vào trong biển cắt mấy chục mét thân ở vẫn như cũng bị cái kia kinh khủng hủy diện tính sóng xung kích đè ép bị nhiệt độ cao rừng rực tiêu đốt đến mức cơ thể nhiều chỗ xuất hiện nghiêm trọng tổn thương cho nên tại các phương thế lực máy b mới có thể không nhìn thấy hắn thân ảnh bởi vì lúc kia hắn đang tại tu bộ tự thân cực kỳ nghiêm trọng thương thế còn tốt thể năng của hắn dự trữ còn có thể ứng phó mà không có cường đại sóng xung kích cùng với nhiệt độ uy hiếp đạn hạt nhân liền đã đối với hắn đã mất đi trí mạng ảnh hưởng đối với người bình thường tới nói trí mạng phóng xạ đối với hắn loại này tự thân từ trường cực kỳ to lớn hơn nữa toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều hoàn thành tinh thần từ trường hóa hắn tới nói chỉ cần duy trì từ trường thu phát phóng xạ liền không khả năng xâm nhập thân thể của hắn cơ thể cùng u từ trường song trọng thăng hoa để cho thân thể của hắn năng lực cao hơn một tầng đối với năng lượng ngoại giới tiêu hóa cùng năng lực chuyển hóa đồng dạng gần như đạt đến sinh vật cực hạng theo năng lượng bổ n h ậ ệ m phía trước sinh ra một tia mọi mệnh cùng suy yếu cảm giác thân thể một lần nữa quần quận không ngừng trào ra lực lượng cường đại hoàn toàn ổn định ở tự thân trạng thái mặc dù dùng có chút mưu lợi biện pháp nhưng đã trải qua lần này tập kích đối với vụ nổ hạt nhân uy lực có bản thân trải nghiệm ta đây cho dù là đổi tại trong thành thị hoặc là trên địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào ta đều có n ắ m chắc có thể lần nữa đón lấy vụ nổ hạt nhân công kích trên thế giới này lơ lửng tại tất cả sinh mệnh đỉnh đầu nhân loại từ xưa đến nay chế tạo uy lực cường đại nhất vũ khí nóng đã không làm gì được ta chú nguyên giác thất giọng tự nói ngự khí trong bình tĩnh mang theo một loại sự tự tin mạnh mẽ. đã từng tại vô số trong lòng người đạn hạt nhân chính là lực phá hoại tuyệt đối đ ỉ n h phong nhưng bây giờ điều phán đoán này dĩ xuất hiện sai lầm tại này cổ cường đại tự tin trèo chống phía dưới t r u nguyên n g giác tinh thần tiến nhập một loại trạng thái k h ô n g minh hắn lại hoàn thành nhân sinh bên trong một lần cột m ú c lịch sử dường như khiêu chiến lần này hắn triệt để vượt qua chính mình vượt qua nhân loại tự có sức mạnh đ ỉ n h phong vượt qua thời đại này tại loại này dưới trạng thái từ nơi sâu xa tinh thần của hắn cùng ý chí không ngừng tất cao tựa hồ có thể cảm nhận được cản cỡ nào kỳ diệu đồ vật cái kia vô số từ trường dây dưa phía dưới hoặc quan tâm hoặc không tin hoặc phẫn nộ hoặc cựu hận ý chí từ trường quyết tán bạch dực tổ chức trụ sở bí mật bên trong không có khả năng ra hòa này lại còn sống sót như thế nổ tung đều g i ế t không chết hắn bạch cứu trong hai mắt lộ ra một cỗ khó có thể tin thần sắc hắn nhìn chòng chọc vào màn hình cắn răng nghiến lợi nói trong mắt tràn đầy nổi giận phẫn hận cùng với sâu đậm ghen ghét cùng là nhân loại hắn ghen ghét chu nguyên giác có sức mạnh loại lực lượng kia hẳn là thuộc về hắn nhưng mà sau một khắc trong màn hình chu nguyên giác liền làm ra một cái để cho hắn giận cả tóc gáy cử động ở trên màn ảnh đối phương hai mắt xuyên tấu qua camera đ ộ tìm được ngươi biết rõ thế giới các quốc gia ngôn ngữ đồng thời đối với ngôn ngữ có cực sâu nghiên cứu bạch i ứ u xuyên thấu qua trên màn hình chu nguyên giác khẩu hình cho ra một câu để cho hắn lông tơ bắn nổ lời nói q hai chương năm trăm hai mươi ba nhất kỵ tuyệt trần tìm được ngươi bạch t h i ế u vô cùng xác định chu nguyên giác nói tới chính là câu nói này hơn nữa từ nơi sâu xa hắn có thể cảm nhận được chu nguyên giác ánh mắt tựa hồ xuyên qua màn hình vượt qua ngàn hàn dặm tập trung ở trên người hắn hắn phát hiện ta hắn định vị đến vị trí của ta không có khả năng xa xôi như thế khoảng cách bên trên bầu trời còn có đến từ các nơi trên thế giới nhiều như vậy ánh mắt hắn làm sao có thể một chút liền khóa chặt vị trí của mình đây quả thực nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. nhất định là h ảo giác là bởi vì đối phương tiếp nhận bom nguyên tử công kích để cho nội tâm của hắn sinh ra một loại không dễ dàng phát giác e ngại sao nhất định là như vậy bạch cứu hít sâu một hơi hai mắt vẫn như cũ mắt không chấp nhìn chòng chọc vào màn hình chờ đợi chu nguyên giác bước kế tiếp hành động x a tan đại sa mạc chốt sâu lúc này chu nguyên giác tại chịu đựng vụ nổ hạt nhân t ẩ y lễ từ trước mắt nhân loại nắm giữ tối cường sức mạnh hủy diệt bên trong thành công còn sống sót loại kia siêu việt đỉnh phong cùng cực hạn cường đại tự tin để cho tinh thần của hắn bay vụt đến một loại huyền ảo cảnh giới tại cái trạng thái này phía dưới hắn phát hiện chính mình tự hồ có thể trình độ nhất định cảm giác được ác ý cùng nguy hiểm theo lý thuyết trực giác của hắn tự hồ bị cường hóa đến một trình độ cực kỳ kinh khủng không chỉ là bên người ác ý cùng nguy hiểm chỉ cần là nhằm vào hắn ác ý từ trường tại phương viên hơn ngàn km bên trong hắn đều có thể mơ hồ cảm giác ngay mới vừa rồi tại trong đó vô số ác ý từ trường hắn tìm được cường đại nhất một đoàn đoàn kia ác ý từ trường giống như là kinh khủng hát động đang vặn vẹo lấy hết thẻ t r u n g quanh tại trong một mảnh nhỏ yếu ác ý từ trường lộ ra hết sức nổi bật đối với thế giới vật chất mà nói khoảng cách là khó mà vượt qua nhưng đối với tinh thần cùng từ trường thế giới khoảng cách ngàn vạn g i ả m có thể cũng chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả đang cảm giác đến đoàn kia phảng phất giống như hố đen ác ý từ trường đồng thời chú nguyên giác hơi khuyết tán tự thân tinh thần cùng ý chí liền cùng đoàn kia từ trường sinh ra liên hệ nào đó bây giờ đã liên tục xuất hiện hai tên người khiêu chiến nhưng đều có thể rõ ràng nhìn ra hai người này tựa hồ cùng tinh không quốc cùng tiên chúng tổ chức không có rõ ràng liên hệ nếu như tinh không quốc cùng tiên chúng tổ chức sẽ đối với hành vi của hắn làm ra phản chế hẳn sẽ không kéo tới bây giờ lúc này Vừa v mới i ê nếu kia tựa hạ xuống đạn hạt nhân, tựa hồ h đạn xuống cũng là trên t là giới tân tiến i tân nhất t ê c h u ẩ như c o cho tạo nên hắn thành mới sẽ để ớ c định sau i lầm, s ý ý t chút nữa ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như sau lưng ê n Nếu n h sau l ư không có tinh không quốc gâm thầm ủng hộ cho dù bạch dực tổ chức thế lực lại cường đại hắn cũng không tin đối phương có thể lấy tới loại này cấm kỵ cấp bậc vũ khí cho nên cái này đạn hạt nhân rất có thể chính là tinh không quốc cùng thiên chúng tổ chức cho hắn đáp lại ta đều đã làm được tình trạng này các ngươi hay là không muốn lộ d i ệ n sao xem ra các ngươi có càng quan trọng hơn kế hoạch Tính toán, tất í n toán, h t nhiên rất có thể không cách nào đợi đến vương cấp vậy chỉ dùng bạch dựng tổ chức thủ lĩnh đầu người tới hơi đền bù một chút ta ở sau lưng đưa cho ta một phần như vậy đại lễ nói ta thế nào cũng phải có chút đáp lễ chu nguyên giác nhẹ nói sau một khác siêu hãn toàn thân ở vào tinh thần h o a trạng thái m ũ i chân nhẹ nhàng điểm một cái cơ thể liền đột nhiên phá vỡ không khí trên không trung lưu lại một liên tục mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng giống như quỷ mị nhanh chóng tại chỗ biến mất hướng về xạ tạm đại sa mạc một phương hướng nào đó nhanh chóng hướng về đi đây là các quốc gia cao tầng thông qua máy bay không người lái ca mê ra nhìn thấy màn này trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc không biết chu nguyên giác đến tột cùng muốn làm những gì hiện tại còn không rõ ràng lắm chu nguyên giác cụ thể mục tiêu là cái gì hắn đi tới phương hướng cùng đạn hạt nhân phóng ra chỗ phương hướng hoàn toàn tương phản đang tại lập tức theo vào thế nhưng là tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh chúng ta máy bay theo không kịp máy bay theo không kịp nghe được tiền tuyến nhân viên tình báo hồi báo các quốc gia cao tầng trong lòng cũng nhịn không được nổi lên một tia cảm giác hoang đường nếu như đổi một cái khác mục tiêu tiền tuyến những công việc kia nhân viên dám nói như thế e rằng ngay lập tức sẽ bị bọn hắn lấy không làm tròn trách nhiệm tội cách trước đi bất quá là người kia mà nói khết thể l i ề người đều nói qua đi. Đây qua nói chính n tại là t r o vụ nổ hạt nhân trong lòng còn có sống sót nam nhân, hành trên thần minh ngoại phận hạt Thế thực sót tẩu mặt đất là, trừ là, lực có c A. bộ n g đ ạ thế thể thông t giới đại quốc qua có bao、so. xem thế giới nhìn xem đã không có chu nguyên giác thân ảnh màn hình phát ra một mảnh têu gen thanh nhâm Một hơn nữa một khi lúc này đào tẩu toàn thế giới hệ thống tình báo hội tụ vị trí của hắn tất nhiên sẽ bại lộ âm thầm thả ra bom nguyên tử hắn xem như bây giờ thế giới số một phần tử khủng bố những thế giới kia đại quốc sẽ bỏ qua hắn sao nói không chừng có một ngày l i ề n sẽ đồng d ạ n g có một khoả đạn hạt nhân bông xuống tại đỉnh đầu của hắn bạch i ứ u trong lòng suy nghĩ trong chuyện sắc mặt dưới mặt nạ âm tình bất định gian g g i á c trong tay hắn pha lên ly đế cao đều tại hắn tâm trạng chập trùng phía dưới bị trong nháy mắt bóng nát trong đó chứa hiện lên đỉnh cấp rượu đỏ rơi xuống một chỗ có thể làm cho bất luận cái gì một cái thâm niên t i ể u quỷ thèm nhỏ dãi thậm chí không t i ế c trả giá hết thẻ hương khí quanh quẩn trong phòng nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì một tia phẩm vị tâm tình cuối cùng hắn tự hồ xuống một loại quyết tâm nào đó làm ra quyết định gì đó hắn cầm lên trên bàn máy truyền tin nh lập tức tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu tất cả vũ khí cùng ám thủ đồng thời khởi động tất cả có thể vận dụng vũ khí uy lực lớn toàn bộ nhắm ngay tập kích tới chu m i n h g i á c trừ cái đó ra để cho trong căn cứ tất cả cán bộ toàn bộ đến gian phòng của ta bên trong tới bạch i ứ u hướng về phía máy truyền tin thản nhiên nói sau đó khi lấy được bộ hạ đáp lại sau đó dập máy máy truyền tin hắn lòng run dậy bẩn một lần nữa bình tĩnh lại v o n g nguyên tử tập kích phía dưới lại thêm phía trước đối chiến hai tên đối thủ đối phương tất nhiên sẽ không hoàn toàn không có tổn thương có lẽ bây giờ chính là đối phương thời khắc yếu đ ố i nhất không nên đem người quá coi thường a ta thế nhưng là bạch rực c h i chủ q hai chương năm trăm hai mươi bốn cực độ tham lam hô hô hô ba m á n h liệt tiếng gió từ chu nguyên giác bên thai sẽ qua bởi vì quá nhanh tốc độ làm chung quanh không khí phảng phất nước biển giống nhau s ệ n sệt, sệt. chu nguyên giác thậm chí sinh ra một loại ảo giác chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhẹ hắn là có thể đủ giống như ở trong nước biển bơi lội giống nhau ở trong không khí bơi lội lên cũng chính là phi hành bất quá hắn biết kia chỉ là một loại ảo giác có lẽ lợi dụng không khí lực cản hắn có thể ngắn bụi trượn nhưng ở không trung mất đi đại bộ phận chống đỡ hắn tốc độ sẽ nhanh chóng hạ thấp cuối cùng một lần nữa đáp xuống ở m khi hắn tiến thêm một bước có thể có cơ hội nếm thử chân chính ngắn ngủi phi hành nhưng mà mặc dù là chạy vội lúc này chu nguyên giác tốc độ cũng cơ hồ đạt tới tốc độ siêu âm chiến cơ cấp bậc thân hình nhanh chóng lược quá phức tạp sa mạc địa hình như giống trên đất bằng nhanh chóng tiếp cận sa mạc mảnh đất giáp danh hắn càng ngày càng cảm giác rõ ràng đến bạch rực tổ chức thủ lĩnh cách hắn càng ngày càng gần s i ê u s i ê u s i ê u đúng lúc này phương xa lần nữa truyền đến v a n động có thể nhìn thấy tại đường chân trời một bên khác có liên tiếp ánh lửa l ớ lên nương theo mà đến là liên tiếp kéo lấy thật dài diễm đôi đạn đạo những thứ hỏa tiễn này rất r hắn biết lúc này bạch dự căn c cứ đối với hắn phản kích bất quá ngay cả đạn hạt nhân cũng không cách nào chân chính thương t ổ n tới hắn những thứ này vì kém không chỉ một bậc đạn đạo liền có thể có tác dụng sao xoát xoát xoát ba vô số đạn đạo liên miên bay tới phô thiên cái địa lít nha lít nhít căn bản không có cho dư hắn né tránh không gian trong lúc nhất thời tất cả đạn đạo đồng loạt rơi xuống ầm ầm ầm ầm mặt đất phát ra kịch liệt chấn động nồng nặc xương m g ủ phóng lên trời che giấu hết thẻ chung quanh nổ tung sau đó yên tĩnh ngắn n g i đi qua một thân ảnh đỗ nhiên từ trong sương khói sông ra tinh quang lấp lóe chiếu dọi tư phương Mà không đợi Chu Nguyên đợt tiếp theo đạn đạo tầm xa phóng ra lại lần nữa đánh tới đồng dạng là không so đo chi phí toàn bộ hỏa lực bao trùm không ngừng phá hư l ạ i địa để cho chu nguyên giác chỗ đi qua mặt đất một mảnh cháy đen cùng bừa bộn bạch d ự c căn cứ vị trí chính quyền một hồi trong lòng rún sợ ngắn ngủi trong vòng một phút hỏa lực t h u phát liền đã tương đương với bọn hắn toàn bộ quốc gia vũ khí uy lực lớn dự chữ lượng đây vẫn là bọn hắn k h ắ p nơi cầu ra ra cáo mãi mãi cầu tới đối với đấu tranh song phương bọn hắn đều trêu t r ọ không nổi chỉ có thể lập tức tổ chức sơ tán chung quanh quần chúng mắt điếp thai ngơ làm con rùa đ Đang kéo d bạch cứu đương h nhiên biết ngay cả đạn hạt nhân đều không thể giết chết ra hỏa những thứ hỏa tiến này tất nhiên không cần nhưng kéo dài thời gian cùng tiêu hao đối thủ thể năng chính là mục đích lớn nhất đối với hắn mà nói tất nhiên quyết định lưu lại một trận chiến như vậy một trận chiến này liền quan hệ đến hắn thậm chí là bạch rực tồn vong hắn coi như đánh cược toàn bộ tài sản cũng ở đây không tiếc giờ này khác này tại bạch thiếu xa hoa trong phòng bốn tên d á người n g không giống nhau niên linh không đồng nhất nam nhân đứng tại bạch thiếu trước mặt bốn người này cũng là bạch dực trong tổ chức trọng yếu nhất cán bộ chiến lược tất cả đều là đột phá nhân thể cực hạn tồn tại đáng sợ đại biểu cho bạch dực tổ chức cường đại nhất cá thể chiến lược đồng thời bốn người này cũng đều là nhiều năm đi theo ở bạch thiếu gia tộc bên cạnh thể sống chết hiệu chung bạch thiếu gia tộc gia thần hậu duệ bọn hắn là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc lần này các ngươi hẳn là cũng biết ta còn có bạch dực đến cùng gặp phải cái gì b ạ các h Hữu h n ì ngươi bốn cũng h m dãi từ t là ta tín nhiệm nhất cũng là đối với ta trung thành nhất thuộc hạng ta hy vọng các ngươi có thể tại tròng tràng nguy cơ này cống hiến ra các ngươi vốn có sức mạnh Bạch dực tiếng hô. như ẹ rộng đ ố vậy sao đó là tốt nhất rồi tại loại này nguy cơ thời khắc các ngươi có thể đánh bạc tính mệnh ta rất vui mừng các ngươi như biết ta tại sao muốn đại lực bồi dưỡng các ngươi các ngươi lại vì cái gì có thể một đường đột nhiên tăng mạnh viễn siêu thường nhân một đường đột phá nhân thể cực hạ sao Bạch rực dưới m ặ trong nạ nở một nụ nụ này một lộ cười, cái nụ cười a là à như không n thế cách quỷ dị. dù Mặc thấy rõ bạch h rõ rực k u ô mặt, n n h ư đứng ở trước mặt bốn người trong lòng cũng nhịn không đ ư ợ c sinh ra một loại cái ả m g i c g ậ n Trong cá tóc gáy. Xoát! b ố n n g ư ờ i t r o nhiên g đồng đó một cái, vé ra mãnh liệt từ trường chi lực xoay người chuẩn bị quay đầu b ư ớ đi nhưng mà sau một khắc thân thể của hắn liền cứng ngắc ngay tại chỗ trong cơ thể hắn từ trường chi lực trong nháy mắt sinh ra bạo động giống như là không nhận khống chế của hắn tất cả sức mạnh đang lấy một loại không hiệu phương thức vận chuyển tại từ từ áp xúc cùng ngưng kết ba người khác cũng xuất hiện tương tự tình trạng trong nháy mắt bốn người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi như thế nào nói xong rồi muốn đồng sinh cộng từ đây này như thế nào bây giờ muốn xoay người rời đi đâu ta đưa cho các ngươi hết thảy các ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao bạch t h i ế u mỉm cười chậm rãi đi tới tên kia chuẩn bị thoát đi cán bộ bên người nhẹ nhàng đưa tay khoác lên trên bờ vai hắn tính toán ngược lại đối với ta mà nói cho tới bây giờ cũng không tin trung thành hai chữ này bởi vậy đối với cái này cũng không có ôm lấy càng nhiều hy vọng ta hy vọng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta mà không phải gửi hy vọng ở những cái kia không cách nào dự đoán xác suất liền ta trung thành nhất thuộc hạng cũng giống như vậy c á ông ư ơ ba bạch cứu là sau lưng khổng lồ vạn vẹo từ trường đỗng nhiên hiện ra giống như hát động điên cuồng cắn nuốt hết thể chung quanh cái tia bốn tên cán bộ trên thân không ngừng tràn lan ra cường đại từ trường liên tục không ngừng tụ vào bạch t h i ế u sau lưng trong lỗ đen cùng lúc đó bạch cứu tự thân từ trường cũng đang trở nên càng ngày càng cường đại đây chính là hắn tham lam bản chất bên người hắn hết thảy đều chỉ có thể là hắn vật sở hữu bây giờ hắn liền muốn dùng hết hết thảy của hắn tất cả đánh giết cái kia vọt tới cường địch Quy 2 chương 525, Hời nước. một cái bạch rực tổ chức sở d ĩ có thể xuất hiện nhiều như vậy siêu việt nhân loại cực hạ n c ứ n g giả nguyên nhân căn bản nhất nguồn gốc từ bạch t h i ế u hắn sẽ chọn lựa tư chất thích hợp thuộc hạ tại đối phương đạt đến quyền pháp đại thành cấp bậc thời điểm lấy tự thân từ trường năng lực là kích nổ dùng cái này để dẫn dắt đối phương ý chí thôi động đối phương nhanh chóng trưởng thành cuối cùng người nổi bật trong đó thậm chí có thể bởi vậy đột phá nhân thể cực hạ thành công giải phóng tự thân từ t r ư ở n g chi lực bất quá loại phương pháp này mười phần gian khổ hơn mười năm đi qua đã trải qua vô số nếm thử hắn cuối cùng cũng chỉ bồi dưỡng được năm tên cán bộ một người trong đó còn bị chu nguyên giác tại vô pháp chi thành giải chém giết cho nên hắn mới có thể biểu hiện tức giận như thế đó không phải chỉ là thuộc hạ của hắn càng là hắn tài sản bởi vì từ quyền pháp cảnh giới đại thanh bắt đầu tận lực dẫn đạo bởi vậy những thuộc hạ này cho dù đột phá nhân thể cực hạ n sinh mạng cùng từ trường cũng đã bị hắn đặt xuống l à c ấ n không thể m a diện chỉ cần ngồi chờ thời cơ thích hợp hắn liền hoàn toàn có thể lấy năng lực bản thân đặc tính tức đoạt trên người đối phương cường đại từ trường dung nhập tự thân trong nháy mắt đem tự thân từ trường cất cao đến một mức độ đáng sợ xoát xoát xoát ba vô số màu sắc khác nhau từ trường tia sáng từ bốn người trong thất khiếu điên c u ầ n t u ô n ra liên tục không ngừng rót vào phía sau hắn cái tia phản phất sâu không thấy đáy trong nước xoáy b à n h b à n h kèm theo khổng lồ từ trường rớt vào thân thể của hắn cũng đồng dạng xảy ra đáng sợ thay đổi bắp thị quần quận xương cốt nội d i Toàn、thân o à n t chi tiết mạch máu bạo khởi lộ ra ở ngoài thân thể hắn nhìn qua phảng phất như là một loại nào đó huyền nào hoa văn để cho người ta một mắt nhìn qua liền có một loại nôn mửa cảm giác bạch t h i ế u rõ ràng cảm nhận được liên tục không ngừng sức mạnh từ trong thân thể hắn hiện lên trên mặt của hắn xuất hiện một loại gần như điên cuồng run dày ý cười giống như là bị kích phát ra cường liệt nhất dục vọng kẻ nghiện loại cảm giác này thực sự là quá mỹ d i ệ u ta đã sớm nên làm như vậy đã sớm nên làm như vậy a ta hiểu ta cuối cùng hiểu khổ tâm đi kinh doanh khổ cực đi tu luyện có ích lợi gì chỉ cần đầy đủ tham lam ta liền có thể một mực cường đại c h u m a n giác ta phải cảm ơn n g ư ơ i để cho ta tìm được chính xác nhất con đường bốn người mãnh liệt từ trường d ố t vào loại kia mãnh liệt từ trường x u n g kích cùng với cảm quan kích động khiến cho bạch t h i ế u tâm thần tiến nhập một loại gần như bị điên trạng thái của nhiệt đồng thời tiềm ẩn tại trong hắn từ trường trong tâm linh của hắn một loại nào đó ác ma tựa hồ cũng bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài ta còn muốn càng nhiều càng nhiều sau một khắc phía sau hắn cái kia v ặ n mẹo hát động trong nháy mắt bắt đầu khuyết tán trong nháy mắt toàn bộ bạch rực tổ chức căn cứ đều cái kia cố cường đại từ trường báo phủ đây là tất cả nhân viên công tác cũng hơi s ư ơ n g sở nhưng mà sau một khắc từ bọn hắn trong tất h hiếu l i ề n bắt đầu không ngừng tuân ra độ sáng khác biệt k i a sáng bảy màu liên tục không ngừng bị hắc động hấp thu phù phù phù phù trong căn cứ nhân viên công tác từng cái nga xuống hoảng sợ hôn tạp biểu tình không thể tin ngưng kết ở trên mặt của bọn hắn đến chết bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tại trung nguyên giác cường đại áp lực kích động cùng với cực lớn từ trường xung kích phía dưới bạch thiếu năng lực đã đạt đến một loại trình độ kinh khủng căn cứ bên ngoài đã mất đi nhân viên thao túng đại bộ phận hỏa lực vũ khí đình chỉ vận chuyển điên cùng bao trùm thức a n h tạc đồng dạng、ngừng. đang treo lên hỏa lực phóng tới căn cứ chu nguyên giác hơi kinh ngạc nhìn về phía bạch dự căn cứ phương hướng chỉ thấy một cái khổng lồ hát động đem căn cứ toàn bộ bao trùm chu nguyên giác có thể rõ ràng cảm nhận được hết thể chung quanh đều tựa như tại bị cái hát động kia thôn vệ mặt đất thực vật tại khô héo phản p h ấ t sinh mệnh bị quất đi hoàn cảnh chung quanh đã mất đi màu sắc phản p h ấ t một loại nào đó bản chất sức mạnh bị t ấ c đ o ạ t mà hết thể tất cả đều bị bao phủ trên đó hấp động hấp thu khiến cho hát động phạm vi bao phủ dường như đang dần dần mở rộng bên trên bầu trời ánh chấp lấp lóe phong vân biên sắc tựa hô có một loại nào đó màu đen hồng quang giống như giải tại trong đầu kia giải lộ m à u chu nguyên giác tựa hồ nhìn thấy từng đạo âm u thân ảnh cướp đoạt xâm lược sát lục tội ác dục vọng đang tiến hành khắc sâu nhất tích lũy tham lam là thời gian cực khổ nguyên tội không bị hạn chế tự do chính là ích kỷ từ trường trào lưu chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt từ trường trào lưu có tốt tự nhiên cũng có ác mà lúc này xuất hiện tại bạch rực trong căn cứ khoảng không phảng phất muốn chiếm giữ hết thảy chính là một loại nào đó ác chi từ trường tình huống càng ngày càng có ý tứ、Siêu. chu nguyên giác thân hình bỗng nhiên khẽ động hướng tiếp tục hướng căn cứ phương hướng xông vào mà đi hai anh còn chưa chờ hắn tiếp cận một đạo toàn thân bao phủ kinh khủng khói đen thân ảnh liền chọc thủng trụ sở dưới đất cứng rắn bầu trời thật cao nhảy ra mặt đất ầm ầm ầm ầm trên bầu trời vô số lôi điện ầm vang rơi xuống tựa hồ muốn đạo thân ảnh kia giết chết đem cái kia không bị hạn chế tội ác tiến hành hình phạt nhưng mà tất cả lôi điện rơi xuống lại đều bị đạo thân ảnh kia hoàn toàn hấp thu để cho khí tức của hắn trở nên càng thêm cường đại để cho ta hiểu được thu được tự do chân chính đường tắt bây giờ liền dùng sinh mệnh của ngươi giúp ta bước ra một bước cuối cùng kia ngắn ngủi năm giây ở giữa hai đạo tương đối chạy nước rút thân ảnh liền đụng vào nhau rầm rầm rầm mặt đất trong nháy mắt bạo phát ra so vừa rồi đạn pháo rửa sạch thời điểm còn m á n h liệt hơn mười mấy lần nổ tung tại chiến trường bên trong bạch cứu cơ thể lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ cấp tốc tránh chuyển thể nội tích góp lực lượng khổng lồ tùy ý chút xuống hắn bây giờ không gì làm không được hắn thấy rõ ràng tại chính mình bây giờ gần như kinh khủng thế công trước mặt liền xem như chu n g u y giác cũng chỉ có thể bị động phòng ngự thực sự là cường đại từ trường lại có thể đối kháng lực lượng của ta nhưng mà không sao cứng rắn đi nữa khối sát ta cũng có thể từng chút một ma diện cuối cùng hoàn toàn n u ố t vào trong cơ thể của ta ngươi ngàn vạn lần không nên không nên tìm tới cửa bằng không nếu không phải b á i ngươi b a n tặng ta cũng không cách nào quyết định đánh bạc hết thảy bước ra một bước này bất quá cái này cũng là vinh quang của ngươi bởi vì ngươi tạo nên một vài một tỷ năm đến nay sinh vật địa cầu vòng tồn tại tối cường cá thể tại công kích bên trong bạch hữu cái kia gần như điên cùng từ trường chấn động hiện trường cứ như vậy không còn sao đúng lúc này ở vào phòng thủ trạng thái chu nguyên giác ngăn c h e từ trường nói trong đó tựa hồ đầy áp v ẹ thất vọng con tưởng rằng sẽ có cái gì mới lạ thể nghiệm không nghĩ tới cũng chỉ bất quá là mạnh mẽ khâu lên lực lượng xem ra ngươi vẫn là không rõ những thứ này cướp đoạt mà đến sức mạnh làm sao có thể so ra mà vượt kinh lịch đau đớn cùng huyết lệ từng bước một trưởng thành sức mạnh bọc biển trung quy là bọc biển liền xem như hấp thụ nhiều hơn nữa lượng nước cũng không cách nào đập con một cây đinh thép sau một khắc gần như điên cùng trạng thái bạch thú trong lòng liền lóe lên một tia cảm giác nguy cơ á y liệt ở vào phòng thủ trạng thái chu nguyên giác trong nháy mắt cải biến tư thá bắt được bạch t h i ế u công kích khoảng cách đông nhiên đấm ra một q u y ề n ánh sáng lóe lên như sao trổi rơi xuống q hai chương 526, t ẩu đả vanh ba tại cái kia đạo nắm đấm đánh tới trong nháy mắt lực lượng khổng lồ cùng từ trường đem chung quanh hết thẻ đ ẩ y r a không khí cắt bụi từ trường thậm chí l à quang cái này đưa đến trong nháy mắt ánh sáng lóe lên sau đó chu nguyên giác q u y ề n bưng chung quanh thế mà một vùng t ă m tối giờ khắc này l i ề n bạch t h i ế u trong đầu cũng là t r ố n g không cái kia khổng lỗ khí phách cùng sức mạnh để cho chu nguyên giác trong mắt hắn tựa hồ vô hạn cực cao liên phản phất như thần linh cực lớn đây là bạch t h i ế u toàn thân lông tơ dựng ngược con người rút thành cây kim đột nhiên hai tay che chở đón đỡ ở trước người cái kia đánh tới nằm đ ấ m cùng thân thể của hắn x ả ra va chạm vanh ba bạch t h i ế u khó mà hình dung cái loại cảm giác này đối với lực trùng kích nhân loại thật nhiều hình dung phương thức bị ô tô va chạm bị xe lửa va chạm các loại nhưng nhất định không có ai biết bị sao trổi va chạm là một loại dạng gì cảm thụ bây giờ bạch t h i ế u tự hồ đối với loại kia cảm thụ có một chút tự ngã lĩnh hội nói tóm lại đó chính là một loại gần như không cách nào đối kháng sức mạnh tại này cổ sức mạnh phía dưới chỉ có hai loại lựa chọn một loại, là bị lực lượng đẩy đi một loại là mạnh mẽ đối kháng bị cổ lực lượng này hoàn toàn nghiền nát bạch i ứ u lựa chọn rất sáng suốt cái trước hô hô hô tiếng gió phần phật ở bên thai của hắn gào thét khói đen vòng hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài tại mặt đất đập ra một đường thật dài hố sâu xem ra tại ý thức trạng thái nhận được đề thăng sau đó lực lượng của mình lại trở nên mạnh mẽ không không phải nói như vậy lực lượng của hắn đã đạt tới phổ thông sinh mệnh có khả năng đạt tới đ ỉ n h phòng trên lý luận đã khó mà tiến thêm một bước nhưng trên thực tế hắn đối với thân thể trưởng không cùng khai phát vẫn còn có một đoạn ngắn trưởng thành không gian tại đã trải qua cùng kỳ tạ gạo hạ gần xỉn đánh một trận s o n g biết được cơ thể khống chế huyền bí lại tại trong vụ nổ hạt nhân sống sót tại sự tự tin mạnh mẽ thôi thúc dưới ý chí đạt đến m ố i cao phong đối với thân thể lực khống chế cũng đang hướng về gần như hoàn mỹ cảnh giới tiến phát tới được đ ỉ n h phong mỗi hướng phía trước bước ra một bước nhỏ lấy được cũng là tăng lên to lớn một bên khác bạch t h i ế u m a n h liệt lay động một cái đầu của mình lần này hắn cảm giác chính mình thanh tỉnh loại k i a phản phất cắn thuốc tầm thường điên cuồng trong nháy mắt từ đầu góc của hắn bên trong tiêu thất tại trong tính mạng của hắn không có một khắc nào đầu góc của hắn như thế lúc thanh tỉnh như vậy đầu góc của hắn tại đã trải qua ngắn ngủi nhưng lại phức tạp tín hiệu điện vận chuyển sau đó tất cả tạm n i ệ m hoàn toàn tiêu thất chỉ để lại một cái sáng suốt nhất ý niệm t r ố n đây không phải là nhân loại hẳn là đối mặt tồn tại hơn nữa hắn đã đột phá nguyên bản một loại nào đó giới hạn ít nhất lực lượng của hắn di đã đạt thành thuế biến chỉ cần hôm nay hắn có thể đào thoát chỉ cần hắn có thể hút lây đến càng nhiều sinh mệnh cùng sức mạnh hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành áp đảo cái này nhân loại phía trên tồn tại thậm chí lợi dụng thiên ma phương pháp thu được vĩnh sinh chính thức có được thoát ly viên tinh cầu này cơ hội chỉ cần có thể đào tẩu sau một khắc một thân ảnh bỗng nhiên lấp lòe đến bên cạnh hắn hắn ngẩng đầu nhìn thấy chính là tại trong một mảnh lửng lánh ánh sáng t r ắ n g bạc một đôi tràn đầy một loại nào đó khinh thường cùng r ê u cợt hai mắt đạo thân ảnh này bên cạnh một đạo cực lớn nắm đấm dơ lên cao cao sau đó bỗng nhiên nện xuống vê anh mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu mà ở đó thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bạch t h i ế u hiểm c à n g hiểm hơn một cái mười phần không thể diện lư đả cồn nghiêng người né tránh cước bộ một điểm thân hình liền nhanh chóng hướng phương xa bắn mạnh mà đi cái hướng kia là khoảng cách bạch rực ă n cứ thành thị gần nhất phương hướng chỉ cần có thể tới nơi đó. số lượng khổng lồ sinh mạng thể liền có thể vì hắn cung cấp thật nhiều sức mạnh có lẽ có thể có được chiến thắng chu nguyên giác hy vọng nơi này cách thành thị cũng không xa lấy hắn bây giờ tốc độ chỉ cần không đến ba mươi giây thời gian liền có thể đến bạch hữu dùng hết toàn thân lực lượng cường đại nhất lấy từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất hướng thành thị phương hướng chạy tới đối với hắn mà nói cái gì thể diện phong độ thậm chí là tôn nghiêm cũng là có thể vứt bỏ đồ vật hắn thậm chí sẽ không bởi vì chiến bại mà xuất hiện sợ hãi hắn vĩnh viễn suy nghĩ là như thế nào thu được kẻ thắng lợi cuối cùng thật đúng là không phải một cái đáng giá tôn kính đối thủ cùng những cái k i a ở phía trước tiến trên đường l i ề u mạng một lần đồng đạo so sánh ngươi có thể có được lực lượng như vậy thực sự là một loại lãng phí chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt bất quá hắn lại tựa hộ như từ bạch thú trên thân thấy được thời đại này thậm chí cả nhân loại văn minh một k i a ảnh thu nhỏ kẻ đầu cơ không làm mà hưởng giống như ký sinh trùng cùng hấp h u y ế t quỷ ăn cắp lấy người khác lợi ích thu hoạch lấy không phải thuộc về bọn hắn cường đại tài phú cùng quyền hạn hơn nữa nhận lấy hoa tươi cùng tiếng vỗ tay trở thành thần tượng của mọi người xùm bái thậm chí ngược lại ảnh hưởng người khác giá trị quan mà kiên định tuân thủ kỷ đạo người lại khó mà thoải mái dễ chịu sinh ho thường thường trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt ở tại văn minh nhân loại tầng dưới chót có lẽ cũng chính là dạng này lợi mình chiều lưu của thời đại mới cuối cùng tạo nên giống như bạch t h i ế u nắm giữ lấy bảng bạc sức mạnh nhưng lại giống như con chuột lớn giống như chật vật cừng giả b ạ chu có c ư ờ nguyên đại để giác rội, triệt biến rồi trực trên mặt một lúc của sắc. cho vang là, là này vang hắn Vốn ở ẩm vừa hắn q ề n cũng n kia, chu g đã là u y giác hai n g q u là hết thể Chu h bắt đầu.、Chu、nguyên rắc a tay thay đổi từ năm đấm đã biến thành giống như gai nhọn giống nhau điêu thủ trong cặp mắt kia khán thư cũng triệt để không có bất luận cảm tình gì màu sắc tỉnh táo bình thản l a n g lệ sau một khắc vô số quyền ảnh đ ố n g nhiên rơi xuống lệ lệ lệ lệ lệ lệ lệ, lệ. mạnh liệt kịch liệt đều to thanh em phóng lên trời sáng chói tinh quang dạo rực ở bên trên bầu trời ở xa bên ngoài mười mấy km khu thành thị vực địa phương mọi người bị kia liên tục bén nhọn kêu to hấp dẫn nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng từng luồng quay cùng dựng lên khí lãng từng mảnh lộng lấy tinh quang mặc dù ở ban này g cũng lạc như thế l o a mắt hiện trường sương mù phiêu diêu dần dần lắng lại mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn tại trong hố sâu một đạo tàn phá thân ảnh tại không ngừng run nhẹ, nhẹ huyết dịch đại lượng chạy xuôi chỉ bất quá máu của hắn là màu đen đang run dậy không ngừng bên trong bạch cứu cơ thể cuối cùng không có âm thanh mà liền tại lúc này chu nguyên giác ánh mắt đông nhiên hơi kinh ngạc bởi vì một đạo bóng đen mơ hồ đông nhiên từ bạch t h i ế u thể nội thoát ra tính toán chạy về phía phương xa xuất chu nguyên giác cơ thể tinh quang lấp lóe trong nháy mắt đem cái này đoàn bóng đen vây thốn thì ra ngươi đã làm a a q hai chương năm trăm hai mươi bảy xuất động từ bạch t h i ế u thể nội tràn lan mà ra bóng đen tại chu nguyên giác mãnh liệt từ trường nghiền ép phía dưới triệt để băng tán đại biểu cho bạch dực tổ chức thủ lĩnh bạch t h i ế u triệt để từ nơi này trên thế giới tiêu thất trên thực tế bạch cứu nắm giữ sức mạnh cũng không tính nhỏ yếu một h a lam m khi thật sự đạt tới một bước kia hắn liền có khả năng tự chủ lột xác trở thành thiên ma không nhận thủy tổ gò bó trở thành tương đối tự do tồn tại tất nhiên để cho lực lượng nhanh chóng t ă n gọn nhưng tương đối như thế cũng khiến cho hắn đối với sức mạnh lực không chế kém xa t í t t ắ p những cái kia cấp cao nhất võ đạo ra đồng dạng một phần sức mạnh kỳ tạ gạo họa gần xỉn có thể phát huy ra mười thành thậm chí là mười hai thành n g lực mà bạch c ế u tối đa chỉ có thể phát huy bảy thành trở xuống đối với thấp cảnh giới tồn tại tới nói bạch c ế u sức mạnh khổng lồ kia mọi việc đều thuận lợi nhưng đối với chu nguyên g i á c tới nói hắn cái kia nhìn như lực lượng khổng lồ trên thực tế giống như hổ giấy đồng dạng đâm một cái liền phá đối với võ đạo đối với sinh mệnh tiến hóa mà nói không có đường tắt cũng không cách nào thông qua cưỡng đoạt tới tranh thủ được tích l t ạ c h dược tổ chức tối cường thủ lĩnh tử vong cái này đã từng danh xưng hát châu đệ nhất tổ chức truyền thừa mấy trăm năm tồn tại liền như vậy cũng đem sổ đồ tổ chức này hay là hắn đã từng vị trí hát vĩ diên tổ chức hậu trường sức mạnh nhớ ngày đó cho dù tại hát vĩ diên trong tổ chức hắn cũng bất quá là không quá trọng yếu tồn tại mà bây giờ tổ chức này lại đơn giản như vậy ở trong tay của hắn hủy diện hắn túi đầu xuống nhìn về phía hai tay của mình trong lúc bất chi bất giác hắn đã có phía trước sức mạnh không cách nào tưởng tượng sức mạnh c à n g mạnh cần thiết gánh nổi trách nhiệm cũng liền càng trọng đại bây giờ trách nhiệm của hắn sớm đã không chỉ là siêu việt chính mình càng là mang theo toàn bộ thế giới siêu việt cũ thời đại đáng tiếc cuối cùng vương cấp vẫn là không có xuất hiện xem ra đang tích góp đến đầy đủ lực lượng phía trước bọn hắn sẽ lại không ra tay với ta bất quá trận này dưới con mắt mọi người ứng chiến đã có rất nhiều thu hoạch ngoài ý liệu phương xa xác định hắn vị trí chỗ ở sau đó các phương thế lực trinh sát trang bị lần nữa phi tốc chạy đến ghi chép hiện trường hết thảy đã từng viễn đông đệ nhất kỳ tạ gạo hạ gần xỉn đối với hắn dẫn dắt đạn hạt nhân tẩy lễ sau đó tinh thần cảnh giới tăng lên cùng với tại toàn cầu vô số mặt người phía trước thể hiện ra nhân loại tự thân có thể đặt thành lực lượng cường đại cùng với võ đạo mị lực đặc biệt khiến cho hắn muốn khai sáng võ đạo thời đại mới có thể tiến lên đây hết t h ả y hết thảy đều vô cùng trọng yếu trận chiến đấu này tạm thời chỉ có thể tiến hành tới đây lại tiến hành xuống đã không có quá lớn ý nghĩa đi về sau đó chỉ cần có thể đem hôm nay đạt được hoàn toàn tiêu hóa hắn tất nhiên có thể cách tia cái cảnh giới tiến thêm một bước đến lúc đó có lẽ cho dù là chân chính vương cấp hắn cũng sẽ không lại e ngại hắn sẽ l ặ n g lặng đứng chờ chờ đợi những cái tia tồn tại cường đại tìm tới hắn trở thành hắn siêu việt tự ngã lương thực hu hu vô số máy bay không người lái tụ đến các nơi trên thế giới ống kính lần nữa hội tụ ở trên người hắn chu nguyên giác ngầm đầu nhìn về phía bầu trời cái t i a ánh mắt bình tĩnh bên trong lại phảng phất có được vũ trụ tinh hà một dạng hữ vĩ một màn này bị ca mê ra bắt giữ chuyển đến các nơi trên thế giới sâu đậm đóng dấu ở trong lòng mỗi một người bạch d ự c trong căn cứ h o n g hình cơ khí người tham chắc khí kết quả dò xét đi ra ở trong căn cứ phát hiện bốn cỗ thi thể căn cứ vào hình tượng so với cơ bản có thể xác nhận bốn người này chính là bạch d ự c trong tổ chức chiến lược mạnh nhất đồng thời cũng là bị tổ chức cảnh sát quốc tế truy nã kinh khủng nhất trọng phạm chiến đấu hiện trường hình ảnh phân tích so với cũng đã đi ra cơ bản có thể xác nhận cỗ kia tàn phá thi thể chính là bạch d ự c tổ chức thủ lĩnh mọi găng gia tộc đương nhiệm người thừa kế toàn bộ hát châu u hiếp đẳng cấp có thể xếp vào trước ba bạch thiếu rền mặc găng xem như hát châu cảnh nội đệ nhất tổ chức bạch rực chân chính chỗ kinh khủng ngoại trừ trải rộng thế giới khổng lồ mạng lưới quan hệ cùng sinh ý lưới mấu chốt nhất chính là những thứ này đột phá nhân thể cực hạn quái v ẩ n bây giờ những tồn tại này tử vong tựa hồ có thể tuyên cáo bạch rực tổ chức sẽ bởi vậy sụp đổ chú nguyên giác l ẻ loi một mình thủy diện hát châu đồng thời cũng là trên thế giới lớn nhất á m thế giới tổ chức rất nhanh liên quan tới chiến trường tất cả tình báo liền bậy tại các quốc gia cao tầng trên mặt bàn nhìn xem trong tình báo cái kia liên tiếp chiến tích kinh khủng các quốc gia cao tầng biểu tình trên mặt đã hoàn toàn chết lặng ở không lâu phía trước bọn hắn có lẽ còn có thể bởi vì liên quan tới chu nguyên giác tình báo tương tự mà kinh ngạc nhưng ở mắt thấy chu nguyên giác tại vụ nổ hạt nhân phía dưới bình yên vô sự còn sống sót hình ảnh sau đó bọn hắn liền phảng phất đã mất đi chấn kinh cảm giác này bọn hắn nhìn xem trong tấm hình người trẻ tuổi kia giống như, như vũ trụ bình tĩnh cùng thật lớn hai mắt rơi vào trở mặc có lẽ chúng ta thật sự cần một lần nữa ước định một chút lực lượng của nhân loại đông hoa thực lực cùng với võ đạo sức mạnh thì ra nhân loại tự thân không mượn dùng mặt khác ngoại lực cũng có thể cường đại như thế cái này quan niệm lúc này đi sâu vào đại đa số người trong lòng hô hô hô. Nhưng này, vào lúc m ộ tại hôi minh bên người ngồi một cái vóc người nam nhân cao lớn nam nhân toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo khán thư thấy không rõ diện mạo hắn dù thế nào mạnh cũng sẽ không là đối thủ của ngươi dù sao bây giờ ngươi đã là vương cấp à, lần tiếp theo gặp mặt ngươi liền có thể tự tay mình giết cái tên kia một bên khác trong ca bin người thứ ba andy cởi đối với bên người đạo thân ảnh tiên nói bất quá những gì hắn làm trung quy là sinh ra ảnh hưởng ta có thể cảm nhận được tự nhiên thêm nữa tại trên người ta một loại nào đó bài xích cùng ác ý nặng hơn xem ra người này dưới con mắt mọi người hành vi gây nên là nhân loại xã hội cực lớn phản ứng tự nhiên từ trưởng tại trong vô số quan niệm chuyển biến nhận lấy ảnh hưởng điều này đại biểu đợi chút nữa chúng ta tiếp xúc phong ấn bị lực cản sợ rằng sẽ càng lớn thân ảnh màu đen kia thản nhiên nói vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian hạn i ợ hiệu khoảng cách mục tiêu vẫn còn rất xa hôi minh q u a y đầu nhìn về phía trong ca bin đạo thứ tư thân ảnh đó là bị quán thâu hoang vu chi chủ thủy tổ chi huyết từ đó cùng phong cấm chi địa sinh ra một loại nào đó không hiểu liên hệ new jork city bình dân hạn dợ hiệu nhanh đại khái còn có gần mười km khoảng cách nơi đó là hoang vu chi chủ mắt xích phong cấm tiết điểm một trong t r ô n giấu lấy một cái hoang vu chi chủ dưới t r ư ớ n g ba tên vương cấp một trong hạn án d ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ tiếng nói càng giống là một loại nào đó cơ giới hóa trả lời giống như là bù nhìn q hai chương năm trăm hai mươi tám sâm tri tộc hu hu cùng với phi cơ trực thăng cánh quạt nổ vang tiếng động máy bay trực thăng dừng lại ở thung lũng rừng mưa bầu trời một chỗ xuyên thấu qua máy bay trực thăng cửa sổ thủy t i n h dĩ có thể nhìn thấy bên dưới là một mảnh sinh trưởng cực kỳ rậm rạp thảm thực vật rừng rậm c ô n g gô bạc xin đây là toàn bộ h ắ t châu đại lục thảm thực vật bao trùm tỷ lệ cao nhất chỗ là thế giới ít có nguyên thủy rừng mưa đã tới mục đích địa trên không đúng lúc này h n g i phát ra không có tình cảm chút nào âm thanh đến rồi sao máy bay trực thăng lơ lửng tại rừng mưa bầu trời trong cabin mấy người xuyên thấu qua cửa sổ quan sát đến tình huống ngoại giới nhưng mà ngay sau đó bọn họ đồng tử liền đột nhiên co rụt lại sư ba từ một mảnh k i a rậm rạp trong rừng mưa đ ỗ n g nhiên thoát ra một đạo âm ảnh tốc độ cực nhanh tựa hồ đột phá vận tốc cơm thanh hạn chế đ ỗ n g nhiên hướng máy bay trực thăng đánh tới trong buồng phi cơ mấy người bắt được đạo bóng mở k i a chân chính bộ dáng đó là một đầu đại khái lớn bằng cánh tay miếng cây v ảnh máy bay trực thăng căn bản khó mà ngăn cản trong nháy mắt liền bị cái tia nói bắn mạnh mà đến nhánh cây đâm xuyên liền giống bị cây kim đâm trúng con ruồi hệ thống động lực trong nháy mắt bị phá hư. cánh quạt ngừng lại chuyển động máy bay trực thăng đã mất đi cân bằng xa xa hướng xuống đất rừng mưa rơi xuống mà đi xem ra có một chút lão bằng hữu đã sớm xin đợi đã lâu hôi minh thần sắc bình tĩnh tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này phát sinh xong tri tộc endy hơi hơi meo lại hai mắt xoát xoát xoát xoát sau đó dầm dạp chẳng chịt nhánh cây giống như giống cây lao đông nhiên từ mặt đất nổi lên trong nháy mắt hôi minh bọn người ngồi máy bay trực thăng liền đã bị vô số dây leo xuyên tấu trăm nàn lỗ thủng trên không trúng tách rời mấy đạo thân ảnh đ ô n nhiên từ máy bay trực thăng trong hải cốt Cùng lúc đó, lại là vô số sắc cây bén nhánh sông bọn hắn. Nhưng lại là đó, vô về số mấy à vào loại thủ đoạn này là nào. muốn m đoạn thương tổn tới đứng ở bây giờ đỉnh thế giới tồn tại là không dựa loại Xoát xoát xoát. tại, tới giờ giới thủ thế thể bây ở thân ảnh ở trong miệng hai tay khẽ nhúc đích hơn nữa lợi dụng từ trường đảo loạn xung quanh khí lưu đem tập kích tới nhánh cây toàn bộ đầy ra kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang mấy thân ảnh đồng thời rơi vào trên mặt đất t r u n g quanh là một mảnh rậm rạp rừng rậm tại rừng rậm bốn phương tám hướng không ngừng bay tới một mảnh mê vụ tựa hồ còn kèm theo một loại nào đó đoá hoa hương thơm ngửi được loại mùi thơm này bản năng liền cho người thể bông xuống khẩn trương và đề phòng trong â m tình thư giãn, nhỏ nhẹ sinh a một l ạ i khó k h mà á cự b rừng Đây là địch nhân loại địch lực nào đó. Một khi đại lượng hút vào, có nhân khi hút năng nào lượng liền một trong rừng, bọn hắn từ trường sẽ cùng cây cối chung quanh cùng thảm thực vật hoàn toàn rung hợp căn bản khó mà phân rõ những thứ này sương ngủ sau một khắc mặt đất bùn đất buông lỏng vô số dây leo lạng yên không tiếng động đống nhiên từ trong lòng đất xây ra rậm rạp chẳng trị một mảnh cho dù mấy người tại chỗ cũng là có thể nhục thân phá âm chướng tồn tại nhưng giờ khác này tại loại này căn bản không có khe hở trong công kích cũng hoàn toàn không cách nào tránh né tâm nghiệm không gian Ông ô Ba. h trong h n nháy n khuyết t mắt phương viên gần năm trăm linh m phạm vi trực tiếp bị hôi m i n h khổng lồ từ trường báo phủ nhưng mà trong tâm điểm trong không gian cái kia từng cái dây leo hoàn toàn không có bị từ trường ảnh hưởng vẫn như c ũ duy trì động tác mà hắn từ trường cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu xoát xoát xoát trong nháy mắt mấy người tại chỗ tất cả đều bị dây leo quanh quanh cực kỳ chặt chẽ chỉ có một cái đầu lâu còn trần trụi tại ngoài giới hôi mình thử phát lực vùng vẫy một hồi Phát hiện những thứ này dây、so、xem chi tộc đặc chế lục quả ỷ đ nhiên so m i t là một cái khó giải quyết tộc đàn cũng liền nói tại rừng rậm trong hoàn cảnh bọn hắn đối với chúng ta nắm giữ gần như nghìn fu thế rồi hồi minh sắc mặt bình tĩnh nói đó cũng không phải ở đây đã là vương cấp tồn tại phong cấm khu vực trung tâm t r u n g quanh thực vật cũng là sâm c h i tộc đặc biệt bồi dưỡng vô luận là uy lực vẫn là điều k h i ể n độ phù hợp đều không phải là ngoại giới phổ thông thực vật có thể so sánh nếu như tại ngoại giới khác rừng rậm chúng ta thấy ế u ngược lại biết nhỏ một chút andy nói chẳng thể trách ngươi tại hát châu phát triển nhiều năm như vậy đều không thể bước vào congo thung lũng một bước h ô i minh lắc đầu nói đối với sâm c h i tộc loại năng lực này cực kỳ dựa vào hoàn cảnh cùng với trước đó bố trí cùng chuẩn bị túc trực bên linh cữu nhân tộc nhóm tới nói ở đối phương sân nhà cùng đối phương n ạ c bính không thể nghi ngờ là một loại mười phần không lý trí hành vi cho dù là bọn h ắ n dạng này thất ma là cấp bậc tồn tại cũng muốn ăn quả đắng gian g g i á c gian g g i á c mà đúng lúc này cách bọn họ gần nhất một khắc đại thụ thân cây bỗng nhiên và mẹo không bao lâu một cái giống nhân loại khuôn mặt từ trên cành cây mọc ra quả nhiên vẫn là tới c h ỉ bất quá các ngươi quá khinh thường thế mà không làm bất kỳ chuẩn bị gì liền bước vào lãnh địa của chúng ta đây là tự tìm đường chết xem ra chúng ta nhất t ổ k i ê n lặng nhiều năm như vậy các ngươi đã quên đi sự cường đại của chúng ta một loại thanh âm kỳ quái thông qua cây kia chơi lên khuôn mặt truyền g a ân tại các ngươi trước đó bố trí tốt l ã n h địa bên trong năng lực của các ngươi chính xác rất khó đối phó vất quá các ngươi nói chúng ta không có chuẩn bị chút nào ha h a xem ra nhiều năm như vậy qua đi các ngươi cũng đã quên mất cái gọi là vương cấp đến tột cùng có được kiểu gì đáng sợ lực lượng a n d y khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười dễ cận soắt sau một khắc trong bốn người cái kia toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo nam nhân quanh người đột nhiên nổ tung lên gai nhọn một dạng xanh thảm tia sáng những ánh sáng kia thế mà giống như thực chất gai nhọn trong nháy mắt đem cái kia từng cái so tơ thép còn cứng cỏi hơn dây leo đâm xuyên chặt n ư ớ sau đó Tiên i k q hai nhân rãi t chương á tay. tia hắn năm hội h giống tụ, n trăm hai mươi chín thân khách bàn tay vung khẽ quang nhận hoành không hời h ợ n nhưng tạo thành sát thương lại làm cho người cảm thấy e ngại mấy người cơ thể phía trước mấy chục thức phạm vi bên trong chống ra một mảng lớn hình quạt khu vực trong rừng những cái kia đi qua sâm chi tộc chú tâm bồi dưỡng có cực mạnh cường lại thụ tính chất cây tối thảm thực vật bị quang nhận chặt đứt, c h ỉ để lại một nửa trơ trụi thân thể bực này vi lực liền xem như bên cạnh hôi minh mấy người cũng thấy con người hơi hơi co lên những thứ này sâm chi tộc sở bồi dưỡng thảm thực vật rất khó giải quyết nhưng bọn hắn cũng đều là đứng ở bình thường sinh vật đ ỉ n h phong tồn tại tiêu phí nhất định đại giới thi triển thủ đoạn muốn thoát thân cũng không phải một việc khó nhưng muốn giống như hắc bảo nhân như vậy hời hợn tạo thành khủng bố như thế phá hư đó chính là chuyện không thể、nào. đây chính là vương cấp nắm giữ sức mạnh x o á t x o á t x o á t hắc bảo nhân cánh tay nhẹ nhàng huy động trên người mấy người quấn quanh cứng cỏi dây leo trong nháy mắt bị chém đứt băng tán khiến cho bọn hắn thoát ly r à n g cuộc rồi hô hô hô dầm dầm dầm đúng lúc này dường như là hắc bảo nhân tạo thành sát thương đã dẫn phát kiến kỵ giờ khác này sông tri tộc tại xung quanh bố trí đại lượng thủ đoạn nhao nhao bị khởi động vô số mê trướng cùng dây leo giống như thủy triều tuân r a mà đến phô thiên cái địa giống như biển động túi đầu lạnh nhạt lại tràn đầy một loại nào đó mãnh liệt tả ý âm thanh từ hắc bảo nhân phương hướng chuyển đến sau đó、Hoàng. h ã n toàn bộ thân thể bao phủ lên một tầng âm c h ầ m ám lam sắc tia sáng cỗ này tia sáng tựa hồ không chỉ chỉ là từ trường trí lực mà là đã bao hàm phán phất bom giống nhau lực lượng cường đại xuất xuất ám lam sắc tia sáng hội tụ ở hắc bảo nhân trên hai tay cấp tốc ngưng kết trở thành hai thanh sắc bén hình kiếm toàn thân bao phủ khói đen hai mắt đỏ như máu quy xà đồng thể dị thú trên thân kiếm ngựa mặt lên trời gào thét tạt ra cực kỳ giữ tợn khí thế khủng bố chân vũ tạ kiếm cảm nhận được cái tia hai thanh kiếm ánh sáng bên trong l n chứa lực lượng cường đại cho dù kiêu ngạo giống như hôi mình mấy người lúc này cũng không thể không dựa theo hắc bảo nhân đi làm ngồi xuống thân thể của mình. ào ào ào không ngừng cọ sát số đầy phát ra như hải triều thanh em đại lượng dây đ ằ n g đã điên c u ầ n t u ô n ra tới đi tới mấy người trước người cùng lúc đó h ắ c b à o nhân chậm rãi ngồi xuống cơ thể vận chuyển phần e o một cánh tay đưa ngang trước người một cánh tay mang tại sau lưng tại dây leo thủy chiều che đậy xuống một khắc này đ ỗ n g nhiên chuyển động thân khu đồng thời huy động hai tay lúc này từ trên rừng r ầ m khoảng không cao mấy trăm thước góc nhìn quan sát liền có thể nhìn thấy một bức lóe lên một cái rồi biến mất r u n g động hình ảnh một đạo giống như mâm tròn bán kính đạt đến khoảng hai trăm m lập lạy ám lam sắc tia sáng cực lớn mâm tròn tại rậm trong rừng trợt lóe lên、Đâm. Cực vạch Cái cái kỳ kêu thanh âm thanh thúy trong mắt thiên thiên vọt tới nghe nháy phá phô địa. địa âm dễ vô sau ố dây nháy leo trong nháy mắt ngưng trệ, pháng phất thời ngưng pháng i n đình s a đó hoa lạc phân phật vô số độ mềm và dai cực kỳ đáng sợ dây leo như mưa rơi rầm rầm rơi xuống từ trên cao quan sát trong khu rừng rầm r ạ p xuất hiện một cái cực kỳ tinh tế hình tròn sách vương cấp sức mạnh thật đúng là thuận tiện để cho người ta hướng tới a h ô i minh đứng dậy cảm thán nói đi thôi dành thời gian tìm được đối thủ bản thể chỗ ẩ thân vừa mới tấn nhập vương cấp loại trình độ này thần phách phóng thích đối với ta mà nói cũng là không nhỏ áp lực nếu như làm tiêu tan hao tổn quá lớn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sau đó phong ấn giải trừ hắc b à o nhân thản như nói cả người sức mạnh dần dần thu liễm nói cũng đúng như vậy liền mau chóng tiếp cận a Andy gật đầu một cái mấy người thân hình lóe lên nhanh chóng hướng về vương cấp phong ấn địa điểm tiếp cận một bên khác khoảng cách phong ấn c h i địa không xa trong một cái sơn động mấy thân ảnh thân ở trong sơn động trong đó một cái có màu nâu làn da trên thân dùng không biết nước sơn bôi chét lấy phức tạp màu trắng đường vân trung niên nhân xếp bằng ở trong sơn động từ sơn động trong lòng đất đâm ra đại lượng thật nhỏ thực vật bộ dễ quấn quanh ở trên người của người này từ thân thể lỗ chân lông thất khiếu các loại bộ vị chui vào thân thể của hắn nhìn mười phần quỷ dị đây là sâm c h i tộc điều khiển thực vật thủ đoạn đặc thù thông qua thực vật bộ dễ từ đó khiến cho nhân loại sinh mệnh từ trường cùng thực vật sinh mệnh từ trường d u n g hợp lẫn nhau khiến cho thực vật biến thành phản g phất bọn hắn tay chân kéo dài giống nhau tồn tại trên lý luận tới nói kết nối trên người bọn hắn thực vật bộ dễ có thể kéo dài bao xa bọn hắn từ trường điều khiển phạm vi liền có thể rộng lớn bao nhiêu lúc này ngồi ở trong sơn động chung nhân nhân là sâm tri tộc tộc lão một c h ó n thiên cấp nhân vật mạnh mẽ nhưng mà sau một khắc sụp đổ kết nối tại trung niên nhân trên người thực vật bộ dễ đ ỗ n g nhiên đứt đoạn gần như một b a mà trung niên nhân cũng bởi vậy đột nhiên phun ra một ngụm màu xanh đậm tiên huyết tộc lão thủ hộ ở một bên khác x â m chi tộc tộc nhân thấy thế cực kỳ hoảng sợ vội vàng vây lại xem xét trung niên tộc lao tình huống không chết được trung niên tộc lão đ ỗ n g nhiên huy động cánh tay một lần nữa ngồi ngay ngắn hít sâu m ộ t hơi đây chính là vương cấp cùng các vị tổ tiên nắm giữ sức mạnh thần phép sao thực sự là mạnh đến mức đáng sợ ngoại vi bố trí ngăn không được bọn hắn thừa dịp tình trạng của ta coi như ổn định dùng cái tia a trung niên tộc lao trầm giọng nói tộc lão thật sự đến một bước đó sao? chung quanh mấy người nghe được câu nói này lập tức đổi sắc mặt là lúc này rồi à bây giờ không cần e rằng về sau cũng sẽ không có cơ hội sử dụng nữa trung n i ê n tộc lão nhìn khắp bốn phía nhẹ nói chư vị đây là chúng ta sứ mệnh cùng số mệnh chúng ta là túc trực bên linh cứu người tất nhiên người mang phần lực lượng này tự nhiên muốn gánh vác phần này trách nhiệm bây giờ đến chúng ta thi hành sứ mệnh thời điểm chúng ta nhất thiết phải vì đại tộc lao tranh thủ được đầy đủ đột phá thời gian mấy người hơi hơi chờ mặc chậm rãi đi tới trong sơn động mỗi cái vị trí k h a n h chân ngồi xuống như vậy chư vị bây giờ bắt đầu rất vinh hạnh cùng các ngươi sinh ở cùng một cái tộc đàn trung niên tộc lao k h ỏ e miệng nở một nụ cười phức sau một khắc hang động mặt đất đ ỗ n g nhiên đã t u ô n ra vô số bộ r ễ đột nhiên đâm vào tất cả mọi người tại chỗ cơ thể sơn động bên ngoài hôi minh một đoàn người tại ản n dơ hiệu giới chỉ thị nhanh chóng hướng về phong ấn c h i địa hạch tâm tiếp cận đ ỗ n g nhiên một cú cảm giác nguy cơ chuyển vào chúng nhân trong lòng để cho bọn hắn dừng bước ẩm ba đại điệu mãnh liệt chấn động t h ổ địa quân quận tựa hồ có cực lớn cây cối từ tiền phương cách đó không xa trong bùn đất leo ra chấn động hết thẻ chung q u n dưới cái nhìn chăm chú của mọi người một cái toàn thân quấn quanh lấy đại lượng bộ dễ chiều cao cao tới gần hai mươi mét ngoại hình giống như cây gỗ khô lại như huyết đ h ụ c khổng lồ sinh mệnh từ trong bùn đất bỏ ra thân thể khổng lồ kia c h i t để che khuất trên bầu trời ánh nắng lưu lại một mảnh bóng dâm liều mạng sao ở đây lại có một bộ người gác rừng a n d y hơi hơi meo lại hai mắt đây là tại sâm c h i tộc năng lực đ ồ i dưỡng phía dưới một loại sinh vật nào đó nấm cùng thực vật kết hợp mà thành cộng sinh thể sinh vật vô luận là sức mạnh tốc độ tính bền dẻo vẫn là cường độ đều đạt đến cực kỳ đáng sợ cấp bậc chỉ bất quá tỉnh lại cùng khu động đó cần sâm tri tộc trả một cái giá thật là lớn q hai chương năm trăm ba mươi nếm thử thực sự là phiền phức tộc đàn a tính toán nếu đã như thế vậy thì triệt để một điểm dùng tới toàn lực nhất cử đột phá a hắc b à o nhân lắc đầu ông h ã n cả người tế bào đều tại đồng thời chấn động mỗi một cái tế bào đều tại cung cấp lấy sinh vật hùng mạnh năng lượng loại năng lượng này thông qua thân thể tự nhiên t r u y ề n khuyết tán ra cơ thể bên ngoài đồng thời tại từ trường dẫn dắt phía dưới ngưng kết thành khổng lồ mà kinh khủng kết cấu thân phách h ô h ô hô, phản phất vô cùng vô tận màu xanh đậm hào quang út trời dựng lên khổng lồ màu xanh đậm tia sáng tăng vọt gần bốn mươi mét độ cao lực lượng khổng lồ vạn b é o ngưng kết xương đen lượn lờ một đôi màu máu đỏ cực lớn hai mắt từ trong hắc vụ n ổ r a một cái khổng lồ sinh vật tại trong hắc vụ như ẩn như hiện đầu rùa cùng đầu rắn đồng thời mở ra huyết bùn đại khẩu lộ r a dữ tợn răng nanh giống ba khổng lồ gầm rú thanh âm chấn động không khí chung quanh từng vòng từng vòng khí lãng mánh liệt huyết t á n ra cái kia nhìn như cực lớn người các rừng tại trước mặt tôn này cự thú lại có vẻ nhỏ bé như vậy ta chân vũ trí tướng công gô cô bạ xìn c h ố sâu sâm chi tộc tổ đ i ệ một cái từ dây leo quấn qu sâm chi tộc tộc trưởng cùng một cái lão giả áo bào trắng ngồi đối diện nhau dường như đang thương lượng lấy cái gì đ ỗ n g nhiên một cái sâm chi tộc tộc n h â n g bỗng nhiên xông vào nhà trên cây bên trong bước nhanh đi tới sâm chi tộc tộc trưởng bên người ghé vào lỗ hai hắn nhỏ giọng nói nhỏ vài câu sâm chi tộc tộc trưởng sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi thế nào một bên bạch long đạo nhân nhìn xem sâm chi tộc tộc trưởng sắc mặt trong lòng cũng sinh ra một loại dự cảm không tốt đ ỗ n g nhiên đem khuôn mặt chuyển hướng một phương hướng nào đó khi truyền nhân xem ra ngươi hẳn là đoán được xảy ra chuyện gì sâm chi tộc tộc trưởng sắc mặt nặng nghề nói, nói. Tộc ta tam tộc đạo. lấy mạng sống ra đánh đổi khởi động người gác rừng nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn đối phương bước chân vương cấp phong ấn giải trừ xem ra là không cách nào tránh khỏi vương cấp dù sao cũng là vương cấp năng lực cường đại để cho người ta khó có thể tưởng tượng chúng ta có thể đòi hỏi của các ngươi hết thể hợp tác yêu cầu chỉ bất quá e rằng cho dù là các ngươi cũng không có biện pháp có thể ngăn cản vương cấp bước chân a người kia nghe đồn gần nhất ta cũng nghe nói không thiếu nhưng hắn dù sao không phải là vương cấp bây giờ ta chỉ hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ chúng ta đợi đến các tộc viện còn đến chúng ta xâm tri tộc sẽ dùng hết tất cả bảo vệ đạo này danh giới cuối cùng Xâm chi t ộ c t ộ c trưởng trầm giọng nói chúng ta biết vương cấp tồn tại được phóng thích đã là không thể tránh được sự tình nhưng chúng ta nhất thiết phải bảo tồn sức mạnh giữ vững thủy tổ phong ấ n điểm này chúng ta đồng dạng sẽ đem hết toàn lực đồng dạng tuyệt đối không nên xem thường người kia có lẽ bây giờ phóng nhãn toàn bộ thế giới chỉ có hắn hy vọng nhất gặp phải vương cấp tồn tại một bên khác chu nguyên giác cũng không biết tại c ô n g g o b ạ xin phát sinh kinh khủng chiến đấu sau khi đánh chết bà thiếu hắn liền triệt để kết thúc dưới con mắt mọi người khiêu chiến hành trình một lần nữa biến mất ở thế giới trong ánh mắt lưu lại một mảnh tiếp nối tiếng thở dài ở kia lúc sau hắn nhanh chóng liên hệ cùng hoàng bân chờ đông hoa đặc tình nhân viên lấy được liên hệ cũng ở x ạ tan đại sa mạc phụ cận tìm được rồi một mảnh hẻo lánh ít dấu chân người nơi lập tức tiến vào tu luyện trạng thái cùng kỳ tạ g ạ họa gần xỉn trong trận chiến ấy đạt được đại lượng càng nộ hắn nhất định phải mau chóng tổng kết cùng quy nạp đặc biệt là từ trường phương diện lĩnh nộ cùng tin tức loại kia càng nộ huyền d i ệ u khó giải thích theo thời gian trôi qua cảm nộ liền sẽ trở nên càng ngày càng chỉ tốt ở bề ngoài vắng lặng trong sa mạc cắt vàng phấp phới bao cắt đầy trời chu nguyên giác ngồi xếp bằng lẻ loi lặn về phía tây trở nên không còn như phía trước nóng bỏng lúc này tinh thần của hắn vô cùng nội liễm châm đèn pháp vận chuyển mở tối trong thế giới tinh thần một ngọn đèn sáng chiếu sáng hết thảy trí tuệ giác ngộ chuyên chú tinh thần cùng ý chí chính diện thuộc tính tại loại này tuyệt đối tập trung bên trong bị vô hạn phóng đại giờ này k h ắ c này hắn mục tiêu thứ nhất là đã từng bị kỳ tạ gạo h ạ gần x ỉ n chiêu thức bị kéo vào cái tia phiến tự nhiên từ trường tam xuyên quý đồ nơi đó là tất cả sinh mệnh sau khi chết ngưng tụ không tan ý chí từ trường cuối cùng nơi hội tụ hết thảy tất cả từ trường cùng đ ă n ký cũng n sẽ ở ơ bước bước lúc trước bị vô số lần nếm thử bên trong vô luận hắn đối tự thân tinh thần có trường không cường đại cớ nào nhưng đều không thể thực hiện tự chủ đem tinh thần rút ra cơ thể nhân loại là có tính hạn chế chịu đến đủ loại quy tắc gò bó giống như là sức mạnh người cường đại cớ nào cũng không cách nào nắm lấy tóc của mình đem thân thể của mình treo không lại ý chí cường đại muốn rời khỏi thân thể thoát khỏi sinh mệnh quy tắc gò bó cũng cần một chút ngoại lực trợ giúp tam xuyên quy đồ chính là chu nguyên giác muốn từ trong giới tự nhiên mượn nhờ ngoại lực phía trước đối với những cái kia phức tạp và tối nghĩa từ trường hắn cũng khó có thể một chút tìm được minh xác đường tắt nhưng bây giờ không giống trước kia bị kỳ tạ gạo hạ gần xỉn kéo vào cái kia phiến tự nhiên từ trường lại mạnh mẽ từ cái kia phiến tự nhiên từ trường bên trong thoát ly đã để hắn đối với cái kia phiến tự nhiên từ trường có đầy đủ hiểu rõ hiện tại hắn có rất lớn nắm chắc có thể thông qua loại này t à n lưu ấn tượng cùng h i ể u được một lần nữa liên tiếp thượng kia phiến tự nhiên từ trường tinh thần từ trường thế giới bên trong chu nguyên giác tập trung hết thảy g dấy lên đèn sáng hắn phảng phất một cái thân hám không gian hắc cám bên trong người không phân do đi tới phương hướng chỉ có trong tay cái kia ngọn đèn sáng tại phong thích lấy chỉ dẫn hắn đi tới tia sáng hắn không ngừng nhớ lại lúc t r ư ớ c kinh lịch tam xuyên quy đ ồ từ trường tần suất đèn sáng đem loại kia cảm lộ không ngừng mở rộng bỗng nhiên đèn sáng ánh lửa nhẹ rung động ánh lửa nghiênh về trong bóng tối một chỗ chu nguyên giác không trong bóng đêm chậm rãi tìm t ỏ i cùng đi tới tại ánh lửa chỉ dẫn phía dưới hắn có thể cảm thấy tinh thần của mình từ trường đang phát sinh lấy biến hóa nào đó kèm theo hắn đi tới đang tại câu thông một đầu không biết con đường ông ngoại giới thân thể hắn tản ra kỳ lạ quan mang hắn từ trường cùng chung quanh hoàn cảnh lẫn nhau cấu kết tựa hồ dẫn động kỳ lạ tồn tại khi loại kia không h i ể u chấn động đạt đến cực h ạ n lạch cạch đ ỗ n g nhiên trong thế giới tinh thần chu nguyên giáp dừng bước hắn rõ ràng nhìn đến một đạo kỳ lạ quan môn xuất hiện ở một mảnh trong bóng tối tựa hồ thông hướng không biết phương xa đó là sống cùng q hai chương năm trăm ba mươi mốt hoành này này phiến trong bóng đêm xuất hiện quang môn chu nguyên giác rất quen thuộc bởi vì trước đây sông ra tam xuyên quy đồ thời điểm hắn cũng từng từ tấm này quang môn sông ra trên thực tế cái gọi là quang môn chẳng qua là tinh thần tự mình thôi hóa mà ra dễ dàng nhất lý giải h ảo giác này p h i ế n môn đại biểu trên thực tế là tự thân từ trường cùng ngoại giới tự nhiên từ trường nào đó tiết điểm từ quang môn bên trong chuyên đến một loại mánh liệt sức lôi kéo tựa hồ muốn người ý chí cuốn vào nói theo một ý nghĩa nào đó xuyên qua cánh cửa này chính là tông giáo trong truyền thuyết sau khi chết thế giới luân hồi rất nhiều tông giáo truyền thuyết kỳ thực cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết nếu như không có nhất định căn cứ vào cũng không cách nào thu được toàn bộ xã hội đông đảo thờ phụng quả nhiên tìm được cũng không biết cưỡng ép mở ra cánh cửa này cần trả giá ra sao h ắ cám thế giới bên trong chu nguyên giác thấp giọng t ự nói trước đây kỳ tạ g ạ họa gần x ỉ n tại trạm ta dưới trạng thái lấy tự thân tử vong làm đại giá cưỡng ép khuấy động toàn thân tế b à o sức mạnh mới thành công đem, cánh cửa này mở ra, đem hai người kéo vào trong tam xuyên quy đồ bất quá kỳ tạ gạo gần xin làm là đem chu nguyên giác cường đại như vậy cá thể ý chí cưỡng ép kéo vào cái kia phiến tự nhiên từ trường trong đó độ khó tự nhiên cực lớn cần trả một cái giá thật là lớn đi thực hiện mà bây giờ chú nguyên giác là thông qua tự động tìm kiếm câu thông tự chủ tìm được con đường này cả hai phá cửa mà vào đánh đổi tự nhiên không thể so sánh nổi như vậy thử một lần đi không thể hoàn toàn thân hãm tam xuyên quy đồ bên trong bằng không xông ra cổ kia tự nhiên từ trường tiêu hao rất lớn nhất thiết phải trưởng khống hảo một cái độ chỉ cần cảm nhận được ý chí hoàn toàn rời khỏi thân thể liền lập tức nếm thử cưỡng ép thoát ly từ trường dạng này mới có thể đem tự thân ý chí từ trường tiêu hao xuống đến thấp nhất tăng thêm thoát ly từ trường sau đó có thể thao tác thời gian ân ta nên tính là toàn bộ địa cầu thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tại quỷ môn quan phía trước nhiều lần hoành n h ả y tồn tại a ngược lại là thú vị chu nguyên giác nguyên giác thoáng qua đủ loại suy nghĩ thiết lập săn kế hoạch sau đó ung dung bước ra cước bộ của mình bước vào quan g môn bên trong ông một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được cộng hưởng cùng chấn động chuyển đến chu nguyên giác rõ ràng cảm nhận được mình ý chí tại bị một loại nào đó lực lượng vô danh lôi kéo dần dần thoát ly thân thể của mình bị kéo hướng không biết phương xa chu nguyên giác không có kháng cự cái kia cỗ sức lôi kéo mà là tiếp tục trầm tĩnh tinh thần chậm rãi cảm thụ được tự thân biến hóa lục thân tồn tại càng ả m c ngày càng thấp một loại trước nay chưa có tự do cùng nhẹ nhõm cảm giác càng ngày càng rõ ràng cùng lúc đó còn có một loại không thể nào hiểu được thoải mái dễ chịu để cho người ta khó mà sinh ra lòng kháng cự h á n biết cảm giác này tại trong y học được xưng là sắp chết thể nghiệm thông qua đối từ tử, tử vong tuyến bên cạnh kéo trở về người bệnh thân thể điều tra bên trong nghiên cứu nhân viên phát hiện thú vị hiện tượng đại bộ phận từng có gần chết thể nghiệm thân thể tỏ vẻ cái loại này thể nghiệm cũng không hỏng bét thời gian bị chậm dần ký ức trở nên rõ ràng đau đớn kiềm chế các loại cảm xúc tiêu thất tinh thần trở nên trấn tĩnh nhẹ nhõm tràn đầy tự do cảm giác. suy nghĩ tại lên cao phản phất liền như vậy sẽ thăng vào không có ốm đau thiên đường kỳ thực đây là tinh thần từ trường ngắn ngủi rời khỏi thân thể đã mất đi cơ thể gò bó sau đó sẽ sinh ra hiện tượng bởi vậy một ít tôn giáo cho rằng sắt thịt là hết thể cực khổ căn nguyên tử vong mới thật sự là giải thoát cùng trốn trở về nhưng bọn hắn không để mắt đến điểm trọng yếu nhất không chịu nổi đau đớn liền không có tư cách hưởng dụng thực lạc kèm theo linh hồn chuyển đến cảm giác k h á c thường chú nguyên giác trong hoảng hốt cũng bắt đầu cảm thấy cảnh sắc chung q u n h đang phát sinh thay đổi từ hư hào dần dần chuyển hướng chân thật màu đen dây núi hai bờ sông theo gió lay động bị n g ã hoa màu đỏ nhạt quỷ ảnh thật mạnh tam đồ xuyên cùng với chính mình dưới chân dẫm lên kia phiêu đẳng ở màu đỏ nhạt trên mặt sông một chiếc thuyền con cũng liền tại tiết điểm này chu nguyên giác triệt để cảm nhận được tự thân cùng cơ thể ở giữa liên hệ đoạn mất ra mà cảnh vật chung quanh cùng gò bó cũng còn không có đạt đến thực hạng ngay tại lúc này chu nguyên giác hai mắt bỗng nhiên mở ra một mực ngưng kết một đoàn tinh thần ý chí bỗng nhiên nổ tung lực lượng kinh khủng tại trong còn chưa hoàn toàn hình thành tam đồ xuyên điên quần báo phủ sau đó hắn lần nữa đột nhiên từ cái kia một chiếc thuyền con bên trên nhảy lên một cái hai chân đạp ở mặt sông gây nên mặt sông trong sông vô số quỷ ảnh bỗng nhiên xông ra hướng về hắn tấn công mà đến chỉ bất quá lần này chú nguyên giáp phản ứng quá mức cấp tốc những thứ này quỷ ảnh đều không thể hoàn toàn ngưng kết hình thành một chiếc thuyền con cũng không có lái vào tam đồ xuyên quá sâu khoảng cách bởi vậy hắn chịu đến lực cản tự nhiên là giảm mạnh hào hào hoa lạp hắn kéo lấy vô số quỷ ảnh lướt sóng mà đi chỉ dùng không đến phía trước một năm thời gian lại lần nữa đi tới cái kia phiến quen thuộc quang môn phía trước mà trong khoảng thời gian này nhìn như lâu dài nhưng trên thực tế đối với trong hiện thực mà nói chỉ sợ cũng liền vẹn, vẹn chỉ là nháy mắt một cái t r ớ c mắt lần này tinh thần của hắn từ trường gi khi nhìn đến quan g môn đồng thời hắn không chút do dự cùng nhau và vào ông một loại phá tan láng mỏng cảm giác chuyển đến một trận ánh sáng lúc sau hắn một lần nữa thể nghiệm tới rồi phía trước cái loại này cảm thụ từ ngôi thứ ba góc nhìn quan sát tự thân cùng với quan sát thế giới này hoành nghệ thành công hơn nữa bây giờ ta còn thừa còn lại sức mạnh so trước đó mạnh quá nhiều mới có thể làm ra một chút thử chú nguyên g i á c nhìn xem cái kia xếp bằng ở trên đồi cắt chính mình không vui không buồn hắn phải làm nếm thử rất đơn giản đó chính là để cho tự thân ý chí từ trường trở về, về thân thể thời điểm không trở về đại não mà là hòa tan vào thân thể mỗi một cái xóa x ì n h c h i t để đem thân thể mỗi một cái tế bào kích hoạt đối với kỳ tạ g ạ họa gần xìn h tới nói hắn nhất định phải thông qua chạm ta loại kỹ xảo này tới tiến vào cái trạng thái đó nhưng trên thực tế cái kia vẹn vẹn chẳng qua là bởi vì hắn không thể như bây giờ chu nguyên g i á c đồng dạng để cho ý thức ngắn ngủi rời khỏi thân thể lồng chim mà đối với ý thức ngắn ngủi thoát ly cơ thể lồng chim lấy đệ tam góc nhìn quan sát tự thân chu nguyên g i á c tới nói chỉ cần biết được chạm ta nguyên lý muốn đi vào loại trạng thái kia cũng không phải một việc khó vì phòng ngừa tế bào thân thể bị kích hoạt sau đó sinh ra như kỳ tạ g ạ hỏa gần xịn như vậy tại thể nội tranh đoạt quyền chủ đạo bạo động nhất định phải phân phối nhất định ước lượng ý thức từ trường tại đại não như vậy liền đến thử một lần đi nói làm liền làm sau một khắc chú nguyên phát hiện thao túng ý thức của mình từ trường đ ỗ n g nhiên đánh tới thân thể của mình doanh ba theo ý chí từ trường con chú thân thể của hắn đột nhiên sinh ra một hồi kịch liệt chấn động nguyên bản vốn đã dần dần quy về tính mịch cơ thể bị một lần nữa kích hoạt hơn nữa phù phù phù phù phù phù giống tim đập âm thanh từ trong cơ thể của hắn chuyển đến chỉ bất quá loại thanh em này cũng không phải là chỉ có một tiếng mà là vô vô p h ông từ trường chi lực từ chu nguyên giác một cách tự nhiên phóng thích tại thân thể tế bào bị hoàn toàn kích hoạt dưới trạng thái tất cả tế bào tự động tiến nhập trạng thái tinh thần hóa phóng xuất ra lực lượng cường đại đây là một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác chu nguyên giác cảm giác chính mình dường như là một cái chính thể nhưng lại giống như là ngàn ngàn vạn vạn cái cá thể khó mà chân chính đi giới định trái tim của hắn gan thận tị vị các loại khí quan phản g phất có ý chí của mình có thể chính mình đi suy xét huyết dịch lưu thông quá lượng mao mạch mạch máu bị hao tổn vỡ tan tương ứng mao mạch mạch máu tế bào sẽ phát ra kháng nghị cùng la lên đồng phát ra tín hiệu cầu viện ngoại giới một hạt bụi nhỏ rơi vào bên trên da thịt làn da tế bào đều sẽ lập tức làm ra phản ứng cùng phản hồi thân thể hết thể công năng vận hành hết thể vận hành tình trạng toàn bộ đều nhét vào chu nguyên giác ý chí cùng trong nhận thức biết đối với ngoại giới kích thích phản hồi cũng biến thành trước nay chưa có nhạy cảm giờ khác này chu nguyên giác mới chính thức sinh ra một loại ý nghĩ hán thực sự trở thành thân thể mình trường khống giả tinh tế tỉ mỉ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ thậm chí hắn có thể xông phá cái kia một mực bao phụ thật mỏng mê vụ chân chính chạm tới nhân loại sinh mệnh bản chất nhất tổ chức kết cấu gen chu nguyên giác xác định nếu như mình có thể hoàn toàn nắm giữ cái trạng thái này là hắn có thể đủ thông qua trường khống cơ thể tất cả nhỏ bé bộ phận năng lực đối tượng thân g e n gông xiềng tiến hành mang tính lựa chọn ưu hóa cùng tiến hóa đến lúc đó hắn đem chân chính siêu việt hiện hữu hình thái sinh mạng thực hiện bản chất sinh mạng tiến hóa mặc dù võ đạo từ sơ khai nhất bắt đầu ngoại luyện nội luyện trước tiên g ra thịt gân cốt tiếp đó ngũ tạng lục phủ đạt đến quyền pháp đại thành tri cảnh giới lại lấy cường hành tri nhục thể thay ngén cường đại tri tinh thần thánh nhi minh tri sơ bộ đi lên tinh thần hòa tan vào thân thể ý chí ảnh hưởng xung quanh l từ từ đây là xuyên qua võ đạo một đường từ đầu đến cuối kèm theo võ đạo gia trưởng thành khái niệm cùng lý luận cũng chỉ có đem tinh khí thần ba lần nữa hòa hợp lấy tinh thần hoàn toàn khống chế n h ụ thể thực hiện cuối cùng cấp độ sống hoàn toàn tiến hóa con đường mới là võ đạo gia hẳn là đi lộ không bởi vì thân thể yếu ớt mà bỏ xuống nhục thần giống như là tại súng pháo cùng vũ khí nóng trước mặt võ đạo gia cũng chưa từng bông tha thủ vững võ đạo tín niệm Võ tại thân thể tất cả tế bào bị kích hoạt sau đó bởi vì không có nguồn gốc từ ngoại giới áp lực những thứ này có nhất định tự chủ tính chất tế bào bắt đầu một cách tự nhiên tranh đoạt thân thể quyền chủ động không thể tránh khỏi bắt đầu sinh ra và chạm cùng ma sát cái này cũng là kỳ tạ g ạ hỏa gần x ỉ n t r ạ n g ta trạng thái lớn nhất thiếu hụt trước đây kỳ tạ g ạ hỏa gần x ỉ n cũng là bởi vì chỗ thiếu hụt này bị chu nguyên giác phát hiện mới bị triệt để ngăn được cũng bởi vậy chu nguyên giác mới nói t r ạ n g ta trạng thái là không hoàn chỉnh bí pháp nhất thiết phải tìm được tương ứng phương pháp ngăn được một trạng thái này tai h hại mới có thể chân chính đi thông vương cấp con đường hào hào đang suy tư bên trong chu nguyên giác liền cảm nhận đến thể nội tế b à o tranh chấp trở nên càng ngày càng kịch liệt nếu như tiếp tục bỏ mặt xuống chỉ sợ hắn thân thể sẽ gặp không nhỏ tổn thương là thời điểm kết thúc cái trạng thái này chu nguyên giác thầm nghĩ bất quá tại kết thúc cái trạng thái này phía trước đổ đáng giá đi làm một chút nếm thử chu nguyên giác hai mắt hơi hơi đóng lại điều động trước đó phân phối trong đại nao đại bộ phận tinh thần từ trường bắt đầu cưỡng ép t r ư ờ n g khống cả người tế b à o sức mạnh cái cách làm này trước đây kỳ tạ g ạ họa gần sinh liền đã từng thử qua cũng chính bởi vì phương pháp này để cho thân thể của hắn từ trường trong nháy mắt khuấy động đến trình độ cực kỳ đáng sợ mới có thể trong nháy mắt mở ra tam xuyên quy đồ thậm chí đem chu nguyên giác cũng kéo vào trong đó đương nhiên làm lạc như vậy lấy hắn tự thân sinh mệnh làm giá nhưng đối với chu nguyên giác tới nói cũng không phải giống nhau sau khi nhục thể cùng từ trường song trọng thăng hoa thân thể của hắn cùng từ trường vô luận là tính bền dẻo vẫn là cường độ đều so kỳ tạ gạo h a gần x ỉ n cao hơn một bậc thang thống chi kỳ tạ gạo h a gần x ỉ n sẽ không giống tinh thần hóa loại trạng thái này hơn nữa hắn trọng yếu nhất năng lực một trong chính là gần như bất tử năng lực khôi phục cho nên kỳ tạ gạo h a gần x ỉ n không thể chịu đựng bộc phát hắn có thể tiếp nhận kỳ tạ gạo h a gần x ỉ n không cách nào gánh vác sức mạnh hắn lại có thể thi triển sau một khắc hắn hai mắt nhắm chặt b ỗ n nhiên mở ra hắn cưỡng ép điều động toàn thân bị kích hoạt tế bào đồng thời kịch liệt bộc phát sức mạnh tại từ trường hóa dưới trạng thái tế bào của hắ tại loại bào điều này cấp độ sâu tế k hắn i thái giới, ể n trạng h cái ả m nhận nhiều hơn. hắn thứ được c Tại kia so với người bình thường cường h á n mấy chục hơn trăm lần không chỉ trong tế bào tự ngã liền ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lượng chỉ bất quá loại năng lượng này giấu ở tế bào tự ngã vận chuyển mỗi cái khâu bên trong chỉ có thể thông qua điều khiển cơ bắp hoạt động then chốt điệu bộ các phương thức phóng thích cùng điều động đây chính là cơ bắp phát lực da thịt then chốt phát lực nhưng cái này trên thực tế cũng không phải cơ thể năng lượng tốt nhất phương thức vật dụng cao nhất phương thức vật dụng hẳn là dùng tế bào phát lực trong nháy mắt thông qua c ư ỡ n g ép điều khiển tự thân tế bào tiến hành tầng sâu phát lực một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có bị hắn điều động đó là ẩn sâu tại trong tế bào vận chuyển mỗi cái khâu năng lượng khổng lồ là trèo chống sinh mệnh vận chuyển năng lượng sinh vật loại năng lượng này thông qua tế bào cộng hưởng mà bị rút ra lại thông qua tế bào từ trường hóa trạng thái để cho loại lực lượng này có thể chuyển ra thân thể của hắn bên ngoài đây là một cỗ lập loại rực rỡ ánh sáng màu bạc lực lượng khổng lồ cỗ lực lượng này từ chu nguyên giác bên ngoài thân tràn lan mà ra lang thang không có mục tiêu vặn vẹo cúng quất trương loại cảm giác này chu nguyên giác hai mắt Uốn lệ ấ cấu. y này khuyết tán mà ra sức mạnh, này những tán mạnh, nặn thành riêng thứ kết sức mà đem ra đắp l ở từ trường ướp thuốc cùng chói bột dưới này đó sinh mệnh năng lượng hóa thành một con thật lớn thần điệu phát ra bén nhọn teo to đi chu nguyên giác bàn tay nhẹ nhàng đ ẩ y từ trường kèm theo bàn tay đánh ra phương hướng thao túng cái kia thần điệu đánh ra thần điệu cấp tốc s ẹ t qua không gian đụng vào trên mặt đất t i ế n tính ngắn ngủi sau đó v à n h bốn thần điệu trợt nổ tung ra trong đó cuốn theo lực lượng khổng lồ trong nháy mắt phong thích sinh ra cực kỳ khủng bố nổ tung m ạ n liệt sương mù cùng sóng xung kích quyết tán ra quét sạch chung quanh hết thảy q hai chương năm trăm ba mươi ba trật tự vanh ba kinh k h ủ n g nổ tung chấn động hết thể chung quanh liền xem như chu nguyên giác tự thân cũng bị cố năng lượng này nổ tung sinh ra lực phá hoại làm chân kinh rõ ràng là hời hợt như thế nhất kích nhưng đây chỉ là cái kia cố năng lượng sinh vật p h ó n g thích sinh ra hiệu quả tựa hồ liền đã đổi s á t đạn đạo nổ tung giống nhau lục địa vũ khí tỉ như xe tăng các loại e rằng dễ dàng liền sẽ tại này cổ sức mạnh bạo phát xuống chỉ để bị t ạ c thành mạnh vụn mà cái này còn vẹn vẹn chẳng qua là chu nguyên giác tùy ý nếm thử cũng không có cố ý đi đối với cổ năng lượng này kết cấu đi tiến hành tỉ mỉ điều khiển cùng đắp nạn có thể suy ra nếu như có thể đem cỗ lực lượng này dung nhập trong đặc định chiêu thức thì như hành không các loại trong bí k ĩ nó hiệu quả sẽ tăng cường đến loại tình trạng nào Cái kia đem、so、với hắn cho đến nay, tất cả phương thức công kích cường lực, chất chứa cường sức trực thức cùng bộc cơ thể chuyển ra ngoài thân thể, cuối cùng cho quá phát phát, kia với đại nhiều. sinh đại tiếp ngoài sinh khiến sinh nay ra qua hóa ra đem đến đều đem đạo, xem mệnh so sống bào toàn trong bào vật vật hắn phương hơn thân hình thông thể thân thể, như những năng lượng trường trường dẫn này năng lượng tế tế Lấy lấy lấy tất rút tử tử l từ trường các loại cơ sở sức mạnh đơn giản phát thiết mà lên lên tới một cái cao hơn mức năng lượng cái này không phải phổ thông sinh mệnh năng đủ nắm giữ sức mạnh cũng tương tự đã triệt để vượt qua phổ thông sinh mệnh tưởng tượng trực tiếp điều động trong cơ thể sinh vật nguồn năng lượng linh hồn đối thân thể k h ô n g chế quyền hạn thâm nhập tới rồi một cái khác c h í n h tự cái này chính là vương cấp nắm giữ sức mạnh sao nhìn xem xuất hiện trước mặt cái kia gần rộng hai mươi mét cực lớn hố cát hố c á t bên trong bộ phận cắt đất đã bởi vì hừng hực nhiệt độ cao mà xuất hiện tinh thể hóa hiện tượng chu nguyên giác n h ị không được thấp giọng lầm、bầm. b theo nhân loại cấp độ sống tiến hóa tại thánh giác cảnh giới sinh mệnh từ trường trở thành nhân loại nắm giữ lực lượng mới nó trợ giúp nhân loại thêm một bước mở khóa thân thể năng lực hiểu rõ tự thân hiểu rõ tự nhiên mà tới được vương cấp nhân loại ý chí hoàn toàn nắm giữ cơ thể xâm nhập tế bào phương diện thậm chí có thể thay đổi tự thân g e n cấu tạo thực hiện tự chủ tiến hóa đối với thân thể lợi dụng tự nhiên cũng sẽ xuất hiện bay vọt về chết liên quan tới vương cấp ghi chép thực sự quá í t chú nguyên giác không rõ ràng vương cấp sau đó sẽ nắm giữ sức mạnh như thế nào nhưng hắn phỏng đoán vừa rồi hắn thi triển loại lực lượng kia hẳn là vương cấp nắm giữ sức mạnh g ặ t t h ủ trên thực tế đúng như hắn đoán loại này lực lượng cường hãn đúng là vương cấp chỗ chuyên trúc nó bị người xưng là thân phách hô hô sau một khắc chú nguyên giác cưỡng ép thống ngự tế bào thân thể sau đó tế bào phản vệ chuyển đến cái này khiến hắn không thể không t ố i lui ra khỏi tế bào kích hoạt trạc thái đem phân tán tại thân thể các nơi ý chí từ trường một lần nữa thu hồi đại nao trung tâm tiếp đó một lần nữa nắm giữ cơ thể phốc phốc tế bào tầng diện phản vệ để cho hắn nhịn không được phun ra một hơi tiên huyết cảm thấy toàn thân trên giới không có một cái nào thoải mái chỗ các bộ vị thụ thương nghiêm trọng bất quá sau đó trước ngực hắn nam đầu bất tử ấn liền lõe lên tia sáng màu bạc trắng sức mạnh bao phủ toàn thân của hắn đối với kỳ tạ gạ họa gần xỉn tới nói vực này thương thế là cực kỳ nghiêm trọng thậm chí có thể nguy hiểm tới sinh mệnh nhưng đối với nắm giữ gần như bất tử sức khôi phục chu nguyên giác tới nói cái này chỉ bất quá vết thương、nhỏ. chân chính để cho hắn để ý là tự thân thể năng tiêu hao một phần mười vẹn vẹn loại trình độ kia năng lượng sinh vật phong thích liền để hắn bây giờ gần như sâu không thấy đáy thể năng dự trữ thấp xuống gần tới một phần mười loại năng lực này mặc dù vô cùng c ư ờ n g hành nhưng tiêu hao thực quá mức kinh khủng đây cũng không phải là vì phổ thông sinh mệnh thiết kế chiêu thức bây giờ ta đây đến tột cùng nên tính là cái gì cấp bậc chú nguyên g i ắ c một bên điều tức khôi phục tự thân cơ thể một bên sinh ra suy xét hắn phát hiện mình không cách nào hoàn toàn định vị thực lực bản thân trình độ mặc dù tìm được đột phá vương cấp con đường nhưng thân thể của hắn còn chưa có x ả ra cuối cùng thể biến nhưng mà hắn lại có thể nắm giữ vương cấp mới có sức mạnh đây là sinh vật địa cầu vòng chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh giới bởi vậy không có người nào có thể chân chính định nghĩa chu nguyên giác bây giờ đẳng cấp tại nhục thể cùng từ trường song trọng thăng hoa thời điểm thất ma la loại này phạm nhân chi đỉnh liền đã không còn là đối thủ của hắn hắn thậm chí có thể có lòng tin có thể cùng vương cấp ngắn ngủi chống lại mà bây giờ nhục thể từ trường cùng cơ thể lực k h ô n g chế tam trọng thăng hoa lột xác ra năng lượng sinh vật phương thức công kích hắn thực lực lần nữa hướng về phía trước các bước cùng chân chính vương cấp rốt cuộc có bao nhiều t r í c lệ có lẽ chỉ cần chân chính đấu qua mới có thể biết bất kể như thế nào trước mắt quan trọng nhất chính là suy xét như thế nào bù đắp tế bào trạng thái kích hoạt khuyết điểm chu nguyên g i á c bình phục một chút tâm tình người tiếp ứng còn chưa tới nơi hắn liền tiếp theo bắt đầu đối với tương lai quy hoạch t r ạ n g ta trạng thái tế bào bạo động thiếu hụt nhất định phải vượt qua bằng không hắn không có khả năng chân chính thực hiện sinh mệnh vượt qua bởi vì hắn không cách nào hoàn toàn thao túng cố lực lượng kia nếu như đem thân thể so sánh một quốc gia như vậy thể nội đủ loại đủ kiểu tế bào chính là trong quốc gia công dân đi qua ý chí từ trường ở đại não độc tài thể nội hết thạy này liền giống như là xã hội phong kiến chính quyền, là hội xã độc trên thực tế loại trạng thái này giống như là một ít chủ nghĩa vô chính phủ miêu tả trạng thái đó là chỉ tồn tại ở trong lý tưởng mà không cách nào chiếu vào thực tế trạng thái nếu quả như thật dựa theo cái trạng thái này đi quản lý quốc gia đi kiến tạo tập thể như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến bạo loạn cùng ác quả đây là tại trong xã hội loài người lịch sử phát triển có thể tham khảo kinh nghiệm cùng giáo huấn võ đạo là thân thể tu hành nhưng đại đạo cùng chân lý lại tiềm ẩn tại vạn sự trong vạn vật có lẽ ta có thể tham khảo xã hội loài người phát triển kinh nghiệm đang hy sinh một phần nhỏ tế bào tự chủ tính chất cùng tính sáng tạo điều kiện tiên quyết trong thân thể thành lập được một bộ duy nhất thuộc về sinh vật địa cầu mới hệ thống ta cần tại thể nội thành lập được mới trật tự mà vứt bỏ sinh vật cố hữu trật tự cái này đồng dạng cũng là triệt để trưởng khống tự thân một đầu đường tắt chu nguyên giác đắm chìm tại trong suy tư hai mắt dần dần trở nên càng ngày càng loại sáng từng cái trọng yếu từ ngự thoáng qua trong đầu của hắn trật tự cơ chế quy luật huyệt thiếu kinh mạch trung khu q hai chương năm trăm ba mươi bốn g ư ờ i như quốc huyệt thiếu một thân c h i đầu mối then chốt kinh mạch câu thông đầu mối then chốt con đường tại trong từ xưa đến nay xã hội loài người phát triển hương huyện thành phố tỉnh từng cái đầu mối then chốt cùng trung tâm Đem khổng bên gia lồ quốc trên o lèo n nối liền với nhau, đang tinh đồng thời, cũng thành công thực hiện đối với lỏng cá thể quản g vô với với số thể phát thể tích thời, thực thể t huy cái đối lý. cá có cực r thế giới này chỉ có tương đối như thế tự do không có tuyệt đối tự do đối với tế bào trưởng khống cũng là như thế tuyệt đối phóng túng sẽ dẫn đến á c quả chỉ có tương đối như thế phóng túng phối hợp tương ứng quản lý mới có thể chân chính phát huy một tổ chức sức mạnh mà trong thân thể tương ứng huyệt khiếu hoàn toàn có thể làm bộ phân thân thể mỗi cái bộ vị thủ phủ gánh vác lên thống hợp một thân tri lực trọng yếu trách nhiệm lấy huyệt khiếu vì đầu mối then chốt kinh mạch vì đường đi đem tự thân chủ yếu ý chí từ trường dựa theo hệ u y t khiếu tầm quan trọng tương ứng phân bố cuối cùng theo thứ tự muốn từ trường du nhập g n tế bào kích hoạt tế bào tự chủ tính chất tham khảo quốc gia quản lý phương thức tới thống hợp tự thân thân thể lực lượng tân tiến lý niệm cơ chế cùng tư tưởng có thể làm cho một quốc gia một lần nữa tỏa ra sự sống không ngừng sung kích đình phong thực hiện xã hội cực lớn biến đổi khiến cho cả nhân loại xã hội bước vào thời đại mới đồng dạng cũng có thể toàn diện kích phát thân thể tiềm năng khiến cho cơ thể tiến hóa đến hình t h à n mới quốc như một người người như một quốc gia tới rồi lúc ấy chú nguyên giắc liền không hề là lẻ loi một mình hắn trong cơ thể sẽ có toàn bộ quốc gia làm hậu thuẫn đột nhiên nhanh chí thanh triệt làm sáng tỏ chu nguyên giác chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu nếm thử có kinh nghiệm của lần trước lần này hắn rất nhanh liền cùng tam xuyên quy đồ lấy được liên hệ lợi dụng tam xuyên quy đồ từ trường sức mạnh đem tự thân ý chí từ trường kéo ra cơ thể sau đó cấp tốc hoàn thành trước quỷ môn quan hồi này thoát ly tam xuyên quy đồ lần nữa khôi phục đến ngôi thứ ba góc nhìn trạng thái lần này hắn không có quá nhiều do dự ý chí từ trường trực tiếp một đầu đụng vào trong thân thể chẳng ta trạng thái bị một lần nữa khởi động tế bào cá thể ý chí bị kích hoạt ông trong h thể của hắn nhanh chóng nhập â n tiến t của ạ bạc. n trường hóa, tỏa ra chói mắt ánh sáng g thái từ tỏa mắt t hóa, chói ra r màu bạc. Trong đó tại bộ ngực của hắn chỗ sáu cái tinh điểm tia sáng sáng ngời nhất đó là nam đầu bất tử ấn đại biểu sáu cái huyệt khiếu chỗ đây là toàn bộ thân thể bên trong hắn quen thuộc nhất sáu cái huyệt khiếu hắn chuẩn bị từ nơi này vào tay tiến hành nếm thử từ tương ứng bộ vị tế b à o từ trường bên trong rút ra bộ phận ý thức từ trường hội tụ tại trong huyệt khiếu tính toán tạo thành trường khống khu vực này k h ô n g chế đầu mối then chốt nhưng mà sự tình cũng không có thuận lợi như vậy tương phản tiến triển mười phần gian khổ loại này đầu mối then chốt trường không nhận lấy để cho kích hoạt lên nhất định cá thể ý chí tế bào sinh ra mãnh liệt kháng cự cảm giác nếu như huyệt khiếu bên trong phân phối ý chí từ trường có ít nhỏ như vậy b à o liền sẽ tiến vào lá mặt lá trái phản nghịch trạng thái nếu như phân phối ý chí từ trường quá nhiều nhỏ như vậy b à o tự chủ tính chất cũng sẽ bị áp chế một lần nữa biến trở về không có ý chí cái sắc không h ồn đơn giản liền cùng xã hội nhân loại cải cách một dạng từ xưa đến nay không có một lần nào cải cách là dễ dàng cuối cùng chu nguyên giác cũng không có có thể tìm được cái tia cân bằng hết thời điểm chỉ có thể thối lui ra khỏi trảm ta trạng thái lắc đầu thác nhẹ từ xưa đến nay không có cái nào xã hội cực lớn biến đổi là dễ dàng vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại một quốc gia một cái xã hội muốn hoàn thành trật tự biến đổi đều không phải là một chuyện dễ dàng lại càng không cần phải nói loại này gần như từ phong kiến vương triều nhất cử bước vào xã hội hiện đại cực lớn v ư ợ t qua liền lấy đông hoa cận đại lịch sử tới nói thực hiện cái này một hành động vĩ đại cũng không biết hao tốn bao nhiêu năm tháng bao nhiêu mê mang nếm thử bỏ ra bao nhiêu tiên huyết mới cuối cùng thành công e rằng liệp ngân tổ chức vị kêu bá giả lúc này liền gặp phải tương tự khốn cánh á cho nên mới sẽ một mực khó mà thất tình lâm vào lâu dài ngủ say chú nguyên giác hai mắt hơi hơi trầm tính xuống hắn tin tưởng nhất định sẽ có thể giải quyết một vấn đề này phương pháp trong đầu của hắn thoáng qua đủ loại tin tức đủ loại hình ảnh từ xưa đến nay xã hội nhân loại biến thiên quốc gia biến hóa cận đại đồng hòa cơ chế biến động đông nhiên hắn đông nhiên mở hai mắt ra bắt được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất linh quang nguy ê nan hắn tất cả suy xét cuối cùng ngưng kết thành hai chữ lúc nào một quốc gia cùng xã hội biến đổi dễ dàng nhất thực hiện cùng phổ biến quốc nạn phủ đầu cứu vong độ tồn một quốc gia, Một cái d â chưa chưa cá này t này khiến c hắn nhớ tới trước đây đối chiến thời điểm kỳ tạ gạ hỏa gần xin tại địch tý của hắn dưới sự kích thích tại nguy cơ sinh tử dưới sự kích thích thân thể của hắn tiềm lực bị hoàn toàn kích hoạt càng đánh càng mạnh tất cả tế bào sức mạnh vận hành một đoàn mọi người đồng tâm hiệp lực có lẽ muốn nhanh chóng thực hiện trong cơ thể hệ thống cách tân liền cần đủ mánh liệt thai nạn cùng đau khổ bất quá cái này cũng là một đầu con đường cực kỳ nguy hiểm chịu đựng được trời cao b i ể n rộng nên đón thời đại mới không chịu đựng được đó chính là v o n g quốc diệt t r ù n g cho nên cuối cùng hết thảy tựa hồ lại trở về nguyên điểm chu nguyên giác chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt không vui không buồn hu hu ô đúng lúc này trên bầu trời t r u y ề n đến cánh quạt động cơ vang vọng chu nguyên giác chậm rãi ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại chỉ thấy từng cái máy bay trực thăng từ phương xa bay tới lái về phía chỗ hắn ở hắn biết đông hoa đặc tình tổ người tới quả nhiên máy bay trực thăng dừng lại ở hắn cách đó không xa trên đất trống hoàng bân một đoàn người mang giống như sùng bái thần linh ánh mắt từ trong phi cơ trực thăng đi ra thiên sinh chúng ta tới đón ngài trở về hoàng bân đi tới chu nguyên giác trước mặt hướng về phía hắn hơi hơi túi lầu nói đi thôi chu nguyên giác gật đầu một cái đứng lên tới vừa đi vừa tiếp tục nói tinh k h ô n g quốc cùng t h i ê n chúng tổ chức phương diện ngoại trừ viên cũng kia đạn hạt nhân liền không có động tác khác đây cũng chính là ta muốn nói cho ngài tình báo hoàng bân sắc mặt nặng nề nói nói a tình báo gì chu nguyên giác nghe vậy hơi hơi neo lại hai mắt nói ngay mới vừa rồi bây giờ tổng bộ hy vọng ngài có thể tạm thời bơm xuống trong tay mọi chuyện đi tới congo thung lũng phối hợp sâm chi tộc phòng ngừa tình thế thêm một bước chuyển biến xấu ít nhất phải chống đến thế giới các quốc gia túc trực bên linh cứu người trợ giúp đi tới một ngày kia hoàng bân trầm giọng nói ha ha vừa mới còn tại buôn dầu bây giờ cơ hội ngược lại là đưa mình tới cửa chú nguyên giác khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói vương cấp a ta đã xin đợi đã lâu q hai chương năm trăm ba mươi lăm cục diện chu nguyên giác sở dĩ như thế gióng c h ố n g thua chiên bày xuống chiến trận vì chính là vương cấp tồn tại chỉ bất quá đáng tiếc là tinh không quốc cùng thiên chúng tổ chức sự nhẫn mại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cho dù hắn khiêu khích như vậy đối phương thế mà cũng không có lộ diện đây là một cái tiếc mới bất quá bây giờ nỗi tiếc nối này có thể được đến đền bù lần này không cần ôm cây l ợ i thỏ một dạng chờ đợi địch nhân tìm tới hắn mà là chính hắn đi tìm đối thủ tổng độ bên kia là cái gì ý kiến lúc nào xuất phát chu nguyên giác đối với bên người hoàng vân hỏi dựa theo tổng bộ phương diện ý tứ ngài là chủ yếu tiếp viện chiến l ự c tự nhiên là càng sớm xuất phát càng tốt ngoại trừ ngài lôi nghị tiền bối cùng khác vài tên võ đạo r a cũng sẽ đồng thời đi tới b ấ t quá hoàng bân liếc mắt nhìn chu nguyên giác mặc dù lúc này trên người hắn vẫn như cũ không nhốn bụi trần nhưng bên ngoài thân quần áo đã vỡ tan vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy có chút chật vợ vừa mới đã trải qua loại trình độ kia chiến đấu không biết ngài có phải không cần hơi nghỉ ngơi một chút lại xuất phát hoàng bân dò hỏi liên tiếp nhiều cuộc chiến đấu còn n ạ n h kháng vụ nổ hạt nhân công kích cuối cùng liên tục chiến đấu ở các chiến trường trên trăm km đánh chết hát châu tối cường không phải chính phủ tổ chức đầu mục cơ bản đồng đẳng với đem tổ chức này cao nhất sức mạnh phá hủy làm nhiều như vậy sự tình liền xem như sắt thép chế tạo thân thể lúc này chỉ sợ cũng đã là đầy người mệt mỏi à nghỉ ngơi chu nguyên giác nghe được hoàng bân lời nói nhịn không được lắc đầu cười nói bây giờ còn còn lâu mới có được đến lúc nghỉ ngơi cơ hội nháy mắt thoáng qua không có thời gian lãng phí ở bên trên những d â u rĩa không đáng kể này húng hồ từ nơi này đến congo thung lũng còn cần một đoạn thời gian không ngắn trong khoảng thời gian này đã đầy đủ điều chỉnh các ngươi nhanh chuẩn bị đi còn có lần này cần vì ta chuẩn bị thêm một chút năng lượng bổ sung tể h chuyến này chỉ sợ sẽ có không nhỏ tiêu hao là ta hiểu được hoàng bân nghe vậy gật đầu một cái nhìn về phía chu nguyên giác nguyên giác vẻ sùng kính càng thêm nồng nặc trước mặt người này p h ả n phất vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt vĩnh viễn sẽ không tại chỗ dừng lại hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng l à như thế nào ý chí từ có thể gánh vác nổi to lớn như vậy áp lực ngay tại chu nguyên giác làm sơ điều chỉnh chuẩn bị lập tức chạy tới c ô n g g o lồng trào thời điểm song t i tộc tổ đ i ệ sau khi thứ nhất vương cấp phong ấn bị phá trừ sâm chi tộc tộc trưởng cụ tùng liền nhanh chóng thông qua sâm chi tộc đặc thù thông tin con đường thông chi tán lạc tại rừng mưa các nơi tộc nhân đem bọn hắn khẩn cấp triệu tập trở về trong tổ địa đặc biệt là lúc này đang thủ hộ tại mặt khác hai nơi vương cấp phong ấn chỗ tộc lão bây giờ sâm chi tộc dĩ tổn thất một cái tộc lão tại đại tộc lão không thành công phá quan phía trước bọn hắn đã không cách nào lại chịu đựng lên chiến lược thiệt hại dựa theo bạch long đạo nhân đề nghị cụ tùng trước tiên ban bố lệnh triệu tập chuẩn bị từ bỏ trong rừng mưa khác vương cấp phong ấn ngược lại cố thủ hạch tâm phong ấn tại có l mà lúc này phân tán ở các nơi x â m chi tộc tộc nhân đều dĩ lần lượt về tới trong tổ địa trong đó yếu viên tức thì bị lập tức thông chi đi tới phòng nghị sự khai triển hội nghị ước chừng bảy tám người người ngồi quanh ở một cái giường như là dễ cây hình thành bàn tròn t r u n g quanh những người này trẻ có già có có nam có nữ tuổi lớn dâu tóc tất cả đã hoa dâm mà tuổi hơi bé tựa hồ cũng chỉ bất quá là thanh niên cùng lúc đó còn không ngừng có mới tộc nhân chạy về tổ địa tiến vào phòng nghị sự cụ tùng xem như x â m chi tộc tộc trưởng ngồi ở bàn hội nghị đầu tiên sắc mặt hắn ngưng trọng hai mắt nhắm nghỉn không nói một lời tại bên cạnh ngôi một vị người k h o á cáo gai tóc giống như cỏ dại giống như xóa nhìn qua có vẻ hơi lôi thôi láo giả người này đồng dạng là sâm c h i tộc tộc lão tên là tàn nạ lúc này đồng dạng hai mắt nhắm n g h i ề n không nói một lời cái này khiến trong phòng nghị sự bầu không khí tràn đầy cảm giác bị đè nén tuổi hơi trẻ hai nam một nữ ngồi ở b à n hội nghị vị trí cuối bọn họ đều là sâm c h i tộc trong thế hệ thanh niên người nổi bật thiên phú cường hành bất quá bởi vì tuổi tắc và tư lịch vấn đề chỉ có thể xếp tại vị trí cuối một tên nam tử trong đó thân hình to lớn làn ra nhìn qua giống như cây cối thô g á p cùng cứng rắn khuôn mặt cứng nhắc giống như là dùng đầu gỗ điêu khắc ra tới một tên khác nam t ử dáng người trung đẳng trên thân hội chế rậm rạp chẳng trị hình xăm một mắt nhìn qua liền cho người có mắt hoa hôn loạn cảm giác cuối cùng tên kia cô gái trẻ tuổi dáng người cao g ầ y cân xứng làn da lộ ra màu nâu nhạt tóc dài giống như dương liếu giống như bông xuống ngồi tại vị trí trước thậm chí có thể chạm đến mặt đất b ạ nay ba người chính là sâm c h i tộc trong thế hệ thanh niên người mạnh nhất huyết mạch n ồ n g đậm trong đó hỷ g mạ cùng nạ dị càng là không đến ba mươi tuổi liền đã tới linh cấp hướng về thiên cấp tới gần nagi nhỏ giọng đối với bên cạnh hai người hỏi cơ bản có thể xác định vị kia vẫn lạc đang triệu hoán ra người gác rừng sau đó vẫn như c ũ vẫn lạc phía nam vương cấp phong ấn đã bị phá trừ đ ị c h nhân là đạt đến vương cấp hơn nữa nắm giữ cực kỳ phù hợp lục thân thiên ma bà thú trâm giọng nói chẳng thể trách đem chúng ta triệu tập trở về đây là dự định hoàn toàn từ bỏ ngoại vi tất cả phong ấn sao khi u hòa mà n h ư mày nói đó cũng là chuyện không có cách nào đó dù sao cũng là chân chính hoàn chỉnh vương cấp lại ở lại bên ngoài chỉ có thể tăng thêm nguy hiểm không bằng tập trung lực lượng lợi dụng tổ địa ưu thế giữ vững hoạch tâm phong ấn chờ đợi tiếp viện bà thù lắc đầu nói sẽ có tiếp viện sao tiên tổ chi lực quay về nhưng chỉ có quá khứ một nửa loại kia trọng lượng ngay cả đại tộc lao đến nay cũng không thể đột phá chờ đợi các nơi trên thế giới túc trực bên linh cứu người đột phá lại phải đợi tới khi nào đến lúc đó chỉ sợ sớm đã chậm nạ di thở dài nói không chỉ chỉ là túc trực bên linh cứu người nghe nói lập tức liền sẽ có một nhóm tiếp viện đuổi tới tổ địa cái này chỉ sợ cũng là tổ chức hội nghị lần này nguyên nhân bà thu nói tiếp viện lúc này nhanh như vậy hát châu còn có, có thể tiếp viện lực lượng của chúng ta sao nạ di nghi ngờ nói là viễn đông khu vực khi tri tộc truyền nhân mang đến tiếp viện không phải túc trực bên linh cứu người mà là võ đạo gia đông hoa võ đạo gia gần nhất hát châu thế nhưng là dối loạn a liên quan tới những cái kia tồn tại tin tức các ngươi hẳn là cũng tin tưởng trong đó có lực nhất tiếp viện nghe nói chính là trước đó không lâu còn xuất hiện ở thế giới đang phát sóng trực tiếp cái vị kia bà t h ú nói ngươi nói là đông hoa chu nguyên giác khi gu mạ thần sắc cứng lại nói không tệ chính là người này trước đây không lâu cuộc chiến đấu kia các ngươi chắc có nhìn thấy a ngành kháng bom nguyên tử công kịch à liền xem như tộc lão cũng không chắc chắn có thể đủ làm đến một cái không có huyết mạch người bình thường có thể có được lực lượng như vậy thật là khiến người ta khó mà tin được v õ đạo là một cái thần kỳ đ ồ vật h ắ n đến hẳn là sẽ để cho cục diện trở nên khác biệt bát thứ hai mắt thâm thủy nói q hai chương năm trăm ba mươi sáu lo lắng có thể tại vụ nổ hạt nhân trung tâm còn sống sót người này đúng là khó có thể tưởng tượng nhân vật hắn cơ hồ phá vỡ ta cố hữu nhận thức ta thậm chí tin tưởng hắn e rằng có thể trở thành đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng đệ nhất nhân trở thành trên địa cầu thứ nhất không dựa vào huyết mạch mà đột phá đến vương cấp tồn tại nga gì trầm giọng nói xem như thế hệ trẻ tuổi bọn hắn đối với hiện đại phương tiện cũng không lạ lẫm gần nhất hát châu thậm chí toàn bộ thế giới huyên náo xôn xao sự kiện bọn hắn tự nhiên cũng là biết được liền xem như túc trực bên linh cứu người cũng không thể không thừa nhận đạn hạt nhân đúng là nhân loại từ xưa đến nay sáng tạo vũ khí mạnh nhất loại k i ê u cường đại lực phá hoại liền xem như đứng đầu nhất túc trực bên linh cứu người không có làm ra vạn toàn chuẩn bị tình huống phía dưới cũng rất khó cam đoan từ loại công kích này khu vực trung tâm sống sót mà bây giờ một cái không có huyết mạch nhân loại bình thường lại làm được điểm này đây cơ h ộ lật đổ bọn hắn nhận thức thì ra không dựa vào huyết mạch cũng có khi c gu đại mạ thở ế Tốc t r dài nói n h chúng ta đối mặt dù sao cũng là chân chính vương cấp đột phá phản tục cực hạn vô luận là cơ thể từ trường đều nghiền ép phạm nhân nắm giữ thần phách chi lực vương cấp mà vị kia cho dù lại mạnh cuối cùng không có đột phá tầng kia công s i ề n g đây là trời và đất khác biệt bặt hụt cùng nạ gì nghe vậy trở mặt lại trong lòng hơi dâng lên một kia hy vọng tựa hồ cũng bởi vậy tan vỡ đúng vậy à chu nguyên giác lại mạnh dù sao không có đột phá cái kia đạo công s i ề n g p h à m nhân trung quy là p h à m nhân tại trước mặt vương cấp trong mắt người bình thường cường hãn hơn nữa sức mạnh cuối cùng cũng chỉ là p h ù vân chi phối không được thế cục hôm nay liên tại bọn hắn trò chuyện ở giữa lần lượt lại có người chạy tới phòng nghị sự chỗ ngồi dần dần ngồi đầy cuối cùng một cái rắng người khôi n ô lao giả đổi tới hấp dẫn ánh mắt mọi người lao giả này quần áo có ch tục tăng trên mặt hiện ra một tia tái nhợt dường như đang trở về phía trước bị thương không nhẹ tam tộc lao ngài đây là cảm giác được lao giả này tình huống nhắm mắt dưỡng thần tộc trưởng cụ tùng cùng tộc lao tạ nạ o đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra đứng lên tới hỏi ở phản hồi trên đường ta đụng phải địch nhân bọn họ lúc ấy hẳn là đang ở hướng về phương bắc phong ấn chạy đến vì hiểm hộ tộc nhân lưu lại ta cùng đối phương l i ề u mạ n g một kích a vương cấp dù sao cũng là vương cấp thật đúng là không phải ngươi ta có thể so sánh tam tộc lao trên mặt đã lộ ra một nụ cười khổ nói bọn hắn tại phá trừ một đạo phong ấn sau đó lại lập tức chạy tới tiếp theo một đạo phong ấn nghe được tam tộc lão l ờ i nói trong phòng nghị sự đám người lúc nhau đều lộ ra thần sắc kinh hãi chẳng lẽ bọn hắn muốn trong vòng một ngày trực tiếp đem tam đại vương cấp phong ấn hết t h y bài trừ chư vị ta biết các ngươi sầu lo bất quá trong vòng một ngày bài trừ tam đại phong ấn hẳn là không thể nào tao nộ thời điểm ta liền đã phát hiện lực lượng của đối phương tựa hồ cũng không tại trạng thái đình phong hẳn là bài trừ phương nam phong ấn sau đó đối với hắn có không nhỏ tiêu hao bởi vậy cũng căn bản không cùng ta quá nhiều dây dưa dễ dàng bỏ mặc ta rời đi nếu như là đối phương trạng thái toàn thịnh e rằng bây giờ ta đã không có mệnh cùng chư vị đối thoại cho nên trong vòng một ngày bài trừ hai đại phong ấn hẳn là đối phương cực hạn tam tộc lao lắc đầu nói chậm rãi đi tới vị trí của mình ngồi xuống cứ việc đây là một tin tức tốt nhưng mọi người nhưng căn bản cao hứng không nổi trong vòng một ngày hai đại vương cấp phong ấn bị phá trừ bọn hắn thật sự có thể kiên trì được sao Tốt, tức bắt thứ ta tin tưởng người đến đông đủ, hội nghị lập tức bắt đầu, những thứ khác ta cũng không nhiều lời, tin tưởng mọi người lời, hội mọi hiểu. đủ, đầu, đã khác lập đây ố muốn i người, khôi phục thực lực nhất định, cần thời gian nhiên chiến phương cấp phong cấp, phục lập hoàn chỉnh chỉ khác thả thực nhất định, nhất định thanh không có khả năng lập tức chuyển hóa vương vương lược. trong ấn cần nén, năng mà làm có lực có tức tất một từ ra đ chính là chúng ta cơ hội chỉ cần ở đối phương vương cấp hoàn toàn khôi phục đ ỉ n h phong phía trước có thể cố thủ đến các nơi khác tiếp viện chạy đến hoặc đại tộc lao xuất quan chúng ta liền có cơ hội hơn nữa chúng ta trước mắt cũng không phải là một mình chiến đấu anh dũng trước đây không lâu viên đông hy c h i tộc truyền nhân đã đại biểu đông hoa cùng chúng ta đã đặt thành chung nhận thức rất mau đem sẽ có đông hoa võ đạo ra đến đây tiếp viện gần nhất tại h t c â u huyên náo xôn xao cái vị kia cũng sẽ tự mình đến đây tộc trưởng cụ tha mở miệng mọi đám một nói với mọi người. Tin tức này, lập tức đưa tới đám người này, đưa tức tức lập ồ i xôn x o thứ r o n g p ò n nghị sự vang lên một hồi tiếng bàn luận xôn xao. trưởng, g hồi thà h sự xao. một Tộc t ta nói thẳng đông hoa vị thiên tài kia võ đạo gia thực lực ta có chấu nghe thấy nhưng dù sao không phải là vương cấp e rằng không cách nào cho cục diện mang đến càng nhiều thay đổi ngược lại là đông hoa n g u y ệ t tri tộc đó là chúng ta túc trực bên linh cứu người một mạch bên trong đại tộc không biết bọn hắn đại tộc lão phải chăng có thể sắp tới đột phá vương cấp tiếp viện chúng ta không tệ vị kia đến chúng ta tự nhiên hoan nghênh nhưng cũng không thể mang đến quá nhiều thay đổi a cuối cùng vẫn là phải dựa vào chúng ta tự thân trong phòng nghị sự đám người c h ú n g thuyết p h â n vân nhưng cơ hồ đều nắm giữ cùng một cái quan điểm vương cấp là p h à m tục người khó mà địch nổi tồn tại trương vị ta và các ngươi có đồng dạng thái độ bất quá khi tri tộc truyền nhân đối với ta bảo đảm nói vị thiên tài kia võ đạo ra là có thể đối kháng vương cấp tồn tại cu tùng nói không có khả năng không có đột phá vương cấp tại sao có thể có ngang hàng vương cấp sức mạnh tứ tộc lao khởi động túc trực bên linh cứu người đều thất bại chọc thủng đạo thứ nhất vương cấp phong ấn sau đó trong thời gian ngắn liền có can đảm đi súng kích đạo thứ hai loại tồn tại này há lại là phạm nhân có khả năng ứng đối đám người lắc đầu không phải đúng lúc này hai tộc lao ta na mở miệng nói ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người h i c h i tộc truyền nhân đối với vương cấp tất nhiên có xác thực nhận thức hơn nữa hi c h i tộc năng lực huyền diệu khó giải thích rất khó phỏng đoán không phải sẽ làm ra quá mức thái quá phán đoán nếu như là hi c h i tộc truyền nhân nói tới ngược lại là có nhất định có độ tin cậy người nói có đạo lý cụ thể như thế nào còn muốn gặp mới biết được tam tộc lao cũng gật đầu một cái ta cũng có tương tự ý nghĩ tổ chức hội nghị lần này một là hướng đại gia thông báo bây giờ tình trạng một cái khác cũng là bởi vì khách nhân của chúng ta lập tức liền phải đến vô luận như thế nào nhân ra cũng là đến giúp đỡ nên có lễ nghi không thể thiếu một hồi cần chư vị theo ta cùng nhau tiến đến hoan nghênh thuận tiện cũng có thể nghiệm chứng một chút hy c h i tộc truyền nhân lời nói đến tột cùng là thật hay giả cu tô mở miệng nói ra đúng lúc này từ phòng nghị sự bên ngoài bỗng nhiên đi vào một cái sâm c h i tộc tộc nhân hướng về phía đám người hơi hơi cúi đầu mở miệng nói ra chư vị khách nhân đến q hai chương năm trăm ba mươi bảy gặp mặt c ô n g gô thung lũng chỗ sâu một trận máy bay trực thăng đứng tại sâm c h i tộc tổ đ ị a một mảnh trên đất trống cabin đại môn mở ra chu nguyên giác thân ảnh cao lớn từ trong đó đi ra ở đất trống bên ngoài ngoại trừ sâm tri tộc nhân viên tiết đãi lần này ví sát thự tổng bộ cũng không triệu tập tại hát châu toàn bộ vũ lực một phương diện hát châu các giới thế cục còn cần nhân thủ duy trì một phương diện khác thế cục hôm nay cũng không phải dựa vào nhân số số lượng có thể ứng đối triệu tập mà đến cũng là bản thân thực lực đạt đến trình độ nhất định tồn tại thực sự là đã lâu không gặp bây giờ tiểu tử ngươi đều đã trở thành có thể ngạnh kháng bom nguyên tử ngâm nhân nhìn thấy chu nguyên giác thân ảnh bạch long đạo nhân cười h í p mắt nói lần này triệt để không phải người tuổi trẻ đối thủ sớm biết chúng ta lúc lần đầu tiên gặp mặt ta không nên trông coi tiền bối t h ậ t trọng nên tìm cơ hội ngược ngươi một lần hiện tại xem ra là không có cơ hội lôi nghị đồng dạng cười h í p mắt đối với chu nguyên giác t r e o c h ọ c nói chu minh hành động thật đúng là làm ta xấu hổ h ồ n g miệu hơi xúc động trước đây lần thứ nhắc hắn cùng với chu nguyên giác giao thủ trên lệch giữa song phương còn không phải rất lớn nhưng bây giờ hắn cảm thấy sức mạnh của bản thân đã không có tư cách đứng tại trước mặt chu nguyên giác chư vị quá khen l ờ i khách sáo chúng ta không nói thế cục bây giờ đến tột cùng như thế nào chu nguyên giác dứt khoát hỏi nói cái này mấy người sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng t r ọ n g xuống vào nhà nói đi bạch long đạo nhân nói thế là mấy người tiến nhập sau lưng trong nhà gỗ sâm chi tộc người phục vụ lập tức bưng lên đ i ể m tâm cùng nước trà cung kính phục dịch ở một bên tình huống trước mắt là đã có vương cấp phong ấn bị phá trừ vừa mới sâm chi tộc tộc nhân cho ta chuyển đến áo một phần tin tức nói là đối phương tiến tới không ngừng đã phá vỡ ba tòa vương cấp trong phong ấn tòa thứ hai bây giờ, sâm chi tộc tộc trưởng đã ban bố lệnh triệu tập hạ lệnh triệu tập ngoại giới tất cả tộc nhân trở về tổ đ ị a chẳng khác gì là chuẩn bị muốn đem ngoại vi ba tòa vương cấp phong ấn chắp tay n h ư ờ n g lại bạch long đạo nhân trầm giọng nói cho nên địch nhân của chúng ta sẽ là bốn tên vương cấp chú nguyên giác nghe vậy meo lại hai mắt nếu như đối thủ thật sự có bốn tên vương cấp vậy thật là không phải một tin tức tốt bởi vì cho dù là h ắ n cũng không có chắc chắn có thể tại bốn tên vương cấp vây công sống sót trên thực tế chúng ta trước mắt trực tiếp nhất đối thủ chỉ có một cái vương cấp bạch long đạo nhân nói một cái vương cấp chu nguyên rất biết tên kia vương cấp tồn tại hẳn là đột phá giới hạn trường động vi không trường động vi ý chí dĩ tiêu vong bây giờ còn sống chẳng qua là một cái thiên ma thôi nếu như chỉ có một cái vương cấp vậy thì không thể tốt hơn nữa chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh nói đối phương bài trừ phong ấn tốc độ có chút quá nhanh cái này khiến lưu cho chúng ta hòa hoan thời gian thực sự quá ngắn một khi hòa hoan thời gian đi qua còn không có tiếp viện có thể đổi tới lúc kia chỉ sợ cũng phải đối mặt bốn tên vương cấp tồn tại vây công đến lúc đó hoang vu c h i chủ phong ấn chỉ sợ đã nguy hiểm rồi cho nên nếu có cơ hội chúng ta vẫn là muốn nếm thử kéo dài đối phương giải trừ phong ấn mẹ bước cuối cùng một cái phong ấn liền có vẻ tương đối quan trọng nói đến đây bạch long đạo nhân hơi hơi dừng lại một chút nhìn về phía chu minh giác ta có thể cảm giác được một điểm tình huống của ngươi lực lượng của ngươi tựa hồ đã vượt qua nhân loại bình thường giai tầng nhưng bởi vì thiếu khuyết vật tham chiếu ta cũng không cách nào biết được ngươi bây giờ chân trinh c ó mạnh cỡ nào ngươi là có hay không đã đột phá đến tầng kia công xiềng nghe được bạch long đạo nhân vấn đề này l ô i nghị cùng hồng m i ệ u thần s ắ c lập tức đọc lại ánh mắt tập trung ở chu nguyên giác nguyên giác ta cũng không cách nào nói rõ ta bây giờ đến cùng ở vào cảnh giới nào bất quá có thể xác định một điểm là ta vẫn chưa hoàn toàn đột phá cái kia đạo công xiềng có lẽ lần này đối mặt vương cấp chính là ta đột phá công xiềng thời cơ chu nguyên giác lắc đầu nói ngươi đã tìm được con đường lỗi nghị thần xác nhìn hết sức kích động hắn hết sức rõ ràng một người bình thường bằng vào lực lượng của mình đột phá tầng t i a t công đối với võ đạo gia đối với võ đạo giới đến tột cùng là ý nghĩa là gì khai thiên tích địa đã tìm được hơn nữa ta vững tin đó chính là con đường chính xác bất quá tình huống cụ thể một chốc cũng nói không rõ ràng chu nguyên giác gật đầu một cái nói vậy xem ra ngươi là đã quyết tâm muốn lợi dụng sau cùng một cái vương cấp phong ấn cùng đối phương giao thủ bạch long đạo nhân nói không tệ bất quá đến tột cùng có thể hay không thủ được phong ấn ta cũng không cách nào xác định cho nên ta sẽ tự mình một người đi tới sống sót có lẽ ta liền có thể nhìn thấy cảnh giới mới tại sinh tử t ồ n vong áp bách bên trong thành lập được thời đại mới trật tự chu nguyên giác gật đầu một cái cạch cạch cạch đúng lúc này bên ngoài nhà gỗ truyền đến liên tiếp tiếng đốt chân để cho đám người đình chỉ nói chuyện sau đó không bao lâu từ sâm c h i tộc tộc trưởng dẫn đầu sâm c h i tộc cao tầng đi vào trong nhà gỗ t r ư vị hoan g n ê n h đến của các ngươi có thể tại loại này thời khắc n g mi nan thân xuất việt thủ các ngươi mãi mãi cũng là chúng ta sâm c h i tộc bằng hưu cụ tùng cùng sau lưng sâm c h i tộc cao tầng sắc mặt nghiêm túc một tay đặt ở vị trí trái tim đồng loạt đối với chu nguyên giác một bàn người hơi hơi c u i đầu chu nguyên giác mấy người đồng dạng lấy đông hoa quân nhân ô m quyền lễ đắp lễ mấy vị chúng ta muốn nghe một chút các người đối với thế cục hôm nay có ý kiến gì không cùng kế hoạch cu tôn cười đối với mấy người hỏi hắn lời nói bên trong mặc dù dùng chính là mấy người nhưng cơ hồ tất cả sâm chi tộc cao tầng ánh mắt đồng loạt tập trung đến chu nguyên giác nguyên giác quan sát tỉ mỉ lấy cái t i a thân ảnh tao lớn không có cách nào người có tên cây c ó bóng bây giờ chu nguyên giác danh tiếng cùng lực ảnh hưởng liền xem như tại túc trực bên linh cứu người bên trong cũng là như sấm bên hai v ừ vặn tất nhiên chư vị sâm chi tộc cao tầng đều tại ta quả thật có nhất định dự định tại rất nhiều sâm chi tộc cao thủ nhìn chăm chú chu nguyên giác mặt không đ ổ i sắc chậm rãi mở miệng nói ra ta hy vọng chư vị có thể báo cho ta biết cái cuối cùng vương cấp phong ấ n vị trí cụ thể ta muốn mượn quý bảo đ ị a cùng tên kia vương cấp một trận chiến có thể không cần phân ra gì tiếp viện một mình ta đi tới liền có thể nghe được chu nguyên giác mà nói sâm chi tộc cao tầng thần sắc hơi hơi ngưng lại sắc mặt trở nên có chút vi d i ệ u q hai chương năm trăm ba mươi tám bày ra nghe được chu nguyên giác mà nói sâm chi tộc cao tầng sắc mặt trở nên có chút vi rượu ở vào trong mọi người bặt thừa thì c mạ cùng nạ di lướp nhau tất cả nhìn ra trong mắt đối phương cổ k h á i nghe vị này ý tứ là muốn lẻ loi một mình đi cùng vương cấp đối kháng sao mặc dù biết vị này thực lực cực mạnh nhưng nói ra lời như vậy có phần vẫn còn có chút tự tin quá mức cũng đúng một người bình thường hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy có thể có được bây giờ lực lượng đối với chính mình tự tin cũng là có thể lý giải sự tình đông hoa có một câu ngạn ngữ gọi là cái gì nhỉ nghe con mới để không sợ cọn tên kia vương cấp nhưng là toàn bộ x â m c h i tộc tất cả cao thủ liên hợp cũng không suy nghĩ có thể chính diện chống lại tồn tại chu tiên sinh có ý tứ là ngài muốn chính mình đối kháng tên kia vương cấp cu tôn trầm mặc một chút mở miệng hỏi là ý tứ này ta cùng với đối phương có chút ân đoán cá nhân hơn nữa ta c ầ n trận chiến đấu này chu nguyên g i á c gật đầu một cái nói chu tiên sinh tha thứ ta nói thẳng ngài là người bình thường xuất thân e rằng đối với vương cấp sức mạnh không có quá s á t thực hiểu rõ cái gọi là vương cấp chính là áp đảo người bình thường phía trên tồn tại ngài cường đại chúng ta rõ như ban ngày đối với ngài lấy nhân loại bình thường thân phận có thể đạt đến cảnh giới bây giờ chúng ta biểu thị từ trong thâm tâm kính nghệ nhưng muốn đơn độc chống lại chân chính hoàn chỉnh vương cấp vẫn như cũng là một kiện không biểu hiện sự tình cho dù ngài đã đứng ở phạm nhân trí đình bởi vì vương cấp năng lực đã xảy ra chất thể biến bọn hắn có thể sử dụng một loại không giống với phạm nhân lực lượng cường đại loại lực lượng này tại từ xưa đến nay trong điện tịch bị chúng ta xưng là thân phách đối với thân phách mà nói vô luận là đơn thuần từ trường sức mạnh hoặc là thân thể lực lượng đều khó mà cùng với so sánh được cụ tùng sắp xếp lời nói một chút mở miệng đối với chu nguyên gia á nói n g ự khí cùng cách diễn tả tương đối chuyện c h u y ể n cùng thành khẩn không có biểu hiện ra cái gì khinh thường hoặc trào phúng cảm giác vô luận như thế nào đối phương cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng đến giúp đỡ điểm này liền đầy đủ thu được bọn hắn xâm chi tộc tôn kính cùng lễ ngộ dù cho trên người của đối phương tồn tại một chút bệnh vật cũng là có thể được tôn trọng cùng tha thứ khác sâm c h i tộc cao tầng nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu cùng lên tiếng phụ họa cho rằng tộc trưởng nói lời rất đúng thân phép sao thì ra gọi cái tên này chu nguyên giác gật đầu một cái nhẹ nói sau một khắc hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại đám người có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn từ trường dường như đang sinh ra nhất định khó hiểu biến hóa tựa hồ có một loại nào đó trọng yếu từ trường bị rút ra ra thân thể của đối phương sau đó đối với sinh mệnh khí tức cùng từ trường cực kỳ nhạy cảm xâm tri tộc rõ ràng cảm nhận được chu nguyên giác thể nội sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng tiêu thất giống như là trong nháy mắt chết đi đây là cái tình huống gì biến cô bất thình lình lập tức để cho tại chỗ trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc không biết chu nguyên giác đến cùng đang làm những gì cũng may sau một khắc một c ố khác thường từ trường ba động đột nhiên lõe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt đụng vào chu nguyên giác trong thân thể tại này cổ từ trường dung nhập sau đó bọn hắn rõ ràng cảm nhận được chu nguyên giác đang phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất phù phù phù phù phù phù vô số tế bào tại thời khắc này bị hoàn toàn kích hoạt mỗi một cái tế bào đều đang kịch liệt di động phát ra vô số như là trái tim nhảy lên một dạng âm thanh trùng điệp lại với nhau sau đó đối với sinh mạng khí tức cực kỳ nhạy cảm xâm chi tộc cảm nhận được chu minh g i á c tựa hồ có ngàn ngàn vạn vạn manh thu thất t ỉ n h cái kia cố hừng hực sinh mệnh từ trường phản ứng để cho cặp mắt của bọn hắn nhịn không được lóe lên vẻ khiếp sợ đây là một p h à m nhân đủ khả năng có sinh mệnh phản ứng tựa hồ liền xâm chi tộc vương bài một trong người các rừng cũng không có khủng bố như thế sinh mệnh phản ứng đây chính là vị này đông hoa đệ nhất thiên tài nắm giữ sức mạnh sao ông sau một khắc, Chu Nguyên một cố cường n g đại năng lượng từ trong cơ thể của hắn truyền mã ra hắn cả người mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng đang cộng minh cùng nhảy nhót bởi vậy tinh nguyện ra một loại khó có thể tưởng tượng sức mạnh cuối cùng cỗ lực lượng này thông qua lòng bàn tay bộ vị từ trường hóa làn da tế bào thả ra chu nguyên giác bên ngoài cơ thể hơn nữa bị hắn sinh mệnh từ trường c u ố n theo áp suất tụ tập trôi lơ lửng ở lòng bàn tay của hắn đầu trên không khí chung quanh đang g ầ m t hét mặt đất đang run nhẹ nhẹ tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này phiêu phủ ở chu nguyên giác trên lòng bàn tay quả n h i ê n viên tia lớn nhỏ cỡ nắm tay tỏa ra lóa mắt ánh sáng màu bạc trùng sáng một khi bộc phát đến tột cùng có kinh khủng bực nào lực phá hoại các ngươi nói thần phách là cái này sao chu nguyên giác đối với mọi người chung q u a n nói thần phách đây đúng là thần phách chi、lực. không giống với thể phách chi lực cùng từ trường chi lực sâm chi tộc cao tầng sắc mặt đột biến hai mặt nhìn nhau tựa hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình ngài đã đột phá vương cấp cụ tùng hít sâu một hơi thân xác chấn động đối với chu nguyên dân hỏi trước mắt mà nói còn không có bất quá cũng kém phải không xa cho nên ta cần vương cấp tồn tại kích thích có lẽ có thể trợ giúp ta chân chính bước ra một bước này cái này cũng là ta muốn đơn độc cùng vương cấp đối kháng nguyên nhân nếu như ta có thể bước ra một bước kia đối với cục diện trước mắt tới nói chắc có không tệ ảnh hưởng a mặc dù có phóng hiểm nhưng mà có thể thử một lần chu nguyên dân nói không có đột phá vương cấp sao nghe được chu nguyên giác mà nói cụ tùng đám người trên mặt đã lộ ra thần sắc thất vọng sau đó lại bị không thể tưởng tượng nổi thay thế t h ầ n phách là vương cấp nắm giữ sức mạnh không có đột phá vương cấp lại có thể nắm giữ t h ầ n phách đây quả thực là chuyện chưa bao giờ nghe bất quá nắm giữ loại lực lượng này chính xác đại biểu cho chu nguyên giác có cùng vương cấp đối kháng vô liếng chúng ta rõ ràng xâm chi tộc hội ủng hộ quyết định của ngài cụ tùng cùng bên người hai tên tộc lão nói nhỏ vài câu cuối cùng đối với chu nguyên giác nói thực lực vĩnh viễn là lớn nhất sức thuyết phục thẻ đánh bạc mà bây giờ bọn hắn đã triệt để nhận đồng chu nguyên giác thực lực. chu ó lẽ, ắ n cùng vương cấp chống lại. Vậy thì không còn gì tốt hơn. thật thể thì tốt h Vậy sự có cấp c gì lại. nguyên giác g ậ trong đầu một cái, lộ cái, a kia, hay vẻ mỉm cười. Cái kia, có k thể h xin ngài tay h hồi thần phách. u t Dạng này ự đoàn, đoàn kia năng lượng sinh vật đã đủ để đối bọn hắn sinh ra uy hiếp để cho bọn hắn có loại cảm giác như có gai ở sau lưng xin lỗi tạm thời ta còn không có nắm giữ thu hồi phương pháp bất quá ta sẽ đem nó xử lý sạch chu nguyên giác lắc đầu sau đó bàn tay nhẹ nhàng đẩy quang cầu cấp tốc bay ra tại hắn từ trường điều khiển phía dưới cấp tốc bay ra ngoài cửa thăng nhập không trung sau đó chu nguyên giác tay phải bỗng nhiên nắm lên Vành、ba. Ngoài phòng minh, ba. bao tòa tiếng trời trên truyền bầu một mánh cực cả lớn bạo khí khí lưu lưu n xác định chu nguyên giác thực lực sau đó cụ tùng bọn người trong lòng dâng lên một tia hy vọng rất thấp hoặc có lẽ là ta vốn cũng không có dự định có thể chân chính bảo vệ cái tia phiến p h o n g ấ n mục đích của ta là đột phá trước mắt công xiềng vì đó sau chiến đấu làm chuẩn bị chu nguyên giác lắc đầu nói dạng này sao cụ tùng bọn người n thần g g n xác trịnh trọng nói h không ư n trong lòng cũng n g quá nhiều ý nghĩ. Bản tốt h hoạch của bọn hắn chính là chuẩn â n bọn của là u m n cái cố kia phiến phong cố thủ ấn tổ sớm thần sắc chỉnh nói. Tốt lắm vì p h o n g ngừa đối phương ngoài ý muốn tập kích ta cần mau chóng đuổi tới chỗ kia phong ấn c h i điểm chu nguyên giác gật đầu một cái nói ngay tại chu nguyên giác ngựa không ngừng vào tại sâm c h i tộc tộc nhân chỉ dẫn phía dưới chạy tới cuối cùng một chỗ vương cấp phong ấn thời điểm nguyên thủy trong rừng một chỗ trong huyệt động en đi một đoàn người lúc này đang đứng ở trong huyệt động nguyên bản một nhóm trong bốn người lúc này chỉ còn lại có ba người h ô i minh thân ảnh đã không thấy tại giải phong hai nơi vương cấp phong ấn thả ra hai tên vương cấp thiên ma chân tướng sau đó hôi minh liền lập tức mang theo hai tên bị phong ấn thời gian giải vương cấp tồn tại thiên ma chân tướng rời đi c ô n g gô thung lũng lập tức vì bọn họ an bài thiên ma bổn tướng khôi phục cùng thân thể trọng tố công việc dù sao bị phong ấn mấy ngàn năm thời gian nếu như lập tức kinh lịch một loạt khôi phục e rằng khó mà hiện ra hoàn chỉnh vương cấp chiến lược mà còn lại cuối cùng một chỗ phong ấn liền giao cho còn lại a n d y ba người trong h u y ệ t động a n d y tự thân từ trường quyết tán tạo thành một vòng từ trường lồng ánh sáng đem trong h u y ệ t động ba người báo phủ có được im lặng năng lực hắn thông qua từ trường tác dụng có thể hữu hiệu ngăn cách dừng mưa bên trong sâm chi tộc không chỗ không ở viễn trình giám thị ẩn nấp hành tung bị q u a n chú thủy tổ chi huyết tản giờ hữu ngồi yên ở một bên hai mắt tán loạn lại vô thần phảng phất cái s ắ c không hồn mà tên kia hắc bảo nhân thì xếp bằng ở trong huyệt động chỗ một khối đá lớn phía trên thể nội phát ra phảng phất dòng lũ lao nhanh nhầm thanh thân thể cường hạn đang liên tục không ngừng khôi phục tự thân tiêu hao thể năng đại khái còn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục n đ đối với hắc bảo nhân hỏi đại khái cần đến sau nửa đêm liên tục đột phá hai cái vương cấp phong ấn tiêu hao cũng không ít hắc bảo nhân thản nhiên nói cái cuối cùng phong ấn hẳn là liền sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều sâm c h i tộc những tên kia cũng đã hoàn toàn rút đi đi không thể không nói đối với bọn hắn tới nói đây là hết sức chính xác lựa chọn ít nhất có thể đủ để cho bọn hắn có thể ở trên đời này hơi tản nhiều thời gian hơn andy khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói có thể à không biết vì cái gì trong lòng của ta tựa hồ có một loại kỳ lạ báo hiệu cùng cảm ứng hắc bảo nhân lắc đầu nhẹ nói a là cái gì nghe được hắc bảo nhân lời nói andy hơi nhữu mày không rõ ràng cái loại cảm giác này cũng không phải ra bản thân tâm linh trật tướng mà là hắc bảo nhân nhẹ nói sau m ộ t khắc ào, ào, ào, ào, ào, ba. thân thể của hắn cái kia vốn là như dòng lũ lao nhanh nhâm thanh trở nên càng thêm kịch liệt tim chấn động thanh â m để cho cả tòa hang động đều tại nhỏ nhẹ rung động hừng hực lên cao nhiệt độ cơ thể bốc hơi lên chung quanh hơi nước làm cho xuất hiện vụ hóa trạng thái cái loại cảm giác này đến từ ta bộ thân thể này người nghe chứ sao cô thân thể này huyết x ô i chảo hắc b à o nhân thấp giọng tự nói thời gian cực nhanh nửa ngày thời gian thoáng qua mà qua ban đêm rừng mưa hoàn toàn yên tĩnh trăng sáng treo cao tại thiên khung phía trên đã qua đỉnh cao nhất bắt đầu ngược lại hướng đường chân trời rơi xuống Loang ánh trăng xuyên thấu qua rừng mưa trong ánh t rừng rẫm hát ấ cám tràn đầy sắc cơ tại yên tính này ban đêm ai là con mồi ai lại là thợ săn không ai có thể nói rõ ở xa mấy chục km bên ngoài sâm chi tộc trong tổ điện một mảnh phương viên mấy chục thước đầm nước trung thành đứng đầy sâm chi tộc tộc nhân cùng bạch long đạo nhân một nhóm sâm chi tộc hai tộc lão cùng tam tộc lao phân biệt xếp bằng ở đầm nước hai đầu từ mặt đất hiện ra đại lượng thực vật dễ cây d ầ m d ạ p chẳng c h ị đâm vào thất khiếu cùng lỗ chân lông của hắn nhìn qua mười phần quỵ dị trên thân hai người từ trường khổng lồ chi lực quyết tán đem toàn bộ đầm nước đều bao phủ trong đó từ trường cùng mặt nước kết hợp phối hợp với bên trên bầu trời phản chiếu xuống ánh trăng tại trong đầm nước hiện ra một bức phản phất giống như chân thực hình ảnh bầu trời sáng sủa trăng sáng treo cao một mảnh d ầ m d ạ p trong rừng mưa một tòa cũng không tính cao thấp bé đỉnh núi nô lên tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn chu nguyên giác thân ảnh ngồi xếp bằng hai mắt khép hờ bên trên bầu trời sáu viên tinh thần lấp lóe ánh trăng cùng tinh đây là sâm c h i tộc đặc thù thuật pháp mục trí mắt lấy từ trường câu thông đặc định thực vật lấy thực vật tự thân sinh mệnh từ trường cảm giác tình huống hiện trường đồng thời từ thi thuật g i ả t ự thân từ trường kết hợp một ít đặc định sự vật đem hiện trường tình huống lấy từ trường hư ảnh phương thức tái hiện toàn bộ sâm c h i tộc tất cả mọi người đều tại một khắc không ngừng chú ý phong ấn c h i địa tình huống hiện trường đáng tiếc đến sau nửa đêm địch nhân còn chưa có xuất hiện mọi người ở đây cho là địch nhân sẽ không ở tối nay xuất hiện thời điểm trong hình bông nhiên xuất hiện dị thường núi thấp chung quanh rừng cây run run mấy cái bóng đen nhanh chóng tiếp cận cuối cùng dừng lại ở một cây đại thụ thân cảnh phía trên ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đồi đạo thân ả n h kia địch nhân xuất hiện tất cả mọi người tại chỗ tâm đều đột nhiên nhấc lên hiện trường lại là gia hòa này endy nhìn xem cái kia ở vào tòa thứ ba vương cấp phong l ớ n hạch tâm phía trên đạo thân ả n h kia hơi hơi neo lại hai mắt đối với thiên ma t ớ i nói đạo thân ả n h này thực sự là không thể quen thuộc hơn nữa ngay tại endy mấy người phát hiện chu nguyên giác đồng thời chu nguyên giác cũng phát giác mấy người tồn tại chậm rãi từ trên tảng đá lớn này đứng dậy túi đầu đem mắt mấy ánh trung người tập t ở bên t cạnh n trăng tại h anh h đi ế hát bảo nhân phát ra thấp giọng tự nói hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang không ngừng hương phấn hơi run run dày loại này run run dày thậm chí không nhận khống chế của hắn hắn chậm rãi vén lên bao phủ tại đỉnh đầu phía trên mũ trùm lộ ra một tấm chu nguyên giác quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt chính trực ngũ quan thật cao c u ố n lên tóc trắng thế nhưng song vốn nên tràn đầy kiên định hai mắt màu đen bên trong lúc này chứa một đôi quỷ dị con ngươi màu đỏ ngòm trong đó tràn đầy một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được tà dị hắn là trương đạo vi cũng không phải trương đạo vi ánh mắt hai người xuyên qua r ừ n g rậm cùng hạ cám lần nữa dây d ư a lấy nhau chiến đấu kế tiếp ngươi không cần nhúng tay hắc bảo nhân đối với bên người andy nói thân là một cái vương cấp cỗ thân thể này vậy mà lại bởi vì một hèn bọn phản nhân mà không bị khống chế hưng phấn cùng run dậy nếu như không cách nào tự tay đem h cái này chính là ta cả đ ờ i sỉ nhục cùng v ớ i nhơ hắn sao xứng cùng ta đánh đ ộ n g hắc bào nhân trên mặt đã nước ra v ẻ giữ tợn nụ cười ông nồng đậm giống như giống như hổ phách màu xanh đậm tia sáng từ trong cơ thể của hắn tràn lan mà ra thân thể của hắn hình thái cũng tại tùy theo sinh ra cải biến cực lớn giang giác giang giác xương cốt của hắn đang nhanh chóng bay vụt tế bào thay thế tăng tốc chiều cao của hắn trong nháy mắt cất cao gần một m sau lưng dài ra cái đuôi t h ậ dài trong miệng sinh ra g i n g nanh toàn thân hiện đầy giống như bao đốm giống nhau hoa văn cơ thể cơ bắp giống như sắt thép trong nháy mắt hắn liền thể hiện ra tự thân hình thái mạnh nhất. hoàn toàn hiện ra ở trên n ụ c thể thiên ma hình thái trong lúc vô hình một cỗ khí thế mãnh liệt cùng áp bách từ trong thân thể hắn khuếch tán ra ngoài ào ào siêu siêu siêu lệ lệ lệ ban đêm nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh trong rừng đ ỗ n g nhiên sinh ra cực lớn bạo động trong phương viên mười km vô số dấu ở chỗ bí ẩn phi cầm tàu thú nhau nhau giống như là cảm nhận được uy hiếp to lớn nhanh chóng thoát đi không dám có một khắp dừng lại đây là một bức nguy nga cảnh tượng đại lượng chim bay xuất hiện tại rừng rậm bầu trời lít nha lít nhít trên mặt đất báo săn cùng con thỏ sóng vai chạy cũng lại không có người săn đuổi cùng con mồi khác nhau sợ hãi đã đè xuống bọn hắn hết thẻ bản năng giờ này khắc này h á c bào nhân chính là mảnh này vòng sinh vật bên trong vô thượng c h i vương vương cấp chu nguyên giác thấp giọng tự nói loại kia khí thế cường đại cùng từ nơi sâu xa đối với sinh mệnh cường đại uy hiếp ngay cả hắn cũng đều nhận lấy ảnh hưởng da của hắn không tự giác rút lại cơ thể hơi run r à y thân thể của hắn đang sợ hãi đó là nguồn gốc từ thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn chặt đứt sinh vật bản năng đây là kể từ hắn thực hiện song trọng thăng hoa sau đó chưa bao giờ có hiện tượng nhưng đối với thời khắc này chu nguyên giác tới nói loại hiện tượng này là tuyệt vời như thế chỉ có sợ hãi có thể trực kích linh hồn của con người kể từ tự thân song trọng thăng hoa sau đó hắn đã rất lâu không có loại này đụng vào linh hồn cảm giác lần này thật đúng là đến đúng nhìn xem cái kia nói quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh chu nguyên giác nhẹ g i ọ n g tự nói tại trong uy hiếp to lớn cảm giác chậm rãi nhắm hai mắt lại mà cùng lúc đó hắc bảo nhân thân ảnh bỗng nhiên động Swap、3. Lực l t r u n g quanh thảm thực vật trong nháy mắt bị mánh liệt sông vào sông đến ngã trái ngã phải ngăn tại đạo thân ảnh kia phía trước hết t h ể sự vật đều bị bẻ gãy nghiền nát một dạng sông phá sinh vật này trong vòng không có ai có thể ngăn cản vương giả con đường đi tới cái này đứng tại đầm nước nhìn đằng trước lấy hai tên tộc lao từ trường cụ hiện mà ra hình ảnh đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh phải biết nơi đó thế nhưng là cái thứ ba vương cấp phong ấn khu vực trung tâm ở đó t r u n g quanh thế nhưng là trồng đầy đủ loại cường lực đặc thù thảm thực vật có thể nói nơi đó mỗi một gốc thảm thực vật cũng có khó có thể tưởng tượng cường độ cùng bấm mình nhưng mà cái kia tất cả đặc thù thảm thực vật. tại tên kia vương cấp sông vào phía dưới cùng phổ thông thảm thực vật tựa hồ cũng không có khác nhau quá lớn trong nháy mắt liền bị hoàn toàn phá hủy đây là bực nào lực lượng đáng sợ không đến ba cái nháy mắt thời gian hắc bảo nhân thân ảnh liền đã chọc thủng t ầ n g tầng đặc thù thực vật ngăn cản bước lên đỉnh núi lấp lóe đến chu nguyên giác trước mặt mà thẳng đến lúc này chu nguyên giác như cũ hai mắt nhắm nghiền tựa hồ không có bất kỳ cái gì đặc thù động tác giả thân giả quỷ hắc bảo nhân khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rễu cợt hắn căn bản không lo lắng chu nguyên giác sẽ có cái gì âm mưu bởi vì bất luận cái gì âm mưu tại t i ê n tâm lên đường đi hắc b à o nhân bàn tay thật cao nâng lên giống như hổ phách giống như đậm đặc cùng đọng lại màu xanh đậm tia sáng hội tụ ở hắn trưởng b ư n g ngưng kết trở thành một cái g i ữ tợn đầu rùa thân phách c h i lực mặc dù vẹn vẹn có thật mỏng một tầng nhưng uy lực cường đại cũng không phải phạm nhân đủ khả năng ngăn cản cùng lúc đó giang giác giang giác trong cơ thể của hắn sinh ra cực kỳ cường đại xương cốt chấn động thanh âm cánh tay của hắn giống như một đầu trường xà liên tiếp phát lực cánh tay xương cốt cũng tại trong cải tạo đã biến thành giống như xương sống hình khớp hắn có thể bộc phát ra càng đáng sợ hơn thân thể lực lượng một trường oanh ra xuyên đâu qua mặt nước lộ ra. trong ấ thấy t cả mọi người õ r nháy núi hiện xuất một c i hơn mắt tất cả bị kích hoạt tế bào trong nháy mắt sinh ra cộng minh cùng chấn động chu nguyên giác tiến nhập trước đây kỳ tạ gạo hạ gần xin trạm ta thời điểm trạng thái tốt nhất tất cả tế bào đạt tới cộng hưởng tất cả lực lượng tập hợp thành một luồng thể năng từ trường ý chí tinh thần đều ở đây một khắc trong nháy mắt cấp cao từ nơi sâu xa chu nguyên giác tựa hầu nghe được trong thân thể của mình phát ra vô số âm thanh đinh thai nước ó c hò hét ông cơ thể tinh thần từ trường hóa trong nháy mắt hoàn thành trên bầu trời nam đầu lục tinh lập lòe phóng xuống vô số tinh quang đem thân thể của hắn năng lực tương ứng bay vụt đến tối cường hắn mong muốn chính là như vậy trạng thái a sau một khắc tại hắc bảo nhân ánh mắt chăm chú hắn nâng lên cánh tay của mình một quyền đón hắc bảo nhân đánh rơi bàn tay n g ẫ nhiên đánh ra quá ngây thơ rồi băng vào chỉ là nhục t h ể thế mà c ũ n g n g h ĩ c ù n n g sức m ạ h vượt q u a c ự chương ạ năm trăm chịu bốn g n mươi một trung khắc thần phách hắc bảo nhân có thể rõ ràng cảm nhận được t r u nguyên giác quyền bưng bao trùm tầng kia tính chất lực lượng Kia t u y ệ t đ ố i k h ô n g phải t h ô n g t h ư ờ n g từ t r ư ờ n g năng lực, hắn b ả n c h ấ t c ù n g giữ hắn nắm giữ thần phách c h i lực không khác nhau chút nào chẳng lẽ g i a hỏa này cũng đã đột phá vương cấp trở thành cùng hắn cung cấp tồn tại tại hắc bảo nhân trong lúc kinh ngạc song phương công kích sinh ra và chạm mạnh liệt kinh phong gào thét mà qua đem chung quanh thảm thực vật đ ẹ thấp hắn có thể cảm nhận được mặc dù đối phương nắm giữ sức mạnh đúng là thần phách không thể nghi ngờ nhưng vô luận từ chất lượng vẫn là về số lượng đều khó mà so sánh với hắn anh, trong đụng trạm chú nguyên giác trưởng quả nhiên thần phách nổ tùng dư ba truyền vào thân thể của hắn để cho thân thể của hắn đột nhiên lui về sau một bước lực lượng cường đại chấn động thân thể của hắn để cho thân thể của hắn nhận lấy tổn thương vương cấp sức mạnh quả nhiên đủ mạnh chu nguyên giác hít sâu một hơi thể nội tế bào nhanh chóng chữa trị tổn thương trong nháy mắt để cho cơ thể lần nữa khôi phục trạng thái tốt nhất từ cơ thể từ trường cùng thể năng dự trữ phương diện đột phá sinh vật hạn chế đối phương đều phải càng hơn hắn mặc dù đồng dạng có tế bào phát kình phóng thích năng lượng sinh vật năng lực nhưng ở đối phương cường đại cơ thể cùng thể năng duy trì dưới đối phương có thể gần như không nhận câu n ệ thi triển sức mạnh mà hắn thì nhất thiết phải tính toán chính xác tự thân tiêu hao thể năng tình huống tại phương diện lực lượng thuần túy vương cấp đối với hắn là gần như triệt để nghiền ép bất quá chính vì vậy cùng vương cấp chiến đấu mới chính thức có giá trị giống giống giống hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội mỗi một cái tế bào đều tại trước mặt cường đại nguy cơ gào thét tại ngăn trở cùng nguy hiểm trước mặt bọn chúng trở nên càng thêm đoàn kết cùng k i ê n c ư ờ n g vứt bỏ thanh kiến mọi người đồng tâm hiệp lực đây chính là ngươi dám tự mình đứng trước mặt ta sức mạnh sao thực sự là nực cười mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì nắm giữ thần phách chi lực nhưng ư như u lợi dù sao cũng l à mưu lợi giả vương vĩnh viễn không cách nào chiến thắng chân vương sau n cùng chú một khắc trong cơ thể của hắn thả ra đại lượng màu xanh đậm tia sáng ngưng kết ở hai cánh tay của hắn phía trên hai thanh từ thần phách chi lực ngưng kết mà thành trường kiếm trong nháy mắt hình thành ta huyền vũ thân thể tại trên thân kiếm ngửa mặt lên trời gào ghét xoát xoát xoát hai cánh tay của hắn đ ỗ n g nhiên huy động thần phách chi lực ngưng kết mà thành trường kiếm đ ỗ n g nhiên kéo dài bao phủ một mạng lớn phạm vi vô số xâm chi tộc đặc chế cứng cọi thực vật bị trong nháy mắt chặt đứt liền như là trang giấy giống nhau h i ế u đ ớt phanh phanh phanh chu nguyên giác trong đôi mắt không vui không buồn nhưng trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào lại đều đang g ầ m thét cộng minh hai cánh tay hắn bày ra một t ầ n g màu bạc trắng thần phách chi lực từ trong tế bào khói huy động mà ra chúng lên hai cánh tay của hắn phía trên giống như một đôi có thể xé mở bầu trời cánh chim chu nguyên giác không chỉ không có lùi lại ngược lại đón nhận hắc bảo nhân huy động bàn tay. Bánh bánh bánh thỉnh thỉnh. tia như, như ở va chạm bên trong cắt đá lọt lăn độ cao tựa hồ đang ở không ngừng giảm xuống sườn núi rời núi lấp biển mắt thấy hai người va chạm đám người trong đầu đều lóe lên tương tự từ ngữ mà để cho tất cả mọi người chấn động là chu minh liên giác t hơn ế mà thật thể sự có thể cùng v ư g cấp t ồ nữa tại thế Trong trạm, tình trên chạm hạ diện rơi biểu chính bực lực đục hác càng ngày càng không phong, nhân nào lượng đáng ngày d va vào mà mặt là bào đây sợ. tợn. Rõ ràng, đối thủ thân thế. nhược lượng ràng, như ràng, Rõ Rõ đối chi phách ủ lực bạc nhược như thế. Rõ ràng, lực c đối thủ căn bản cũng bản không như chính mình. ràng, công mình lần lần mình đấy thương tích, nhưng vì cái gì? hắn chính là không có ngã xuống. Hơn nữa, không kích phía thủ tích, dưới, của cái có một một vì gì, Rõ là tại lại đối đấy biết có phải là hắn hay không sinh ra h ảo giác Đang k hơn g nữa g g trong đụng ừ n hắn trạm, t đối phương hai mắt cũng đang trở nên càng ngày càng sáng tỏ cái tiêu ti sáng tỏ bên trong tựa hồ còn mơ hồ mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được độ cận còn chưa đủ còn chưa đủ còn chưa đủ chu nguyên giác ý chí đang điên cuồng gào ghét áp lực còn chưa đủ sợ hãi còn chưa đủ tuyệt vọng còn chưa đủ nguy cơ còn chưa đủ không có trải qua hát cám nhất ban đêm lại có thể nào nên đón nhất sáng ngời sáng sớm ánh sáng không có kinh lịch hung hiểm nhất nguy cơ lại có thể nào nên đón tổ chức cùng hệ thống lịch sử tính chất cách tân trong thân thể cái k i a ngàn vạn cái hắn tiềm lực vẫn không có thể hoàn toàn kích phát đây chính là thực lực của ngươi sao ngươi cùng hắn thực sự là khác nhau một trời một vực cỗ thân thể này rơi vào trong tay của ngươi thực sự là phung phí của trời chu nguyên giác khỏe miệng lộ ra một tia khoa t r ư ơ n g nụ cười từ trường chấn động t r u n g quanh truyền lại tin tức hắc bảo nhân tự nhiên biết chu nguyên giác nói tới cái tia hắn đến tột cùng là ai người kia áp chế hắn hơn ngàn năm chỉ cần có người kia tại hắn tựa hồ vẫn đều chỉ có thể là phụ thuộc hắn chẳng qua là một cái bất đắc dĩ vật thay thế đây là nghịch lân của hắn cũng là hắn cả đời x ỉ nhục h u nguyên giác mà nói kích thích nội tâm hắn chỗ đau cũng triệt để kích phát lửa giận của hắn không biết sống chết hắc b à o nhân sắc mặt vô cùng dữ tợn thân hình của hắn bỗng nhiên lùi lại một bước hai tay bỗng nhiên ở trước ngực đối lập thân thể của hắn đang run rẩy đó là bởi vì hắn mỗi một cái tế bào đều đang kịch liệt buộc phát sức mạnh ông đại đ i ệ tại r u n động không khí đều tựa hồ sinh ra và mẹo khổ màu xanh đậm sức mạnh từ trong thân thể hắn tràn lan mà ra không ngừng bành trướng. tại trong đầm nước huyễn tượng mắt thấy cái này tựa như thần thoại bông xuống thực tế kinh khủng cự thú đám người đều lâm vào ngắn ngủi trong thất thần đây không phải từ trường biến thành n huyễn tượng mà là hoàn toàn do thần phép vướng tụ ta trân vũ trí tướng ta muốn đem ngưng ngay cả cùng cái này cả ngọn núi cùng một chỗ đánh nát h á c b à o nhân trên mặt tràn đầy mạnh liệt tác ý tại tà huyền vũ dị thú huyết hồng hai mắt chăm chú tại h á c b à o nhân cái k i a mạnh liệt tác ý dưới sự kích thích tại cái k i a to lớn sức mạnh chèn ép chu nguyên rác trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười chính là loại cảm giác này q hai chương năm trăm bốn mươi hai in vào trong g e n chính là loại cảm giác này nhìn xem cái k i a khổng lồn tà ác cự thú chu nguyên rác trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười hắn toàn thân đều đang run dày mỗi một cái tế bào đều tại dưới áp lực sinh ra bản năng sợ hãi toàn bộ sinh mệnh hệ thống đều tại gặp phải trí mạng thời khắc nhưng mà chính như lò so đồng dạng áp bách càng cực lớn t í có h g p sức mạnh cũng mạnh lẽ i viên. tinh ề n càng khổng Hán, đông dân thành Đông văn đông đông thần, đóng tính mạng của Hán bên trong. tộc của Có là thêm một hoa hoa hóa, hoa hoa đậm lộ. l đạo, đã dấu sâu võ ở tại bên trong cái tổ chức này có nhiều v ị tư lợi có nhiều không đúng có nhiều ủy khuất cầu sinh h ạ n g người nhưng càng nhiều nhưng là rong rạc nhiệt huyết hướng tiêu không màng sống chết h ạ n g người thà làm ngọc vỡ không làm nói lành thà rằng đứng chết cũng n g u y ệ n sẽ quỳ sống tại cái kia mãnh liệt tinh thần cộng minh bên trong chỉ để phát tán lấy sức mạnh của bản thân vì có hy sinh nhiều trí khí dám dạy nhật nguyện thay mới thiên giờ k h ắ c này thậm chí không cần chu nguyên giác chỉ dẫn trong cơ thể hắn cái kia vô số thức tính ta đều đang chủ động tìm kiếm lấy cách tân con đường tìm kiếm lấy thiết lập cơ thể trật tự mới sáng tạo sinh mệnh kỷ nguyên mới con đường tại thời khắc này chu nguyên giác lấy bám vào tại đại não chủ yếu ý chí từ trường bắt đầu đối với cơ thể các bộ vị sinh ra dẫn đạo đầu tiên là my tâm nghe hoàng cung một đoạn yếu ớt tinh hoại nhẹ lắc lư tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt nhưng lại xác thực tồn tại tại b ắ c bênh trong nguy cơ này viên tinh h ỏ a trở nên càng ngày càng hứng cực hơn nữa càng ngày càng cứng cỏi cùng củng cố đó là hắn tại trong cơ thể mình thiết lập thứ nhất trung khu đồng d ạ n g cũng là khai thiên tích địa hạng nhất đại sự một vòng tròn tầng một cái dân tộc một tổ chức khi một điểm tinh h ỏ a đầu tiên lộ đầu ngọn lửa rừng rực liền sẽ không thể ngăn trở thiêu đốt vậy đại biểu tiên tiến c ư ờ n g đại trật tự mới liền đem triệt để thay thế trật tự cũ đây là quần quận t r a o lưu là không thể ngăn trở tất nhiên tại mi tâm nghe hoàn cung trung khu trước tiên tạo dựng lên sau đó cơ thể những bộ vị khác cũng bắt đầu n h o nhao bắt trước tại trước mặt nguy cơ to lớn thậm chí không cần chu nguyên giác chủ thể ý chí làm quá nhiều dẫn đạo lấy các nơi huyệt khiếu làm hạch tâm cơ thể trật tự mới ngay tại vô số tế bào tự chủ thôi thúc dưới bắt đầu thiết lập một điểm tinh h o a để cho thân thể của hắn bắt đầu một hồi từ địa cầu sinh ra mấy ngàn vạn năm qua đều chưa bao giờ có cách mạng cách mạng công nghiệp hoàn toàn thay đổi xã hội nhân loại hệ thống cùng lịch sử tiến trình mà lúc này chu nguyên giác thể nội tiến hành sinh vật cách mạng cũng sẽ hoàn toàn thay đổi xã hội loài người thay đổi địa cầu sinh mệnh vòng tầng cùng với tất cả mọi thứ văn minh cùng chủng tộc lịch sử thân thể của hắn tại thuế biến nhưng lại không chỉ, chỉ là thân thể của hắn lột xác là cả thời đại chu nguyên giác tinh thần cũng vào lúc này trong h o à n g hốt nhìn thấy vô số hình ảnh từ trước mắt của hắn thoáng qua cổ đại địa cầu ẩm ẩm phong vân khuấy động một tia chấp từ trong bầu trời tối tăm đánh xuống vào trong nước ban sơ sinh mệnh hình thức ban sơ sinh mệnh kết cấu bởi vậy mà tạo thành nguyên bản t ĩ n h mịch tinh cầu trở nên náo nhiệt vô biên trong hải dương càng ngày càng nhiều kỳ lạ sinh mệnh đang diện hóa vỏ q u ả đất vận động sinh mệnh tiến hóa tại trong gian khổ đi tới thẳng đến thứ nhất sinh mệnh thoát ly hải dương hướng đi lục địa sinh mệnh liền như vậy nên đón t r ư ờ mới vô biên đại địa trở nên phồn mình t i ê n sử cự thú từ hưng thịnh đến suy sụp địa cầu khí hậu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cuối cùng một cái sinh mệnh dẫn đầu thoát khỏi bốn chân m à đứng lần đầu tiên đứng ở diện tích rộng lớn đại đ ị a thượng rũ lập đôi tay n g n g đầu nhìn lên vô biên không trung đỉnh thiên lập đ ị a n g ư ờ i chữ hình thức ban đầu liền như vậy xuất hiện trên thế gian thẳng đến nhân loại xuất hiện ngắn ngủn vài vạn năm thế gian toàn bộ địa cầu cùng văn minh xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất cái này từng bức họa xuất hiện tại chu nguyên giác trong đầu hắn bình tĩnh trong hai mắt không khỏi có bọt nước đang quần quận đây là một loại khó tả xúc động những hình ảnh này cũng không phải là hư giả. mà bởi vì hắn đi tới trên đời này tất cả hình ảnh thoáng qua cuối cùng xuất hiện trước mắt hắn hình ảnh lại là chính hắn một mảnh vô biên vô tận trong rừng một toa thấp bé ngọn núi bên trên một đạo quang mang lóe lên thân ảnh đối mặt với một cái hai mắt đỏ như máu bàng bạc tự tú gió nổi mây phun khí lưu sôi trào đạo thân ảnh kêu mặc dù nhỏ bé nhưng lại vĩnh viễn không lùi bước vượt khó tiến lên không sợ gian n g uy đây là võ đạo chi ý chí cũng là sinh mệnh tiến hóa chi ý chí giờ này khắc này nơi này một màn này đem giống như phía trước chu nguyên giác nhìn thấy tất cả tràn g cảnh đồng dạng sâu đậm lạc ấn vào trong tự nhiên từ trường lạc ấn vào địa cầu bên trên mỗi một cái sinh mạng thể ghen trí nhớ chỗ sâu bởi vì giờ khắc này địa cầu sinh m ệ n h nên đón đỉnh mới chu nguyên giác chậm rãi nhắm hai mắt lại cùng lúc đó thứ ba một tiếng chấn thiên triệt địa bạo minh thanh âm vang vọng tư phương hắc bảo nhân thân thể hơi hơi chầm xuống hai tay bỗng nhiên liên tục đ San thành bình địa. Ông, ông, ông. không biết k hay không là hiện trường lực lượng quá mức mãnh liệt nguyên nhân đầm nước phía trước tất cả mọi người đều cảm giác đại địa đang kịch liệt rung động trong đầm nước bọt nước kịch liệt run g dậy hiện trường hình ảnh hoàn toàn mơ hồ căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Phước xếp phun phát khiếp kịp phía lập hội thời hai hai nhiên thối khỏi chi thái. chi nhân Hiện mạnh không chuẩn chúng ta bị dư ba chấn thương, chờ, chúng ta ngay lập tức sẽ thử một lần nữa tái hiện hiện trường tình、trạng. Hai nước tươi, trường dưới, dư trường Cơ cùng tộc Tộc cả tộc tộc tức tộc câu, một một một động vội một một gian, ngủi lui tiếng tái nói bằng bên tên đồng ngụm ngắn trạng vàng ngay đến lần nữa trạng. đầm màu mắt xâm mẽ, Tất ta ta ra ra ra la. ba ba bị bị ở đều lão lão. lão quá sợ sẽ hai tên tộc lao thực lực bọn hắn đều hết sức rõ ràng tuyệt đối là thiên cấp bên trong người nổi bật mà bây giờ cách khoảng cách xa như vậy chiến đấu từ trường dư ba thế mà đều có thể để cho bọn hắn bị thương vào máu bọn họ vô pháp tưởng tượng đây là kiểu gì khủng bố lực lượng chu nguyên giác có thể tại đây loại lực lượng hạ tồn tại xuống dưới sao q u y hai chương năm trăm bốn mươi ba thân thể tàn phế vẹn vẹn chỉ là va chạm dư ba cách khoảng cách rất xa như vậy đều có thể để cho trong tộc hai tên tộc lao thụ thương chu nguyên giác có thể tại loại này lực lượng kinh khủng bên trong còn sống xót sao tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều dâng lên nghi vấn như vậy liên nguyên bản đối với chu nguyên giác lòng tin mười phần l ô i nghị khi nhìn đến khung cảnh chiến đấu sau đó trong lòng cũng dâng lên lo nghĩ chân chính vương cấp sức mạnh thật sự là quá mức kinh khủng ông kèm theo hai tên sâm chi tộc tộc lão lần nữa tiến vào trạng thái từ trường chi lực từ trong cơ thể của bọn hắn khuyết tán đi ra mục chi mắt thuật thức một lần nữa bị khởi động từ trường cùng chấn động đầm nước giao dung một lần nữa hiện ra hiện trường hình ảnh tất cả mọi người đều không khỏi nắm chặt xong quyền có thể còn sống s ó t sao dần dần hồ nước trong hình ảnh ổn định xuống dưới giờ này khắc này bởi vì lâm thời tách ra hình ảnh liên tiếp chậm trễ một đoạn thời gian ngắn lúc này hiện trường kia bởi vì khổng lồ bạo phá mà sinh ra khói đặc đã cơ hồ tiêu tán kia tôn thật lớn tà thú pháp tương cũng ở ngắn ngủi bùng nổ lúc sau biến mất tại còn thừa mịt mù s ư ơ n g ngủ bao phủ xuống tất cả mọi người nhịn không được vì chính mình nhìn thấy chàng cành hít vào một n g ụ m khí lạnh cái kia cao mấy chục mét thấp bén g ọ n núi lúc này đã triệt để từ địa hình bên trong tiêu thất phản phát sinh sinh bị từ thế gian xóa đi tất cả mọi người đều biết đó là hắc bảo nhân vương cấp cường đại buộc phát làm mà tại loại này dưới trạng thái chu nguyên giắc còn có thể bình yên vô sự sao cuối cùng sau cùng bụi mù rơi xuống hắc bảo nhân thân ảnh xuất hiện ở trong đầ trên mặt của hắn t h o á n g có chút mệnh mọi t ư thái tựa hồ vừa rồi cái kia một chút bộc phát hao phí hắn phần lớn thể năng bất quá giờ này k h ắ c này tại hắn cái kia trường tràn đầy tà dị trên gương mặt lại dần dần móc ra lướt qua một cái điên cuồng ý cười ha ha ha ha ha ha đi qua cái kia vượt qua sinh vật cực hạn đục thể t ă n g phúc cái kia mang theo cực độ đắc ý cùng vui sướng tiếng cuồng tiếu chấn động không gian chung quanh vốn là còn một chút quanh quẩn xương mù triệt để bị cái này cuồng tiếu mang đến không khí chấn động đánh sơ xác đám người cuối cùng có thể thấy rõ ràng tại hắc bảo nhân đối diện chu nguyên g i á thân ảnh khi nhìn đến đạo thân ảnh kia một khắc, trái tim tất cả mọi người bỗng nhiên run dậy trên mặt đã lộ ra cực kỳ trầm trọng sắc mặt không có khả năng không có khả năng lôi nghị hai mắt thất thần trong miệng không ngừng thấp giọng n ỉ non tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh cho là mình nhìn thấy chính là ảo giác chu huynh h ồ n g m i ệ u sắc mặt đồng dạng vô cùng khó coi nhìn t r ò n g chọc vào trong hình đạo thân ảnh kia bạch long đạo nhân trên mặt cũng không có ngày xưa ý cười hai mắt bung ô xuống chết giống nhau trầm mặc đúng vậy ở hình ảnh bên trong chú nguyên giác còn đứng trên mặt đất nhưng kia đứng chẳng qua là một khối tàn phá thân thể đã mất đi lần lánh tinh thần chi quang khôi phục thân thể bình thường trạ vai phải sườn t r á i bộ trên thân thể của hắn hiện đây cực kỳ khủng bố lỗ hổng cùng thiếu sót toàn bộ thân hình cơ hồ bị vừa rồi cái k i a khổng lồ công kích đánh nát nhưng chân chính để cho bọn hắn tuyệt vọng là chu nguyên dắt đầu hắn nửa gương mặt cũng dẫn đến đầu người đều đã phá thoái nhìn vô cùng dữ tợn cùng đáng sợ còn sót lại một con mắt bên trong tràn đầy mở mịt cùng tính m ị c h mặc dù thân thể của hắn còn đứng nhưng thông qua hình ảnh tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cô thân thể kêu bên trong đã không có sinh mệnh khí tức thu loại trình độ thương thế này không có ai còn, có thể còn sống sót cực lớn áp bách chân chính sâu tận xương tùy cảm giác nguy cơ mang đến là có thể nguy hiểm cho tính mệnh phá hư thất bại liền xem như người kia cuối cùng vẫn là thua vương cấp c h u n g quy là vương cấp phàm nhân lại như thế nào có thể chân chính phản kháng thần là ta quá ngây thơ rồi nạ gì hai mắt thất thần trong mắt tràn ngập nói không rõ là thất vọng hay là tiếp hận thân sắc cứ như vậy thất bại sao bất quá hắn vẫn như c ũ lại là trong lòng ta kính nể nhất người dù cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc hắn cũng chưa từng ngã xuống sống l ư n g chưa từng n g ố l ư ợ n bà thụ thấp giọng khe nói trên mặt một mảnh trầm trọng bây giờ hy vọng tan vỡ hết thể lại lần nữa quay về nguyên điểm kế tiếp chúng ta hẳn là chuẩn bị ứng phó đối thủ đánh sâu vào khi ưu ma lắc đầu nói hiện trường tắt ta, ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản sự cuối cùng vẫn chết lần này cũng coi như là hoàn thành thủ lĩnh một đại nhiệm vụ trừ bỏ một khoả cái đinh trong mắt ta sợ bị mấy tên kia hao hết khí lực đều không thể hoàn thành sự tình bây giờ dễ dàng như vậy liền hoàn thành trên thế giới này cố gắng quả nhiên là thứ vô dụng nhất ở một bên quan chiến hơn nữa bảo hộ ản giờ a n d y nhìn xem c ô kia tàn phá cơ thể nhìn không được cười lắc đầu mặc dù ra một chút khúc nhạc dạo ngắn nhưng kết cục sau cùng tựa h ầ ngoài ý liệu hảo một bên khác hắc b à o nhân c u ồ n g tiếu ở trên bầu trời q u a n quẩn hắn nhìn về phía chu nguyên giác thân thể tàn phế ô m bụng cười nói đây chính là n g ư ơ i d á m can đảm khiêu khích ta hạ tràng không biết sống chết ra hỏa ngươi cho rằng mình có thể mạnh bao nhiêu nói thật ta đều có chút hối hận một chút liền giết chết ngươi ta rất muốn nhìn một chút tại lực lượng của ta phía dưới ngươi sẽ như thế nào run dậy cùng s á m hối ba ngươi nói ngươi hối hận nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa ra sau một khắc trước người chu nguyên giác cỗ kia tựa hồ đã không có sinh mệnh khí tức thân thể tàn phế cái tia tan vỡ hé mở khuôn mặt dữ tợn đông nhiên mở miệm nói chuyện cái thanh em này truyện ra Để cho hắc nhân bảo nơi xa trong i cười im ế n g mà bặt bầu trời đêm cái tia treo cao bầu trời nam đầu lục tinh bỗng nhiên lấp loe kịch liệt tia sáng chật nhìn qua tựa hồ so mặt trăng còn muốn sáng tỏ sau một khắc một đạo khổng lồ của sáng giống như từ phía chân trời rủ xuống thác nước đột nhiên rơi xuống đánh tới chu nguyên giác thân thể tàn phế thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng tinh thần từ trường hóa hào quang màu trắng bạc một lần nữa bao trùm hết thảy bị tổn thương thân thể đang nhanh chóng khôi phục liền bệ tan tành đại não c thế, thế ũ、so、hát ạ i bảo nhân thấp giọng tự nói đầu người cùng đại não nhận lấy loại trình độ kia tổn thương coi như hắn sức khôi phục lại mạnh cũng không khả năng còn sống sót trừ phi trong lòng của hắn lóe lên một loại đáng sợ khả năng đây là mà vây quanh ở cạnh đầm nước đ ắ n g người lúc này cũng triệt để ngẩn người tại chỗ hắn thành công bạch long đạo nhân trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười lộ ra vô cùng vui mừng lựa chọn của hắn là chính xác nhân loại cuối cùng dựa vào chính mình bước ra cái kia trọng yếu nhất một bước bước ra một bước trời cao b i ể n rộng q hai chương năm trăm bốn mươi b ố xưa nay chưa từng có hắn thành công nghe được bạch long đạo nhân lời nói lôi nghị từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần phản phát minh bạch cái gì trên mặt đã lộ ra mừng như điên t h n xác hắn thành công con đường kia đi thông võ đạo kỷ nguyên mới cũng chấp nhận này mở ra sinh ở thời đại này chính là mỗi một cái quân nhân may mắn thành công s â m c h i tộc các tộc nhân nghe được bạch long đạo nhân lời nói cũng ý thức được cái gì đúng vậy nếu như không phải đã phá vỡ cái k i a nói công xiềng tại khủng bố như thế giới thương thế phạm nhân căn bản không có khả năng sống sót bởi vì đại não từ đầu đến cuối chính là phạm nhân lớn nhất hạn chế cùng được điểm chỉ có đạt đến cảnh giới kia mới có thể chân chính vượt qua cái này một yếu điểm không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi từ xưa đến nay túc trực bên linh cứu người cảm giác ưu việt đều nguồn gốc từ nếu không có huyết mạch chi lực bất luận cái gì người bình thường đều không thể phá vỡ cái kia nói gông xiềng đến cái kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới cái này tựa hồ đã trở thành thiết luật mà bây giờ đầu này thiết luật bị đánh vỡ một người bình thường xinh xinh lấy một bộ không quan trọng thân thể xông vào chỉ có thiên quyến người mới có thể đủ tiến vào cấm khu xưa nay chưa từng có Có lẽ bọn hắn đều hẳn là vì chứng kiến tính chất lịch sử một k h ắ c này mà cảm thấy vinh hạnh bắt ưa khi cũng mạ nạ gì ba người liếp nhau một cái lẫn nhau tựa hồ cũng cảm thấy vừa rồi lần kia đủ dù mà nói là lớn lại này này, đối Đâu đột với tại người thoái, sinh, kia siềng. vị vũ không tồn nhất nụ. còn chúng tầng công thể phá thể phục hoạt chúng sinh, ra hỏa dự báo phá có ra một bên en d i nhìn thấy cái kia đắm chìm trong khổng lồ cầu sáng ở dưới thân ảnh nụ cười hoàn toàn ngưng kết trên mặt trừ túc trực bên linh cứu nhân chi bên ngoài viên tinh cầu này vòng sinh vật bên trong cuối cùng sinh ra một cái tự nhiên đột phá sinh vật hạn chế tồn tại sao đây cũng không phải là một tin tức tốt hoặc có lẽ là đối với thiên ma tới nói cái này chính là một cái tin g ữ đột phá người thế mà ở phá hắc bảo nhân trên mặt vẻ vui thích hoàn toàn thu liếm hắn cặp kim màu đỏ nhạt hai mắt nhìn chòng chọc vào lúc này đã khôi phục không hao tổn chu nguyên giác cơ hội là cắn răng nghiến lợi nói s ắ c thực nói còn kém đồ sắc cuối cùng bất quá vậy chỉ bất quá là chuyện đã rồi nói đến hay là muốn đa tạng ngươi nếu như không phải ngươi bỏ công như vậy ta chỉ sợ cũng tìm không thấy cơ hội đột phá thật đúng là khổ cực ngươi chu nguyên giác gật đầu một cái sắc mặt trong bình tĩnh mang theo một loại thành khẩn nhưng những lời này dừng ở hắc bảo nhân trong tay h lại giống như là lớn lao châm chọc hiện tại hắn vị trí trạng thái quả thực là quá mức mỹ rượu cả ngươi mỗi một cái tế bảo đều tại núi kêu biệt gầm đều tại không ngừng c sinh mệnh vừa mới kinh lịch cách tân thể nội trật tự mới vừa mới thiết lập vừa mới thành công vượt qua diệt vong nguy cơ lúc này trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng tính tích cực đầy áp vô cùng vô tận dũng khí cùng kiên định không giờ khác nào không t ạ i tản ra mãnh liệt sức mạnh cùng khát vọng lúc này trong cơ thể tân trật tự vừa mới thành lập toàn bộ thân thể còn chưa có thể hoàn thành hoàn toàn tiến hóa liền giống như tân quốc gia vừa mới thành lập còn chưa có thể hoàn thành toàn diện xã hội cải tạo nhưng là cũng đúng là cái này thời kỳ quốc gia cùng tổ chức nội trên dưới một lòng nhân tâm nhất như dùng liền tính là đột phá thì thế nào lúc trước ta đột phá là lúc cũng dùng ít nhất ba ngày trở lên thời gian đi hoàn toàn hoàn thành thân thể lột xác n g ư ơ i lâm trận đột phá khuyết thiếu cái này quá độ thời gian lại có thể có bao nhiêu cường húng chi đã trải qua vừa rồi trọng thương n g ư ơ i tiêu hao nhất định không nhỏ lúc này ngươi chẳng qua là nọ mạnh hết đà lại như thế nào cùng ta so sánh hắc bào nhân khuôn mặt run r à y ông sau một khắc khổng lồ màu xanh đậm tia sáng lại lần nữa từ trong cơ thể của hắn tràn lan mà ra bao phủ ở thân thể của hắn xung quanh tạo thành quy xả chi hình xuất thân hình của hắn b ỗ n nhiên biến mất ở tại chỗ hướng về chu nguyên g i c vào tới một trường hoành không ba một cái khổng lồ cự điệu mỏ n h chi lực bàn tay đánh thẳng chu nguyên giác bộ mặt cho dù đối thủ đột phá bây giờ về mặt sức mạnh hắn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối mà cùng lúc đó chu nguyên giác cũng có tương ứng đối động tác trong n g á y mắt trong cơ thể hắn bộ phận tế b à o đột nhiên phát ra gào thét tiến tới vỡ vụn ra lấy tự ngã hy sinh phương thức ép ra sinh vật mạnh nhất năng lượng không màng sống chết lệ ba một cái khổng lồ cự đ i ể u mỏ nhọn chi lực nương tụ chấn động không khí chung quanh phát ra chói hai teo to Vô luận từ tổng lượng tổng bên trên, từ、so、cái này g hắc bảo nhân rõ ràng cảm nhận được tại song phương quyền trưởng tương tiếp trong né mắt chính mình thần phách chi lực thế mà không có ngăn cản được đối phương ăn mòn cùng phá hư dù là h á c bảo nhân thân thể sức mạnh cùng thần phách chi lực tại chu nguyên g i á c phía trên bây giờ thế mà cũng tại ngay mặt trong đ ộ trạng kèm theo nhộn ngạo khí lãng cơ thể đột nhiên lui lại không có khả năng h á c bảo nhân từ trong cổ họng n ặ n ra vẽ dữ tợn gào t h é t hắn không thể tin được lui về phía sau thế mà lại là chính mình không có cái gì không thể nào trên thế giới này có một quốc gia ưa thích đầu cơ trục lợi lợi dụng tác động đến thế giới chiến tranh dựa dẫm thời đại cơ duyên lôi kéo nhân tài cùng thiền tài giống như kẻ trộm ăn cắp thế giới tối cường địa vị không thể hoài nghi quốc gia này nắm giữ lấy mạnh nhất trên thế giới lớn kỹ thuật tân tiến nhất vũ khí cùng với khổng lồ nhất t à i phú mà đổi thành một quốc gia đã trải qua dài đến mấy trăm năm suy sụp cùng loạn lạc lại cắn răng nuốt huyết đối phó vong quốc d i ệ t chủng nguy cơ đang không ngừng tìm tòi bên trong tìm được con đường chính xác lấy núi thây biển máu một dạng cực lớn hy sinh đổi lấy dân chúng thất tỉnh một bước một cái dấu chân một lần nữa đoạt lại gia viên một lần nữa tìm về tôn nghiêm ngay tại cách nay mấy chục năm trước trên thế giới này tối cường quốc gia cùng cái kia c ư c đạp thực địa đã trải qua dài g i n g g ặ c đau khổ mà vừa mới tạo dựng lên quốc gia xảy ra một hồi chiến tranh cái kia mạnh nhất quốc gia có được trên thế giới tiên tiến nhất vũ khí Bị cho r ằ nhưng g là k ô n chiến thắng tồn tại, mà bên kia, còn g thể tại, trăm phế h kia, lại đại mà là xã hội vẫn cuối h hoàn thành thực tế lột xác, chỉ ư được a tế xác, có c lột n mạnh nhất g cấp với q u c g a trang báo bị. hỏng khí Nhưng vũ cùng u ố i c cái kia bị cho rằng là thế giới tối cường quốc gia lại thua mất chiến tranh người biết vì cái gì chu nguyên giác thản như nói một tiên một luồng thần phách chi lực từ trong cơ thể của hắn tràn lan mà ra tràn ngập ở xung quanh người hắn mơ hồ xuất hiện một đôi cánh chim dù cho gầy như quét tủi mình đầy thương tích vậy theo dựa vào chính mình đi ngược dòng nước phóng qua long môn thương long vẫn là thương long dù cho mập mạc cường tráng âu phục dày ra Cái người kêu âm thầm trộm vệ lực trí lượng ơ cơ n g đầu trục l của hắn nguồn gốc từ nguyên chủ cường đại thể phách cùng với kinh khủng tinh thần hắn đột phá nguồn gốc từ sinh mệnh đồ phổ dân đạo hắn có thể chủ đạo cỗ thân thể này thì hoàn toàn nguồn gốc từ người khác trợ giúp hết thẻ của hắn không chính như chu nguyên giác nói tới hoàn toàn nguồn gốc từ đầu cơ trục lợi liền phản g phất một cái trộm người khác chi lương từ đó thu hoạch được to mọng thân thể con chuột l ớ n sao nhưng mà cho dù trong lòng trong mơ hồ đã hiểu hết thẻ nhưng hắn như cũng không muốn hoặc có lẽ là không dám đi tý tưởng chân tướng sự tình không phải như thế không nên nói bậy nói bạn sức mạnh chính là sức mạnh c ư ờ n g đại chính là c ư ờ n g đại sức mạnh sẽ không lừa gạt người giống như là tài phú sẽ không lừa gạt người đây chính là thế giới chân lý ngươi xem một chút xã hội này thời đại này không một không đang nói rõ điểm này đối với những cái kia hữu việt người chỉ cần có được lực lượng quyền thế và tài phú mọi người liền sẽ đối bọn hắn chạy theo như vị tất cung tất kính bọn hắn liền vĩnh viễn có thể cao cao tại tượng h thưởng thụ lấy hết thẻ sùng bái thưởng thụ lấy hoa tươi ngăn nắp cùng tiếng vô tay không có ai sẽ quan tâm bọn hắn làm sao đạt được sức mạnh địa vị và tài phú không có ai sẽ quan tâm những thứ này sau lưng cất giấu như thế nào ô huế cùng dơ bẩn càng không có người sẽ quan tâm bọn hắn đến cùng làm một cái người thế nào nắm giữ như thế nào cao quý phẩm chất cùng nhân cách giết người phóng hỏa cũng tốt hãm hại lừa gạt cũng tốt có lẽ giống như như lời người nói làm một cái con chuột lớn cũng tốt chỉ cần có thể nắm giữ những cái kia vật khó được chuyện gì cũng lớn có thể đi làm cái gì ý chí cùng thủ vững cũng là cầu thí đây chẳng qua là không có gì cả người tự ngã an ủi mà thôi thế giới này chỉ có sức mạnh mới là chân thực không giả chân lý liền nhân loại các người cũng phát ra từ nội tâm thừa nhận điểm này hắc b à o nhân thấp giọng gào thét toàn lực phồng lên thể nội tế b à o cùng sinh mệnh năng lượng mạnh liệt thần phách chi lực kèm theo từ trường đại lượng dâng lên giống như khói giống như bay lên giải rủa cung văn mẹo trong mơ hồ tựa hồ muốn lần nữa ngưng kết thành một cái khổng lồ cự thú người nói không sai đây chính là bây giờ nhân loại vị trí thời đại rõ ràng vật chất Hết thể h ư ớ nhưng g về lợi í c nhìn, chi thức, tù d ỡ nhân h p ẩ mà hết thể t o n không bộ đều đề hề tại â m mắt trong tác, hết thể tất t đường vọng, chỉ có nhân tâm cùng nhân tính. Không chỉ không có dục đều cả gia tốc c ù nhân g đề cao, c ỉ có n h tâm tính, thăng nhân mà cùng chỉ có ngược không không hoa, vì vậy loại ạ tại i lui càng mà, Nhưng nhân thêm phía l sau. ra thăm dò trên đường khó tránh khỏi sẽ có đi lại thời điểm nhưng may mắn chính là cho dù ở thời đại này như cũ có người ở kiên trì con đường chính xác lấy vô thượng c h i tâm linh thủ v ữ n g trí tuệ g i á c n ộ cũng vì này thăm dò không thôi nhưng từ nay về sau loại tình huống này sẽ có cải biến một người một đám người khi bọn họ đứng tại thời đại trí đình cho dù là cái kia quần c u ộ n hướng về phía trước lịch sử trào lưu cũng cần theo bọn h ắ n bộ pháp người kia là ta cũng là chúng ta võ đạo không chỉ là một đầu sinh mệnh thăng hoa con đường tâm linh trí tuệ giác ngộ cá thể giá trị cái kia tất cả đối với tại nhân loại tới nói hư vô mở mịt nhưng lại vô cùng trọng yếu ý nghĩa đem kèm theo sinh mệnh thay đổi triều đại tại thời đại mới một lần nữa thu được càng trọng yếu hơn ý nghĩa mà cái kia thời đại từ đây tự mình như vậy bông u xuống chu nguyên giác từ trường chấn động chung q u n h giống như hồng trung đại lữ kèm theo hắn từng bước một đến gần không ngừng rung động hắc bảo nhân tâm linh hào hào hào hoa trong cơ thể hắn vô số tế bào đang điên cuồng cộng m ì n h phản phát nguyện ý vì ý chí hắn bên trong miêu tả văn minh cùng võ đạo thời đại mới dâng ra tất cả mọi thứ đó là một loại khó có thể tưởng tượng cung nhật cũng là cực kỳ đáng sợ cung nhật xuất một đôi từ khổng lồ thần phách chi lực ngưng tụ mà thành sinh động như thật ngân bạch cánh chim đột nhiên ở hắn phía sau triển khai vỡ vụn quang điểm rơi nhiễm ra đầy trời q u a n vũ sâm c h i tộc trong tổ địa tất cả mọi người xuyên thấu qua đầm nước mắt thấy một màn này cũng nhịn không được há to miệng trong lòng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động đặc biệt là thân là võ đạo gia lôi nghị vẹn, vẹn chỉ là mắt thấy một màn này. trong lòng nhiệt huyết liền phán phất muốn nổ bể ra tới không chỉ có nơi này từ nơi sâu xa tất cả võ đạo gia thậm chí là tất cả nhân loại tại thời khắc này đều tựa như chịu đến một loại nào đó từ trường dẫn dắt trong thoáng chốc thấy được một đôi dương lên cánh chim đây là từ tiêu sân thượng tổng thư trưởng cùng trần thanh mục t h ấ p giọng tự nói hình như có nhận thấy thật ở hát châu các nơi trương trí c h â n kỷ vân châu b ọ n người cơ thể cũng lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ ở vào thế giới nơi nào đó đang cùng theo thần bí ý chí chỉ dẫn đang tiến hành minh tưởng rèn luyện lý thanh t u y n cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra người kia thành công lịch sử bánh xe đã đã xảy ra thiết lệnh hắn đ ẩ y ra tân thời đại đại môn thế giới này có lẽ có cứu được trong cơn chấn động lý thanh tuyền nghe được trong đầu cái kia thanh â m thần bí phát ra thấp giọng tự nói từ nơi sâu xa bao phủ tại trên tinh không quốc chi cái kia phiến khổng lồ ác n g ộ n g trong không gian ác n g ộ n g tiến sĩ bỗng nhiên neo lại hai mắt tựa hồ minh bạch cái gì và năm không đổi bình thản sắc mặt phía trên xuất hiện một màn vẻ â m t r ầ m chuyện phiến phước lại xảy ra đây là thời đại mới cánh chim nhìn xem trong đầm nước hình ảnh lôi nghị mở miệng nói ra giống tại chiến đấu hiện trường hắc bảo nhân sau lưng cái k i a màu xanh đậm thần phách chi lực ngưng kết mà thành cực lớn tà thú phát ra gầm lên giận dữ trong thần sắc thế mà phảng phát sinh ra một tia tránh lui cảm xúc giả t h ầ n giả quỷ hắc bảo nhân hít sâu một hơi da mặt run dậy đông nhiên hướng chu nguyên giác xông ra thao túng cái k i a có thể hủy diệt ngọn núi tà thú phát tướng đông nhiên hướng chu nguyên giác va chạm mà đi đây là thuần túy nhục thể từ trường cùng nguồn năng lượng sinh vật chút xuống là vương cấp tồn tại cường tuyệt nhất kích mà đổi thành một bên chu nguyên giác song trường dây dưa nạn ra một cái kỳ lạ ân ký rõ ràng là bí ký hoành không thủ ấ n chỉ bất quá bây giờ một thức này man Đã h cùng, cùng với hai người thân hình đan sen lưỡng đạo từ thần phách chi lực ngương tụ mà thành khổng lồ pháp tướng đã xảy ra kịch liệt va chạm đây là khai thiên tích địa nhất thức cũng là có thời đại ý nghĩa một khắc t h u nguyên giác ở dùng lúc này tự thân mạnh nhất lực lượng biểu thị công khai tân thời đại tiến đến thần dực thay đổi triều đại q hai chương năm trăm bốn mươi sáu bản chất sâm tri tộc tổ đ i ệ tất cả mọi người đều quay chung quanh tại trước mặt đầm nước mắt không chấp nhìn chằm chằm hình ảnh chuẩn bị tận mắt nhìn thấy cái kia vốn sẵn có thời đại ý nghĩa một màn chứng kiến cái kia để cho người ta n h i ệ t hết u y sôi trào một màn nhưng mà ngay tại cái kia hai tôn cực lớn tâm linh pháp tướng phát sinh v à chạm một khắc này ào ào ào đầm nước đ ỗ n g nhiên một hồi chấn động hai tên tộc lao từ trường chủ động thu hồi tất cả xuất hiện ở trong nháy mắt đều biến mất hết năm hết sức chăm chú đám người cơ hồ không có lập tức liền nhảy dựng lên loại cảm giác này đơn giản giống như là chính mình ủng hộ đội bóng cự t i n h muốn phát ra lịch sử tính chất tuyệt sắt cầu một khắc này đ ồ n g nhiên không có inter nghe tín hiệu cái loại này thật lớn t r ê n h l ệ n h cùng thất vọng cảm làm ở đây mọi người cơ hồ muốn phun ra huyết tới từng đôi trận lên con mắt thật to lập tức đặt ở hai tên tộc lao trên thân cũng không để ý tới nữa cái gì trường âu toti dường như đang chất vấn bọn hắn tại sao muốn tại thời khắc mấu chốt thu hồi tự thân từ trường k u cụ tại mọi người nhìn chầm chầm nhìn chăm chú hai tên tộc lao lít nhau ho khan cuối cùng là từ hai tộc lao mở miệng, đưa ra giải thích, cái này va chạm lực phá hoại quá lớn vì lý do an toàn chỉ có thể nhảy vào qua một hồi chờ đụng hơi lắng lại chúng ta lại tiếp tục thi thuật nói đùa vừa mới chỉ là hắc bảo nhân đơn phương tà thú pháp tướng xung kích cái kia quá lượng từ trường cùng sức mạnh ba động liền để hai người bọn họ bị thương bây giờ thế nhưng là hai cái cơ hậu ngang hàng sức mạnh tại va chạm nếu như bọn hắn chế rút về hậu quả khó mà lường được thật sự là quá biến thái hai tên tộc lao lung túng đối mặt đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là bởi vì chính mình sợ chết cho nên mới không nhìn tới cái kia lịch sử tính chất va chạm mặc dù là đột phá nhưng dù sao chỉ là vừa mới tấn t h ă n g vương cấp còn không có đi qua khi tất yếu ở giữa cơ thể tầm ủ thế mà đều có thể cường đại loại trình độ này nếu để cho hắn hoàn thành thân thể toàn diện về biến lực lượng kia sẽ tới trình độ gì đơn giản không dám tưởng tượng chẳng lẽ người bình thường đột phá cái kia nói b ì n h cạnh đều sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy sao nghe được hai vị tộc lão g i ả n giải mọi người ở đây đã tức giận nhưng lại không lời nào để nói dù sao không thể để cho hai tên tộc lão bởi vậy trọng thương thậm chí tử vong a ai trách chỉ có thể trách nhà mình tộc lão thực lực thật sự là quá yếu đám người lắc đầu thở dài nhìn nhau không nói gì một bên khác chiến trường song phương khổng lồ pháp tướng va chạm đưa tới xưa nay chưa từng có nổ tung cực lớn bụi bặm ngập trời dựng lên tạo thành một đoá cỡ nhỏ mây hình ấm sóng trùng kích mãnh liệt khuyết tán ra đáng chết uy lực này là đạn hạt nhân nổ tung sao thân ở chiến trường không xa end đi cảm nhận được xung kích là cường liệt nhất mà lấy hắn lúc này cường độ thân thể cùng thực lực ở đó cố kịch liệt bên trong sóng trùng kích cũng không cách nào tại chỗ dừng lại chỉ có thể một bên như cái sắc không hồn ạn dợ hiệu kèm theo sóng xung kích giống như lục bình không dễ bị thổi bay quay cuồng va chạm Andy cũng không biết mình rốt cuộc đụng gậy bao nhiêu cái cây cối mới rốt cuộc ngừng lại giờ này khắc này hắn thân thể cường đại thế mà cũng đã mình đ ầ y thương tích cái này là vừa đột phá sức mạnh có cần khuyết đại như vậy hay không trên viên tinh cầu này sinh vật đến cùng là làm sao vậy đều không tuân thủ cơ bản pháp sao Andy đ ầ y bụi đất một hồi mắng to âu phục trên người đã sớm tổn hại tóc một mảnh tán loạn hắn đứng lên tới chấn động rất xuống b ù i bặm trên người kiểm tra ản giờ hiệu tình huống thằng ngốc k i a m ộ t mặt ngốc lăng nhìn xem hắn không biết có phải hay không là ảo giác của hắn hắn luôn cảm thấy đối phương nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng chật vật khoe miệng móc ra một tia cười ngây ngô thên k i a thế nào kế tiếp không có hẳn là chết cơ thể cùng tế bào bị hoàn toàn tiêu gì ta andy hít sâu một hơi quay đầu nhìn về chiến trường phương hướng nhìn lại rầm rầm rầm chỉ thấy chiến trường k i a m ộ t mảnh xương mù dậy đặc còn ở không ngừng run dày tựa hồ trong đó còn ở phát sinh kịch liệt chấn động cùng va chạm thế cho nên không khí đang không ngừng thắng nức chiến đấu xem ra vẫn còn tiếp tục không lý do vô luận so lực lượng vẫn là so tiêu hao cái tiêu biến thái g i a hỏa đều không nên là chân chính vương cấp đối thủ không đúng tên tiên là cái đồ biến thái không thể dùng lẽ thường đi độ lượng trong lúc bất chi bất giác đối với người bình thường vẫn luôn không mảnh một chú ý tự cao tự đ ạ i end đi lại có thể đã ở trong nội tâm đem chu nguyên giác bày tại một cái cực cao trên vị trí dưới loại tình huống này tựa hồ chính mình hẳn là đi chi viện một phen tính vẫn là tính ta như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy sẽ chết cuối cùng một cái mệnh đã chết liền không có không thể mạo hiểm như vậy ân ngược lại cũng không phải ta có thể đối phó tồn tại k h o a n tay đứng nhìn cũng không phải tội lỗi a liền đi theo trên chiến trường một dạng cũng không có không viên đúng ạ hại. n còn cứng rắn sông lên đánh trận chiến. Andy trong lòng lóe lên liên tiếp xoắn suýt ý niệm, cân nhắc Bành cái gì đi đ tiếp lợi lóe suýt lúc này cái kêu phiến trong x ư ơ n g khói trợn b ộ c phát ra một hồi nổ kịch liệt thanh âm mạnh liệt khí lưu trong nháy mắt khuếch tán thế mà đem tất cả x ư ơ n g mù đều gột rửa ra hắn tận mắt nhìn thấy đến ở chiến trường bên trong một khối tàn phá thân thể chém ra chính mình còn sót lại một con nắm tay nện ở đối thủ thân thể phía trên tên k i a đối thủ tình huống so người này càng thêm thê thảm toàn thân đồng dạng tan nát vô cùng càng là tại cuối cùng dưới một quyển nửa người trực tiếp bị hoành đánh gãy nửa người trên toàn bộ bay ra trên không trung sẹt qua một đầu đường vòng cung a n d y ra mặt run r ậ y bởi vì hắn nhận ra cái kia còn sót lại nửa người quăng ra ngoài người chính là hắc bảo nhân đáng chết sẽ không chết thật đi a n d y liếc mắt nhìn cái kia sừng sững ở trên một mảnh đất chống tàn phá cơ thể do dự một chút lập tức hướng hắc bảo nhân đứt gãy thân thể điểm rơi phóng đi tại một mảnh bẻ gãy trong rừng hắn phát hiện hắc bảo nhân cái kia một nửa cơ thể giờ này khác này cái này một nửa cơ thể đã không có ý thức nhưng cơ bắp tựa hồ còn ở không tự giác nhảy lên giống như còn không chết en đi do dự một chút một tay đem tia nửa thanh thân thể nắm lên sau đó lập tức nhìn về phía chu nguyên giác nơi phương hướng giờ này k h ắ c này chu nguyên giác cũng không có truy kích mà là đứng ở tại chỗ duy trì huy quyền động tác cơ thể tàn phá bên ngoài thân tinh thần chi qua n g n g đạm tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu thất nhìn qua dường như là nọ mạnh hết đà loại trình độ này va chạm cũng đã không có dư lực đi muốn lên sao cho dù là vương cấp đến loại này trình độ ta cũng có thể dễ dàng giết chết ta rất tốt đem hắn bóp chết ở đây Andy bước chân bông n ú c ních nhưng cuối cùng lại không có bước ra tính toán một cái mạng cái phiền phái này tự nhiên sẽ có thủ lĩnh nghĩ biện pháp ta đầu này tàn phế mệnh sinh cái gì có thể lần trước giao hấn còn chưa đủ hạ h ú n g chi g i a hỏa này ai biết có phải hay không tại nguy trang không thể khinh thường không thể khinh thường rút lui trước tốt andy hít sâu một hơi một tay nhấc lấy hắc bảo nhân thân thể tàn phế một tay mang theo đờ đ ợ ạ n d ở hiệu liếc mắt nhìn chằm chằm đứng tại chỗ chu nguyên giác đ ỗ n g nhiên sau lưng hướng chạy tới thân ảnh cấp tốc biến mất ở trong âm u. hắn không biết chính mình do dự nhường hắn cũng làm cho toàn bộ thiên chúng tổ chức đã triệt để mất đi giết chết chu nguyên giác cơ hội tốt nhất đây chính là con chuột lớn bản chất